lúc này theo một tên phong quân cuối cùng tu luyện r a đạo nhất thể trên vân điện rốt cuộc xuất hiện hai đạo nhân ảnh rất phổ thông nhìn không ra tu vi cụ thể cao bao nhiêu thậm chí nhìn qua rất hoa ái phảng phất lão đầu nhàn nhã tùy ý có thể thấy được trên đường nhưng không ai dám khinh thị ngụy viễn thậm chí đều cảm thấy có một loại cảm giác nguy hiểm cực kỳ không cần phải nói đây chính là tử hà tiên quân cùng thanh mộc tiên quân một người trong đó nâng một tòa thần trung lớn chừng quả đấm đồ chơi này nhìn rõ ràng là rất nhỏ nhưng chỉ cần xem lần thứ hai nó lập tức liền biến thành kích cỡ thông thiên triệt địa mà người kia thì cầm một chiếc chiếu ảnh thiên đăng bên trong chỉ có một ngọn lửa cực kỳ yếu ớt nhỏ bé cho nên đây là đạo hỏa trong truyền thuyết thì ra chiếu ảnh thiên đăng kia là dùng để chứa đựng đạo hỏa ngụy viễn trong lòng tỉnh ngộ lại nghe t ử hà tiên quân nâng thần trung kia mở miệng nói lần này có cổ tiên quân ban thưởng lưu lại một đạo hạo thiên tiên phù cùng với một tòa vấn đạo thần trung ban thưởng đại tạo hóa cho chư vị hiện tại trong các ngươi có bảy người thành công tu luyện r a đạo nhất thể các ngươi đều là phong quân đều từng lập tám ngày đại công bây giờ có vị trí câu trần tiên quân còn trống bảy người các ngươi tiến lên ai tu luyện đạo nhất thể càng vững chắc càng hoàn thiện có thể cộng minh cùng tòa vấn đạo thần trung này thì hắn chính là tân tấn câu trần tiên quân vâng từ hà tiên quân nói xong liền có bảy tên phong quân tiến lên ngụy viễn vốn cũng muốn trong miệng hô vâng tiến lên đột nhiên cảm thấy không thích hợp cái quỷ gì mười người bọn họ tham ngộ hạo thiên tiên phủ kia hiện tại có tám người bọn họ đều tu luyện gia đạo nhất thể còn có hai cái thất bại uy tử hà lão đầu người giả vờ không thấy ta sao ngụy viễn trợn mắt há hốc mồm trực giác nói cho hắn biết tử hà tiên quân không phải là người như thế ít nhất cũng sẽ không chơi loại thủ đoạn cấp thấp này thế nhưng vì sao hắn không biết ta cũng tu luyện gia đạo nhất thể xuất phát từ cẩn thận ngụy viễn không nhúc nhích nhưng thấy bảy tên phong quân kia tiến lên cũng không cần làm gì chỉ cần tới gần trong vòng ba bước vấn đạo thần trung kia liền sáng lên từng đạo thần quang chỉ bất quá thần quang này có chỗ sáng lạn có chỗ mờ nhạt ai yêu ai kém liếc mắt có thể thấy đây là thật sự không làm giả được thế vậy ngụy viễn tại chỗ liền muốn xông tới một tiếng làm kinh người đây chính là quan hệ đến vị trí câu trần tiên quân thế nhưng khi hắn cẩn thận nhìn thêm liếc mắt vấn đạo thần trung trong tay tử hà tiên quân thình lình liền phát hiện đây không phải là tòa mà hắn dung hợp mẹ nó vậy lão tử dung hợp là toà nào trong lúc ngụy viễn còn đang kinh ngạc thì bên kia tử hà tiên quân đã cùng thanh mộc tiên quân liếc mát nhìn nhau rồi tuyên bố kết quả phong quân cách hoài bên ngoài tu luyện đạo thứ nhất thể vững chắc nhất cũng là người có độ cộng minh cao nhất với thần trung nghe nói này vậy thì do hắn tạm thay vị trí câu trần tiên quân trở thành câu trần tiên quân mới cách hoài người hãy tiến lên nghe phong cách hoài kia ổn trọng tiến lên nét mặt không hề có chút gợn sóng nào hắn vốn là người có khả năng thay thế c ầ u t r u ẩ n tiên quân cao nhất không chỉ bởi vì hắn là thủ đô của tử hà tiên quân mà còn bởi vì trong đám phong quân có tư cách rất cao từng lập vô số chiến công mà mấy chục vạn năm tu hành khiến cho hắn không những đã sớm giải luyện tiên khu đến tầng thứ chín mà còn hiếm thấy tu luyện ra được đệ ngũ nguyên thần giáp tuy chỉ có một kiện nguyên thần vũ khí nhưng điều này đã đủ để hắn nổi tiếng trong đám phong quân hơn nữa hắn còn tu luyện đến đệ nhị tiên linh giáp trên cơ sở đệ ngũ nguyên thần giáp lực chiến đấu như vậy đích thực là người đứng đầu dưới tiên quân ngụy v i ệ n lúc này cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua nghi ngờ trong lòng nhìn vị trí câu trần tiên quân rơi vào nhà khác đương nhiên hắn cũng không tiếc nuối hôm nay hắn một tiên nhân hoang dã không nằm trong thể chế có thể đi vào thể chế này vốn đã là thu hoạch lớn nhất hơn nữa coi như không có vị trí tiên quân thì phong quân là không thể trốn thoát lúc này hắn chỉ thấy thanh mộc tiên quân mỉm cười đi tới trước mặt cách hoài rơi ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng lên bên trong ngọn đạo hỏa yếu ớt kia không ngừng nhảy nhót rõ ràng rất nhỏ bé phảng phất một cơn gió là có thể thổi tắt nhưng giờ phút này đeo hỏa kia lại có thể chiếu dọi ra đạo thứ nhất thể của cách hoài ngụy viễn kinh ngạc nhìn trong ngọn lửa kia có một loại lực lượng thân bí không biết vĩ ngạn to lớn vô biên vô hạn nhẹ nhàng điểm lên đạo thứ nhất thể của cách hoài trong nháy mắt đạo thứ nhất thể của cách hoài liền tỏa ra ánh sáng trói lọi mắt thường có thể thấy đạo thứ nhất thể của hắn lại lần nữa tinh tiến trong khoảnh khắc liền tạo thành đạo thứ hai thể thực lực tổng hợp hầu như tăng lên gấp ba có thưa nhưng mà theo đó ngọn đạo hỏa trong chiếu ảnh thiên đăng kia lại hầu như hoàn toàn dập tắt chỉ còn lại một đốm lửa nhỏ thấy vậy trên mặt thanh mộc tiên quân lộ ra vẻ tiếc núi nồng đậm không có biện pháp vốn cho rằng mời cường viện tới b ả y tiên trận có thể một lưới bắt hết mười ba ma đế nhanh chóng kết thúc trận chiến tranh này để tiên vực của bọn họ có thời gian khôi phục không ngờ mười ba ma đế kia lại trao đổi thiên ma một hơi thổi tắt nhánh đạo hỏa cục diện thoáng c á i trở nên ác liệt cho nên cũng chỉ có thể chọn người tốt nhất trong số những người không tốt chọn ra một vị câu trần tiên quân may mắn chăm hấp tiên quân để lại hạo thiên tiên phù dự biết đạo thần trung một phen dỉu dắt cách hoài này cuối cùng cũng coi như không tệ dù sao chứ cách hoài này nhìn khắp các phong quân và kiều kiếp tiên n h â n còn lại thật sự là không đáng xem nghĩ như vậy thanh mộc tiên quân liền đưa ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng kia cho cách hoài đây là thần thông tiên khí mà mỗi vị tiên quân nhất định phải có chỉ có vật này mới có thể chứa đựng đạo hỏa tuy rằng bây giờ bên trong chỉ còn lại một đốm lửa cách hoài người có biết đạo hỏa là gì không thanh mục tiên quân vẫn theo lệ cũ hỏi là khởi nguyên của vạn pháp là quy khư của vạn vật là neo đá của vạn giới là căn bản của nhân tộc đạo hỏa cháy lên trấn áp chân thực chiếu d ọ i hư vọng đạo hỏa diệt toàn bộ về không cách hoài trả lời cũng tương đương chuẩn mực có thể biết giải thích vị trí tiên quân như thế nào thanh m ộ c tiên quân hỏi lại thủ hộ đạo hỏa mở mang tiên vực trưởng quản một giới chính là tiên quân đạo hỏa con tiên quân con đạo hỏa diệt tiên quân vong thiện từ hôm nay trở đi người tạm thay câu trần tiên quân có thể xây tiên cung có thể làm chủ một giới mong tự giải quyết cho tốt dạ một phen nghi thức trôi qua tân tấn câu trần tiên quân cách hoài vào chỗ hắn đứng lên đầu tiên là cuối người hành lễ với thanh mộc tiên quân tử hà tiên quân thể hiện thân phận lão tam của hắn sau đó mới đứng phía sau tử hà tiên quân giữ khoảng cách ba bước nhưng dù vậy đó cũng là có địa vị và tiền vốn nhìn xuống tất cả phong quân ở đây mà ngụy viễn lúc này lại như có điều suy nghĩ khởi nguyên của vạn pháp quy khư của vạn vật neo đá của vạn giới căn bản của nhân tộc trấn áp chân thực chiếu d ọ i hư vọng đạo hỏa này xác thực lợi hại nhưng hắn vừa rồi tìm hiểu hạo thiên tiên phủ kia được khởi nguyên có liên quan đến việc này hay không nghe nói thần trung và đạo hỏa có liên hệ gì vừa nghĩ đến đây liền thấy vị thanh mộc tiên quân kia nhìn về phía mình ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường nhưng ngụy viễn lại có cảm giác bị nhìn thấu hư thực đó là trí tôn tuệ nhãn ngụy viễn rất khẩn trương không thể không khẩn trương phía trước hắn tuy tu luyện ra đệ tam nguyên thần vũ khí tức ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng kia nhưng vì hóa giải cơn ác mộng quỷ dị bây giờ đã cạn kiệt không thể sử dụng cần phải nghỉ ngơi trăm năm mới có thể dùng lại bây giờ hắn chỉ còn lại đệ nhị nguyên thần vũ khí không biết có thể đỡ nổi loại trí tôn t ệ nhãn mặt đối mặt này không dù biết thanh mộc tiên quân không có ác ý nhưng ngụy viễn vẫn không muốn bị người khác nhìn thấu toàn bộ hư thực bất kỳ ai cũng không muốn bí mật của mình bị phơi bày trước thiên hạ phải không giờ khác này ngụy viễn thậm chí không dám vận chuyển nguyên thần thiên địa nhưng đột nhiên trong lòng hắn vững vàng bởi vì đệ nhị nguyên thần vũ khí của hắn có hiệu lực lại có hiệu quả vượt xa tưởng tương dù sao từ khi tu luyện thành công hắn chưa bao giờ có cơ hội kiểm tra nó mà đệ nhị nguyên thần vũ khí này của hắn át chủ bài chính là khả năng ẩn nấp cao né tránh cao hầu như chính là đối phó với những thủ đoạn như trí tôn tuệ nhãn huyết nhãn tiêu ký cho nên hắn hầu như đã vận dụng toàn bộ biện pháp mà hắn có thể nghĩ tới giờ k h ắ c này trong nhận thức của ngụy viễn đệ nhị nguyên thần vũ khí như một lớp áo choàng mỏng manh bao phủ quanh thân hắn lay động theo gió lúc ẩn lúc hiện các loại hào quang tự thành nhất thể đồng thời lại có thể cộng minh hoàn mỹ với đạo thứ nhất thể mà hắn vừa tu luyện ra mà trí tôn tuệ nhãn của thanh mộc tiên quân vốn vô hình nhưng dưới sự can thiệp của đệ nhị nguyên thần vũ khí của hắn ngược lại giống như thước màu đổ vào nước trong rõ ràng đến như vậy thậm chí đạt tới mức ngụy viễn muốn cho bên ngoài thấy cái gì thì có thể thấy cái đó chẳng qua ngụy viễn lại không biết đây có phải là thanh mộc tiên quân toàn lực thúc đẩy trí tôn tuệ nhãn hay không cho nên hắn cũng không dám l ẫ mãng trong nháy mắt liền đưa ra phương án đã thiết lập ban đầu tức là hắn đã tu luyện ra đệ ngũ nguyên thần giáp tu luyện ra nguyên thần thiên địa nhưng hiện tại đang ở trạng thái tu luyện đệ nhất nguyên thần vũ khí còn về đạo thứ nhất thể thật sự không phải hắn cố ý giấu g i ế m mà là nó cộng minh cao độ với đệ nhị nguyên thần vũ khí có thể không bị nhìn thấy không liên quan gì đến hắn trong khoảnh khắc thành mộc tiên quân thấy chính là dáng vẻ này sau đó hắn liền thu hồi trí tôn t ệ nhãn ánh mắt có chút kinh ngạc giống như là nhìn thấy một khối ngọc thô chưa mài giữa người đã tu luyện ra nguyên thần thiên địa thanh mộc tiên quân ngữ khí trở nên thân thiết trên mặt càng chất c h ử a ý cười ngụy viễn bản tôn là thanh mộc tiên quân người có nguyện bái ta làm sư phụ bản tôn vừa lúc còn một danh ngạch quan môn đệ tử cái gì với cái gì ngụy viễn trấn kinh rồi hắn vạn lần không dám nghĩ đến kết quả như vậy không thích hợp thanh mộc đạo huynh vụ án thứ mười bốn ma đế xuất thế còn chưa điều tra rõ ràng ngụy viễn này cùng tất cả tiên nhân thủ hạ của hắn đều có hiểm nghi rất lớn từ hà tiên quân đột nhiên quát lên hắn nhìn ngụy viễn trí tôn tuệ nhãn phát động mãnh liệt thật sự như mặt trời huy hoàng trói lọi ánh sáng vô hạn bắn ra không để lại nửa điểm che lấp không chỉ ngụy viễn lần này ngay cả lão t ă n g tế mi tần dương chu võ đợi tất cả k i ử u kiếp tiên nhân phe mình tất cả đều bị trí tôn tuệ nhãn này nhìn kỹ chọn ba giây ngụy viễn đều cảm thấy tiên khu của hắn sắp tan giã thiêu dụi từ hà tiên quân mới thu hồi trí tôn tuệ nhãn ngụy viễn còn tốt mà lão tằng tề mi đám người đều rơi xuống đất từng người giống như cỏ dại phơi khô khí tức đều rối loạn có thể so với một lần trọng thương rồi chỉ có thể nói ngụy viễn vẫn đánh giá thấp trí tôn tuệ nhãn này thần thông này chẳng những có thể nhìn trộm chân thực mà còn có thể hại người ở vô hình là thủ đoạn bá đạo tiên quân đây là ý gì ngụy viễn cố gắng chống đỡ thân thể vẫn có thể đứng tại chỗ tức giận chất vấn cuồng vọng ngươi còn dám nghi vấn bản tôn bản tôn đã từng hạ đ ạ t một đạo tiên dụ cho ngươi vì sao ngươi cự tuyệt không nghe lạnh làm việc t ử hà tiên quân cười lạnh một tiếng khí tức quanh thân đột nhiên biến đổi trở nên vô cùng nguy hiểm thật giống như có một trăm vạn đạo kiếm khí sắc bén tập trung vào ngụy viễn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu ngụy viễn sẽ bị xuyên thành tổ ong v ỏ vẽ trong hai trăm năm qua ta đều đang bế quan sở dĩ chưa từng biết được tiên dụ hạ đạt ngụy viễn một mực khẳng định chính mình không biết hắn đương nhiên biết tử hà tiên quân đang lừa hắn hơn nữa chuyện lớn thứ mười bốn m à đế xuất thế như vậy tử hà tiên quân cùng thanh mộc tiên quân đều không phải người ngu làm sao có khả năng không truy trai đến cùng mà nếu là muốn truy tra tự nhiên là bắt hắn kẻ h i ể m nghi lớn nhất để khai đao dù sao hắn thực sự chỉ thiếu một chút liền muốn trở thành thứ mười bốn ma đế bế quan bế quan kiểu gì lại khiến cho ngươi không cách nào biết được tiên dụ chấn động bản tôn hạ đạt tiên dụ kia một ngày thì sẽ sinh ra hiệu quả giống như tụ tiên chống mãnh liệt chấn động tu tiên giới của ngươi đây là tu tiên giới do ngươi tự mình tái diễn ngươi cùng tu tiên giới này quan hệ như bản mạnh tiên khí giống nhau ngược lại ngươi nói cho bản tôn nghe thử coi ngươi dựa vào cái gì lại không biết tiên dụ chấn động coi bản tôn là người ngu sao t ử hà tiên quân quát lên khí thức quanh thân càng phát ra nguy hiểm càng phát ra s á t bén kéo dài áp bách xuống phía ngụy viễn loại bi áp này ép tới ngụy viễn thật giống như con tôm lớn lục chín giống nhau vô cùng chật vật nhưng cái chật vật này giới hạn với ngoại tại bên trong tiên khu theo một đạo du dương to lớn của thần trung đụng vang hạo thiên tiên phủ l ó lên một cái rồi biến mất ngụy viễn lần nữa thấy được tòa thần trung trong truyền thuyết kia nó tự hồ đang ở nơi cực kỳ xa xôi nhưng lại cùng tiên khu của hắn cùng tồn tại toàn diện cộng minh chỉ trong nháy mắt cuồng bạo u y áp tử hà tiên quân hạ xuống đã bị đánh bớt năm mươi phần trăm giảm bớt biên độ là to lớn như thế làm cho ngụy viễn suýt chút nữa lộ tẩy sợ đến hắn chỉ có thể thuận thế ngã xuống đất cả người run rẩy sắc mặt tái xanh cực độ thống khổ vặn vẹo dáng vẻ nhưng chỉ có ánh mắt của hắn kiên nghị như sắt à, còn thiếu một chút miệng phun máu tươi tỉ mỉ thôi vậy tiên quân hãy xem xét rõ ràng ngụy mẫu chỉ là đem quyền hạn tu tiên giới phân ra ngoài lại thêm ta đ á m chìm tu luyện nguyên thần thiên địa cho nên mới không quan sát thấy chấn động giác tiên dụ ngụy viễn gian nan hô to dù chết bất khuất nói đùa hắn làm sao có khả năng quên loại tỉ mỉ này trước khi hắn đi sát vách dị ma giới chỉ lo lắng có những chuyện tương tự hoặc là có chuyện xảy ra sở dĩ đem tài nguyên tu tiên giới đều phân ra ba mươi hai cái kiểu kiếp tiên nhân mỗi người hai phần trăm tài nguyên quyền điều động giới hạn mặc dù không xem như là hạch tâm quyền hạn nhưng kỳ thật cũng không khác là bao lần này tử hà tiên quân trầm mặc bởi vì đó chính là sự thực hắn nhìn thoáng qua thanh mộc tiên quân bỗng nhiên đổi lại một khuôn mặt tươi cười ngụy viễn à không nên trách lão phu nghiêm khắc chỉ là việc này liên quan trọng đại không tra rõ ràng phía trước là thật không thể tin được ngươi ngươi xem ta và thanh mộc tiên quân đều coi trọng ngươi thanh mộc đạo huynh thậm chí muốn nhận ngươi làm quan môn đệ tử chỉ là nhân tộc tự có quy củ ngươi cũng không muốn bị vô gian ma đế kia đâm lưng mà không hề hay biết trước có thảm án câu trần tiên quân ngươi lại là quật khởi từ nơi phát sinh vụ án mà trước khi ngươi quật khởi ngươi đã trải qua một khoảng thời gian trống rỗng không phải do chúng ta không nghi ngờ như vậy đi thanh mộc đạo huynh lần này coi như ta thiếu ngươi một cá i nhân tình ngươi xem việc nhận quan môn đệ tử này trước hết tạm thời khảo sát một hai đợi khi nào thật sự xác định hắn trong sạch ngươi lại thu hắn nhập môn giờ k h ắ c này tử hà tiên quân bỗng nhiên trở nên ôn hòa dường như lão đầu cười h i ế p mắt trên đường người hiền lành cũng chỉ có thể như thế vụ án thứ mười bốn mà đề xuất thế xác thực c a n hệ trọng đại ngụy viễn ta hỏi ngươi ngươi có biết tu tiên giới của ngươi có một mật đạo đi thông dị ma giới không thanh mộc tiên quân lúc này cũng mỉm cười hỏi tựa như đang l ạ i nhải bình thường cũng khó trách hai đại tiên quân tìm không được chứng cứ chỉ có thể dùng loại thủ đoạn lời nói khách sáo này ngụy viễn đều cảm thấy k ê u kiệt thật nhưng chuyện này hắn căn bản không biết coi như muốn trợ giúp cũng vô tòng hạ thủ hồi bẩm thanh mộc tiên quân vãn bối xác thực không biết có mật đạo này càng cho rằng không có khả năng có mật đạo tu tiên giới của vãn bối là vãn bối tự mình tái diễn một phân một hào một tấc một thước đều không thể có lỗ thủng càng chưa nói đến mật đạo ngụy viễn kiên quyết phủ nhận đồng thời hắn cũng đang suy tư từ hà tiên quân cùng thanh mộc tiên quân đến cùng biết được bao nhiêu liên quan tới sự tình dị ma giới rất tốt bản tôn tin tưởng ngươi thanh mộc tiên quân lần nữa gật đầu sau một khắc hắn phát ống tay áo một cái phía trên vân điện cung điện này xuất hiện thêm ba bóng người một cái lão đại sơn hải quân đoàn trình chi hoài một cái dĩ nhiên là lão tam thiên yêu nhất tộc phượng nguyên cuối cùng là lão tứ xích k ế m không nghĩ tới hai người bọn họ c ư nhiên không có chạy thoát bị thanh mộc tiên quân bắt được lúc này nhìn lão tam phượng uyên lão tứ xích yếm một cái bị trói thành viên cầu không thể động đậy giống như là một con gà con phiên bản quy một cái bị đóng thiên liên cái giống như là một cương thi thoạt nhìn rất hài hước còn như trình chi hoài kia hiển nhiên đã sớm biết tới nơi này muốn làm cái gì sở dĩ rất là chấn định trình chi hoài người có thể nhận ra hai người bọn họ t ử hà tiên quân ôn hoa hỏi trình chi hoài này là môn hạ đệ tử của hắn lần này nhiệm vụ hoàn thành tương đương xinh đẹp sở dĩ thoạt nhìn đặc biệt thuận mắt hơn nữa trình chi hoài này biết được đúng mực phía trước đánh một trận rõ ràng có thể thuận thế mà lên độ kiếp phi thăng lập tức chính là một cái tiểu tiên quân nhưng hắn dĩ nhìn cắt đứt độ kiếp điểm này phi thường tốt sở dĩ tại khi xác định trình chi hoài không có vấn đề tử hà tiên quân đã quyết định cấp cho hắn một cái phong quân danh hiệu hồi bẩm tiên tổ đệ tử nhận ra bọn họ một cái này là thiên yêu vương tộc vạn yêu chi mẫu phượng uyên một cái vạn yêu chi mẫu xích yếm khí tức của bọn họ đệ tử tuyệt đối sẽ không nhận sai trình chi hoài cấp tốc hồi đáp vậy ngươi có thể nhận ra hắn tử hà tiên quân lại chỉ ngụy viễn nhưng không ngoài sở liệu trình chi hoài lắc đầu đối với lần này tử hà tiên quân cũng không ngoài ý muốn hắn cùng thanh mộc cũng không nhìn ra được huống hồ là trình chi hoài nhưng không thể nới lỏng nên đi trình tự nhất định phải đi một lần như vậy ngụy viễn người có thể nhận ra ba người bọn họ tử hà tiên quân lại hỏi ngược lại ngụy viễn vẻ mặt hiền hòa vãn bối không nhận ra ngụy viễn lắc đầu nhưng trong lòng lại thấy kỳ quái đây chính là thủ đoạn dự án của tiên quân cấp sao cảm giác có chút không đáng tin cậy hay là còn có dự dẫm nào khác trình chi hoài người hãy nói một chút về việc lôi l i n h căn tử hà tiên quân lại chậm rãi hỏi trình chi hoài lập tức kể lại tường tận việc sơn hải đệ t i ể u lữ đã phát hiện lôi l i n h căn n g o ạ i ý muốn như thế nào sau đó đại triển thần huy ra sao vậy ban đầu ba mươi năm danh tư tiên giả đồng thời thu được lôi linh căn kia đâu thanh mộc tiên quân bỗng nhiên ngắt lời hỏi trực giác bén nhạy lập tức tìm được vấn đề chuyện này có thể giấu giếm được trình chi hoài nhưng không giấu được những tồn tại bậc này bẩm thanh mộc tiên quân đại nhân bọn họ trong chiến đấu sau này bị một đầu đ o ạ lạc ma long công kích bất hạnh bỏ mình toàn bộ sao hình như là toàn bộ vậy đ o ạ lạc ma long kia đâu không rõ tùng tích có thể bị cắn nuốt rồi đến cuối cùng dị ma có năm đầu chuẩn ma đế thiên yêu có ba đầu vạn yêu chi mẫu đ o ạ n lạc ma long kia tuy rằng ma long kia từ đâu tới tử hà tiên quân bỗng nhiên cắt đứt lời nói của trình chi hoài trực tiếp hỏi lão tam và lão tứ đôi tỉ muội khó chơi kia bẩm tiên quân lão ra đó là do phân thân của cư vượt biến thành lão tứ xích diễm không biết đã bị dày vào bao nhiêu lúc này nghe được câu hỏi lập tức cướp lời trả lời cư vượt là ai nó tại sao lại có một phân thân bẩm tiên quân lão ra cư vượt là thiên yêu vương chứng xếp hạng thứ tư nó lão tứ xích diễm rất nhanh đem toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối nói lại một lần chi tiết rõ ràng không có một chút sơ hở ngoan ngoãn đến kỳ cục nhưng dù nó có nói hay đến mấy cũng chỉ có thể chứng minh lão ngũ cùng phân thân của nó là t r ụ c sơn lão yêu hoàn toàn chính xác bị chiếm đóng ở bên trong nội địa dị ma quân đoàn lão ngũ lúc đó chết không có chỗ chôn chỉ còn một đầu đọa lạc ma long tùy ý công kích đầu mối này chứng cứ này không có bất cứ vấn đề gì ít nhất là xét trên logic trên phương diện suy luận tin tức không có vấn đề trên thực tế tử hà tiên quân và thanh mục tiên quân đã điều tra việc này ngay từ đầu đồng thời lấy nguyên thần thiên địa của bọn họ tiến hành thu thập tin tức và suy diễn toàn diện các yếu tố chỉ tiếc năm tên chuẩn ma đế đều bị thiên ma đá đi bốn tên chuẩn y ê u tiên cũng trốn mất hai thiếu sót tin tức quá nhiều dù bọn họ có mạnh đến đâu cũng thật sự không thể suy diễn ra được gì lại thêm thiên ma thổi tắt đạo hỏa đã sớm tạo thành thương tổn không thể khôi phục đối với tiên vực này bọn họ muốn tìm ra chân tướng càng khó hơn may mắn bách hấp tiên quân để lại tòa thần trung nghe nói kia k ế tiếp tử hà tiên quân lại lần lượt thẩm vấn lão tam phượng quyên cùng với vài tên siêu cấp thư tên i giả nhân tộc khác cho đến khi không thể hỏi thêm được gì đến đây tử hà tiên quân liếc nhìn thanh mộc tiên quân hai người đồng thời liếc nhìn tòa thần trung nghe nói kia hôm nay sự kiện tiện ấm áp tiễn tạo hóa nhìn như không đầu không đuôi này thật ra là có mục đích mục đích chủ yếu nhất là nhằm vào ngụy viễn chỉ cần ngụy viễn lĩnh hội hạo thiên tiên phù lĩnh hội thần trung nghe nói này như vậy ở trên đạo hỏa toàn bộ yêu ma quỷ quái đều không có chỗ che giấu sai khiến trình chi hoài phượng uyên xích diễm ba người thuật lại toàn bộ tình tiết vụ án chỉ cần ngụy viễn có tham dự hoặc thậm chí chỉ cần có một chút hiểm nghi thần trung nghe nói đều sẽ cảnh báo thế nhưng bọn họ đã thất vọng từ đầu đến cuối ngụy viễn giống như đang xem náo nhiệt mà t tòa thần trung nghe nói kia cũng chưa từng có nửa điểm biến hóa chẳng lẽ nhân tộc ta thật sự có đại khí vận đã như vậy mà ma đế thứ mười bốn vẫn không được bồi dưỡng ra t ử hà tiên quân thanh m ộ c tiên quân âm thầm trao đổi lần này ma đế thứ mười bốn không thể xuất thế nếu không thiên ma kia có thể sẽ không chỉ đơn giản hình thành một cái đầu lâu tiên vực này của bọn họ thật sự có thể biến thành thiên ma vực nhưng ta luôn cảm thấy bên trong có vấn đề nếu nói sơn hải quân đoàn tập thể có lôi l i n h cân là một việc ngoài ý muốn thì còn có thể giải thích nhưng phía thiên yêu lại không có cách nào giải thích được nếu m ờ quả thiên yêu vương chứng hóa ra có thể thành tựu bốn đầu chuẩn y ê u tiên nói ra ai tin lần này mà đế thứ mười bốn không thể xuất thế thiên yêu bên kia tuyệt đối là đệ nhất công thần nhưng tử hà người và ta đều biết bản lĩnh của m ấ y đầu y ê u tiên kia khiến chúng nó đục nước béo co có tiện nghi liền chiếm thì không vấn đề nhưng làm sao chúng nó có thể mưu đồ ra kết quả này quỷ mưu ma đế đã sớm tính kế hết bọn chúng rồi cho nên người hoài nghi có thế lực khác âm thầm nhúng tay t ử hà tiên quân dùng mình hiện nay không thể xác định đây là điều khiến ta hao tổn tâm trí nhất tin tức thiếu sót quá nhiều trừ phi chúng ta có thể đem năm đầu chuẩn ma đế kia gọi tới đối chất chỉ cần tin tức có thể bù đắp một nửa ta á t có niềm tin suy diễn ra chân tướng thanh mộc tiên quân thở dài đó là điều không thể chuyện b ế t bát hơn là dị ma giới bởi vì trận đại chiến kia trực tiếp bị phá hủy toàn diện bị thần lôi đại triều tẩy sạch ngay cả một chứng cứ nguyên thủy cũng mất những điều này hắn đã sớm biết vì thế hắn không tiếp đ ạ t đột phá khẩu vào ngụy viễn vừa là một hồi đại tạo hóa đột nhiên tập kích vừa thu quan môn đệ tử mặt mũi cũng không mang kết quả vẫn không có cách nào án này đã thành án chưa giải quyết n g ư ờ i còn muốn thu ngụy viễn kia làm quan môn đệ tử sao không thể kết án ta cũng không dám thu ta không muốn chuyện xưa của câu trần tiên quân tái diễn thanh mộc tiên quân cười khổ đáp lại thật đáng trách lần này lại bị vô gian ma đế chạy thoát cho nên trừ phi là chân chính biết gốc tích ai dám thu một người lai lịch không rõ làm quan môn đệ tử chán sống rồi sao mà ngụy viễn này quật khởi từ bên ngoài lý lịch phía trước của hắn cơ hồ là trống rỗng không phải nói không tìm được quá trình cuộc đời hắn mà là quá nhạt nhẽo quá đơn giản quá bình thường đương nhiên bây giờ nhìn lại cũng không phải không thể nhìn ra dấu vết những chuyện hắn đã làm có thể l ư u dị ma bại thiên yêu năng lực vẫn phải có thưởng cho hắn một cái phong quân bảo hắn đi trú đóng ở biên giới tiên vực đi thời gian ngắn ngủi chỉ qua vài cái nháy mắt trao đổi t ử hà tiên quân cùng thanh mộc tiên quân đã chấm điểm cho ngụy viễn lúc này thanh mộc tiên quân phất tay thu hai chiến sủng của lão tam phượng uyên và lão tứ xích diễm vào ánh mắt đảo qua toàn trường trầm giọng nói vụ án này quan hệ trọng đại sự tình vượt quá thiên ma nhưng bởi vì còn có năm đầu chuẩn ma đế hai đầu chuẩn y ê u tiên chưa thể quy án cho nên tạm thời vô thời hạn gác lại nói đến đây thanh mộc tiên quân nhìn về ngụy viễn thanh âm lại h ò a hoãn ngụy viễn lão phù rất là thưởng thức ngươi đồng thời thực sự tin tưởng ngươi nhưng nhân tộc tự có quy củ lão phù cũng không thể ngoại lệ chẳng qua ngươi lập công lao to lớn không thể không thưởng như vậy đi bản tôn sẽ cho ngươi một cái phong quân danh hào từ lĩnh một giới đợi đến khi vụ án này tra ra manh mối lão phu sẽ lại trọng thưởng đa tạ tiên quân yêu ái vãn bối vô cùng cảm kích ngụy viễn kích động đến mức suýt chút nữa tại chỗ hành lễ thành m ộ t tiên quân khoát tay lại nói ngụy viễn ngươi cùng tiên vực còn lại tiên quân bất đồng rất nhiều thứ ngươi còn chưa biết lão phu bây giờ sẽ giảng giải cho ngươi một phân những người khác nếu có chỗ nào không rõ cũng có thể nói ra đây cũng xem như là vì ngụy viễn một kẻ đi lên từ con đường không chính thống được học thêm kiến thức còn lại phong quân tiên nhân đều có xuất thân chính thống mức độ nắm giữ thông tin hoàn toàn vượt xa hắn chẳng qua có thể được thanh mộc tiên quân tự mình giảng giải đây cũng là việc cực kỳ khó được cho nên chẳng những ngụy viễn cung kính lắng nghe những người khác cũng đều không ngoại lệ vảnh t a y lên thu thập thông tin cho tới bây giờ đều là việc rất quan trọng ở tiên giới lại càng như vậy hai mắt tối sầm tơ hồ là lý do đáng chết trước hết n g ư ờ i cần phải hiểu rõ chính là đạo hỏa bởi vì đây là căn bản để nhân tộc ta đứng vững đạo hỏa làm thế nào sinh ra bây giờ đã không thể khảo chứng bởi vì ban sơ đạo hỏa cực kỳ nhỏ bé yếu đuối nó khả năng chỉ là một đống lửa trại bình thường nhất vì tổ tiên n h â n tộc ta xua tan lạnh giá cùng hắc ám kèm theo đạo hỏa xuất hiện n h â n tộc tổ miếu cũng theo đó xuất hiện nhưng có lẽ sớm hơn một chút bởi vì cũng không thể khảo chứng nhưng đạo hỏa là do n h â n tộc tổ miếu dấy lên là điều có thể khẳng định cho nên mỗi một người trong n h â n tộc mặc kệ hắn có lập trường ra sao có ý tưởng như thế nào nhưng điều căn bản nhất chính là không thể quên tổ tiên của mình nhân tộc có thể một đường phát triển đến ngày nay không thể rời bỏ vô số nỗ lực hy sinh của vô số người trong nhân tộc qua năm tháng bởi vậy kẻ d u n g bỏ nhân tộc phải giết chết nói đến đây thanh mộc tiên quân tự ý liếc mắt nhìn ngụy viễn tựa như một lời cảnh cáo nhưng ngụy viễn lại thuộc nằm lòng những lời này tiếp theo một câu nói của thanh mộc tiên quân cũng là thạch phá thiên kinh trên đời vốn không có tiên nhân là tiên có người mới có tiên nhân tiên pháp thần diệu to lớn cũng không phải thiên sinh mà có tất cả vốn nên có một khởi nguyên khởi nguyên này chính là đạo hỏa chính đạo hỏa đã tạo thành cơ sở cho tất cả tiên pháp không có đạo hỏa tất cả siêu phàm tất cả thần diệu tất cả vĩ lực đều sẽ dần dần héo rũ tiêu tan lời này vừa nói ra các phong quân tiên nhân còn lại nghe xong thì cũng không có cảm xúc gì bọn hắn đã sớm biết chính là tề mi tần dương chu võ tề gia các loại lần đầu nghe nói đến cũng chẳng qua là cảm thấy chấn động cùng ngạc nhiên chỉ có ngụy viễn trong lòng cảm giác nặng nề hắn lại nghĩ đến việc không lâu trước hắn bị ác mộng cuốn thân suýt chút nữa vạn kiếp bất phục quả nhiên là có quan hệ với đạo hỏa sao nghĩ đến đây hắn liền không nhịn được nghĩ đến tân tấn tiên quân cách hoài hắn đạt được ngọn đèn chiếu ảnh thiên đ ă n g bên trong hỏa tinh nho nhỏ đến cùng đã xảy ra chuyện gì mà đường hòa lại trở nên gầy yếu như vậy một loại cảm giác nguy cơ nồng đậm trong nháy mắt bao phủ trong lòng lúc này thành mộc tiên quân vẫn còn tiếp tục giảng giải nhân tập tổ miếu đạo hỏa duy trì liên tục lớn mạnh sau đó chia một thành hai một phần vẫn ở lại tổ miếu là đạo hỏa thân cây bây giờ được xưng là thủy tổ đạo hỏa một phần là đạo hỏa chi nhánh cùng nhân tộc đã phân ra khai thác ra tiên vực mới phần đạo hỏa này bây giờ được xưng là viễn tổ đạo hỏa sau đó không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng từ viễn tổ đạo hỏa chung lại phân ra một phần đạo hỏa chi nhánh mới bây giờ được gọi là thái tổ đạo hỏa đây cũng là ba nguồn gốc và kết cấu lớn của đạo hỏa n h â n tộc mà theo năm tháng trôi qua tam đại đạo hỏa đã tự thành c á c cục có đặc sắc riêng t u y là có thể chiếu d ọ i lẫn nhau nhưng đã khó có thể dung hợp cho nên chỉ có thể riêng phần mình không ngừng mọc cành phát lá bởi ba nhánh đạo hỏa đã ở riêng nên mỗi cái được tính thứ tự riêng trong đó thủy tổ đạo hỏa phân ra viễn tổ đạo hỏa thứ nhất viễn tổ đạo hỏa thứ nhất lại phân ra thái tổ đạo hỏa thứ nhất viễn tổ đạo hỏa phân ra thái tổ đạo hỏa thứ hai thái tổ đạo hỏa thứ hai lại phân ra ác tổ đạo hỏa thứ hai thái tổ đạo hỏa phân ra ác tổ đạo hỏa thứ ba ác tổ đạo hỏa thứ ba lại phân ra thiên tổ đạo hỏa thứ ba ba nhánh đạo hỏa cách nhau rất xa vãng lai cũng không nhiều như tiên vực chúng ta đang ở là thuộc về đệ tam thiên tổ đạo hỏa của thái tổ đạo hỏa nhưng lão phu cùng tử hà cả đời này cũng riêng phần mình đi qua tổ miếu một lần nhưng lại chưa bao giờ đi qua tiên vực nơi viễn tổ đạo hỏa tọa lạc ngoài ra đạo hỏa kỳ thực có thể chia nhỏ thí dụ như mỗi vị tiên quân đều có thể thu được quyền hạn mang theo chút ít đạo hỏa đạo hỏa được phân ra này dựa theo bối phận chính là nhỏ nhất bối phận tỉ như đạo hỏa cách hoài vừa rồi sở phân kỳ thật là từ đạo hỏa của lão phu trung phân ra mà đạo hỏa của lão phu lại là từ đạo hỏa của thanh mộc tiên quân đời trước trung phân ra mà đạo hỏa của thanh mộc tiên quân đời trước lại là từ đạo hỏa của bách hấp tiên quân trung phân ra chỉ có đạo hỏa bách hấp tiên quân mới là từ đệ tam thiên tổ đạo hỏa bên trong phân ra có thể đạo hỏa bách hấp tiên quân vẫn còn chưa tính là cao tổ đạo hỏa thứ ba chỉ có thể coi là thứ cao tổ đạo hỏa thứ ba chỉ có chân chính thành lập công lao to lớn mới có thể thu được tổ miếu tán thành trở thành cao tổ đạo hỏa thứ ba theo một ý nghĩa nào đó bách hấp tiên quân là có khả năng dẫn dắt chúng ta đem thứ cao tổ đạo hỏa thứ ba để thăng trở thành cao tổ đạo hỏa thứ ba hắn cũng sẽ vì vậy tấn thăng làm tiên đế nhưng bây giờ lại xảy ra chút sai lầm mười ba ma đế cố tình bày nghi trận mưu tính chúng ta lại thừa dịp bách hấp tiên quân b à y tiên trận nhất thời chưa chuẩn bị triệu hồi ra thiên ma đem đạo hỏa của bách hấp tiên quân thổi tắt tiên vực chúng ta ở là do bách hấp tiên quân mở ra đạo hỏa của hắn soi sáng nơi này mới có nhân tộc trong tiên vực này sinh sôi nảy nở phát triển mới có tiên pháp hưng thịnh bây giờ không có bách hấp tiên quân chủ đạo hỏa soi sáng chỉ còn lại bản tôn cùng từ hà tiên quân một chút đạo hỏa cục diện t h ậ t phần nguy cấp nói đến đây thanh mộc tiên quân dừng lại một chút ánh mắt đảo qua đám người bản tôn sở dĩ nói rõ việc này lờ i hy vọng chư vị sáng tỏ thế cục hiện tại đồng thời cũng là để nhắc nhở chư vị không nên nghĩ đến việc lâm trận bỏ chạy bởi vì các ngươi không có chỗ nào để trốn không có đạo hỏa so s á n g các ngươi căn bản là không có cách nào từ một cái tiên vực đạt đến một cái tiên vực khác huống hồ đào binh là việc đáng thẹn dù các ngươi đạt đến tiên vực tiếp theo đạo hỏa nơi đó cũng sẽ có chút ít khác biệt các ngươi giống như huỳnh hỏa trong đêm tối vô cùng rõ ràng huống chi cục diện cũng không phải đã xảy ra là không thể ngăn cản bách h ấ p tiên quân đã khởi hành đi trước tổ miếu cầu lấy đạo hỏa mới đi về một lần bất quá chính là vạn năm thời gian lại thêm vào việc mười ba ma đế đã đi xa chúng ta cố thủ nơi này tiên vực nghỉ ngơi lấy sức sống qua được vạn năm này chính là thắng lợi nghe được nơi này lập tức có một vị phong quân lớn tiếng hỏi thanh mục tiên quân d u n g bẩm bách h ấ p tiên quân vì sao phải hướng tổ miếu mà đi trực tiếp lại đi đệ tam thiên tổ đạo hỏa trung lấy chút đạo hỏa không phải dễ dàng hơn sao mà đây cũng là chỗ ngụy viễn tò mò thanh mộc tiên quân lúc này giải thích kỳ thực vấn đề này rất phức tạp nhưng các ngươi vì sao không suy tư nhân tộc tam đại đạo hỏa vì sao phải lấy thủy tổ tổ tiên xa thái tổ trưởng và thứ mà phân chia kỳ thực là bởi vì đạo hỏa chính là tài nguyên chiến lược tối trọng yếu của nhân tộc là khởi nguyên của tiên pháp là môi giới tối trọng yếu để chuyển hóa tiên linh chi khí cho nên phân chia lợi ích kỳ thực là quan trọng nhất các ngươi đều từ thế gian tới biết được cho dù là người một nhà huynh đệ tỷ muội giữa việc phân chia lợi ích đều là thiên đại sự tình người nghèo khổ như vậy nhà giàu có như vậy nhà quyền quý như vậy nhà đế hoàng lại càng như vậy phân chia lợi ích là s ỏ xuyên qua từ đầu đến cuối không có người nào có thể không liên quan đến sự việc không có người nào có thể chân chính siêu thoát nhân tộc vô số năm tháng tới nay ở phương diện này chịu thiệt vì vậy chịu khổ thừa nhận tai nạn vô số kể nhưng nhân tộc ta lại không thể đi học g i ã thú cường giả là vua tự giết lẫn nhau bởi vậy ở riêng là chế độ cơ bản nhất cho nên nhân tộc tổ miếu một nhánh đạo h ỏ a kia là dòng chính thứ nhất mục đích là vì người bảo lãnh tộc căn bản nhân tộc cơ bản sẽ không mất giống như một đại gia tộc dòng chính ở thế gian tất nhiên làm chủ phải thừa kế thổ địa phòng ốc là thương nhân phải thừa kế buôn bán chủ thể là quyền quý hoàng tộc phải thừa kế quyền lực mà phân ra đạo hòa nhánh thứ hai là dòng chính thứ hai mục đích là vì có hạn chế khai thác đồng thời chiếu cố mở rộng phạm vi cơ bản của nhân tộc tương đương với dự bị của dòng chính thứ nhất giống như người thừa kế hợp pháp vậy còn như đạo hỏa nhánh thứ ba là dòng chính thứ ba nhưng tương đương với con thứ không có quyền kế thừa cũng không có trách nhiệm truyền thừa có thể ở bên ngoài dằn v ậ t có thể đi khai thác thành công tuy rất tốt thất bại cũng không tổn thương căn bản cũng dựa trên điểm này đạo hỏa dòng chính thứ ba cạnh tranh có chút kịch liệt trên bề mặt là có ba cái chi nhánh đạo hỏa kỳ thực đã có hai mươi mấy chi nhánh lấy bách hấp tiên quân làm thí dụ hắn có ba cái đối thủ cạnh tranh tổng cộng bốn vị tiên quân đây là có thể lên báo tổ miếu đăng ký trong danh sách là hợp pháp tiên quân mà nếu bản tôn cùng tử hà tiên quân kỳ thực đều là tiên quân ngoài biên chế mà bách hấp tiên quân cùng ba vị tiên quân còn lại đã sớm đem đạo hỏa cấp trên cho chia xong cho nên chỉ có thể đi trước tổ miếu cầu hỏa bản tôn nói như vậy các ngươi có thể minh bạch rồi bản tôn hôm nay xem như là đem tình huống tiên vực chúng ta nói hết ra cho nên các ngươi đừng cho rằng lão phu cùng tử hà thì thế nào thế nào bách h ợ p tiên quân không lấy được đạo hỏa hoặc là chúng ta không cách nào kiên trì một vạn năm kết quả đều giống nhau đơn giản là tất cả mọi người cùng chết cuối cùng khuyên nhủ các vị tiên nhân không dễ làm đừng cho rằng độ kiếp phi thăng có thể vô ưu vô lự đều lên tinh thần xuất ra bản lãnh của các ngươi tới bản tôn cùng tử hà có thể ở chỗ này hứa hẹn hai biểu hiện tốt nhất từ hà tiên quân có thể phân ra một điểm đạo hỏa đi ra chúng ta tiến cử người hiền tai hắn sẽ là vị tiên quân thứ tư mặc dù là ngoài biên chế nghe được nơi này ngụy viễn trong lòng khẽ động thanh mộc tiên quân nói nhiều như vậy đ ể ra xé nhỏ thì thực chỉ một câu nói có thể khái quát đó chính là đạo hỏa là tài nguyên cứng rắn nhất như vậy không quan tâm cái gì tiên quân ngoài biên chế kẻ đắc đạo hỏa mới có tư cách cười đến cuối cùng vừa nghĩ tới đây hắn lập tức lớn tiếng nói thanh m ộ c tiên quân tử hà tiên quân nếu như ta cung cấp manh mối trọng yếu về ma đế thứ mười bốn có tư cách thu hoạch phần đạo hỏa này không nghe nói thế tử hà tiên quân soạt một cái đi tới trước mặt ngụy viễn ánh mắt như tiên kiếm phong mang đâm vào ngụy viễn khiến hắn đều không thể không lui ra phía sau một bước nhưng một lúc lâu sau hắn lại cười lạnh một tiếng người yên tâm nhân tộc tự có quy củ còn phải xem ngươi có thể xuất ra manh mối như thế nào ngụy viễn cùng hắn lướt nhau lớn tiếng nói t ỉ như năm loại vô gian hình thái của vô gian ma đế thì thế nào ngụy viễn vừa nói ra lời này toàn bộ vân điên cung điện đều hoàn toàn tĩnh mịch tử hà tiên quân trực tiếp biến sắc mà thanh mộc tiên quân đã t r o nháy g n mắt tế ra chiếu ảnh thiên đăng gần như cùng lúc đó ở một bên khác trên một khối thạch đài một vị k i ử u kiếp tiên nhân nhìn như không liên quan đến mình treo cao sự tình đột nhiên bạo khởi một chỉ điểm ra toàn bộ vân điên cung điện phía trên đã bị ma hỏa bao phủ một loại khủng bố to lớn bỗng nhiên ập xuống trực tiếp tập trung vào ngụy viễn hóa ra là muốn giết người diệt khẩu càn rỡ nghiệt xúc n g ư ờ i dám thanh mộc tiên quân cùng tử hà tiên quân đồng thời giống giận mà tân tấn câu trần tiên quân cùng với những phong quân còn lại cũng đồng loạt ra tay nỗ lực ngăn cản đồng thời bảo vệ ngụy viễn nhưng đều là chậm một bước đơn giản là đây đều là ngụy trang lão tẳng vẫn luôn đứng sau lưng ngụy viễn đột nhiên ra tay một chiêu đánh thẳng vào sau lưng ngụy viễn mà lúc này lão t ă n g trên mặt vẫn lộ ra vẻ không dám tin liều mạng dãy ruộng vẻ mặt vẫn nộ tuyệt vọng nhưng vẫn không cách nào ngăn cản hắn muốn làm như vậy đây chính là chỗ kinh khủng của vô gian hình thái người bị thay thế căn bản không biết mình đã bị thay thế dù ngụy viễn đã sớm nắm giữ năm loại vô gian hình thái của vô gian ma đế hắn cũng không nhìn ra lão t ă n g đã sớm bị động tay động chân thì ra vô gian ma đế vẫn nhớ hắn ngụy viễn thì ra vô gian ma đế không phải không hoài nghi hắn chỉ bất quá trong hai trăm năm qua không có cơ hội ra tay mà thôi không không phải không phải là hạt giống vô gia lão tằng này không có cơ hội bị thích phát mà thôi giờ khác này ngụy viễn trên mặt lộ ra thần s á c bừng tỉnh kinh ngạc bên tai càng là vang lên tiếng tinh k h i ế u của tề mi còn có tiếng phẫn nộ quát mắng của thanh m ộ c tiên quân từ hà tiên quân vô gian ma đấy đúng là một khối u ác tính nhưng ngươi tìm nhầm mục tiêu rồi thân ảnh ngụy viễn đột nhiên biến mất tại chỗ chỉ còn lại đa o phong đáng sợ trong tay lão tằng vẫn còn phun ra nốt và tử mang một kích phải g i ế t này dĩ nhiên rơi vào khoảng không bởi vì vũ khí đệ nhị nguyên thần của ngụy viễn đi kèm với khả năng ẩn nấp cao né tránh cao đừng nói lão tằng đứng sau lưng hắn một bước chính là dán sát cổ hắn kề đau lên cổ họng hắn đều không có chút ý nghĩa nào dưới nguyên thần trời đất trong gang tấc cũng có thể dễ dàng tách ra khoảng cách vô tận đây không phải là đối quyết về thực lực mà là tầng thứ quyết định biểu tình cuối cùng trên mặt lão tằng chỉ còn lại sự thoải mái thậm chí nở nụ cười nhưng lập tức đã bị thanh mộc tiên quân giận dữ tát cho một cái đánh thành cho bụi không oán không cô không tội đến tận đây mới qua một giây cho dù là vô gian ma đế chân thân cũng không dãy sự được lâu đến giây thứ hai đã bị tử hà tiên quân cuồng nộ dùng vạn kiếm đâm chết vô gian ma đế châu bò ở chỗ hình thái vô gian thẩm thấu vượt quá tưởng tượng khó lòng phong bị một khi lộ ra chân thân năng lực thực chiến của nó còn kém cả một ngón út của tử hà tiên quân dây thứ ba thân ảnh ngụy viễn xuất hiện ở một bên khác của phiến đá ánh mắt yên tĩnh không chút bất ngờ với cục diện trước mắt mà đám mây cung điện này lại lần nữa rơi vào trầm mặc lần này ngay cả tử hà tiên quân và thanh mộc tiên quân cũng phải tổ chức lại ngôn ngữ bọn họ không nói lời nào cũng chỉ có ngụy viễn lên tiếng tiên quân câu trần đời trước bị vô gian ma đế giết chết nhưng tiên linh trốn thoát trong cơ duyên xảo hợp hắn đã gài bẫy ta một lần vì vậy ta liền giao dịch với hắn vài loại hình thái của vô gian ma đế khi đó ta không cảm thấy mấy loại vô danh hình thái này t r â n quý bao nhiêu nhưng bây giờ nghĩ lại tiên quân câu trần đời trước đúng là có đại trí tuệ hắn biết hắn vô luận thế nào cũng không trốn thoát vì vậy dùng phương thức này để lại cho nhân tộc chúng ta một khoản di sản quý báu thậm chí cũng là hắn nói cho ta nhân tộc tu tiên giới có một mật đạo thông với dị ma giới cách vách cũng chính là hắn dùng phương thức mịt mờ nói cho ta biết mà đế thứ mười bốn có thể sẽ xuất thế bao quát cả loại phương pháp học cấp tốc lôi lên căn cũng là hắn nói cho ta biết hắn còn nói vô gian ma đế có khả năng nằm vùng ở tầng lớp cao tầng nhân tộc sở dĩ trước đó ta không dám nói thẳng cho đến vừa rồi ta chợt nảy ra ý muốn có hai vị tiên quân ở chỗ này thăm dò một phen không ngờ vô gian ma đế thực sự tiềm tàng ở xung quanh chúng ta xem ra nhân tộc ta thật sự có đại k h í vận ngụy viễn trực tiếp đem tất cả vinh quang ít nhất là phần lớn vinh quang giao cho tiên quân câu trần đời trước mặc kệ những người khác tin hay không nhưng chứng cứ hoàn toàn khớp với nhau hiện tại chỉ còn lại một chuyện các ngươi có muốn trao đổi hay không t ử hà tiên quân và thanh m ộ c tiên quân rất lâu không nói nên lời bọn họ có một trăm câu hỏi muốn hỏi nhưng lại không muốn hỏi bất cứ câu nào không có cách nào dù cho ngụy viễn chỉ đơn giản miêu tả không giảng giải cạn kẽ chi tiết đều đè ép bọn họ quá vô năng có một số việc thực sự không cho sửa đổi trước đó bọn họ có thể hoài nghi ngụy viễn nhưng bây giờ ngay cả vô gian ma đế đều bất chấp thân phận ẩn núp không biết bao lâu chó cùng r ứ t r ợ muốn giết chết ngụy viễn để diệt khẩu lẽ nào điều này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao còn có ma đế thứ mười bốn xuất thế trước đó không biết bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vọng bao nhiêu sợ hãi hiện tại ngụy viễn một mình một sức khuấy tan ma đế thứ mười bốn xuất thế đây là công lao to lớn đến mức nào nếu như nói trước đó thanh mộc tiên quân muốn nhận ngụy viễn làm quan môn đệ tử đây còn được xem là cất nhắc hán ngụy viễn bây giờ mà nói thanh mộc tiên quân đã xấu hổ khi nhắc tới chuyện này may mắn cũng chính là bách hấp tiên quân không có ở đây không phải vậy chỉ bằng những công lao này vị trí tiên quân câu trần chính là của ngụy viễn lại trầm mặc hồi lâu từ hà tiên quân thở dài một tiếng chắp tay về phía ngụy viễn những chuyện khác không nói lần này ngươi thực sự có công lao quá lớn ta và thanh mộc đạo huynh đa tạng ngươi không sai ngụy đạo hữu i lấy công lao lần này của ngươi nếu bách t h ấ t tiên quân có mặt hắn chắc chắn tự mình phân cho ngươi một luồng đạo hỏa thanh mục tiên quân cũng chắp tay nói không thể không phục không phục cũng phải phục tuy công lao của ngụy viễn có hơn phân nửa đều là công lao của tiên quân câu trần đờ i trước nhưng chuyện này chỉ có thể tính là công lao của ngụy viễn đợi đã hai vị tiên quân có ý gì muốn đổi ý sao ngụy viễn sửng sốt hắn chính là vì đạo hỏa mới đem r a tài của hắn đều bộc lộ ra cái này ha hà ngươi đạo hữu i hiểu lầm lã o phu muốn nói là công lao của ngươi xứng đáng được thưởng tốt hơn thanh mộc tiên quân vội vàng giải thích đúng là như thế không dối gạt ngươi nếu bách hấp tiên quân phân cho ngươi một luồng đạo hỏa ta và thanh mộc đạo huynh thậm chí phải gọi ngươi là tiền bối ngươi có hiểu không từ hà tiên quân lúc này chân thành nói không phải hắn chơi xấu không muốn cho nhân tộc có quy củ riêng ngụy viễn này nhìn một cái liền biết không phải là vật trong ao nếu sau này bách hấp tiên quân trở về hỏi bọn họ xử trí như vậy vậy còn ra thể thống gì cho nên cái tiện nghi này bọn họ không thể chiếm ngụy viễn giờ mới hiểu ra nhưng hắn có ý tưởng riêng bây giờ không phải là lúc chờ bách hấp tiên quân trở lại mà là hắn đang rất cần đạo hỏa để chuẩn bị cho một vạn năm tiếp theo cho nên hắn lúc này xin chỉ bảo công lao ngăn cản ma đế thứ mười bốn xuất thế ta không dám đọc chiếm tiên quân câu trần đời trước mới là người có công lớn hơn nữa thưởng như thế nào là chuyện của bách hấp tiên quân vậy ta xin hỏi hai vị tiên quân năm loại vô gian hình thái của vô gian ma đế kia các n g ư ờ i có muốn hay không muốn thì mượn đạo hỏa đến đổi thanh mộc tiên quân và tử hà tiên quân nghe đến lời này nhất thời liền hiểu ý tưởng của ngụy viễn ngược lại đúng là một người thành thật mặc dù có chút thiển cận nhưng có thể hiểu được hơn nữa hắn đem công lao ngăn cản ma đế thứ mười bốn xuất thế tách riêng ra như vậy cũng sẽ không tính là phá h ư quy củ lời này rất hay thanh mộc tiên quân phất tay áo chiếu ảnh thiên đ a n g bay lên trong nháy mắt tại chỗ cũng chỉ còn lại ba người bọn họ những người khác đều bị cách ly ra ngoài giờ k h ắ c này ngụy viễn đã được hai người bọn họ xem như tồn tại ngang hàng không có cách nào vô gian ma đế đã tạo cho bọn hắn quá nhiều bóng ma sớm một bước nắm giữ vô gian hình thái rồi phá giải sau đó đưa đến những tiên vực khác công lao không phải dễ dàng có được đương nhiên điều này cũng chỉ giới hạn ở hai người bọn họ ngụy viễn bây giờ căn bản không thể rời khỏi tiên vực này từ điểm này mà nói đây thật ra là lựa chọn thích hợp nhất với ngụy viễn đạo hỏa của ta là tiên quân tử hà đời trước phân cho ta lúc đó chỉ có một phần mười ta dùng hai trăm ngàn năm mới dần dần bồi dưỡng lớn mạnh cho tới trình độ hiện tại mà theo quy củ ta hiện tại cũng chỉ có thể phân cho ngươi một phần mười bất quá nghĩ đến năm loại vô g i a n hình thái ngươi giao dịch cực kỳ chân quý ta cũng ngoại lệ một lần phân cho ngươi một phần năm đạo hỏa nếu như ngươi đồng ý hai người chúng ta liền tại đạo hỏa nhân chứng dưới ký kết tiên phế thanh toán s o n g phẳng tử hà tiên quân vô cùng dứt khoát không chút dây dưa bởi vì hắn cũng rất gấp sợ ngụy viễn đổi ý mà nhân tộc vốn có quy củ trên lý thuyết hắn thực sự không làm gì được ngụy viễn tốt ta đồng ý ngụy viễn cũng thẳng thắn không liên quan gì đến việc tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn mà là loại ác mộng kia mang tới bất an sâu sắc khiến hắn không dám chỉ hoãn sợ đêm dài lắm mộng ta lại không có cách nào phân cho ngươi đạo hỏa nhưng ta có ba món tốt ngươi có thể t ù y chọn một thanh mộc tiên quân cười nói ngụy viễn dễ nói chuyện như vậy hắn cũng vui vẻ nói cho cùng vẫn là tiên nhân hoang dã nội tình không đủ thành phủ cũng không đủ dáng vẻ vội vàng này ngược lại là vận khí cực tốt hắn hiện tại đã tin thực sự là tiên quân câu trần đời trước mưu đồ sâu xa tính toán không bỏ sót nếu không với thành phủ của ngụy viễn không thể làm ra chuyện lớn như vậy nghĩ như vậy thanh mộc tiên quân tiếp tục nói món tốt thứ nhất chính là thiên cương thần mộc do lão phu luyện chế mười vạn năm đây là chiêu bài của lão phu cũng là truyền thừa của thanh mộc tiên quân vật này có thể phối hợp với tiên linh căn sử dụng có tác dụng lớn đối với việc rèn luyện tiên khu nếu tương lai tu luyện đạo thể thứ nhất cũng có thể có hiệu quả đồng dạng nếu tiên khu bị thương sử dụng vật này cũng có thể cấp tốc chữa thương khôi phục chỉ bất quá làm như vậy khó tránh khỏi có chút lãng phí mà món tốt thứ hai lại là đại thanh mộc tiên ấn do lão phu tìm hiểu mấy trăm ngàn năm lão phu không dám nói phương pháp này có bao nhiêu thần diệu nhưng là độc nhất vô nhị trong toàn bộ tên i vực còn như món tốt thứ ba cũng đơn giản lão phu liền vô liêm sỉ một lần vẫn nguyện ý thu n g ư ờ i ngụy viễn làm quan môn đệ tử ba món này n g ư ờ i t ù y ý lựa chọn sau khi nghe thanh m ộ c tiên quân đưa ra ba điều kiện ngụy viễn có chút suy tư nhưng thực tế hắn không suy nghĩ về ba điều kiện đó mà là suy nghĩ về ẩn ý đằng sau ba điều kiện này nhân tộc vốn có quy củ lão tằng từng nói qua lời này câu t r ầ n tiên quân cũng từng nói từ hà tiên quân và thanh mộc tiên quân vừa rồi cũng ít nhét nhác đến nhiều lần đây không phải là lời nói s u n đơn giản quy củ này thực sự tồn tại ngẫm lại cách mà tam đại đạo hỏa mạnh danh riêng biệt cũng hiểu được phép ẩn dụ trong ba điều kiện mà thanh mộc tiên quân đưa ra trước đó thanh mộc tiên quân muốn thu hắn làm quan môn đệ tử là vì muốn moi ra chân tướng tử hắn một khi không moi được liền trì hoãn vô thời hạn đó là bởi vì không tin tưởng hắn bây giờ thanh mộc tiên quân lại nói có phải là vì lôi kéo hắn ràng buộc hắn hy vọng hắn có thể dựa theo quy củ mà hành sự nói đơn giản chính là muốn đoàn kết trong tập thể tiên vực lấy bách hấp tiên quân cầm đầu vì tiên vực này mà tỏa sáng phát nhiệt đồng tâm hiệp lực đoàn kết tương trợ mọi người đều là người một nhà đây cũng chính là một dạng đầu danh trạng chính trị thậm chí còn liên quan đến số lượng đạo hỏa mà tử hà tiên quân đưa ra hắn nói cho một p h ầ năm n vậy một p h ầ năm n rốt cuộc là bao nhiêu ngụy viễn ngay cả tổng số đạo hỏa của hắn còn không biết làm sao có thể xác định tử hà tiên quân có thể cho một p h ầ năm n đây không phải là chợ mua bán công khai niềm yết giá cả cho dù tử hà tiên quân cho hắn hai phần nghìn một m ẫ u hỏa tinh nhỏ hắn còn có thể dở cho xấu còn có thể lăn lộn còn có thể hô lên một tiếng ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng h i n thiếu niên nghèo hay sao như vậy đều quá ngây thơ và cũng là suy nghĩ sự việc quá ngây thơ nhưng nếu như hắn hiểu rõ cái đầu danh trạng chính trị này trở thành quan môn đệ tử của thanh mộc tiên quân vậy chính là người một nhà tử hà tiên quân sẽ không hãm hại người nhà vị sư phụ tiện nghi này của hắn cũng sẽ không để hắn bị gài bẫy nói tóm lại nếu như hắn không đưa ra lựa chọn chính xác tử hà tiên quân và thanh mộc tiên quân đều sẽ cười ha h a vô cùng ôn hòa như gió xuân ấm áp tử hà tiên quân cũng sẽ thực sự ra vẻ vô cùng thành khẩn giao dịch cam đoan hắn không tìm ra sơ hở nhưng hắn tuyệt đối sẽ bị đối phương loại trừ khỏi vòng trung、tâm. nghĩ đến đây ngụy viễn đã biết nên lựa chọn như thế nào sinh tồn lớn hơn tự do sinh mạnh cao hơn tín ngưỡng tuy rằng bây giờ hắn đã có thể đơn đả độc đấu một mình lẻ đến tiên vực còn lại cũng chưa chắc không thể thành công nhưng phía sau hắn còn có cả tu tiên giới còn có một địa cầu hạch tâm còn có mấy tỷ nhân khẩu tự do tự tại tuy rất tốt nhưng không thể quên trách nhiệm của bản thân tín ngưỡng tuy đáng quý nhưng xin đừng phung phí sinh mạng của người khác muốn phung phí trước hết hãy bắt đầu từ chính mình sư tôn ở trên xin nhận đồ nhi cúi lại ngụy viễn hết sức nghiêm túc đứng dậy dập đầu ba l ạ i vô cùng thành khẩn đây không phải là nghi thức đơn giản mà là thái độ của hắn khi gia nhập vào đoàn thể của đối phương còn về năm loại vô g i a n h ì n h thái kia lại là tín vật thanh mộc tiên quân quả nhiên không hề bất ngờ vuốt dâu cười lớn cực kỳ vui sướng tử hà tiên quân ở bên cạnh cũng mỉm cười rất tốt đây mới là phương thức mở ra chính xác chúc mừng thanh mộc đạo huynh thu nhận được cao đồ nói thật lão phu cũng có chút hầm mộ ghen tị thanh mộc tiên quân vẫn cười nhưng trong tay lại có thêm hai vật một vật là một đoạn thần mộc kỳ dị dài gần một tấc mặt trên có tiên khí thanh mộc nồng đậm tinh thuần bao phủ không thể nghi ngờ chính là thiên cương thần mộc vật thứ hai là một n g ụ m thang hoạch loang lổ dường như có phẩm chất thanh đồng nhìn qua tương đối đơn sơ nhưng lại có ý vị cổ xưa thương mãng n g viễn người có thể bái lão phu làm thầy lão phu thực sự rất vui mừng đạo hòa ở trên đại đạo đường xa v i sư kỳ thực cũng không thể truyền thụ cho ngươi quá nhiều chỉ hy vọng sau này ngươi cần cù tu hành trung hậu làm người không yêu cầu ngươi vì nhân tập như thế nào nhưng mọi việc cần giữ danh giới cuối cùng không được phá hoại quy củ v i sư cả đời này thu nhận tám n g h n đồ đệ đến nay còn lại ba trăm sáu mươi hai người mong ngươi sau này có thể chung sống hòa thuận với các sư huynh sư tỷ giúp đỡ lẫn nhau đây là lễ gặp mặt vi sư tặng cho ngươi một tiệt thiên cương thần mộc có thể giúp ngươi tu luyện đạo thể thứ nhất vì nhớ kỹ trước khi tu luyện ra đạo thể thứ nhất mọi việc nên cẩn thận một chút thì tốt hơn còn về thang hoạch này cũng là thánh vật cổ xưa được truyền thừa từ tổ miếu của n h â n tộc tuy nhìn đơn giản nhưng lại có thể in tên của ngươi vào đạo hỏa của tổ miếu quá trình này sẽ có một chút cơ duyên nhưng cụ thể cơ duyên cao thấp phải xem vào tạo hóa của ngươi hiện tại lấy ra một giọt tinh huyết của ngươi trong lúc nói chuyện thanh mộc tiên quân trịnh trọng lấy ra một tấm tiên phủ vô cùng huyền diệu tiên phủ này vừa xuất hiện liền có vô số ảo giác bên trong ẩn chứa vô số thần dị dường như là tử nguyên thần thiên địa ngụy viễn trong lòng âm thầm kinh ngạc nhưng không chống cự hắn cũng biết đây chính là chỗ tốt của việc bái sư nếu không thanh mộc tiên quân sẽ không lấy ra thánh vật tổ miếu này tặng hắn một hồi cơ duyên tạo hóa lập tức hắn lấy ra một giọt máu tươi của mình rơi lên tiên phủ kia nhưng tiên phủ này lại không có bất kỳ biến hóa nào mà lúc này thanh mộc tiên quân suy nghĩ một chút lại đưa tay vẫy đem tân tấn câu trần tiên quân cách hoài gọi đến ngụy viễn cách hoài hiện nay là thủ đô của vi sư cũng là đại sư huynh của ngươi bất quá hôm nay hắn lại được hưởng kế hào quang của ngươi cách hoài nơi đây còn có danh ngạch lấy một giọt tinh huyết của ngươi đến đây xem tạo hóa của ngươi bên kia tử hà tiên quân cũng vẫy tay gọi tới một nữ phong quân chắc là đệ tử của hắn sau đó cười hì hì nói sợ thước đồ nhi ta hôm nay thanh mộc tiên quân thu đồ đệ là đại hỷ sự ngươi cũng hưởng chút không khí vui mừng nếu không muốn có được trận tạo hóa này còn không biết phải đợi đến năm nào tháng nào lấy ra một giọt tinh huyết xem tạo hóa của ngươi thế nào ngụy viễn kinh ngạc không ngờ tân tấn tiên quân như cách hoài trước đó đều không có đãi ngộ như vậy là ta quá xoái sao chẳng qua đương nhiên là không có khả năng đó nguyên nhân chỉ có một đó chính là năm loại vô g i a n h ì n h thái mà ngụy viễn dâng lên đủ xa xỉ lúc này theo cách hoài sợ thước hai người đem tinh huyết rơi vào tiên phủ kia thanh mục tiên quân lập tức đem nó ném vào thánh vật trong chớp mắt chỉ thấy thang hoạch này chợt phong hóa rát nát chỉ trong vài giây ngắn ngủi đồ vật này đã suy bại không chịu nổi mắt thường có thể thấy không thể chống đỡ nổi một lần quả nhiên cuối cùng thang hoạch thánh vật này liền triệt đề hóa thành bụi nhưng theo đó liền biến thành một đống lửa c h ạ y hư vô lẳng lặng trôi nổi giữa không trung nhìn rõ ràng là rất phổ thông nhưng lại có một loại cảm giác thần bí cổ xưa k h í tức bên trong nó làm cho ngụy viễn không khỏi run rẩy đây chính là đạo hỏa bí cảnh của nhân tộc ta các ngươi có thể hiểu nó giống như đại chu thiên h u y ễ n trận nhưng cao minh hơn không biết bao nhiêu lần trên lý thuyết mỗi người tộc đều có tư cách tiến vào trong đó nhận được một hồi tạo hóa nhưng trên thực tế danh ngạch phi thường có hạn đạo lý cụ thể các ngươi hẳn là có thể hiểu được nếu như ở thủy tổ đạo hỏa chi nhánh kia có lẽ chỉ cần thực lực thiên thê cảnh chín mươi chín tầng là có tư cách tiến vào đạo hỏa bí cảnh này hàng năm danh ngạch tiến vào đạo hỏa bí cảnh này ít nhất cũng ngàn người nếu như ở đệ nhị viễn tổ đạo hỏa chi nhánh kia cần thực lực kiểu t i ế t tiên nhân mới có thể tiến vào hàng năm danh ngạch tiến vào ít nhất năm trăm người nhưng chúng ta ở đây là đệ tam thái tổ đạo hỏa chi nhánh hơn nữa còn là nơi hẻo lánh cuối cùng danh ngạch tiến vào nói thẳng ra lần trước lã o phu mở ra đạo hỏa bí cảnh này là vào năm vạn năm trước lã o phu cũng không nói các ngươi phải nắm chắc cơ hội bởi vì đạo hỏa bí cảnh này sẽ chia làm hai bộ phận một bộ phận cố định các n g ư ờ i không cần làm gì chỉ cần xem tiềm lực của bản thân sau đó thu được cơ duyên tạo hóa tương đương một phần khác các n g ư ờ i cần chủ động xuất kích phần thưởng sẽ dựa trên kết quả các n g ư ờ i đạt được trong đạo hỏa bí cảnh sẽ không chết nhưng sẽ tổn thất ba thành tiềm lực của bản thân cho nên tốt nhất đừng chết cũng đừng chết một cách vô ích mà bất luận kết quả như thế nào tên của các n g ư ờ i đều sẽ được khắc sâu vào đạo hỏa của tổ miếu đây là một loại vinh quang cũng là một loại thân phận dựa vào thân phận này các ngươi có thể qua lại các đại đạo hỏa tiên vực giả sử các ngươi có thực lực để đi hiện tại coi như các ngươi đã báo danh vào đạo hỏa bí cảnh ba tháng sau bất kể các ngươi ở đâu đều sẽ ngẫu nhiên bị đưa vào đạo hỏa bí cảnh cho nên hãy chuẩn bị cho tốt mặt khác trong đạo hỏa bí cảnh sẽ có xác suất nhất định ghép đôi đồng bạn nếu như ba người các ngươi may mắn được ghép đôi cùng nhau nhớ kỹ giúp đỡ lẫn nhau nói đến đây thanh mộc tiên quân nhìn về phía ngụy viễn vị cách hoài sư huynh này của ngươi là ta tự mình nhìn hắn lớn lên tuyệt đối đáng giá tín nhiệm mà vị sợ thước sư tỷ này của ngươi cũng là tử hà tiên quân nhì n lớn lên cũng đáng giá tín nhiệm cho nên hãy biểu thị ra năm loại vô gian hình thái đi trước khi tiến vào đạo hỏa bí cảnh có thể tăng thêm bao nhiêu thực lực thì hãy tăng thêm bấy nhiêu nhạ ngụy viễn chắp tay nghe lạnh không chút do、so、dự đã đến giờ phút này không phải người của mình vậy cũng là người của mình ai bảo thanh mộc lão đầu này lấy ra đạo hỏa bí cảnh quá thơm chứ kế tiếp hắn không hề giấu g i ế m từ đầu đến cuối vừa giảng giải vừa biểu thị nm ờ ờ loại vô gian hình thái phơi bày mà mấy vị ở đây trên cơ bản chỉ cần biểu thị một lần là có thể hoàn toàn nắm giữ đây cũng là lý do tại sao trước đó vô gian ma đế không tiếc bại lộ cũng muốn giết hắn diệt khẩu thật sự là thứ này chỉ cách một lớp giấy đã biết là có thể phòng bị là có thể phá giải tuyệt diệu không thể tả lão phu cần bế quan một thời gian tử hà tiên quân làm phiền người hậu pháp cho ta thanh mộc tiên quân nói xong phất tay áo liền biến mất tại chỗ hắn thực sự đã nhận được rất nhiều mà tử hà tiên quân cũng không nói gì trực tiếp phóng xuất một chiếc chiếu ảnh thiên đăng bên trong một luồng đạo hỏa hừng hực ngay trước mặt ngụy viễn thực sự lấy ra một phần năm không lừa ra dối trẻ sau đó hắn ngay cả một dấu ngát cầu cũng không để lại xoay người rời đi tại chỗ chỉ còn lại cách hoài và sợ thước vẫn còn đang khổ công l ĩ n h ngộ cái này ngụy viễn cầm luồng đạo hỏa nhỏ bé kia đồ vật này chỉ bằng một phần mười ngọn lửa nhỏ nhất của bật lửa vô cùng nhỏ bé nhưng hắn cầm nó lại cảm giác như đang nâng đỡ toàn bộ thiên địa không còn nặng hơn cả thiên địa nhưng đồng thời nó lại vô cùng nhẹ dường như không có vật chất nói cách khác cho dù là một p h à m nhân bình thường cũng có thể chịu tại được đạo hỏa này tương tự đạo hỏa này nhìn rất nhỏ nhưng lại nghiêm mật hoàn mỹ hơn bất kỳ kết cấu nào mà ngụy viễn biết cho nên căn bản không cần lo lắng nó sẽ tắt nó sẽ hao tổn thảo nào t ử hà tiên quân căn bản không nói làm thế nào để thu nạp bởi vì không cần ngụy sư đệ người đã nghĩ kỹ làm sao sử dụng s ợ đạo hỏa này chưa thanh âm của cách hỏa bỗng nhiên vang lên hắn đã hoàn thành việc lĩnh ngộ phân tích năm loại vô gian hình thái tốc độ thật nhanh ngộ tính thật mạnh mẽ g i a hỏa này thoạt nhìn thô cạch hóa ra lại bất phản như vậy cách hỏa này là danh nghĩa đại sư huynh trên đầu hắn mà từ hà tiên quân sở dĩ cho hắn đạo hỏa lại không giản giải chính là biết cách h o à nhất định sẽ giản giải thậm chí tương lai chắc chắn sẽ là một phen đại sư truyền nghề đại sư dạy học trò chẳng lẽ còn thực sự dám trông cậy vào thanh mục tiên quân cái lão già sống mấy chục vạn năm kia đối với hắn tự mình dạy bảo cho nên ngụy viễn không dám thờ ơ lập tức không người chắp tay hành lễ ngụy viễn bái kiến đại sư huynh chuyện này xác thực còn cần đại sư huynh chỉ điểm sai lầm người sư huynh đệ ta không cần khách khí như vậy cách h o à mỉm cười nói rất là hòa khí một chút kiêu ngạo đều không có càng không có thân là tân tấn tiên quân khí phách quy nghiêm tuy là trên thực tế hắn chính là người có tác phong làm việc bá đạo nhất quả quyết nhất trong số các phong quân không phải không như thế thì làm sao có thể chiều hết tài năng thật sự cho rằng chiến đấu cùng dị ma cùng thiên yêu là đơn giản như vậy sao bởi vậy ngụy viễn cũng không dám nửa điểm xem nhẹ đối phương lúc này cách hoài liền trầm ngâm nói đạo hỏa là khởi nguyên của tiên pháp cho nên tự nhiên là diệu dụng vô cùng có thể nói có vô số loại phương pháp sử dụng thế nhưng vô số t u ế nguyệt tới nay nhân tộc chúng ta vẫn là tìm tòi ra được một số phương pháp lợi dụng thích hợp nhất đương nhiên cũng không thể bỏ quên hoàn cảnh thời cuộc trước mắt của chúng ta bởi vậy ta có ba cái kiến nghị cái đề nghị thứ nhất là bảo thủ nhất cũng là thường quy nhất đó chính là đem đạo hỏa hòa hợp cùng tu tiên giới như vậy đạo hỏa đều nghe theo diệu dụng của tu tiên giới cũng có thể phù hộ nhân tộc bên trong tu tiên giới khỏe mạnh trưởng thành ngược lại nhân tộc không ngừng mở rộng ngày càng hưng thịnh cũng sẽ làm đạo hỏa từng bước tăng thêm chỉ bất quá quá trình này sẽ là một quá trình phi thường chậm lấy đạo hỏa ngụy viễn sư đệ n g ư ờ i hiện tại có được mà nói người muốn trí ít dung hợp đạo hỏa cùng tu tiên giới đạt mười vạn năm sợi đạo hỏa này mới có thể gia tăng một thành phi thường chậm chạp nhưng chỉ cần điều kiện cho phép đây cũng là con đường ổn định nhất để thu hoạch đạo hỏa cho nên trong quá khứ không phải mà ngay cả tới bây giờ vẫn có một số bảng môn tả đạo sẽ đi theo phương pháp tốc thành tỉ như thu l ấ y tín ngưỡng hương hỏa của n h â n tộc hoặc là đem hỉ nộ ai ố yêu thương e sợ đ i ai của n h â n tộc tách ra chế tạo bất đồng tà thần dùng cái này để thu gặt tín ngưỡng t r ì lực của n h â n tộc bao gồm nhưng không giới hạn trong việc chế tạo những thứ tương tự như thái dương thần nguyệt thần sơn thần thủy thần hải thần v v mỗi loại này kỳ thực đều là vì thu được đạo hỏa tốc thành nhưng đạo hỏa như vậy không ngoại lệ đều là đạo hỏa thấp kém chẳng những sẽ không được tổ miếu của nhân tộc tán thành mà một khi bị phát hiện còn muốn bị đuổi giết cùng n h â n tộc ta thế bất lưỡng lập trong này nổi danh nhất chính là ma đạo c h i hỏa đây là một số tiên nhân n h â n tộc vì học cấp t ấ p đạo hỏa mà biến hóa ra mà bọn họ trên cơ bản cũng chính là lão tổ tông của dị ma dị ma đã từng cũng là loài người ngụy viễn kinh hãi không phải không thể nói như vậy dị ma là dị ma cùng n h â n tộc không quan hệ trong này là đã trải qua vô số tuế nguyệt diễn biến nói chung một lời khó nói hết ngươi chỉ cần biết ma đạo trong đám bại hoại của n h â n tộc là một nguyên nhân trọng yếu dẫn đến dị ma xuất hiện đương nhiên nếu như ngươi nghĩ hiểu rõ càng nhiều ta kiến nghị ngươi đi thanh mộc tiên cung của sư phụ ở trong trùng điệp tiên trận tiên cấm bảo vệ chọn đọc tài liệu nếu không người ta như vậy giao lưu cũng dễ dàng đưa tới sự dòng ngó của cấm kỵ nào đó không thể nói cẩn thụ giáo ngụy viễn hiểu rõ lập tức cơm miệng không thảo luận chuyện phương diện này nữa mà cách hoài cũng giới thiệu hỏa loại phương pháp sử dụng thứ hai loại phương pháp này cần tu luyện ra nguyên thần thiên địa sau đó ở trong nguyên thần thiên địa quan tưởng chiếu ảnh thiên đăng lại đem đạo hỏa để vào trong chiếu ảnh thiên đăng thứ này sẽ biến thành một loại thủ hộ thần thông hoặc công kích thần thông tương đương cường đại tùy theo bỏ vào đạo hỏa bao nhiêu mà uy lực ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng này cũng sẽ lưu động mà cái này cũng là việc mỗi một vị tiên quân nhất định phải lựa chọn bởi vì như vậy sẽ thu được lực chiến đấu phi thường mạnh mẽ giống như sư tôn chúng ta số lượng đạo hỏa mà hắn bỏ vào trong chiếu ảnh thiên đăng là nhiều nhất cho nên hắn chính là tiên quân có phòng hộ lực lượng mạnh nhất mà từ hà tiên quân chuyên trách công kích cho nên hắn chỉ có một nửa đạo hỏa là để vào trong chiếu ảnh thiên đăng mà loại quy củ này kỳ thực cũng có như sư tôn chúng ta chính là thủ hộ tiên quân từ hà tiên quân lại là đột kích tiên quân còn câu trần tiên quân ta đây cũng chỉ có thể đảm nhiệm hậu cần tính toán theo công thức trên cơ bản một cái tiên vực ba cái tiên quân nghĩa vụ quân sự như vậy là đủ rồi nhưng tiên vực chúng ta tình huống lại có chút bất đồng thuộc về khai thác tiên vực chắc trở trùng điệp cho nên trên thực tế có thể thiết lập nhiều thêm vài tên tiên quân kế tiếp nếu không có gì bất ngờ xảy ra ngụy viễn sư đệ ngươi cũng sẽ được tấn thăng làm tiên quân biên chế ngoài tuy không có danh hào nhưng cũng là tiên quân không phải sao cho nên nếu ngươi có c h í ở phương diện này cá nhân ta kiến nghị ngươi hay là tu luyện ra chiếu ảnh thiên đăng đem s ợ đạo hỏa này để vào trong đó như vậy c h ỉ ít sẽ làm cho thực lực tổng hợp của ngươi tăng gấp hai ba lần so với hiện tại dù sao thành tiên quân phải mang binh ở tuyến đầu chém giết tiên vực khai thác này của chúng ta rất nhiều khu vực đều là chưa được khai phá ra tấm kỵ trùng điệp nguy cơ tứ phía tám ngàn đệ tử của sư tôn chúng ta ngươi nói vì sao chỉ còn lại hơn ba trăm hơn phân nửa đều bỏ mạng ở bên ngoài cách hoài nói đến chỗ này cũng có chút cô đơn còn như loại phương pháp thứ ba chính là giống như ta người trước bấy quan tu luyện đem tiên khu rèn luyện đến tầng thứ chín sau đó tiêu hao một bộ phận đạo hỏa cũng có thể làm cho ngươi lập tức thu được đạo thể thứ nhất hoặc đạo thể thứ hai đây là thủ đoạn bảo vệ tính mạng cao nhất tiên khu rèn luyện đến tầng thứ chín tuy là đã biến đến vô cùng cứng rắn cường đại nhưng vẫn có kẽ hở đụng tới cấm k ỵ chí mạng như cũ không gánh được mà mỗi khi tu luyện ra một tầng đạo thể cơ hội mạng sống cũng liền càng lớn đời trước câu trần tiên quân hắn nếu là có thể tu luyện ra đạo thể thứ ba vậy làm sao có khả năng bị vô gian ma để ám sát đương nhiên nói những thứ này còn hơi sớm n g ư ờ i cũng không nên gấp gáp làm quyết định trong ngày thường n g ư ờ i có thể lựa chọn đem đạo hỏa dung nhập vào trong t u tiên giới như vậy khi cần n g ư ờ i liền có thể thu hồi mà chửi ngươi ra những người khác muốn lấy đi đạo hỏa thì phải đánh nát t u tiên giới ngược lại ba tháng sau là đạo hỏa bí cảnh n g ư ờ i ta đều cần nỗ lực chuẩn bị bởi vì có người nói ở trong đạo hỏa bí cảnh là có khả năng có được số lượng nhất định đạo hỏa khen thường vậy cũng có thể mang theo đạo hỏa tiến nhập bí cảnh sao ngụy viễn liền hỏi tự nhiên có thể không có gì kiên kỵ bởi vì những người tiến nhập đạo hỏa bí cảnh chúng ta bị cấm chỉ tự giết lẫn nhau cũng cấm chỉ mưu tính lẫn nhau nhưng trong đạo hỏa bí cảnh rốt cuộc có cái gì ta thật không biết thế nhưng đáng nhắc tới chính là mang theo đạo hỏa tiến nhập bí cảnh một khi tử vong chẳng những sẽ tổn thất ba thành tiềm lực trưởng thành đạo hỏa cũng sẽ bị cưỡng chế khấu trừ một phần ba cho nên vẫn c ầ n thận trọng đối đãi ngụy viễn sư đệ kinh doanh tu tiên giới cũng vô cùng trọng yếu nhưng cốt lõi của việc kinh doanh này là cần càng nhiều tài nguyên hơn trần ý trong này ta đoán là ngươi cũng đã ít nhiều hiểu rõ sau khi giảng giải cho ngụy viễn về vài phương thức sử dụng đạo hỏa ly hoài lại nói đại khái cho ngụy viễn một ít tâm đắc về việc kinh doanh tu tiên giới hắn là đệ tử đắc ý nhất của thanh mộc tiên quân hiện nay dưới trướng hắn có chín vị kiểu kiếp tiên nhân hơn mười vị độ kiếp tiên nhân cùng với hơn trăm vị sắc phong tiên nhân ngoài ra hắn còn có một tu tiên giới do chính hắn bổ dưỡng trong đó có năm trăm ức nhân khẩu số lượng tu tiên giả ba chục triệu trong đó siêu cấp tu tiên giả năm mươi hai người kết cấu tầng lớp thực lực của mỗi tu tiên giả đều rất tốt có thể huy động năm triệu tu tiên giả làm quân đoàn chiến tranh đương nhiên điều quan trọng nhất là c h í n vị kiểu kiếp tiên nhân dưới trướng hắn đều là những tồn tại thân kinh bách chiến thực lực cường đại lần này lại được nghe nói thần trung trợ giúp đều đã rèn luyện tiên khu đến tầng thứ tám đây cũng có thể là tồn tại độc bá một phương tài nguyên sẽ không tự nhiên sinh ra tiên linh chi khí cũng không phải tự nhiên tồn tại ở tiên giới tiên linh chi khí là vật tư chiến lược tuyệt đối sư đệ chỉ cần có thời gian nhìn g vạn lần phải dự trữ nhiều một chút nếu không chỉ với lượng tài nguyên dự trữ hiện tại của ngươi còn thiếu rất nhiều để thăng cấp ly hoài nói rất thành khẩn giống như nghe nói thần trung do bách thấp tiên quân để lại lần này bản thân nó không thể cung cấp bất kỳ tài nguyên nào tác dụng của nó càng giống như trợ giúp tiên nhân cắt tỉa tiên l i n h căn trong cơ thể cũng như y ê u hóa rèn luyện đề thăng tiên khu việc sử dụng cơ duyên này cũng cần số lượng lớn tài nguyên như những thủ hạ của sư đệ tư lần này có thể được nghe nói thần trung trợ giúp nâng cao tầng số rèn luyện tiên khu lên một tầng nhưng kỳ thực đây vẫn như cũ là phương pháp y ê u hóa tiềm lực tương lai nếu bọn họ tiếp tục tu luyện dùng đại lượng tài nguyên rèn luyện tiên khu đồng thời lại đến đây cộng minh với nghe nói thần trung đại khái có thể tăng tốc độ rèn luyện tiên khu lên ba thành đây là phúc lợi mà bách thấp tiên quân để lại cho chúng ta đừng có lãng phí ngay đến đây trong lòng ngụy viễn hơi động tiên khu của tề mi lưu toại chu võ tần dương tề gia đám người lần này cơ bản đều đã đạt tới tầng thứ sáu coi như là sơ bộ tốt nghiệp thế nhưng nếu muốn tiếp tục rèn luyện tiên khu chỉ riêng tài nguyên đã là một cái hố không đáy nghe nói thần trung không thể mang đến tài nguyên chỉ có thể gia tốc rèn luyện xin hỏi đại sư huynh ở tiên giới này nơi nào có thể kiếm tiên linh chi k h í tự nhiên là săn bắn cấm kỵ ly hoài dường như đang chờ ngụy viễn hỏi vấn đề này săn bắn cấm kỵ kỳ thực chính là quá trình khai thác tiên vực chắc hẳn khi ở hạ giới người cũng đã nghe qua thuyết pháp tiên giới có ba ngàn tu tiên giới thực ra thuyết pháp này là phóng đại còn có ý tạo tin vịt trên đời này vốn không có tiên nhân cũng không có tiên giới lại càng không tồn tại tu tiên giới ngược lại thì cấm kỵ còn tồn tại xa xưa hơn cả nhân tộc chúng ta hơn nữa nhân tộc ta từ trước đến nay luôn có một thuyết pháp đó chính là nếu như bản thân nhân tộc ta là một loại cấm kỵ thì sao ngụy viễn nghe được thì trợn mắt há mồm nhân tộc là cấm kỵ dường như e rằng không sai biệt lắm có vài phần đạo lý giả như đứng trên lập trường của những chủng tộc khác thậm chí coi như đứng trên lập trường của những cấm kỵ cường đại khủng bố không biết đều sẽ cảm thấy n h â n tộc quá mẹ n à o cấm kỵ ta ở đây rất tốt kết quả n h â n tộc tới người trước ngã xuống người sau tiến lên chết không chùn u bước ngay cả tử vong cũng không khiến họ sợ hãi bọn họ không phải cấm kỵ thì còn ai là cấm kỵ các n g ư ờ i mới là đại cấm kỵ cao cấp nhất trong lúc nhất thời trong lòng ngụy viễn tràn đầy những ý niệm cổ quái lúc này ly hoài lại nói n h â n tộc ta từ tổ miếu xuất phát cứ thế mở rộng diện tích lĩnh vực cấm kỵ cũng đem chế tạo thành từng t ê n vực cũng mới có tiên giới ngày nay mà trong tiên vực thường thường lại sẽ tồn tại một ít cá thể cấm kỵ đặc biệt cường đại đặc biệt khó dây dưa bọn họ giống như củ cải trong đất nhổ ra liền để lại một cái hố cái hố này chính là hình thức ban đầu của tu tiên giới bởi vì trong những cái hố này còn ẩn chứa khí tức đại cấm kỵ nguyên thủy sẽ khiến cho những cấm kỵ còn lại tránh lui không dám tới gần nhưng nhân tộc ta coi như phản nhân bình thường nhất đều có thể vào ở lại không bị ảnh hưởng sau đó dần dần những cái hố này liền tạo thành tu tiên giới cũng chính là nơi n h â n tộc phổn diễn sinh sống kéo xa rồi lại nói đến săn bắn cấm kỵ đây thật ra là một việc cực kỳ nguy hiểm cực kỳ chật vật sư đệ ngươi vẫn luôn ở hạ giới sở dĩ không biết tình hình tiên giới chiến tranh với dị ma chiến tranh với thiên yêu kỳ thực vẫn không phải chủ lưu trong năm tháng rất dài rằng rặc đã qua tam phương đều bình an vô sự mười ba ma đế cũng đang săn bắn cấm kỵ yêu tiên cũng đang săn bắn cấm kỵ chúng ta cũng đang săn bắn cấm kỵ bắt được đại cấm kỵ chúng ta biết bồi dưỡng tu tiên giới bọn họ thì sẽ đem chế tạo ra dị ma giới cùng thiên yêu giới chỉ bất quá theo tam phương từng bước tích lũy thực lực phạm vi thế lực của chính mình đối đầu mới có trận chiến tranh thảm thiết này thuận tiện đáng nhắc tới chính là y ê u tiên cũng giống với nhân tộc chúng ta nhưng còn chưa hình thành đạo hỏa hoàn chỉnh bọn họ đang cố gắng bao quát những tồn tại sau lưng mười ba ma đế không thể tùy tiện nhắc tới ở bên ngoài ai mà không có khát vọng theo đuổi ngụy viễn gật đầu thuộc nằm lòng nghĩ đến trong dân tộc cũng có rất nhiều tồn tại không thể miêu tả chẳng qua vẫn là nói về chuyện săn b á n cấm kỵ cấm kỵ kỳ thực chính là đầu nguồn của tiên linh chi khí nhưng cần đạo hỏa tiến hành chuyển hóa rèn luyện trong quá trình này đạo hỏa sẽ không bị tiêu hao ngược lại sẽ có chút ít tăng ích mỗi cấm kỵ khác nhau sau khi bị ma diệt chuyển hóa rèn luyện số lượng tiên linh chi khí thu được có nhiều có ích phẩm chất cũng có cao có thấp sư đệ vận khí rất tốt mới đến tiên giới liền thu được đạo hỏa sở dĩ sau này ra ngoài săn bắn cấm kỵ cũng không cần mượn dùng đạo hỏa giống như ta tuy có thể mượn dùng đạo hỏa của sư phụ nhưng trung quy có rất nhiều bất tiện sau này có thể sẽ có một ít phong quân mượn dùng đạo hỏa của sư đệ nhớ kỹ phải thu thuế đạo hỏa lệ cũ của chúng ta là mười thu một cũng đừng để bọn họ lừa gạt ly hoài nói rất tỉ mỉ nói hồi lâu mối cáo tử rời đi tới lúc này đệ tử đắc ý của tử hà tiên quân là sợ thức mới sơ bộ hoàn thành nắm giữ năm loại vô gian hình thái đây là một vị phong quân có phong cách khí chất khác biệt dung nhan không hổ là tiên tử cường lực hiện nay đã tu luyện ra đạo thể thứ nhất lại tu luyện ra nguyên thần thiên địa đang tu luyện loại nguyên thần vũ khí thứ nhất dưới tay nàng cũng có năm kiểu kiếp tiên nhân cùng với một số độ kiếp tiên nhân sắc phong tiên nhân và một tu tiên giới cường đại tuyệt đối được xem là một phương đại lão lúc này sợ t h ư ớ c nhìn ngụy viễn một cái liền bình tĩnh nói ngụy sư đệ hôm nay thừa ngươi ân tình sau này tất báo đáp sợ thước sư tỷ không cần khách khí ngụy viễn cười nói mới vào thể chế hắn còn có chút chưa quen ta kiến nghị ngươi mang theo đạo hỏa tiến nhập đạo hỏa bí cảnh đương nhiên đây chỉ là một kiến nghị ngụy sư đệ cáo từ nói đơn giản hai câu sợ thước liền rời đi ngụy viễn lại như có điều suy nghĩ ly hoài và sợ thước đều đã rời đi nhưng lại quên mất việc giúp hắn mở bích lũy đây là tiên cấm của thanh mộc tiên quân vừa rồi do tình huống đặc thù nên cố ý bày ra tiên cấm này dùng để cắt đứt dò xét sở dĩ đặc biệt nhằm vào nguyên thần thiên địa thủ đoạn bình thường muốn phá vỡ còn cần tốn chút sức lực cái này cũng không tính là ra n g o à i phủ đầu ngụy viễn cười suy nghĩ một chút nguyên thần thiên địa chậm rãi mở rộng cực kỳ nhẹ nhàng mờ tờ luồng vân yên thờ ơ không đếm xịa đâm ra ngoài thiên chân vạn s á c trời đất chứng giám hắn chỉ là muốn thăm dò một chút uy lực của đệ nhất nguyên thần vũ khí này không dám dùng sức lại thuận tay đâm một cái không có bất kỳ oán niệm chỉ là muốn thử một chút quy lực của nguyên thần vũ khí huống hồ thanh mộc tiên quân từ hà tiên quân đều biết hắn đang tu luyện đệ nhất nguyên thần vũ khí sở dĩ cũng không tính là để lộ nội tình nhưng hắn thực sự không nghĩ tới đích lũy tiên cấm trước mặt lại như bọt khí dưới ánh mặt trời trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy toàn bộ quá trình nào chỉ là không cần tốn nhiều sức mẹ nó ta còn chưa có bắt đầu thở d ấ p đâu nhưng mà sao cảm giác có điểm không đúng nguyễn một lần nữa đứng ở trên vân điện cung điện của tử hà tiên cung hắn có thể chứng kiến nơi đây trên thiên khung đạo hạo thiên tiên phủ kia vẫn như cũ trải rộng mà ở trung tâm vân điện cung điện t ò a thần trung nghe nói không t i ế n động kia cũng treo móc ở đó bốn phía thanh phong từ tới tiên khí phiêu phiêu có tiên âm lượn lờ cũng có tiên tử như hoa du tổ bốn phía nhẹ nhàng đưa lên các loại tiên tiểu tiên quả chưa cái đó ra còn có một đội đội tay cầm chế thức tiên binh cả người mặc chế thức tiên giáp cường đại tuần tra cảnh giới ở ngoài vân điện cung điện này mà những người này đều là sắc phong tiên nhân nơi đây rốt cuộc có vài phần khí phái của tử hà tiên cung chỉ là vì cái gì những phiếu miểu tiên tử này đối với hắn l à như không thấy ngụy viễn lại nhìn ra xa dưới chân liền thấy manh mông tinh không phía trước kia biến mất thay vào đó là một tu tiên giới hoàn chỉnh khổng lồ vĩ đại cũng là tái diễn bản mạnh tu tiên giới của tử hà tiên quân đây là một tu tiên giới phi thường khổng l ồ tổng nhân khẩu đã vượt qua trăm vạn ức t u tiên giả tổng số thì đột phá một vạn ức cực kỳ phồn vinh cực kỳ giàu có đã khai phá đến cực hạn chỉ ít theo ngụy viễn là như vậy một luồng đạo hỏa thiêu đốt ở ngay chính giữa tu tiên giới này chiếu sáng số lượng lớn tiên linh chi khí liền quay chung quanh bốn phía đạo hỏa cực kỳ nồng nặc một số gần như ở trạng thái cố định đây mới là tiểu kim khố của tử hà tiên quân ngụy viễn thật không biết tử hà tiên quân hóa ra lại giàu có như vậy so với hắn mình tựa như là một kẻ ăn mày ở bên ngoài biệt thự không nhà để về mà tiên linh chi khí đậm đà như vậy dù cho hàng năm chỉ bốc hơi ra không đến một phần vạn đều sẽ làm cho cả tu tiên giới được lợi vô cùng thực sự tu tiên giới này từ trước tới nay không cần lo lắng chuyện mạt pháp hàng lâm ngụy viễn cũng không n h ị được tưởng tượng một giây đồng hồ nếu như hắn sinh hoạt tại tu tiên giới khổng lồ này thì sẽ thế nào hắn dám cam đoan đây là tu tiên giới phong phú nhất hắn dùng mười vạn năm đều thăm dò không xong nơi này có dãy núi lớn khổng lồ dài mấy trăm ngàn、dặm. có bằng đại hải vực rộng mấy ngàn vạn dặm có yêu thú vô cùng mạnh mẽ được rồi đó là y ê u tiên bị giam l ỏ n g ở khu vực đặc biệt ví dụ như lão tứ phượng q u y ê n cùng với hai đầu y ê u tiên khác căn bản không nhận biết có thể nuôi y ê u tiên làm sủng vật vị tử hà tiên nhân này thực sự là tấm gương của chúng ta chẳng qua nói đi cũng phải nói lại những y ê u tiên này là thật thủy linh không chỉ như vậy trong t ô tiên giới của tử hà tiên quân còn chuyên môn v ạ c h ra một khu vực rộng năm mươi triệu dặm dùng để nuôi dưỡng một đầu chuẩn ma đế thật sự là chuẩn ma đế sau đó ngụy viễn còn chứng kiến một chỗ tương tự cấm khu bên trong trống trải khu vực rộng năm mươi triệu dặm không có gì cả thỏ cũng không thải thế nhưng ở trung tâm có một gốc tiểu miêu xanh nhạt màu xanh biết kinh tâm động phách kia sinh cơ thịnh vượng kia khí chất đặc biệt kia đều l à ngụy viễn lập tức nhận ra đây là một viên cấm kỵ tiên quả bị chăn nuôi ở đây là cấm kỵ tiên quả ngụy viễn hiện tại đều không dám đào tạo không dám buông thả cấm kỵ tiên quả đây thật là khí phá tiên quân cảm khái một tiếng ngụy viễn thu hồi ánh mắt đồng thời càng thêm may mắn chính mình cũng không có sinh ra ở trong tu tiên giới như vậy mới nhìn rất tốt nơi này tu tiên tông môn trăm hoa đôi nở loại tông môn cứ cách mỗi trăm năm sẽ có người có thể phi thăng tiên giới có chừng hơn một trăm cái bình quân xuống trên cơ bản tương đương với mỗi năm đều có một vị tiên nhân phi thăng tuy nói còn có tỷ lệ thành công phi thăng s à n g chọn nhưng dù cho độ k i ế p không thành cũng có thể làm sắc phong tiên nhân thảo nào t ử hà tiên quân nơi đây đều xa xỉ đến mức có thể dùng sắc phong tiên nhân làm tiên cung thủ vệ nhưng là tu tiên giới như vậy cũng là chân chính từ đầu đến chân từ sinh ra đến chết đều an bài cho ngươi được rõ ràng rõ rõ ràng rằng ngươi có thể kêu vận mạnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời cũng có thể gọi ta yêu cầu trường sinh đại đạo còn có thể kêu kiếm phá thương khung chu diệt toàn bộ không có vấn đề chỉ cần đầy đủ ưu tú liền nhất định có thể nhảy đến trong t ứ quần của tử hà tiên quân không có dù chỉ một chút xíu ngoài ý muốn nhưng tu tiên giới như vậy không ra được hắn ngụy viễn cũng không có đất cho hắn ngụy viễn xuất đầu chớ đừng nhắc tới làm cho hắn có cơ hội tái diễn tu tiên giới có cơ hội vấn đỉnh tiên quân cảm tạ dị ma c ả m ơn ông trời yêu ngụy viễn thành tâm cảm tạ đồng thời cũng có thể minh bạch đ ị c h ý nhàn nhạt của vị sợ thước sư tỷ kia đến từ đâu đại sư huynh ly hoài tốt xấu còn trang một cái đâu nhưng cái này thực sự không phải có thể trách bọn hắn thật sự là loại người hoang dã lùm cỏ giống như con khỉ chui ra ngoài như hắn mới là đối tượng bọn họ hâm mộ và ghen ghét ngẫm lại bọn họ từng bước một đi tới hôm nay vì thế bỏ ra bao nhiêu nỗ lực bao nhiêu cạnh tranh nhiều sợ hãi lão ngụy thanh âm của tế n g i đem tâm tư ngụy viễn lôi trở về trong nháy mắt bốn phía lại biến thành vân điện cung điện ban sơ kia dưới chân tường vân đoá đoá phồn tinh rậm rạp nơi nào lại có tu tiên giới khổng lồ gì đừng nói gì đến mờ mịt tiên tử v ĩ n g ạ n tiên cung thủ vệ ngụy viễn nháy mắt mấy cái biết mình dùng sức quá mạnh chẳng những đâm thủng tiên cấm do thanh mộc tiên quân bày ra liền tiên cung tiên cấm của tử hà tiên quân đều cho tạm thời đâm thủng không phải không phải đâm mà là không cẩn thận nhìn trộm một cái nếu như là phá tiên cấm lời nói lúc này tử hà tiên quân đã sớm nên đằng đằng sát khí dẫn theo đại kiếm theo đuổi chém hắn hắn đã cảm thấy không thích hợp nha chẳng những thấy được tiểu kim khố của tử hà tiên quân còn chứng kiến hắn kim ốc dấu y ê u tiên đây là sẽ bị diệt khẩu nha vừa nghĩ tới đây ngụy viễn nhanh chóng lần nữa phóng xuất nguyên thần thiên địa quả nhiên lập tức nhận ra bên trên văn điện cung điện này cất dấu b a động tiên trận tiên cấm vô cùng cường đại nguyên thần thiên địa của hắn mới vừa chạm lập tức liền sinh ra cảm giác nguy cơ nồng nặc cũng không biết hắn tu luyện ra đệ nhất nguyên thần vũ khí kia là làm sao làm được không làm kinh động tử hà tiên quân là tốt rồi ngụy viễn thở phào nhẹ nhõm cũng không nói thêm cái gì gật đầu với tề mi vung tay áo một cái mang theo đám người trở về tu tiên giới của mình chỉ là khi rơi vào thiên môn trên tu tiên giới nhà mình ngụy viễn chính là s ừ n g sốt lập tức vẻ mặt ghét bỏ nói đến tu tiên giới của hắn ở đại cấm kỵ hố liền sát vách tử hà tiên cung nhìn thiên môn của người ta lại nhìn thiên môn của mình không cách nào so sánh được phía trước khi tự tiên chống gõ ngụy viễn vội vã mở ra thiên môn cũng chưa kịp coi bây giờ nhìn một cái mới biết được nơi đây sớm đã bị ma đằng kia ăn mòn đến không còn hình dáng lão ngụy đây là chỗ nào tề mi lưu toại chu võ tần dương đám người đều như lâm đại địch bọn họ tiên khu rèn luyện được có thể nhưng mà đệ tướng nguyên thần giáp căn bản không thể nào sánh ngang nguyên thần thiên địa ở trong nhận thức của bọn họ bọn họ thậm chí không thể nào hiểu được càng không cách nào cảm ứng quan hệ giữa t ử hà tiên cung và nơi này giống như hai chiều không hiểu ba chiều cũng chỉ có nguyên thần thiên địa của ngụy viễn mới có thể dễ như trở bàn tay tập trung t ử hà tiên cung đồng thời tập trung tu tiên giới của mình càng có thể chính xác tìm ra đường nét của đại cấm kỵ cái hố dù sao cái này quá lớn có thể chứa được một tu tiên giới liền có thể thấy được l ố g đ ố n g đây là địa bàn của chúng ta cũng chính là thiên môn bên ngoài tu tiên giới của chúng ta chư vị chúc mừng chúng ta được ở chỗ này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập một tân thủ thôn mới ngụy viễn cười hắc hắc lại ghét bỏ vậy cũng là ẩ chó của mình đám người nghe nói trên mặt ít nhiều lộ ra thần sắc bất đắc dĩ vốn tưởng rằng độ kiếp phi thăng thành tựu kiểu kiếp tiên nhân chính là trường sinh kiểu thị đại đạo có thể thành nhưng đi tới tử hà tiên cung một chuyến mới biết bọn họ thật sự là người mới nhưng càng đau đầu là bọn họ là người mới lại không còn có cơ chế t â n thủ thôn bảo vệ phong quân đại nhân xin cứ việc phân phó bọn ta nguyện làm phong quân đại nhân dù chết vẫn trung thành lúc này mộ thiên thu hạ dục tư không tin ba người bỗng nhiên đi tới trước trịnh trọng hành lễ bọn họ cùng tề mi lưu t ộ i đám người bất đồng vốn là đi theo lão t ă n g gia nhập bây giờ lão t ă n g bỏ mình bọn họ tuy là âu sầu trong lòng nhưng cũng rõ ràng vào lúc này càng phát ra cần cho thấy thái độ sau này phải theo ngụy viễn l a n lộn lúc này trần trừ chẳng phải là muốn chết theo sát đó tống nguyễn cũng đi lên trước ánh mắt nhìn thẳng ngụy viễn ngụy phong quân cậu ta bị vô gian ma đế mưu hại ta mặc dù bi phẫn lại vô lực báo thù huống chi ta còn không xác định ta có hay không cũng được vô gian hạt giống cũng xin ngụy phong quân xử lý lời này vừa nói ra đám người đều là trong lòng dùng mình bởi vì bọn họ đều kiến thức qua bị vô gian ma đế thẩm thấu khủng bố trước có vương giác sau có lão tằng sao mà trói mắt tồn tại kết quả bị vô gian ma đế quấy rối như con rối giống nhau lại nói bọn họ đều là c ù n g lão tằng tiếp xúc qua vạn nhất đều thành vô gian hạt giống vậy phải làm thế nào cho phải nhưng ngụy viễn lúc này lại mỉm cười đại gia không cần kinh hoàng vô gian hạt giống thật sự là thủ đoạn làm người ta nghe tin đã sợ mất mật của vô gian ma đế nhưng cũng không phải nghĩ thẩm thấu người nào liền thẩm thấu của người đó nói thế này mỗi một hạt giống vô gian chân quý đáng giá hơn rất nhiều so với tính mạnh của các vị tuy lời này không dễ nghe nhưng đây chính là sự thực chư vị còn chưa đủ tư cách bị trồng vô gian hạt giống lão t ă n g là bởi vì từng là sở tiên nhân chạy trốn tới hạ giới vượt quá sự tình của câu t r ầ n tiên quân cho nên mới bị trồng vô gian hạt giống mà vương giác cũng là trực tiếp bị vô gian hình thái vô gian ma quân thay thế nay g cả nàng đều không có được vô gian hạt giống huống hổ các ngươi dĩ nhiên trước đây các ngươi còn chưa đủ tư cách bị trồng vô gian hạt giống đó là bởi vì có lão t ă n g một cái là đủ rồi sau này chúng ta như phát triển các ngươi sẽ có tư cách này cho nên các ngươi phải cẩn thận một chút đồng thời ta còn sẽ truyền thụ cho các ngươi năm loại vô gian hình thái từ trên căn bản để tránh bị vô gian ma đế thẩm thấu lão ngụy vô gian ma đế không phải đã bị giết chết sao tề mi lúc này đột nhiên hỏi cái này cũng là nghi ngờ của mọi người tự nhiên là bị giết chết nhưng ai nói mất bên trên chỉ có một vô gian ma đế tốt lắm việc này bất tiện nói chuyện ngụy viễn còn chưa nói xong bỗng nhiên trong lòng hơi động ánh mắt cũng nghiêm nghị đám người thấy dáng dấp của hắn cũng biết không đúng lập tức riêng phần mình kết trận chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ước chừng hơn mười giây sau bọn họ mới nhận thấy được một điểm khí t ứ c không quá giống nhau đang ở quỷ d i hình thành cách bọn họ khoảng chừng một bên ngoài mười triệu dặm hơn nữa hơi thở này đang từng bước ngưng tụ tăng mạnh lấy tốc độ mỗi giây triệu dặm mà thúc đẩy hơi thở này là bọn hắn chưa từng trải qua càng không thể thôi diễn hh c c là quái vật công thành hôm nay ngược lại là ngày vui m ỹ viễn cười quái dị một tiếng bởi vì hắn không nghĩ tới hắn còn chưa kịp đi săn bắn cấm kỵ liền trước tiên bị cấm kỵ săn thú nhưng cái này không phải là không có nguyên nhân bách hấp tiên quân nắm giữ có thể soi sáng đạo hỏa của tiên vực này bị thứ gì đó thiên ma thổi tắt cho nên mới đưa đến toàn bộ cấm kỵ bên trong tiên vực không lại bị trộm hỏa áp chế lúc này mới thời gian ngắn ngủi cũng đã rục dịch hắn phía trước thà rằng tiết lộ bí mật vô gian hình thái đem mình một bộ phận con bài chưa lật lấy ra cũng muốn đổi lấy một luồng đạo hỏa của tử hà tiên quân chính là vì dự phòng chuyện này hơn nữa lúc này mới tới đâu bách hấp tiên quân đi tới tổ miếu thu hồi đạo hỏa điều kiện tiên quyết toàn bộ thuận lợi đều cần một vạn năm thời gian nếu không thuận lợi thì sao trông cậy vào người khác không bằng trông cậy vào chính mình mắt thấy cái kia khí tức quỷ dị cấp tốc thúc đẩy trong hơi thở này cất giấu không biết là cấm kỵ thế nào nếu lúc này lấy ra một luồng đạo hỏa kia cũng có thể lập tức xua tan kinh sợ cấm kỵ này thế nhưng đây không phải là phương pháp lâu dài mà ngụy viễn đối với đạo hỏa vẫn là có công dụng khác như vậy trước hết đi thử một chút sâu cạn của cấm kỵ này vừa nghĩ nguyên thần thiên địa chậm rãi mở rộng nói là chậm rãi kỳ thực trong nháy mắt cũng đã bao trùm phương viên nghìn vạn dặm cùng khí tức quỷ dị của cấm kỵ chính diện đánh lên trong nháy mắt tề mi lưu toại mấy người đột nhiên liền mất đi cảm ứng đối với loại khí tức quỷ dị kia trong khi bóp chế đồng thời bọn họ bị cắt đứt bảo vệ tạm thời mà nói bọn họ có lẽ có thể cùng ma đế cùng y ê u tiên có một chút lực đối kháng nhưng đối đầu với cấm kỵ cần đạo hỏa áp chế lại thật sự chính là đưa đồ ăn cũng trong lúc đó nguyên thần thiên địa của ngụy viễn liền mọc ra lông xanh bị ô nhiễm bên trong khí tức quỷ dị kia ẩn chứa là lực lượng quy tắc mà hắn chưa từng thấy qua chưa từng cảm ứng qua mặc dù là lấy nguyên thần thiên địa cường đại làm nhiễu loạn thực tế vẫn là có một chút cố hết sức đương nhiên ngụy viễn cũng không phải chỉ chịu đòn không hoàn thủ trong khi nguyên thần thiên địa bị ô nhiễm hắn cũng ở toàn diện phân tích loại ô nhiễm này hơn nữa tốc độ rất nhanh giả như không có gì thay đổi nguyên thần thiên địa của hắn sẽ bị ô nhiễm triệt để sau mười ngày nhưng hắn phân tích nhưng cũng tất nhiên sẽ hoàn thành trước đó cũng bắt được thủ đoạn phân tích khắc chế tương ứng làm như vậy kỳ thực rất vô lại nhưng không có biện pháp nguyên thần thiên địa của ngụy viễn chính là cường đại như vậy cho nên mới có thủ đoạn xúc động này chẳng qua hắn cũng tùy thời chuẩn bị xong đệ nhất nguyên thần vũ khí giả nếu có tình huống đột phát gì khí tức quỷ dị kia như cũ ở thúc đẩy như cũ đang ngưng tụ không ngừng tăng mạnh tuy nhiên lại không có lượng biến đổi đặc thù ngụy viễn thử cảm ứng một chút ở chỗ sâu trong khí tức quỷ dị kia lại không thu hoạch được gì hoặc là nói chính xác hơn là hoàn toàn nhìn không ra giờ khác này dường như toàn bộ tiên vực đều bị loại khí tức quỷ dị này bao phủ ngay cả từ hà tiên cung thanh mộc tiên cung bên kia đều mất liên lạc cũng không biết bọn họ sẽ ứng đối ra sao thời gian từng giờ trôi qua có điểm hít thở không thông sát biên giới nguyên thần thiên địa của ngụy viễn đã bị ăn mòn ô nhiễm đến không còn hình dáng thậm chí sẽ có ý tưởng kỳ quái nhô ra ở sát biên giới nguyên thần thiên địa mọc ra sau đó diễn sinh chiếu dọi ra các loại đồ vật kỳ quái ví dụ như một tòa huyện thành nhỏ quỷ quyệt chính là cố hương từ nhỏ đến lớn của ngụy viễn nó lại đột nhiên xuất hiện ở sát biên giới nguyên thần thiên địa đây không phải là hình ảnh hư vọng mà là tồn tại hiện thực trong thành nhỏ ngựa xe như nước dòng người như dệt cửi náo nhiệt rất chợt nhìn rất bình thường ngoại trừ từng nhà đều bò đầy dây leo xanh biếc từ xa nhìn lại dường như một tầng lông xanh nhưng một cái thành nhỏ như vậy hẳn là có thể giết chết tề ý một vị trong đám người tê mi lưu toại chu võ chỉ cần bọn họ dám bước vào trong đó có ý tứ chiếu dọi lực lượng của ta chiếu dọi ký ức của ta sau đó đem những lực lượng cùng ký ức này hóa thành cấm kỵ ngụy viễn lẳng lặng nhìn nhìn thủy của cố hương núi của cố hương còn có b ê thành đã lâu từng con đường từng tòa phòng ốc vô cùng quen thuộc hết thảy trong thành thị đều phi thường bình thường quá bình thường ngụy viễn như cũ bất động như núi tùy ý nguyên thần thiên địa ăn mòn ô nhiễm hiện tại nguyên thần thiên địa của hắn đã bị ăn mòn đến phương viên tám triệu dặm hai triệu dặm khu vực còn lại đều bày khắp ký ức của ngụy viễn hơn nữa từng bước sai lầm không chỉ giới hạn ở hiện thực trong ký ức của ngụy viễn còn xuất hiện tiểu thuyết hắn thấy qua điện ảnh hắn từng xem nào đó diệt virus thợ s ă n mộ làm ruộng n ô n g phu nào đó bại hoại những thứ này còn khá tốt những hình ảnh nhị thứ nguyên đảo quốc âu mỹ thì càng thêm hoang đường loại khí tức quỷ dị này đang từng bước ăn mòn hạch tâm ký ức của ngụy viễn nguyên thần thiên địa của hắn đang tan vỡ tan vỡ tan vỡ dường như dây tiếp theo chính là cực hạn của hắn nhưng ngụy viễn n h ị được bình chân như vậy ở khu vực không bị ăn mòn phân tích của nguyên thần thiên địa cũng ở tốc độ cao nhất tiến hành không thể chê đây chính là phương pháp chính xác nhất ổn thỏa nhất duy nhất có thể giải quyết lý giải đối thủ trở thành đối thủ sau đó giết chết đối thủ đây là pháp phù hợp logic cơ bản cho dù là đại cấm kỵ không nói lý kỳ thực cũng chỉ có vậy đến ngày thứ tư khí tức quỷ dị kia bỗng nhiên nổi lên sóng lớn một loại hôi vụ nhàn nhạt không biết từ đâu phiêu đãng tới đột nhiên làm cho nguyên thần thiên địa tan vỡ r a tốc theo tốc độ này nguyên thần của hắn thiên địa bị ăn tươi ăn mòn cũng chỉ cần tám ngày thời gian mà dựa theo tốc độ phân tích bây giờ của hắn hắn cần tám ngày rưỡi thời gian nhưng ngụy viễn như cũ không để ý thậm chí không làm gì cả chiến lược định lực cao hơn nhiều so với bình thường Lại một ngày đi qua nguyên thần thiên địa của ngụy viễn còn đang không ngừng tan vỡ tan vỡ tan vỡ khí tức quỷ dị thế như t r ẻ tre đánh đâu tháng đó không gì cả nổi nhưng chính là không có chứng kiến phần cuối hỏng mất thật giống như một người nhảy xuống vách núi tự biết hẳn phải chết nhưng vạn vạn không nghĩ tới vách núi này lại vô cùng sâu cơ hồ không có phần cuối hắn mỗi ngày đều đang hưởng thụ vui vẻ nhanh như điện chớp nhưng chính là không tới đáy hắn vừa khát lại đói vừa mệt lại hối hận hắn vốn muốn dùng phương thức nhanh chóng nhất kết thúc chính mình nhưng chưa từng nghĩ hắn lại muốn bị tươi sống chết đói chết khát hiện tại tình hình này liền giống nhau như đúc giả thiết khí tức quỷ dị này cất giấu một đại cấm kỵ ở chỗ sâu trong như vậy khó chịu không phải ngụy viễn mà là đại cấm kỵ nhưng nếu như không có cất giấu đại cấm kỵ khí tức quỷ dị này bản thân liền là cấm kỵ vậy thì càng không sao kéo dài nửa ngày mà thôi ngụy viễn không cần làm chuẩn bị đặc biệt là có thể hoàn thành toàn diện phân tích đối với khí tức quỷ dị này chỉ chớp mắt ngày thứ bảy trôi qua chính thức tiến vào ngày thứ tám khí tức quỷ dị đã đẩy về phía trước vào chín triệu dặm khoảng cách bản thể ngụy viễn chỉ còn lại có phương viên một triệu dặm đây là cực kỳ nguy hiểm xem ra là thật sự không có vật đại cấm kỵ thao túng ở phía sau ngụy viễn hơi có chút tiếc nuối sau đó hắn lấy ra thiên cương thần mộc mà sư phụ tiện nghi thanh mộc tiên quân đưa cho hắn đồ chơi này chẳng những có thể trợ giúp rèn luyện tiên khu đồng thời cũng có thể trị liệu xua tan vừa lấy ra thiên cương thần mộc liền tự động kích hoạt trong nháy mắt hóa thành một cây đại thụ che trời vô số thiên cương thần d i ệ t phiêu rơi rót vào nguyên thần thiên địa của ngụy viễn trong vài giây ngắn ngủi toàn bộ nguyên thần thiên địa dường như tỏa sáng sinh cơ mới dám đem khí tức quỷ dị kia quét ngang hơn thì gà một hiệu dặm về phía sau hơn nữa thiên cương thần mộc này dường như bao hàm năng lượng vô cùng vô tận có thể kiên trì thêm mười ngày tám ngày không thành vấn đề ngụy viễn đều sợ ngây người sư phụ tiện nghi kia cho lại là bảo bối như vậy À、nha thực sự là tốt sư phụ chẳng qua ngay một khác này ở bên bờ giải đất nguyên thần thiên địa trong một tòa thành bờ bị ánh bắn ra một tên mập mạp giống nhau như đúc với ngụy viễn bỗng nhiên nhìn ra xa do dự vài giây đột nhiên há to miệng về phía sau miệng này càng trương việt đại trong nháy mắt bị mở bung ra có mấy ngàn dặm quỷ dị là thân thể này của ngụy viễn vẫn là cao thấp ban đầu chỉ có một cái miệng kia vặn vẹo kéo đưa tới cực hạn theo sát kèm theo thanh âm huyên náo từ chỗ sâu trong khí tức quỷ dị kia đột nhiên xông tới bóng đen không biết sau đó là một đạo hai đạo ba đạo ước chừng một trăm ngàn đạo đến tận đây ngụy viễn trong thành cờ mới ở một cái quay đầu hướng về phía ngụy viễn chân thân ở xa xa quỷ dị cơi lập tức cầm một bả dao bầu răng rắc một cái liền băm xuống chi thứ năm của hắn tháo tả tính thật ngụy viễn bị dọa hết hồn nhưng đồng thời lại cảm thấy cổ quái phương thức gây sự của cấm kỵ này tràn đầy phong cách đại nam tử chủ nghĩa biết hắn là nam nhân sau đó công kích điểm yếu nhất của nam nhân đây là chỉ số y quy gì vậy trong sát na này thiên cương thần mộc che chắn trước mặt ngụy viễn đã bị chém một đao nó thay ngụy viễn chịu đòn thật không hổ là thiên cương thần mộc trị liệu phòng ngự xua tan mọi thứ đều tinh thông trước khi nó bị giết chết bản thể tiên thân thể của ngụy viễn căn bản sẽ không bị thương chỉ là trong khu vực nguyên thần thiên địa đồ nát lại xuất hiện vô số ngụy viễn có tiểu ngụy viễn bập b ạ tập nói có khi vừa mới vào nhà trẻ kéo tay lão sư nhà trẻ vui sướng như tiểu mao lư ngụy viễn còn có ngụy viễn thời tiểu học trung học trung học phổ thông đại học tốt nghiệp toàn bộ đều xuất hiện thậm chí bọn họ bắt đầu càng ngày càng nhiều người đi trên đường cũng nhanh chóng biến thành ngụy viễn mèo chó chuột bọ chó rán mũi chim sẻ quạ đen d ẹ p kiến hết thảy đều biến thành ngụy viễn lớn lớn nhỏ nhỏ dài dài ngắn ngắn cao thấp mập mạp gầy gò bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía ngụy viễn có vài ước vài tỷ đến mấy giây sau đã mọc thêm đến mấy chục tỷ mấy trăm tỷ giờ khắc này ngụy viễn đang ở trong nguyên thần thiên địa cuối cùng cũng nghiêm túc hắn cũng ý thức được cấm kỵ đối diện phi thường không đơn giản hắn đang làm cái gì cấm kỵ đối diện cũng đang làm cái đó không sai ca hát một hắn từng bước nhanh chóng phân tích k h í tức quỷ dị kia thì hắn ngụy mẫu nhân cũng đang bị phân tích đối diện căn bản không có cái gì gọi là đại cấm kỵ có ý thức của chính mình chưa từng có thứ có chỉ là ảnh tử của ngụy viễn hoặc có lẽ là một loại chơ chú một loại chơ chú có thể khiến người ta tâm tưởng sự thanh bên ngoài hạch tâm đại khái tương tự với ngươi nhìn cái bóng của ngươi cái bóng của ngươi liền biến thành ngươi từ đầu tới đuôi căn bản không có địch nhân chỉ có ngươi vô số ngụy viễn đối diện chính là ngụy viễn do loại chơ chú kia giải tích ra không phải giả mỗi một cái đều đại biểu cho hắn hiện tại vô số ngụy viễn này đang nhanh chóng dung hợp bọn họ làm ra động tác bất đồng thần tình bất đồng giống như một cuốn phim thu nhỏ ghi lại quá trình trưởng thành của đại ngụy viễn hắn sẽ giết ngụy viễn bởi vì hắn chính là ngụy viễn hắn chỉ biết thay thế ngụy viễn trở thành ngụy viễn từ một loại ý nghĩa nào đó ngụy viễn đã thua ván đầu tiên này bởi vì đối diện tốc độ ngụy viễn phân tích hắn vượt xa tốc độ hắn phân tích khí tức quỷ dị hắn bây giờ còn lại khoảng mười phần trăm là có thể nghĩ ra phương pháp xử lý giải quyết lời nguyên này nhưng ngụy viễn đối diện đã giải tích chín mươi chín phần trăm hắn đã hoàn toàn biến thành một ngụy viễn giống nhau như đúc thực lực đều nhất trí thậm chí đồng dạng nắm giữ nguyên thần thiên địa ngụy viễn có thể rõ ràng nhìn thấy k h ó e miệng ngụy viễn đối diện lộ ra một nụ cười quen thuộc giống như đang s o gương mà nguyên thần thiên địa của đối phương đã lặng yên không tiếng động bao phủ lấy hắn ở đâu có khí tức quỷ dị ở đâu có cấm kỵ không phải ta mới là cấm kỵ ta đang giả mạo ngụy viễn sau đó bị vạch trần ta phải bị giết sao ta phải trốn trong lòng ngụy viễn thậm chí sinh ra nhận thức không thể khống chế như vậy nhưng ngay một khắc này n g u y viễn lấy ra một luồng đạo hỏa kia ánh lửa sáng n g ờ i trong nháy mắt s u a tan mê v ụ trong lòng hắn làm hắn giật mình tỉnh lại nhưng hầu như cùng lúc đó hắn liền nghe được một tiếng cười lớn đắc ý nguy cơ kinh khủng chợt ập đến một bàn tay kinh thiên lao thẳng đến hắn mục tiêu chính là đạo hỏa trong tay hắn hắn bị lừa đối diện thật sự có đại cấm kỵ có ý thức của chính mình đối phương hóa r a đang mưu đồ hắn buộc hắn phải lấy đạo hỏa ra bảo vệ tính mạng vào giờ khắc này ngụy viễn triệt đề há hốc mồm trận m ắ t ngoác mồm mắt thấy bàn tay to kia mang theo vô tận cấm kỵ khí tức mang theo nụ cười quái dị không thể miêu tả mang theo lực lượng đặc biệt thần bí vững vàng đánh trúng đạo hỏa trong tay hắn không thể chiến thắng không thể chống lại không thể khiên nhơn không thể coi thường quỳ xuống đủ loại ý chí như thần uy trực tiếp đè xuống ngụy viễn giờ khắc này phảng phất hèn mọn như con kiến hôi mà hắn đối mặt là vô thượng thần minh hắn không sinh ra nửa điểm ý phản kháng chỉ có thể c h ơ m ắ t nhìn bàn tay to kia bắt đi một luồng đạo hỏa kia không có cách nào định môi n g u y ễ n viễn bỗng nhiên giật giật một giây sau cả thế giới đều yên lặng mê vụ tan biến n g u y ễ n viễn đối diện hóa thành khói bụi tan đi khí tức quỷ dị tan biến mà nguyên thần thiên địa của n g u y ễ n viễn đang khôi phục toàn diện với tốc độ khó có thể tưởng tượng cũng triệt để phong tỏa khu vực một vạn ư ớ c dạm xung quanh lúc này trong khu vực này đệ nhất nguyên thần vũ khí của ngụy viễn đang hóa thành một cây lau nhà đem một đoàn lớn sền sệt điên của ngọ ngoại đóng đinh tùy ý trên mặt đất không cần hình thức gì bởi vì đây chính là loại nguyên thần vũ khí chuyên môn tu luyện dùng để thực thi công kích tổn thương tối cao một luồng đạo hỏa thuộc về ngụy viễn kia lúc này đã bị thứ điên của ngọ ngoại này cắn nuốt có thể thấy rõ ánh sáng đạo hỏa sáng ngời đang lấp lánh nó đã được như ý nhưng một luồng đạo hỏa này thôn phệ không dễ dàng như vậy hơn nữa sau khi cắn nuốt đạo hỏa bản thể cấm kỵ hầu như không cách nào khóa chặt ban đầu của nó cũng đã bại lộ sau đó cứ như vậy bị ngụy viễn một kích đánh ngã xuống đất không sai ngụy viễn đang lừa nó tương kế tựu i kế mà thôi không có mưu đồ trước thời hạn cũng không có chỗ thần bí gì đơn thuần chỉ là hắn có hơi nhiều lá bài tẩy mà thôi người muốn phân tích tin tức của ta được thôi liền cho n g ư ờ i phân tích người muốn lừa đạo hỏa của ta được thôi liền cho n g ư ờ i đạo hỏa từ đầu đến cuối ngụy viễn cầu bất quá là làm cho đệ nhất nguyên thần vũ khí của hắn có một cơ hội công kích chính đại quang minh kẻ thắng có tất cả kẻ thua mất tất cả bước ra một bước ngụy viễn liền đi tới trước mặt cái gọi là đại cấm kỵ này đồ chơi này vẫn như cũ vô cùng to lớn khi điên cuồng ngọ nguậy ngay cả thời gian và không gian đều có thể vặn vẹo loại ô nhiễm trí mạng đó giống như đổ một chai m ù tạt vào trong lỗ mũi cực kỳ điên cuồng cực kỳ trói mắt nếu ngụy v i không trải qua tám ngày phân tích rằng co này lại tìm ra quy luật của đồ chơi này lúc này vẻn vẹn đến gần sẽ phải chịu thiệt không nhỏ nhưng bây giờ nguyên thần thiên địa của hắn đã vận dụng bước đầu loại quy luật này cũng tạo thành một tầng cấm kỵ bích lũy có thể ngăn cách rất tốt nhưng cho dù như vậy ngụy viễn vẫn có thể nghe lén được tiếng cha mẹ mình kêu khóc tê mi thút thít dù sao thì cũng làm cho hắn rung động trong lòng thật đáng thương ngay từ đầu đã tìm sai đối thủ ngụy viễn thong d o n g phất tay chín chương giả thiên cấp tốc khác ra hình thành chín đạo giả thiên tiên phù tạm thời che phủ khí tức của đầu đại cấm kỵ này sau đó hắn liền ở dưới đạo hỏa chiếu rọi giống như một lão nông thành tín trung hậu trung thực ngồi sổ một bên yên tĩnh chờ đợi từng luồng tiên linh chi khí không tinh thần như vậy mọc ra từ dưới đất không sai đây chính là phương pháp thu hoạch tiên linh chi khí giết chết đại cấm kỵ hoặc có lẽ định trụ đại cấm kỵ bởi vì nó đại khái có tỷ lệ là bất tử chi thân cho dù chém thành môn mảnh cũng đều có thể phục sinh chỉ có lấy ra năng lượng quy luật cấu thành bên ngoài rèn luyện ra chuyển hóa thành tiên linh chi k h í mới tính là triệt để kết thúc nó trong quá trình này một luồng đạo hỏa kia sẽ đóng vai trò cực kỳ chậm yếu tiếp theo trong mười ngày ngắn ngủi đầu đại cấm kỵ không biết tên này đã bị chuyển hóa thành ba trăm sợi tiên linh chi k h í mỗi một sợi đều là thượng phẩm mà sợi đạo hỏa kia chẳng những không tiêu hao giảm bớt ngược lại còn tăng thêm khoảng một phần ngàn điều này cũng có nghĩa là chỉ cần ngụy viễn lại giết chết chín trăm chín mươi chín đầu đại cấm kỵ tương tự như vậy thì có thể làm cho đạo hỏa tăng gấp bội thật là tuyệt vời chỉ là đại cấm kỵ này cũng khó đối phó lần này là tới một đầu nếu như lần sau tới hai đầu ba đầu thì sao hoặc là trực tiếp tới cái cấm kỵ triều dân thì sao không có đạo hỏa soi sáng đẳng cấp cao hơn tu tiên giới lại kiên cố có thể kiên trì được bao lâu vừa nghĩ tới đây nguyên thần thiên địa của ngụy viễn cũng lần nữa trải rộng trong tiên giới manh mông vô ngần này hắn có thể thấy chính là tử hà tiên cung cùng thanh mộc tiên cung hai nơi này có tia sáng yếu ớt hóa ra có thể cho hắn một loại cảm giác an toàn yếu ớt giống như một người bình thường không thể không ngủ ngoài trời bãi tha ma sau đó cách mười mấy dặm nhìn về phía xa một tòa tiểu sơn thôn có mấy điểm ánh lửa loại cảm giác an toàn đó si một viên đặc biệt lôi phù xuyên qua bóng tối nổ ra một chuỗi lôi quang trong bóng tối thương mãng đây là một đạo cầu viện lôi thư xem khoảng cách có chút xa cách ngụy viễn nơi đây ư ớ ứ c chừng mười tám cái hố to cấm kỵ đây cũng không phải vấn đề khoảng cách sử dụng tiêu chuẩn của người địa cầu đã từng ánh sáng ở chỗ này đi một vạn năm cũng chưa chắc có thể đi ra một centimet bởi vì đây là một tiên giới bị cấm kỵ bao vây tối tăm cho nên ngụy viễn chỉ thầm nói một tiếng trong lòng chúc may mắn liền không để ý tới nữa di sư đệ người đã đánh lui cấm kỵ kia rồi sao lúc ngụy viễn trở về vừa muốn thả tề mi đám người ra khỏi tiểu kết giới nguyên thần thiên địa vị đại sư huynh ly hoài kia của hắn đã hấp tấp chạy tới coi như vậy đi ta cũng không biết là đồ vật gì bị ta dùng đạo hỏa soi sáng sau đó liền đuổi đi ngụy viễn thuận miệng nói theo lời ly hoài đây là tương đối phù hợp với thiết lập nhân vật của hắn mà ly hoài cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn chỉ nói từ khi đạo hỏa của bách hấp tiên quân g i ậ t tắt sư tôn lo lắng cấm kỵ đại triều rốt cuộc xuất hiện sư đ ệ ngươi phải cẩn thận lần này ngươi là vận khí tốt không gặp phải cấm kỵ cương đại nếu không cẩn thận đạo hỏa của ngươi đều bị đoạt đi sau này lại có chuyện như vậy nếu phát giác không phải đối thủ liền không nên tùy tiện lấy đạo hỏa ra dù cho cố thủ chờ cứu viện cũng tốt tốt lắm người tiếp tục cảnh giới cẩn thận có cấm kỵ mới mò tới sư tôn cùng tử hà tiên quân đang l ê n thủ đối phó một đầu đại cấm kỵ tạm thời không phân thân được để ta tới đây chiếu ứng các nơi một chút nghe đến lời này ngụy viễn trong lòng hơi động đại sư huynh n g ư ờ i muốn đi chợ giúp phong quân bên kia sao có muốn ta hỗ trợ không phải mấy phong quân bên kia hơi yếu nhưng sẽ không có nguy hiểm quá lớn sư đệ ngươi vẫn nên coi trọng thiên môn tu tiên giới của chính ngươi cấm thị không thể so với ma đế ưu tiên của ngươi một khi phá khai thiên môn trong nháy mắt là có thể biến tu tiên giới của ngươi thành tử địa dứt lời ly hoài cấp tóc rời đi mơ hồ có thể thấy một vệt hỏa quang phát ra từ quanh người hắn đây là dấu hiệu phía trước không có xem ra vị đại sư huynh này của hắn không lâu trước đây cũng được không ý chỗ tốt ngụy viễn cười nhạt nguyên thần thiên địa khãi nhúc nhích lại lần nữa bắt được một vị cường đại phong quân khác cũng là tiện nghi sư tỷ sợ t h ư ớ c của hắn đối phương cũng lao ra từ tiên cung của nàng chạy về phía một phương hướng khác hiển nhiên tất cả mọi người đang bằng thực lực săn bắn cấm kỵ ai cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy suy nghĩ một chút ngụy viễn thu hồi nguyên thần thiên địa vốn hắn còn muốn cho tề mi đám người mỗi người một luồng tiên linh chi phí nhưng hiện tại xem ra vẫn là tranh thủ thời gian đem nguyên thần vũ khí thứ tư tu luyện dù sao nguyên thần vũ khí càng nhiều lá bài tẩy càng nhiều hơn nữa cũng sẽ gián tiếp làm nguyên thần thiên địa càng cường đại hơn nếu không phía trước hắn có thể không có sức đem nguyên thần thiên địa làm tấm thuẫn dùng ngụy viễn muốn tu luyện món nguyên thần vũ khí thứ tư vẫn như cũ là chiếu ảnh thiên đăng việc này vô hình chung giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều thời gian dù sao hắn đã từng tu luyện qua một chiếc giống y hệt khiếm khuyết duy nhất chính là không đủ tài nguyên mà lần này hắn nhận được ba trăm sợi tiên linh chi phí vừa đúng lúc bổ sung vào điểm yếu này ba trăm sợi nghe có vẻ ít nhưng kỳ thực không phải vậy một luồng tiên linh chi khí cho dù là hạ phẩm đều có thể chống đỡ cho nhu cầu của một tu tiên giới trung đẳng thông thường trong một ngàn năm về mặt lý thuyết gần như tương đương với việc một luồng tiên linh chi khí có thể bồi dưỡng được một vị kiểu k i ế p tiên nhân có thực lực ngang với tề mi ba trăm sợi chính là ba trăm vị kiểu k i ế p tiên nhân đương nhiên trong này không tính toán đến thời gian hoàn thành nhưng cũng đủ thấy được giá trị của loại tiền tệ mạnh như tiên linh chi k h í có lẽ đối với những nhân vật như tử hà tiên quân thanh mộc tiên quân ba trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi k h í không đáng kể chút nào thế nhưng đối với vị sư huynh tiện nghi ly hoài vị đại sư tỷ tiện nghi kinh thước mà nói cũng đủ để bọn họ ước ao mấy trăm năm bởi vì ngay cả con đại cấm kỵ mà ngụy viễn giết chết trước đó nó có thực lực có thể trọng thương thậm chí giết chết ly hoài và kinh thước điểm này ngụy viễn sẽ không nhìn lầm mặc dù hắn cũng không biết vì sao vận khí của mình lại đen đủ như vậy vừa đi lên liền đụng phải một con đại cấm kỵ tiếp theo ngụy viễn lập tức bắt tay vào tu luyện chiếu ảnh thiên đăng bước đầu tiên chính là từ bên trong nguyên thần thiên địa của hắn lấy ra một cái tái diễn tiểu thiên địa giống như là một cái ống heo cũng có thể dùng làm càn khôn giới trước đó ở dị ma giới loại ống heo như vậy lúc nhàn rỗi không có việc gì hắn tổng cộng tái diễn ra chín cái hiện tại chín cái ống heo này đã chống không bảy cái đây là vì hao tổn để tu luyện món nguyên thần vũ khí thứ ba hai cái ống heo cuối cùng chứa đựng không phải tài nguyên mà là thiên yêu chi phách và dị ma chi niệm đều là thu hoạch được lúc đục nước béo cò trong đó thiên yêu chi phách là loại tài nguyên c ự c phẩm phi thường tốt đẹp tác dụng phụ rất nhỏ có thể trực tiếp chuyển hóa thành nguyên thần chi lực mà nguyên thần chi lực cũng là tài nguyên chiến lược trọng yếu để tu luyện nguyên thần vũ khí lớn mạnh nguyên thần thiên địa đồng thời đây cũng là tài nguyên trọng yếu để tu luyện tiên linh giáp chỉ bất quá nguyên thần chi lực thực sự không dễ tích lũy trong tình huống bình thường khổ tu vài vạn năm cũng chưa chắc có thể góp đủ nguyên thần chi lực để tu luyện một món nguyên thần vũ khí đáng tiếc thiên yêu chi phách không phải vô cùng vô tận ngụy viễn cảm khái hắn trước đó ở dị ma giới bận rộn đến chết mượn giáp mã của lão tứ lão ngũ lão lục cũng mới thu hoạch được nhiều như vậy mà cơ hội như vậy tương lai sợ là rất khó gặp lại lúc này tờ hơi eo đại lượng thiên yêu chi p h á c tụ vào nguyên thần thiên địa trong nháy mắt đã bị chuyển hóa thành đại lượng nguyên thần chi lực nhưng sau một lát ngụy viễn khẽ nhíu mày vẫn cảm thấy có chút không đủ vì vậy hắn quả đoán lấy ra cái ống heo cuối cùng bên trong chứa đựng số lượng lớn dị ma chi niệm tên gọi tắt là ma niệm đây cũng là một loại lực lượng tương tự như nguyên thần chi lực nhưng thứ này cực kỳ ngoan cố rất khó chơi phải dùng đến mười tám loại thủ đoạn phân tích chuyển hóa rèn luyện mới có thể thu được một chút nguyên thần chi lực hợp cách trước đây ngụy viễn đã thử nhưng rất nhanh liền bỏ qua bởi vì hiệu suất quá kém hắn gần như phải tiêu hao gấp mười lần tài nguyên linh khí ba lần thời gian mới có thể phân tích chuyển hóa ra một phần nguyên thần chi lực hợp cách như vậy rồi vẫn còn lại một phần ma niệm c ạ n cực kỳ biến hóa k h ó dây dưa sau đó còn phải dùng một bộ già thiên chương chín để phong ấn nếu không dễ dàng tạo thành ô nhiễm trên diện rộng hoàn toàn phí sức mà không có kết quả tốt nhưng lúc này ngụy viễn lại không có biện pháp khác hắn có đủ tiên linh chi khí có kinh nghiệm thành thục h i ể u h i ể u chỉ cần đủ nguyên thần chi lực có thể tu luyện ra món nguyên thần vũ khí thứ tư trong vòng một tháng đợi đã tại sao không thử đạo hỏa trong lòng ngụy v ĩ ễ n bỗng nhiên hiện lên một ý niệm trước đó tình huống đạo hỏa chuyển hóa con đại cấm kỵ kia hắn thấy rất kinh ngạc tương đương là ngàn giòn lưu loát lại không để lại c ạ n cái ma niệm này chẳng lẽ còn có thể so sánh với đại cấm kỵ vừa nghĩ ngụy viễn lập tức hành động nguyên thần thiên địa từ từ mở ra hắn một bước liền bước vào trong đó từ đây trừ phi là t ử hà tiên quân thanh m ộ c tiên quân đích thân đến bằng không ai cũng đừng hòng tìm được hắn lấy ra ống heo chứa ma niệm ngụy viễn cũng rất dứt khoát trực tiếp ném sợi đạo hỏa kia vào kết quả một giây sau ma niệm trong ống heo kia lập tức sôi trào giống như một cái lò lửa lớn ném vào một khối băng số lượng lớn ma niệm phát ra tiếng kêu thét chói tai sau đó liền chưa mắt nhìn chúng bị tiêu tan sạch sẽ trước sau không đến mười giây đạo hỏa hoàn hảo không chút tổn hại nhưng toàn bộ ma niệm trong đó đều biến mất không thấy đâu mẹ kiếp tình huống gì đây điều này không phù hợp với định luật bảo toàn năng lượng ngụy viễn tỉ mỉ dò xét hồi lâu bỗng nhiên bật cười thì ra là thế hóa ra là ma niệm bị bốc hơi tinh lọc kia đều bị mạnh mẽ chiết xuất đến cực hạn sau đó sáp nhập vào bên trong ống heo dù sao cái này thuộc về tái diễn tiểu thiên địa cho nên những ma niệm kia đã bị chiết xuất thành thiên địa chi linh cái đạo hỏa này hóa ra lại khủng bố như vậy không hổ là tồn tại cấp khởi nguyên cảm khái như vậy ngụy viễn cũng nhanh chóng vận chuyển nguyên thần thiên địa trực tiếp phân tích cái tái diễn tiểu thiên địa kia mặc dù quá trình này tiêu hao một lượng lớn tài nguyên linh khí nhưng lại thành công thu được một phần thiên địa chi linh này thật thuần túy ở trong nguyên thần thiên địa của mình ngụy viễn có thể cảm ứng rõ r à n g một phần thiên địa chi linh này so với nguyên thần chi lực hiện tại của hắn còn thuần túy hơn gấp năm ba lần đã sắp bắt kịp tiên linh điều này khiến n g u y ễ n viễn có một loại xúc động có nên đem nguyên thần chi lực của mình cũng cho vào trong đạo hỏa để chiết xuất một phen hay không chẳng qua ý niệm này cũng chỉ là nghĩ một chút thực tế đó là hành vi tìm đường chết bởi vì nguyên thần chi lực là của hắn còn đạo hỏa không thuộc về hắn hiện tại đạo hỏa có thể tùy ý dung nhập vào thân thể hắn có thể cho vào bên trong nguyên thần thiên địa của hắn đó là bởi vì đạo hỏa là khởi nguyên có thể vô hạn tương thích xuống phía dưới giống như lão tổ tông nhà mình đến nhà mình vậy còn không được quỳ xuống đất ngang t i ế p hầu hạ c h ú đáo sao nhưng đổi thành một đứa cháu cũng muốn nhận đãi ngộ như vậy nằm mơ đi hiện tại đạo hỏa đối với hắn chính là một phần thưởng khi hắn gia nhập thể chế là một loại vũ khí hắn có thể sử dụng vũ khí này để đại khai sát giới cũng có thể làm mất vũ khí nhưng tuyệt đối không thể dung hợp bởi vì không đủ tư cách thậm chí đừng nói là hắn bách thấp tiên quân cũng không đủ tư cách bắt đầu đi ngụy viễn không chỉ hoãn nữa cũng không nghĩ nhiều nữa lập tức bắt tay và tu luyện món nguyên thần vũ khí thứ tư cũng chính là ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng thứ hai trong không gian vang vọng tiếng ai minh một đoàn vật chất quỷ dị bị một đạo tử hà kiếm khí chém thành từng mảnh một luồng đạo hỏa còn lớn hơn gấp đôi so với đạo hỏa trong tay ngụy viễn bùng cháy mãnh liệt bên trong vật chất này mắt thường có thể thấy được vật chất quỷ dị này liền hóa thành hư vô hóa thành từng luồng thượng phẩm tiên linh chi khí người ra tay tự nhiên là tử hà tiên quân lần này cấm kỵ đại triều đột nhiên tập kích vốn dĩ hắn chưa kịp để thanh mộc tiên quân hộ pháp cho nên khó có thể thi triển bị hai con đại cấm kỵ cuốn lấy trong lúc đó cực kỳ nguy hiểm giết đến mức hắn nhiều lần suýt chết chẳng qua cuối cùng hắn vẫn có thực lực cường đại y vào tử hà kiếm khí sắc bén tiên linh chi k h í dự trữ phong phú cuối cùng hơn một tháng mới thành công cắn giết hai con đại cấm kỵ mặc dù thu được bảy trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi k h í nhưng hắn ác chiến hơn hai tháng bản thân cũng tiêu hao gần năm trăm sợi tiên linh chi k h í tuy không tính là lỗ vốn nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu hơn nữa không biết tình hình của những phong quân còn lại nếu như vì vậy mà bị diệt mất mấy phong quân mới là được không bù nổi mất nhưng cũng không có biện pháp lần này tấm kỵ đại triều là do thanh mộc tiên quân thôi diễn vô gian hình thái mà ra không giống với ly hoài kinh thước đám người lĩnh hội bọn họ chỉ là học xong năm loại vô gian hình thái chỉ biết phần ngọn mà không biết phần gốc việc thanh mộc tiên quân muốn làm l ú c này lại tương đương với việc phân tích triệt để vô gian hình thái viết thành luận văn muốn công bố trên tạp chí quan trọng đồng thời còn muốn suy diễn ra một loạt các biện pháp ứng phó hình thành cả một chuỗi sản nghiệp thuộc về việc nhổ tận gốc vô gian ma đế một khi thành công có thể giúp con đường hỏa bạo bùng lên một mảng lớn không sai đây mới là phương pháp chính xác để con đường hỏa đê thăng mở rộng dung hợp thanh mộc đạo huynh sao ngươi lại xuất quan chẳng lẽ là thành công rồi tử hà tiên quân bỗng nhiên ngẩn ra chỉ thấy thanh mộc tiên quân đã đi ra thanh mộc tiên cung nhưng thanh mộc tiên quân lại lắc đầu thần tình nghiêm trọng ta chỉ hoàn thành một nửa nhưng không dám tiếp tục phân tích thôi diễn nữa bởi vì ta thôi diễn đến trình độ này đã gây ra thiên ma tiêu ký rồi thanh mộc tiên quân cười thảm một tiếng bỗng nhiên xé mở áo chỉ thấy trên ngực hắn rõ ràng xuất hiện một cái tiêu ký đầu lâu màu máu bên trong tiêu ký có ma ảnh màu máu đang gào thét dây dưa Hơi、thời thời khắc khắc cắn nuốt tiên khu đạo thể của thanh mộc tiên quân cũng chính là thanh mộc tiên quân có đạo hỏa hậu thể bằng không giờ khác này hắn đã hóa thân thành thanh mộc ma đế dù sao chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra trong số mười ba vị ma đế kia có ít nhất một nửa vốn là nhân tộc tiên quân cho nên ta phải lập tức rút lui coi như không thể trở về tổ miếu cũng ít nhất phải đến tiên vực nơi ở của đệ tam thái tổ đạo hỏa bằng không tớ a lo lắng không bao lâu nữa ta sẽ hóa thân thành thanh mộc ma đế người phải đi tổ miếu tử hà tiên quân trần giọng nói đi tiên vực nơi ở của đệ tam thái tổ đạo hỏa vô dụng tiên quân bên kia chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị phần gốc sự tình vượt qua bí mật của thiên ma người rất có thể sẽ bị ma đế ám sát chúng ta đều biết đám c h ó điên này một khi phát điên lên thì sẽ như thế nào không còn kịp nữa đi tổ miếu không thực tế khoảng cách phải vượt qua mười mấy tiên vực với trạng thái hiện tại của ta đó chính là đưa đến cửa làm bia ngắm không phải còn có một biện pháp đi ra hỏa bí cảnh mặc dù việc này sẽ chiếm dụng danh ngạch của tất cả mọi người nhưng dù sao vẫn tốt hơn là người mất mạng từ hà tiên quân quát lên hắn cùng thanh mục tiên quân quen biết hiểu nhau mấy trăm ngàn năm đã sớm kết thành mối hữu nghị thâm hậu bây giờ há có thể c h ơ mắt nhìn lão hữu chết thảm thậm chí hóa thân thành ma đế đừng có nhưng nữa ba người ly hoài kinh thước ngụy viễn tờ a sẽ giải thích người nhất định phải lập tức xuất phát nhanh lên chậm trễ sợ sẽ có biến ngụy viễn không hề hay biết rằng trận đại chiều cấm kỵ đột ngột này là do hắn mà ra càng không biết thanh mộc tiên quân từ năm loại hình thái vô gian mà hắn cung cấp đã phân tích ra được bí mật sâu xa hơn kết quả bị thiên ma ký hiệu ngàn cân treo sợi tóc không thể không đến đạo hỏa bí cảnh cũng nắm giữ danh ngạch của ba người hắn ly hoài và kinh thước lúc này hắn đang dốc toàn lực tu luyện món nguyên thần vũ khí thứ tư ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng thứ hai này hiện giờ đã được hắn tu luyện ra một đường nét cơ bản kết cấu chủ thể cũng gần hoàn thành giống như một tòa cao ốc chọc trời với phần chủ thể đã hoàn công tốc độ này có thể nói là rất nhanh nếu là ở tiên giới hiện thực muốn luyện chế một kiện tiên khí đơn giản hơn so với cái này cũng sẽ không có tốc độ như vậy â m â m trong nguyên thần thiên địa từng đoàn thần lơi mãnh liệt giáng xuống loại thần lơi khổng lồ động một tí có thể bổ ra mấy chục triệu dặm này và lúc này chẳng qua là đàn tài liệu cơ sở cho chiếu ảnh thiên đăng theo ý niệm của ngụy viễn chúng đã bị một loại lực lượng vô hình bệnh thành một cái thần l ô u trường tác sau đó cùng những thần l ô u trường tác khác đan lại với nhau thật tỉ mỉ phóng tầm mắt nhìn tới những thần l ô u trường tác như vậy đã có ba trăm vạn chiếc chúng bao phủ bên trên tầng trong của chiếu ảnh thiên đăng tương lai nơi này chính là nơi chứa đạo hỏa mà toàn bộ chiếu ảnh thiên đăng ở trong nguyên thần thiên địa này lại vô cùng to lớn chỉ riêng chiều cao đã một triệu dặm diện tích bao phủ càng đột phá ba ngàn vạn dặm vuông đây là siêu đại công trình mà ở tiên giới hiện thực căn bản không có cách nào hoàn thành chỉ có ở trong nguyên thần thiên địa có không gian hư vọng vô hạn đầy đủ mới có thể chứa đựng chiếu ảnh thiên đăng khổng lồ như vậy mà đây cũng là nguyên nhân cực kỳ cường đại của nguyên thần vũ khí chúng không thuộc về hiện thực nhưng lại có thể tùy thời tham dự vào hiện thực quấy nhiễu hiện thực chỉ riêng hành vi tham gia này thôi cũng đã không biết bỏ thêm bao nhiêu tầng đòn bẩy nói một cách nôm na chính là một thanh dao bổ bình thường đưa vào nguyên thần thiên địa rồi lấy ra uy lực của nó đều sẽ trở nên cực kỳ cường đại bởi vì nó có thể từ bất kỳ một góc độ bất kỳ một vị trí nào trong thực tế chui ra ngươi cho rằng ngươi trốn trong pháo đài kiên cố bên ngoài có vô số vũ khí vô số quân đội không có ý tứ g i a o bầu của ta liền trực tiếp xuất hiện ở trong đầu của ngươi đơn giản như vậy đây cũng là một trong những nguyên nhân sở dĩ nguyên thần thiên địa cường đại nếu không chỉ riêng mấy món nguyên thần vũ khí mà ngụy viễn chế tạo luyện chế được trong nguyên thần thiên địa trực tiếp mang đến tiên giới hiện thực thì uy lực của nó cũng chỉ tương đương với tiên k h í tiên binh bình thường mà thôi rất nhanh khi tất cả thần l ô u trường tác đều bệnh xong ngụy v ĩ ễ lập tức ra tốc vận chuyển nguyên thần thiên địa mà cái chiếu ảnh thiên đăng chưa tu luyện thành công này cũng theo đó cộng minh xoay tròn đây cũng là đặc điểm của nguyên thần vũ khí khi luyện chế bên ngoài sáp nhập vào một lượng lớn nguyên thần chi lực sở dĩ tính chất có thể so với bản mạnh tiên binh chỉ có điều bản mạnh tiên binh là lấy tiên khu làm cơ sở để rèn luyện tiên binh cộng minh là tiên khu mà nguyên thần vũ khí cộng minh là nguyên thần thiên địa đây là hai con đường cường đại khác nhau ngụy viễn hiện nay còn không có cơ hội càng không có tài nguyên đi luyện chế bản mạnh tiên binh chiếu ảnh thiên đăng không ngừng xoay tròn trong nguyên thần thiên địa của ngụy viễn cũng không ngừng có từng đạo tiên phủ từng đạo tiên ấn giáng xuống hóa thành cơ cấu quy tắc đặc hữu chỉ thuộc về ngụy viễn mang theo đặc sắc của hắn hoàn thiện toàn diện chiếu ảnh thiên đăng không biết qua bao lâu ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng này bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi cuối cùng cũng luyện chế thành công toàn bộ nguyên thần thiên địa cũng theo đó chấn động ung dung bất chi bất giác bích lũy của nguyên thần thiên địa kia so với trước đó dày hơn một năm năm ai độ khó để ta tu luyện đệ nhất tiên linh giáp lại tăng lên mấy lần ngụy viễn than thở trong lòng đây chính là cái giá của sự cường đại chẳng qua may mà không ai nghe được tiếng than thở này của hắn nếu không chắc chắn thu hoạch vô số sự khinh bỉ xa xỉ lúc này ngụy viễn không chút do dự liền đem sợi đạo hỏa của hắn chia làm hai một phần bỏ vào ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng mới vừa tu luyện ra được một phần khác thì trực tiếp bỏ vào ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng thứ nhất q u a n h trong chớp mắt đạo hỏa bên trong ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng thứ hai liền cuồng bạo tăng phúc ít nhất một ngàn lần ánh sáng thuần túy ấm áp sáng sủa chiếu rọi tứ phương có thể bao trùm toàn bộ nguyên thần thiên địa của hắn giờ k h ắ c này nguyên thần thiên địa của hắn đều trở nên ấm áp thoải mái cực kỳ ngụy viễn đối với việc này không có chút nào kinh ngạc bởi vì chiếu ảnh thiên đăng chính là do n h â n tộc thiết kế ra chuyên môn dùng để tăng phúc đạo hỏa là một loại nguyên thần vũ khí chuyên dụng nó có thể trong tình huống tiêu hao một phần trăm đạo hỏa tăng thêm uy lực của đạo hỏa lên gấp trăm lần tính ra tương đương với việc gia tăng gấp một vạn lần vô cùng có lời từ hà tiên quân thanh mộc tiên quân thậm chí ly hoài đều có một chiếc chiếu ảnh thiên đăng như vậy có thứ đồ chơi này trong tay lại thêm sự gia trì của đạo hỏa vậy thì thật là đồng tử công không gì kiên kỵ lúc này qua thêm mấy giây trong ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng thứ nhất mới chậm rãi có đạo hỏa dấy lên nhưng tổng sản lượng đạo hỏa lại bắt đầu giảm dần nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào trước đó ngụy viễn rơi vào mộng kiểm toàn dựa vào ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng này để tỉnh lại sau đó nó liền phai nhạt xuống cơ hồ bị phế lúc này đạo hỏa vào ở ngụy viễn liền thử dùng đạo hỏa để chữa trị ngay từ đầu hắn cảm thấy hẳn là không hao phí bao nhiêu dù sao lúc đó hắn có cảm giác là chỉ cần ngủ say trăm năm ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng này có thể khôi phục nhưng chỉ vừa qua vài giây thần tình nguyện viễn bỗng nhiên cổ quái trong nháy mắt ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng thứ hai bay tới trực tiếp bao phủ ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng thứ nhất dưới ánh sáng đạo hỏa được gia trì gấp trăm lần chiếu rọi hắn rõ ràng có thể thấy rõ từng con côn trùng có chiều dài bằng ngón tay toàn thân mọc đầy bướu thịt nhỏ trên bướu thịt lại mọc đầy lâm tơ màu đen đang điên cuồng cắn xé luồng đạo hỏa kia bên trong ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng thứ nhất mà hai đầu của con côn trùng này đều có đầu người nhìn kỹ ta tào vậy mà đều là dáng dấp của ngụy viễn có đến chín mươi chín phần trăm tương tự hắn trúng chưa từ khi nào hơn nữa con côn trùng này có lai lịch gì ngay cả con đại cấm kỵ bị trộm hỏa đánh vào trong cơ thể đều không chịu được vậy mà con côn trùng này lại có thể dưới đạo hỏa thiêu đốt tinh khí thần tràn c h ề phản kháng cắn xé giờ khắc này ngụy viễn thực sự là giận dữ càng nghĩ càng thấy sợ nếu hắn không tu luyện ra ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng thứ hai hắn sợ là không biết có con côn trùng này tồn tại mà cho dù đạo hỏa bên trong ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng thứ nhất cuối cùng có thể giết chết con côn trùng này chỉ sợ đạo hỏa cũng sẽ tổn hao không ít đây là lấy mạng của hắn không có gì có thể nói ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng thứ hai lập tức toàn lực thôi động đạo hỏa ấm áp thuần túy rực rỡ giáng xuống tập trung vào con côn trùng kia khiến nó nhanh chóng suy yếu chọn mười phút hai ngọn chiếu ảnh thiên đăng cộng thêm hai sợi đạo hỏa được tăng cường gấp trăm lần chiếu xạ làm suy yếu như vậy cờ ông côn trùng kia rốt cuộc không chịu nổi nhanh chóng héo rũ chết đi cuối cùng hóa thành một đoàn cho tàn còn muốn đánh xoáy chạy trốn nhưng nơi đây lại là nguyên thần thiên địa của ngụy viễn kiện nguyên thần vũ khí thứ nhất không tiếng động giết ra đánh tan nó như hai ngọn chiếu ảnh thiên đăng giống như là b á t chuột trong căn phòng kín duy trì liên tục chiếu xạ duy trì liên tục làm suy yếu ép nó từ một loại hình thái này biến thành các loại hình thái khác cuối cùng khiến cho thứ đồ chơi này biến đổi ước chừng bảy loại hình thái mới vô thanh vô tức tiêu diệt và cũng chính vào giờ khác này chỉ nghe oanh một tiếng đạo hỏa bên trong hai ngọn chiếu ảnh thiên đăng lại riêng biệt tăng thêm năm năm mười điều này cơ hồ tương đương với ngụy viễn trong tay lại có thêm một luồng đạo hỏa ngang bằng số lượng nhưng trong lòng hắn lại sợ hãi không thôi cảm giác an toàn giảm xuống cực độ bởi vì hắn rốt cuộc ý thức được cơn ác mộng mà hắn gặp phía trước tuyệt đối không đơn giản tuyệt đối là tồn tại ở tầng thứ cao hơn so với mười ba ma đế lưu lại cũng chính là vận k h í của hắn tốt nếu không tương lai kết quả của hắn sẽ không khác gì lão tăng đây là nguyên thần thiên địa của hắn là đại bản doanh của hắn không được ta còn phải tu luyện thêm một chiếc chiếu ảnh thiên đăng nữa má nó tiên giới này nước quá sâu quá nguy hiểm quá quỷ dị tà môn đợi đã trước tiên cần phải cho ta biết vị sư phụ tiện nghi kia làm cho hắn không thể đi vào phân tích nghiên cứu sâu hơn về hình thái vô gian ta nếu đã trúng chiêu hắn chỉ sợ sẽ rơi vào hố đi trong nháy mắt ngụy viễn vội vàng rời khỏi nguyên thần thiên địa nhìn bốn phía hàng sống, còn tốt khí tức quỷ dị mà loại cấm kỵ kia mang tới đã biến mất không ít xem ra cục diện đã được khống chế hẳn là không có nhiều thương vong nghĩ như vậy ngụy viễn tập trung thanh mộc tiên cung lại lần nữa chui vào nguyên thần thiên địa một giây kế tiếp lại từ trong nguyên thần thiên địa chui ra từ bên ngoài nhìn vào giống như hắn chỉ bước ra một bước liền vượt qua bốn cái cấm kỵ thiên hố vậy so với hiệu quả truyền tống của chu thiên đại na di còn mạnh hơn chỉ là hắn mới đạt đến thanh mộc tiên cung liền thấy tử hà tiên quân ly hoài kinh thước cùng với mười mấy phong quân cường đại đều ở đây mỗi người đều mang vẻ mặt bất thiện hơn nữa ánh mắt hai người ly hoài và kinh thước khi nhìn về phía ngụy viễn lại đặc biệt nguy hiểm di ngụy viễn ta đang muốn cho ngươi đưa tin ngươi liền tới thực sự là thật là đúng dịp hà tiên quân cũng kinh ngạc quan sát ngụy viễn một cái khí tức quanh người hắn hơi biến hóa lại lần nữa vận dụng trí tôn tuệ nhãn ngụy viễn cũng là phục rồi ta đây trong sạch t h ầ n khiết hành được đăng ngồi đoan chưa bao giờ làm chuyện xấu thản thản đáng đáng vì sao ngươi lão già này lại hoài nghi ta như vậy chẳng qua lúc này tính toán việc này vô dụng phải mau thông báo cho sư phụ tiện nghi ngụy viễn gặp qua tiên quân ta có chuyện quan trọng bẩm báo sư tôn ngụy viễn ôm quyền trịnh trọng nói không cần thanh mộc đạo huynh đã đi tổ miếu dùng chính là danh ngạch của ba người các ngươi tiến nhập đạo hỏa bí cảnh việc này cứ như vậy đi tử hà tiên quân nhìn ngụy viễn ánh mắt có chút phức tạp hắn biết chuyện này không trách được ngụy viễn nhưng người bạn già của hắn bị thiên ma ký hiệu trung quy là do tiểu tử này dâng lên bí mật về hình thái vô gian sở dĩ hắn nhìn trung quy khó chịu mới một lần cấm thị đại triều đạo hỏa của ngươi đã dùng hết một nửa kham được nhiệm vụ lớn ách ngụy viễn sửng sốt trong nguyên thần thiên địa của hắn hai ngọn chiếu ảnh thiên đăng có một luồng đạo hỏa sở dĩ hắn lúc này mang trên người chính là s ợ đạo hỏa nhiều hơn kia sở dĩ đây là bị tử hà tiên quân hiểu lầm hắn định giải thích một chút nhưng tử hà tiên quân đã nhìn về phía kinh thước thanh mộc tiên quân lúc rời đi vẫn không yên lòng tiên vực của chúng ta sở dĩ hắn lại phân ra ba thành đạo hỏa kinh thước trong số các phong quân thực lực tổng hợp của ngươi là gần với ly hoài mà lần này cấm kỵ đại triều đột kích biểu hiện của ngươi và ly hoài cũng là vô cùng tốt ly hoài hiện tại đã tạm thay câu trần tiên quân sở dĩ ngươi liền tạm thay thanh mộc tiên quân ngụy viễn trợn mắt há mồm nhìn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại cỏ lại không có phần của hắn lúc này lại có thêm mấy mươi tên phong quân lần lượt đến xem tình trạng của bọn họ phần lớn đều bị thương không nhẹ hiển nhiên là trong đợt cấm kỵ đại triều này chịu thiệt thời lớn mà ngoài ra dường như còn thiếu hơn mười người phong quân tổng số phong quân thậm chí không đủ năm mươi vị lần trước còn có gần bảy mươi vị mà vị trí bãi đá bên trong tử hà tiên cung lại có tới một trăm tám vị tiên vực này càng ngày càng tàn lụi ngụy viễn l o n g có cảm xúc bóng ma ác mộng mà trước giờ hắn nhìn thấy dường như đã bắt đầu tử hà tiên quân cũng co mày ánh mắt t ư ơ uy nghiêm nhưng lại lộ ra vẻ mệt mỏi không nói nên lời một lúc lâu hắn phóng thích trí tôn tuệ nhãn nhìn xa tứ phương giống như đang xác định xem có còn phong quân nào chạy tới hay không nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được mà thở dài nếu mọi người đều đã đến đông đủ bản tôn sẽ điều chỉnh đơn giản một chút kể từ hôm nay phong quân nào không có bản mạnh tu tiên giới lập tức di chuyển phong giới của các ngươi tiến vào chiếm giữ thanh mộc tiên cung kinh thước người tới an bài vị trí cất đặt phong giới của bọn họ nhạ còn như phong quân có bản mạnh tu tiên giới thì cần phải điều chỉnh vị trí cấu trúc liên phòng trận hình nói đến đây từ hà tiên quân phất tay một đạo ảnh mây hình bán nguyệt l i ề n hiện lên trước mặt mọi người ảnh mây này cực kỳ thần bí hình như có tiên pháp chống đỡ chỉ có thực lực kiểu kiếp tiên nhân trở lên mới có thể nhìn thấu bằng không cho dù là siêu cấp tu tiên giả ở hạ giới tới thứ nhìn thấy cũng chỉ là một mảnh trắng xóa bởi vì ảnh mây này không những có phạm vi rộng lớn mà còn có liên hệ chặt chẽ với tiên giới hiện thực phạm vi tiên giới trong hiện thực tăng giảm đều sẽ được thể hiện thực tế trên mặt này đồng thời đây còn là một phòng ngự tiên trận càng rộng lớn có thể thủ hộ bình chướng toàn bộ tiên giới nhưng bây giờ ảnh mây tiên giới này hiển nhiên đã không trọn vẹn ngụy viễn nhìn qua đầu tiên thấy chính là một mảnh u ám chiếm hơn bảy mươi năm phần trăm toàn bộ ảnh mây đây đều thuộc về khu vực luân hãm chẳng qua bên trong khu luân hãm này vẫn còn một chút quang minh không biết là phong quân nào đang cố thủ ở đó hơn nữa dường như còn cố thủ rất lâu ngoài ra ngụy viễn còn nhìn thấy câu trần tiên cung của tiền nhiệm câu trần tiên quân trong khu vực luân hãm đó hẳn là một trong những m ắ t trận đầu mối then chốt của vân đồ tiên trận đối lập với nó chính là tử hà tiên cung thanh mộc tiên cung hai đại mắt trận đầu mối then chốt lúc này vẫn còn quật cường tản mát ra ánh sáng trói lọi trên ảnh mây nhưng ánh sáng này cũng chỉ có thể soi sáng khu vực xung quanh hai đại tiên cung thậm chí giữa hai đại tiên cung bây giờ cũng chỉ còn lại một lối đi hẹp dài duy trì liên hệ giữa hai đại tiên cung mà chỗ lối đi hẹp dài kia bây giờ còn có một bản mạnh tu tiên giới của phong quân nhưng ánh sáng đã yếu đi rất nhiều ngụy viễn cũng nhanh chóng tìm được bản mạnh tu tiên giới của mình trên ảnh mây này vị trí không tính là tốt nhưng cũng không quá tệ cơ bản là ở bên bờ giải đất mặt khác bản mạnh tu tiên giới của hắn trông có vẻ rất yếu ớt quang mang ảm đạm nhìn qua đã biết là yếu kém một đám phong quân nhìn ảnh mây này bầu không khí có chút ngưng trọng rất có cảm giác quốc phá gia vong cảm thấy quen thuộc một tiên giới lớn như vậy đã từng phồn thịnh cường đại biết bao trên có b á c h h ấ p tiên quân giữa có ba đại tiên quân dưới có một trăm tám vị phong quân c ư ờ n g đại và ổng ba vạn danh k i ử u tiết tiên nhân đạo hỏa bốc lên chiếu dọi toàn khu vực nhưng bây giờ thì sao thật sự là thê thảm thê lương bách hấp tiên quân đi rồi thanh mộc tiên quân đức cao vọng trọng cũng đi rồi chỉ còn lại tử hà tiên quân bọn họ có thể thủ được sao chúng ta nhất định phải bảo vệ nơi đây lúc này tử hà tiên quân chỉ một ngón tay vào vị trí liên thông giữa hai đại tiên cung vân đầu tiên trận tổng cộng có bốn mắt trận đầu mối thèn chốt chúng ta đã mất đi hai dẫn tới hiệu quả phòng ngự của vân đầu tiên trận giảm đi một nửa bây giờ hạch tâm đạo hòa lại bị thiên ma thổi t ắ t điều này khiến cho phòng ngự của vân đồ tiên trận lại giảm đi một nửa nhưng chúng ta nhất định phải đảm bảo hai mắt trận đầu mối thèn chốt cuối cùng của vân đồ tiên trận hoàn chỉnh không tiếp bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ nếu không toàn bộ tiên vực đều sẽ rơi vào hắc ám vô biên mặt pháp chi ê、e、cũng sẽ bao phủ lên mỗi người chúng ta đến lúc đó mới thật sự là tuyệt cảnh chúng ta không nên ôm lấy may mắn cuối cùng mảnh tiên vực này bắt đầu khai thác từ một ngàn vạn năm trước đến nay mới có quy mô như ngày hôm nay tiên tổ của chúng ta sư trưởng tiền bối vì khai thác tiên vực này đều đã yên nghỉ ở đây bọn họ đang dõi theo chúng ta h ư ớ n g hồ chúng ta kỳ thực cũng không đường có thể trốn không đường có thể lui nếu không có vân đồ tiên trận che chở tiên lộ khó đi ngụy viễn sở sơn bạch miểu ba người các ngươi lập tức di chuyển bản mạnh tu tiên giới của các ngươi bố phòng ở chu vi đất này từ hà tiên quân liên tục gật đầu liền lưu lại ba quan điểm trên ảnh mây đồng thời trong tiên giới hiện thực cũng có ba đạo kiếm khí ngập trời như cầu v ò n g sẹt qua rơi vào một vị trí như đạo tiêu rõ ràng nhất chỉ thị phương vị di chuyển của ba người ngụy viễn ngụy viễn tự nhiên lĩnh mạnh ngược lại sở sơn bạch miểu hai phong quân sắc mặt hơi trầm trọng nhưng cũng không kháng mạnh kế tiếp t ử hà tiên quân lại an bài một phen tổng cộng mười ba phong quân sở hữu bản mạnh tu tiên giới thêm vào ba tiên quân liền dựa vào hai đại tiên cung bố phòng tầng tầng một bộ dáng cố thủ chở viện binh đợi tử hà tiên quân an bài thỏa đáng ngụy viễn nhịn không được hỏi tiên quân đại nhân ta thấy nơi đây trên ảnh mây còn có một phong quân của chúng ta đang cố thủ có cần đi cứu hắn trở về không ý tưởng của ngụy viễn là thêm một phong quân thì thêm một phần lực lượng thưa dịp đợt tấm kỵ đại triều tiếp theo còn chưa đến nhưng tử hà tiên quân liếc nhìn hắn một cái lại không nói gì trực tiếp rời đi ngụy viễn sư đệ ly hoài tiện nghi đại sư huynh đi tới đứng thẳng vai kể vai với hắn kỳ thực vị bị vây kia là kiểu diệp đ ạ i đệ tử của câu trần tiên quân đời trước hắn đã bị vây ở bên kia chừng sáu mươi bảy n g h n ba trăm năm trước kia không phải chúng ta chưa từng nghĩ tới việc cứu viện nhưng sau khi câu trần tiên quân đời trước bị kích sát cục diện như núi lở lại thêm mười ba ma đế nhìn c h ầ m c h ầ m t i ê u tiên thăm dò bên cạnh căn bản không có cơ hội cứu viện bây giờ mười ba ma đế không còn ưu tiên cũng lui nhưng đạo hỏa cũng theo đó dập tắt không có đạo hỏa s o sáng tốc độ sinh trường của cấm kỵ lan tràn cực nhanh bây giờ việc duy nhất chúng ta có thể làm chính là bảo vệ hai mắt trận đầu mối then chốt cuối cùng của vân đồ tiên trận sư đệ thừa dịp bây giờ còn có thời gian mau chóng đem bản mạnh tu tiên giới di chuyển qua đi ly hoài nói xong cũng vội vã rời đi các phong quân còn lại cũng nhanh chóng tản ra ai về việc nấy ngụy viễn đứng tại chỗ dường như có chút mờ mịt luống cuống nhưng hắn thật ra là đang cảm ứng mạch lạc vận chuyển của vân đồ tiên trận sau khi mở ra việc này không khó tương đương với việc dập khuôn một phần bản đồ đương nhiên hắn cũng không phải thật sự muốn đi cứu vị phong quân kiểu diệp kia mà là nghĩ đề phòng bất chắc tương lai nếu thật sự phải chạy trốn cũng không thể lạc đường sau một lát tại chỗ chỉ còn lại ngụy viễn nhưng trong nguyên thần thiên địa của hắn không ngờ lại diễn hóa ra một đạo ảnh mây gần như có thể làm giả thành thật đương nhiên việc này cũng không có gì đáng khoe khoang chỉ cần tu luyện ra nguyên thần thiên địa lại chỉ cần tu luyện ra hai kiện nguyên thần vũ khí đều có thể làm được được rồi hiện nay toàn bộ tên i vực dường như cũng chỉ có ta cùng với tử hà tiên quân có thể làm được ngụy viễn cười thầm trong lòng thân hình liền biến mất tại chỗ tiến vào nguyên thần thiên địa d â y tiếp theo hắn đã xuất hiện ở chỗ cấm kỵ hố to của bản mạnh tu tiên giới nhưng hắn không vội vàng di chuyển tu tiên giới dù sao hắn có nguyên thần thiên địa trợ giúp toàn bộ quá trình di chuyển sẽ không tốn sức ngược lại mấy vị phong quân khác cần di chuyển t ừ người n g đều phải vác bản mạnh tu tiên giới trên vai đi lại tập tãnh không có hai ba tháng là không thể di chuyển xong nói ra thì tình cảnh này vẫn đủ hoành tráng có thể đóng gói cả một tu tiên giới cõng lên di chuyển hoàn toàn phù hợp với định nghĩa tiên nhân chỉ là đáng tiếc địch nhân quá lợi hại đang nghĩ như vậy liền thấy một đạo tử hà kiếm khí rộng lớn vĩ đại đột nhiên bay ra từ tử hà tiên cung kiếm quang sẹt qua một đạo tử hà kiếm mặc hình thành đồng thời thanh âm của tử hà tiên quân vang lên mọi người tranh thủ thời gian di chuyển bản tôn chỉ cho các ngươi thời gian ba tháng thì ra là thế có tử hà tiên quân đoạn hậu lật tẩy việc di chuyển không nghi ngờ gì sẽ an toàn hơn nhiều nhưng lúc này ngụy viễn khẽ động trong lòng chỉ thấy trong nguyên thần thiên địa đạo ảnh mây mà hắn biến hóa ra quan điểm đại diện cho phong quân kiểu diệp kia trượt sáng lên hắn đang cầu cứu không đúng là phong quân kiểu diệp nhìn thấy tử hà kiếm mạc do tử hà tiên quân phóng ra cho nên đang điên cuồng gây ra động tĩnh hy vọng tử hà tiên quân có thể cứu hắn nhưng tử hà tiên quân chắc chắn sẽ không cứu hắn không phải là không đi cứu mà là không có cách nào đi cứu tiên giới hiện thực không có đ ạ o hỏa nửa bước khó đi vị trí của phong quân kiểu diệp quá xa khi thanh m ộ c tiên quân còn tại vị cũng không cách nào cứu viện huống hồ là hiện tại ngụy viễn cũng bất lực đi cứu bất quá hắn có thể cho một chút trợ giúp bởi vì nguyên thần thiên địa của hắn đủ cường đại cho nên trên lý thuyết là có thể chuyển phát nhanh gì đó do dự một lát ngụy viễn quyết định thử một chút cố thủ cô thành sáu vạn năm tuy không quen biết nhưng thật đáng kính nể lập tức hắn liền lần nữa tiến vào nguyên thần thiên địa điều chỉnh ảnh mây tập trung vào vị trí của phong quân tử diệp giây tiếp theo nguyên thần thiên địa không tiếng động phấp với bay qua hắn chỉ thử một lần một lần không thành liền thôi dù sao hắn còn chưa bao giờ thử qua nguyên thần thiên địa có thể bành trướng đến mức tận cùng trong nháy mắt ngụy viễn nguyên thần thiên địa lặng lẽ lướt qua tử hà kiếm mạc của tử hà tiên quân thứ này rất cường đại thậm chí có thể can thiệp vào hư vọng nhưng còn không với tới nguyên thần thiên địa của ngụy viễn cho nên gần như không có bất kỳ trở ngại nào liền phấp v ớ i bay qua điều này cũng có nghĩa là tử hà kiếm mạc của tử hà tiên giới căn bản không thể phong tỏa được ngụy viễn quả nhiên ta đi đúng lộ số tu luyện ra nguyên thần thiên địa có ưu thế quá lớn không có nguyên thần thiên địa hoặc là nguyên thần thiên địa đẳng cấp quá thấp ở chiến trường cấp cao hơn gần như không có phần thắng ngụy viễn xuyên tư nhìn nguyên thần thiên địa duy trì liên tục trải ra về phía trước nhưng tiên khu của hắn vẫn ở lại tại chỗ đề phòng bất chắc nếu không nguyên thần thiên địa của hắn mà đột nhiên bị đánh nát hắn chẳng phải sẽ thảm sao mấy giây ngắn ngủi ngụy viễn nguyên thần thiên địa đã kéo dài qua nửa tiên giới đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng nhưng hắn cũng cảm thấy đây không sai biệt lắm chính là cực hạn của hắn đi lên trước nữa nguyên thần thiên địa sẽ khó có thể duy trì thậm chí sẽ làm tăng thêm mạo hiểm bại lộ đáng tiếc ta đã tận lực mắt thấy còn cách một đoạn nữa sẽ đến vị trí của phong quân kiểu diệp ngụy viễn cảm khái nói nhưng ngay khi hắn muốn thu hồi nguyên thần thiên địa đột nhiên phát hiện từ vị trí của phong quân kiểu diệp cũng trải ra một đạo nguyên thần thiên địa trong nháy mắt tương liên với nguyên thần thiên địa của hắn hiếm thấy phong quân kiểu diệp này c ư nhiên cũng tu luyện ra nguyên thần thiên địa chẳng qua điều này cũng bình thường nếu không có bản lĩnh này hắn làm sao có thể cố thủ cô thành sáu vạn năm đạo hữu xin dừng bước nghìn vạn cứu ta một mạng ta nguyện lấy lễ trọng tạ ơn trong nguyên thần thiên địa kia đột nhiên truyền đến âm thanh kích động của phong quân kiểu diệp các hạ là phong quân kiểu diệp ngụy viễn hỏi nếu có thể liên lạc được với kiểu diệp này hắn cũng sẽ không vội vàng nữa đúng vậy sư tôn ta là câu trần tiên quân đáng tiếc hắn bị vô gian ma để ám hại câu trần tiên cung rơi vào tay giặc rất nhiều phong quân chết trận bây giờ chỉ còn ta đang kiên trì nhưng tình huống của ta ở đây cực kỳ nghiêm trọng cấm kỵ đã lan tràn trên diện rộng trong bản mạnh tu tiên giới của ta cũng xin đạo hữu ra tay cứu giúp ta nguyện lấy y ê u tiên c h i tiên hồn đưa tặng phong quân kiểu diệp kia vội vàng nói hắn cũng là gấp đến đ ộ không được Kỳ thực hắn bị vây ở khu luân hãm này sáu mươi ngàn năm cũng không gian nan đến vậy hắn vốn là đại đệ tử của câu trần tiên quân thực lực cường đại tài nguyên hùng hậu binh cường mã tráng ban đầu cũng không phải là không có cơ hội đột phá vòng vây hắn chẳng qua là muốn mưu cầu vị trí câu trần tiên quân mà thôi nhưng không ngờ tử hà tiên quân cùng thanh mộc tiên quân hai lão già kia lại gạt hắn sang một bên trong hơn sáu vạn năm qua có đạo hỏa soi sáng ngược lại cũng qua được nhàn nhã thậm chí còn có một khoảng thời gian huy hoàng trước sau trọng thương hai gã ma đế chém giết một đầu yêu tiên nhưng theo mấy tháng trước đạo hỏa của bách hấp tiên quân bị g i ậ t tắt cục diện thoáng cái ác liệt đến tột đỉnh hắn là thực sự không kiên trì nổi nữa mà ngụy viễn nào biết những chuyện từ đầu đến cuối này còn cảm thấy phong quân kiểu diệp này là một nhân vật lợi hại y ê u tiên tiên hồn ngụy viễn sửng sốt đây có thể là đồ tốt thiên yêu chi phách đã được coi là cực phẩm tương nguyên huống chi là y ê u tiên tiên hồn đây tuyệt đối là tài liệu tốt nhất trên trời dưới đất để tu luyện nguyên thần nếu là y ê u tiên tiên hồn vì sao ngươi không tự mình sử dụng ngụy viễn hoài nghi nói bởi vì nếu trong tay hắn có vật tốt như vậy vậy khẳng định là lập tức dùng hết đạo hữu không biết ta từng ở mười năm ngàn năm trước chém giết một đầu ưu tiên thu được tiên hồn của nó một nửa tiên hồn đã bị ta dùng hết thậm chí nhờ vào đó tu luyện ra đệ nhị nguyên thần vũ khí nửa y ê u tiên tiên hồn còn lại này vốn ta định dùng tu luyện nguyên thần vũ khí thứ ba có thể cục diện đột nhiên chuyển biến xấu trong tay ta thiếu thốn đầy đủ tài nguyên cho nên mới dây dưa tới tận bây giờ kết quả sự chậm trễ này chính là hơn một vạn năm bây giờ đạo hỏa của bách hấp tiên quân dập tắt chỗ ta bắt đầu bị cấm kỵ xâm lấn thực sự cũng nhịn không được nữa có ưu tiên tiên hồn cũng không gánh nổi cấm kỵ xâm lấn cho nên ta nguyện ý cầm nửa yêu tiên tiên hồ này đổi lấy một luồng đạo hỏa nếu đạo hữu trong tay không có cũng xin thay ta truyền lời cần phải cầu tử hà tiên quân thanh m ộ c tiên quân hai vị đại nhân này ra tay giúp một tay nói rằng k i ề u diệp đã biết lỗi rồi phong quân k i ề u diệp kia nói thật sự là than thở khóc lóc chủ yếu hắn cũng không cách nào một mình đào tẩu bản mạnh tu tiên giới tuy có thể cung cấp lực lượng cường đại nhưng là tuyệt đối không thể muốn vứt bỏ liền vứt bỏ chỉ là phản phệ thôi cũng sẽ chiếm mạng thì ra là thế ngụy viễn trầm ngâm một chút giao dịch này thật đúng là chỉ có hắn có thể hoàn thành từ hà tiên quân coi như là đã biết cũng không làm được bởi vì nguyên thần thiên địa của hắn ta thậm chí còn kém hơn hắn như vậy trong tay ta ngược lại là có một luồng đạo hỏa nhưng làm thế nào để giao dịch ngụy viễn hỏi kỳ thực nửa tiên hồn của y ê u tiên xét về giá trị khẳng định là không sánh bằng một luồng đạo hỏa nhưng vấn đề chính là ở chỗ bây giờ theo đạo hỏa của bách hấp tiên quân giật tắt đám y ê u tiên trong tiên vực này đều vác ông trời của bọn nó là yêu giới trốn mất tầm mất tích những y ê u tiên này thì tương đương với bạn sinh của n h â n tộc là dã quái đồng thời cũng giống như người di gan trên địa cầu dạo thịt côn rất có thủ đoạn hoặc là cũng có thể coi chúng là dân du mục chỉ cần có cơ hội để lợi dụng được sẽ nhào lên cắn một cái phát hiện nguy hiểm lập tức liền rút lui mà không có những y ê u tiên này cùng với ông trời của bọn nó là yêu giới muốn thu hoạch thiên yêu c h i phách sẽ rất khó mặc dù nói như cũ có những phương pháp khác để đề thăng nguyên thần c h i lực tỉ như bồi dưỡng một viên cấm kỵ tiên quả nhưng vẫn cần rất nhiều thời gian cùng với việc phải gánh chịu nguy cơ lớn hơn cho nên với hắn lúc này mà nói cầm trong tay hai ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng đã nhen lửa đạo hỏa đối với đạo hỏa nhu cầu đã không còn cấp bách ngược lại nguyên thần c h i lực căn bản không có thời gian không có chỗ để tăng lên thật tốt quá đạo huynh ngươi không cần lo lắng ta nguyện ý giao dịch trước với ngươi một phần tiên hồn người trước nghiệm xem thật giả lại cho ta một luồng đạo hỏa tương ứng ta cam đoan ta phát thể ta nguyện ý hướng về đạo hỏa phát thể nếu dám có ý đồ xấu ta sẽ chết không yên thân được nghe phong quân kiểu diệp nói như vậy ngụy v i ệ n an tâm không có cách thức giao dịch nào thích hợp hơn hắn không cần gánh chịu mạo hiểm mà kiểu diệp cũng tùy thời có thể dừng lại việc làm tổn hại lập tức nguyên thần thiên địa của hắn kết nối với nguyên thần thiên địa của kiểu diệp một tiểu thiên địa nhiều lần xuất hiện bay qua trong nháy mắt cái ống đựng tiền này liền bay trở về mở ra xem bên trong đích thực là y ê u tiên tiên hồn đối với thứ này ngụy viễn không cần hỏi nhiều cũng biết là hình dáng gì thật là là đồ tốt mà một phần như vậy ước chừng tương đương với toàn bộ tài sản trước đây của lão ngũ ngụy viễn đánh giá một cái liền từ sợi đạo hỏa thứ ba của mình phân ra một phần trăm để vào một cái ống đựng tiền ném qua con số này thật ra là rất công bằng quả nhiên phong quân kiểu diệp cũng không mặc cả lập tức lại đưa tới một phần y ê u tiên tiên hồn hai bên liền không nói thêm người tới ta đi chỉ trong nháy mắt đã trao đổi hai mươi năm lần phong quân kiểu diệp bỗng nhiên kêu lên đạo hữu y ê u tiên tiên hồn trong tay ta đã giao dịch xong toàn bộ nếu ngươi còn có đạo hỏa ta nguyện ý dùng thiên yêu chi p h á t tầm thường trao đổi một vạn cái đổi một lần như thế nào nghe những lời này ngụy viễn liền biết chuyện gì xảy ra phong quân kiểu diệp này tất nhiên còn giữ lại một ít y ê u tiên tiên hồn dù sao đây mới là tài liệu tối trọng yếu để tu luyện nguyên thần vũ khí chẳng qua loại tư tâm này ngụy viễn không sơ、so、đo hắn cũng không hy vọng ép khô giá trị t h ẳ n g dư của kiểu diệp bây giờ thế cục ổ ám phong quân kiểu diệp có thể trở nên mạnh mẽ hơn một chút áp lực ở tuyến phòng ngự bên trong của bọn họ cũng sẽ giảm bớt phần nào có thể đa tạ đạo hữu i ngày khác ta nếu thoát khốn tất báo đáp đạo hữu i đại ân phong quân kiểu diệp kích động nói từ bao giờ trong tiên vực của bọn họ lại xuất hiện một phong quân có đạo đức tốt như vậy nghe thanh âm không giống ly hoài cũng không phải kinh thước thôi vậy nhân tình này hắn nhận tiếp theo ngụy viễn và kiểu diệp lại một hơi giao dịch hai mươi năm lần tính ra coi như là đem sợi đạo hỏa thứ ba của hắn phân ra một nửa nhưng kiểu diệp đã không còn thờ thiên yêu chi phách ngụy viễn còn rất ngại ngùng bởi vì hắn cảm thấy nửa luồng đạo hỏa dường như hơi ít dù sao cũng là một mình chiến đấu hăng hái hắn đang do dự có nên hay không lại miễn phí biếu tặng một chút thì bên kia kiểu diệp lại nói một tiếng cản tạ v ề một cái thu hồi nguyên thần thiên địa đành chịu vậy mang theo tiếc n ú i ngụy viễn từ từ thu hồi nguyên thần thiên địa không làm kinh động bất luận kẻ nào đồng thời hắn không chút do dự liền đem tất cả y ê u tiên tiên hồn thiên yêu chi phách một hơi toàn bộ chuyển hóa thành nguyên thần chi lực loại vật tư mang tính chiến lược này không lập tức dùng hết còn chờ giao dư vàng ố hay sao cùng lúc đó hắn càng lập tức bắt tay vào làm tu luyện ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng thứ ba lần trước ba trăm sợi tiên linh chi k h í kia hắn còn dư lại một trăm hai mươi sợi hơi có chút không đủ dùng nhưng không sao ngụy viễn trực tiếp rút ra từ bản mạnh tu tiên giới của hắn rút đến khi gần đến giới hạn phá sản mới miễn cưỡng góp đủ tài nguyên tu luyện ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng thứ ba thật sự là quá nguy hiểm còn về bản mạnh tu tiên giới đương nhiên là sẽ không thực sự phá sản chỉ cần hắn tu luyện ra ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng thứ ba vậy hoàn toàn không sợ chỉ bất quá cứ như vậy trọng lượng bản mạnh tu tiên giới của hắn nhất thời giảm đi hơn một nửa gánh ở trên lưng đặc biệt nhẹ nhàng trước sau không đến hai ngày hắn đã thành công đem bản mạnh tu tiên giới di chuyển đến địa điểm chỉ định sau đó hắn liền không quản gì nữa thừa dịp bên ngoài có t ử hà tiên quân hộ pháp vào thời khắc quý giá lập tức bắt tay tu luyện ngọn đèn chiếu ảnh thiên đ ă n g thứ ba mà ở một bên khác trong khu luân hãm cực kỳ xa xôi kia phong quân kiểu diệp lại đang mừng rỡ như điên dùng đạo hỏa so sáng thiêu đốt chuyển hóa cái bản mạnh tu tiên giới gần như sắp cấm kỵ hóa kia tuy rằng đạo hỏa ngụy viễn cho hắn rất ít nhưng không chịu nổi hắn cũng có một chiếc chiếu ảnh thiên đăng sau khi nhen lửa v u y lực tăng lên gấp trăm lần việc này không nói quan trọng là hắn vốn đang ở trong khu luân hãm là sơ hở lớn nhất nhưng bây giờ lại thành cơ duyên lớn nhất của hắn trong bản mạnh tu tiên giới của hắn đã không có bao nhiêu người tộc mặc dù còn sống cũng đều đã nửa cấm kỵ hóa ngay cả chính hắn cũng sắp không chịu đựng nổi nữa nhưng bây giờ có đạo hỏa này chiếu một cái tính chất nhất thời đã khác trong tình huống bình thường đạo hỏa chiếu xạ đại cấm kỵ đại cấm kỵ sẽ nổi giận phản công chỉ chút đạo hỏa này không chống lại được một đòn phản công sẽ g i ậ t tắt nhưng hôm nay kiểu diệp bản thân đã gần như trở thành cấm kỵ hắn sẽ phản kháng sao không vì vậy theo đạo hỏa chiếu xạ hắn tuy thống khổ vạn phần nhưng là mỗi một phút mỗi một giây tiên khu của hắn cũng đang chuyển biến tốt đẹp một lượng lớn tiên linh chi phí được chuyển hóa đồng thời đạo hỏa cũng thu được một chút tăng ít không ngừng lớn thêm chờ hắn đem biến hóa cấm kỵ trong tiên khu của mình hoàn toàn loại trừ l ư ồ n g đạo hỏa vốn rất ít kia hóa ra là đã tăng gấp đôi thật là một món hời lớn trước kia hắn thiếu chút nữa đã không qua được nếu như chờ hắn đem bản mạnh tu tiên giới gần như đã bị cấm kỵ hóa của mình cắt tỉa qua đây đến lúc đó hắn chính là vương giả trở về c ầ u trần tiên quân chân chính trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi ngụy viễn đã thành công tu luyện sau ngọn đèn thứ ba của chiếu ảnh thiên đăng đây cũng là món nguyên thần vũ khí thứ năm của hắn khi ngụy viễn cầm trong tay luồng đạo hỏa cuối cùng đưa vào trong đó ba chén chiếu ảnh thiên đăng đồng thời cộng hưởng dường như đã kích hoạt một cơ chế khó lường nào đó hoặc có thể chỉ là sự thúc đẩy đơn giản nhất từ lượng biến thành chất biến ngụy viễn như có điều ngộ ra hắn cẩn thận cảm nhận sự cộng hưởng của chúng sau đó tiến hành điều khiển tỉ mỉ bởi vì hắn phát hiện ra nguyên nhân gây ra cộng hưởng có ba loại loại thứ nhất chính là đạo hỏa đạo hỏa tự thu hút lẫn nhau ba chén chiếu ảnh thiên đăng đều có đạo hỏa vì vậy việc dẫn phát cộng hưởng là chuyện đương nhiên bất quá tỷ lệ này chỉ chiếm khoảng năm mươi phần trăm loại thứ hai là bản thân ba chén chiếu ảnh thiên đăng chúng vô cùng nhất trí thành tựu nguyên thần vũ khí bên trong đều dung hợp một lượng lớn nguyên thần chi lực những nguyên thần chi lực này tự thân cũng tự thu hút lẫn nhau tỷ lệ này chiếm khoảng ba mươi phần trăm còn loại cuối cùng tương đối không ổn định chính là đạo hỏa thần quang chiếu ra từ ba chén chiếu ảnh thiên đăng đeo hỏa thần quang của ngọn đèn thứ nhất chiếu vào ngọn đèn thứ hai ngọn đèn thứ hai chiếu vào ngọn đèn thứ ba ngọn đèn thứ ba lại chiếu vào ngọn đèn thứ nhất một vòng tuần hoàn như vậy cũng sẽ dẫn phát cộng hưởng nhưng biên độ cộng hưởng luôn dao động trên dưới mười phần trăm ngụy v ĩ lập tức điều chỉnh dựa theo ba nguyên nhân này dựa theo nguyên nhân đầu tiên hắn lấy ra một phần đạo hỏa từ hai ngọn chiếu ảnh thiên đăng trước chia đều cho ngọn chiếu ảnh thiên đăng thứ ba như vậy lập tức tăng thêm khoảng năm phần trăm hiệu quả cộng hưởng tiếp đó dựa theo nguyên nhân thứ hai hắn bắt đầu rót nguyên thần chi lực vào ba chén chiếu ảnh thiên đăng đây là quá trình luyện chế quyết định đầu nhập tài nguyên phương pháp luyện chế đều không khác biệt nhưng nguyên thần chi lực dung nhập vào trong đó lại có chút biến hóa nhỏ ngụy viễn điều chỉnh một phen tăng thêm khoảng một phần trăm hiệu quả cộng hưởng cuối cùng chính là nguyên nhân thứ ba mà đây cũng là điểm tương đối phức tạp bởi vì cần đồng thời kích hoạt ba chén chiếu ảnh thiên đăng sau đó sẽ tiến hành điều khiển tỉ mỉ nhỏ bé hơn may mắn dù phức tạp đến đâu việc này cũng có thứ tự có thể làm được ngụy viễn sử dụng toàn bộ nguyên thần thiên địa để thôi diễn giải toán lực lượng trợ lực cho việc điều khiển tỉ mỉ cuối cùng này cuối cùng dùng thời gian ba ngày thành công nâng cao hiệu quả cộng hưởng của ba chén chiếu ảnh thiên đăng lên trăm phần trăm cũng chính trong nháy mắt đó ba chén chiếu ảnh thiên đăng liền tại nguyên thần trong thiên điện nở rộ ra vô tận n u y ễ n sắc thần quang chúng đã hoàn toàn không cần ngụy viễn dẫn đạo thôi động mà là có thể tự vận hành bằng một loại lực tràng hoàn mỹ cân bằng bổ sung cộng hưởng sau đó chúng cấp tốc biến lớn nhanh chóng để thăng không ngừng xoay tròn ban đầu vẫn chỉ là một hình tam giác cân treo cao ở nguyên thần thiên địa nhưng theo tốc độ xoay tròn nhanh hơn theo số lần đạo hỏa chiếu sáng tăng lên đã dần dần biến thành một vòng sáng khổng lồ bên trong vòng sáng đ ạ o hỏa thần quang kia giống như hóa thành một thần long đang bay lượn nhảy múa một loại lực lượng cường đại được sinh ra từ cấu trúc như vậy thậm chí toàn bộ nguyên thần thiên địa đều vì vậy mà bị động phát sinh biến hóa giống như nguyên thần thiên địa bắt đầu lấy chúng làm chủ vậy trong nháy mắt này ngụy viễn bỗng nhiên hiểu ra hắn tiên khu bước vào nguyên thần thiên địa giây tiếp theo ba chén chiếu ảnh thiên đăng kia liền xuất hiện phía trên đỉnh đầu hắn giống như ba đèn tụ đỉnh đạo hỏa hóa rồng một cơ cấu quy tắc hoàn toàn mới cứ như vậy bị động tạo thành đây không phải là ngụy viễn lĩnh ngộ mà là hắn thông qua phương thức này dẫn đạo lực lượng của đạo hỏa ra ngoài hình thành đạo hỏa này dù sao cũng là khởi nguyên của toàn bộ siêu phàm lực lượng của nhân tộc nó có thể là điểm kết thúc lực lượng của tất cả tiên nhân n h â n tộc cũng là căn bản của toàn bộ tiên pháp giờ khác này ngụy viễn cảm thấy hắn đã dẫn phát ra một phần ngàn thậm chí là một phần vạ n lực lượng của đạo hỏa nhưng cũng đã làm cho cường độ nguyên thần thiên địa của hắn trên cơ sở ban đầu tăng lên gấp đôi chẳng qua hắn cũng ý thức được một điểm sau này hắn đừng nghĩ đến việc luyện chế chiếu ảnh thiên đăng nữa ba chén đã là cực hạn có thể tu luyện của hắn nhiều hơn nữa t i ê n khu của hắn cũng không gánh nổi hèn ngụy viễn thở dài một tiếng có chút hạnh phúc mà phiền não ba đèn tụ đỉnh đạo hỏa hóa rồng đây là điều hắn không ngờ tới tuy là việc cực tốt làm cho nguyên thần thiên địa của hắn trở nên mạnh mẽ hơn nhưng vì vậy cũng thiết lập trùng điệp cản trở cho việc tiếp tục đi tới của hắn sau này hắn muốn tu luyện gia đệ nhất tiên linh giáp chỉ sợ sẽ càng khó hơn lên trời phải biết tu hành của n h â n tộc từ trước đến nay đều là đi bằng hai chân một cái là cường hóa tinh thần lực tu luyện ra nguyên thần tiếp đó tu luyện ra nguyên thần giáp nguyên thần giáp có thể có bốn tầng cũng có thể có năm tầng ở đệ tứ nguyên thần giáp có thể tu luyện tiên linh giáp tầng thứ cao hơn đây là một con đường tắt nhanh chóng vô cùng dễ dàng cái giá phải trả chính là không cách nào tu luyện tiên linh giáp đến tầng thứ chín cho nên nơi này chính là ranh giới lớn có t ư n g u y ê n có tiềm lực có chí hướng không biết trời cao đất rộng sẽ lựa chọn tu luyện đệ ngũ nguyên thần giáp tu luyện ra nguyên thần thiên địa ngược lại là đi đường tắt nhưng đặc điểm của nguyên thần thiên địa chính là càng cường đại tiến ra càng khó đó cũng là điều khiến ngụy viễn phiền não còn một cái khác lại là cường hóa nhục thân trước tu luyện ra linh cân tu luyện nữa ra thang trời leo lên thiên thê có thể có được tiên thiên linh cân lại rèn luyện tiên khu rèn luyện tiên khu có chín tầng đột phá tầng thứ chín sẽ tiến ra thành đạo thể tầng thứ cao hơn ngụy viễn vốn đã rèn luyện đến tầng thứ năm của tiên khu nhưng bởi vì nguyên thần thiên địa cương đại đã hỗ trợ ngược lại hắn giúp hắn có được đạo thể thứ nhất đây chính là trạng thái trước mắt của hắn nói một cách đơn giản chính là l ạ c lạc quá nghiêm trọng vì vậy tiếp theo hắn phải đặt tinh lực chủ yếu vào rèn luyện tiên khu đi bằng hai chân mới ổn định nha bởi vì nếu nguyên thần vũ khí có thể tham dự q u ế nhiễu hiện thực như vậy tiên khu đạo thể cương đại đến trình độ nhất định nhất định có thể phong ấn chấn áp hư vọng đây là hỗ trợ lẫn nhau hắn không thể cho rằng nguyên thần thiên địa của mình thập phần cường đại có thể tùy ý làm b ậ y không nói đến cái khác chỉ riêng tử hà tiên quân nguyên thần thiên địa của đối phương tuy yếu kém nhưng gia hỏa này đã tu luyện ra đạo thể thứ ba nguyên thần vũ khí của hắn đụng phải hơn phần n ử a chính là muốn bị chấn áp hơn nữa tử hà tiên quân tử hà kiếm khí rõ ràng cho thấy tương tự với bản mạnh tiên binh của nguyên thần vũ khí tên kia có thể ngồi vững ở vị trí côn đồ đệ nhất trong tình huống nguyên thần thiên địa không đủ cường đại không phải là không có nguyên nhân đó chính là một giờ pờ sờ bạo lực cộng tan cơ ngược lại thanh mộc tiên quân càng giống như phụ trợ trị liệu cộng pháp sư cho nên trạng thái bây giờ của ngụy viễn gần như là một thích khách viễn trình da giòn máu mỏng có tiềm hành cao né tránh cao bạo kích cao cảm giác cao đương nhiên xét thấy hắn có ba chén chiếu ảnh thiên đăng kia hắn có thể kiêm chức phụ trợ trị liệu cùng pháp sư nhưng trẻ con mới phải lựa chọn ngụy viễn muốn tất cả hửng hắn bỗng nhiên khẽ động trong lòng cảm ứng được đệ nhất nguyên thần vũ khí cùng món thứ hai nguyên thần vũ khí thì r a cũng đang cộng hưởng yếu ớt với ba chén chiếu ảnh thiên đăng kia hắn lập tức thô i diễn một phen phát hiện loại cộng hưởng này kiên trì lâu dài hóa ra có thể làm cho hai kiện nguyên thần vũ khí này tiếp tục được rèn luyện được đề thăng được tiến hóa quả nhiên đạo hỏa là chân thần kỳ suy nghĩ một chút ngụy viễn liền đem hai kiện nguyên thần vũ khí này đặt vào chính giữa vòng tròn do ba chén chiếu ảnh thiên đăng hình thành quả nhiên biến hóa cơ cấu đơn giản như vậy lập tức làm cho hiệu quả cộng hưởng của hai kiện nguyên thần vũ khí này tăng lên rất nhiều khoảng chừng từ không t phần ban đầu tăng lên đến 0,1%. n h ì n như ít nhưng chỉ cần hơn một ngàn năm chúng có thể tự tiến ra dưới sự cộng hưởng này dĩ nhiên ngụy viễn cũng phải đúng giờ rót vào một lượng lớn tài nguyên không có bột sao có thể gột nên hồ mà lúc này d ư ớ i đạo hỏa chiếu rọi bản chất của hai kiện nguyên thần vũ khí cũng hiển lộ ra kiện thứ nhất nguyên thần vũ khí nhìn qua giống như một ngọn trường mâu sắc bén đặc điểm của nó là cực kỳ sắc bén am hiểu nhất phá phòng hiệu quả giết chóc rõ ràng phối hợp nguyên thần thiên địa tham dự quấy nhiễu có thể tạo thành hiệu quả nhất kích tất sát đơn giản đối với mục tiêu hiện thực trừ phi mục tiêu là nhân vật mạnh mẽ sở hữu đạo thể thứ ba trở lên giống như t ử hà tiên quân kiện thứ hai nguyên thần vũ khí là một chiếc áo choàng giống như sương mù né tránh cao ẩn thân cao phòng tập trung tất cả đều dựa vào nó trước kia ngụy viễn chính là dựa vào nguyên thần vũ khí này khi đối mặt trực diện đều không sợ trí tôn tuệ nhãn của tử hà tiên quân thành mộc tiên quân bắn phá tuy ta không có cơ hội tương lai cũng không có khả năng tu luyện thêm nguyên thần vũ khí nhưng có năm nguyên thần vũ khí này cũng coi như là có chút thành tựu ngụy viễn vừa mới khởi niệm trong lòng trong nguyên thần thiên địa năm nguyên thần vũ khí cũng đồng thời có cảm ứng một đạo đường nét nhàn nhạt bao phủ xuống từ ba chén thiên đăng bao trùm lên năm nguyên thần vũ khí nhìn qua giống như hữu ảnh một tòa thần chung nhàn nhạt đây cũng là lúc ngụy viễn kích hoạt vận chuyển lên đạo thể thứ nhất tiên khu đạo thể cùng nguyên thần thiên địa cũng đồng bộ sinh ra cộng hưởng do đó đạo thể thứ nhất của hắn hóa ra đang ở trạng thái chủ động tham dự vào hư vọng chỉ là trình độ tham dự không sâu may mà điều này sẽ được tăng cường liên tục khi ngụy viễn rèn luyện tiên khu gia tăng tu luyện đạo thể thứ nhất tương lai trong nguyên thần thiên địa của hắn tất nhiên sẽ triệt để ngưng tụ thành một tòa thần trung độc nhất vô nhị trong hiện thực mỉm cười ngụy viễn bước ra khỏi nguyên thần thiên địa vừa lúc nhìn thấy sở sơn bạch miểu hai vị phong quân mỗi người gánh bản mạnh tu tiên giới của mình di chuyển từ vị trí ban đầu tới đây ngụy viễn có nguyên thần thiên địa thêm vào việc hắn đã lấy ra một lượng lớn tài nguyên từ bản mạnh tu tiên giới của mình gần như phá sản nên phi thường nhẹ nhàng không đến một ngày liền hoàn thành di chuyển nhưng sở sơn bạch miều hai vị phong quân không dám chơi như vậy với bản mạnh tu tiên giới của họ tăng tốc không kịp vì vậy phi thường nặng nề không phải nặng nề theo ý nghĩa vật lý mà là nặng nề theo quy tắc quy tắc tiên giới k h ô n g chế bọn họ nhất định phải từng bước gánh vác tới xin hỏi đối diện có phải là ngụy viễn ngụy phong quân một âm thanh chuyển đến sau đó ở bên cạnh ngụy viễn trong một cái hố lớn cấm thị vô số hào quang bay lên còn có tường vân trải ra trong khoảnh khắc một thân ảnh khổng lồ cao thích nhất một vạn ức dạm bước ra không bàn đến thân thể khoa trương đến nổ tung này tỷ lệ của người này lại vừa v ặ n thích hợp tề mi lưu toại chu võ đám người đều có thể nhìn thấy thấy rõ bất quá điều này sẽ để lại loại bóng ma tâm lý gì cho bọn họ lại là một chuyện khác ngụy viễn cũng không kinh ngạc loại pháp thiên thần này tự nhiên cũng là một loại thiên pháp thường gặp không khác biệt gì với chu thiên đại na di truyền tống chẳng phải sở sơn bạch miều hai vị phong quân cũng như vậy sao không phải vậy làm sao bọn họ gánh di chuyển bản mạnh tu tiên giới của mình vì vậy ngụy viễn trước hết nháy mắt mấy cái với tề mi dây tiếp theo cả người cũng hóa thành tiểu ảnh nhân cao ba ngàn vạn dặm hay rèn luyện tiên khu đẳng cấp không đủ đạo thể thứ nhất lại không muốn bày ra thật là mất mặt mất mặt n h a nhưng theo ngụy viễn triển khai nguyên thần thiên địa pháp thiên thần của hắn trong nháy mắt hóa thành chín tôn thật giả khó phân biệt lần này sắc mặt vị phong quân đối diện trong nháy mắt khẽ biến đều là người trong nghề tự nhiên biết tiêu chuẩn như thế nào ngụy viễn có nguyên thần thiên địa tự nhiên có thể bù đắp cho đoàn bản tiên khu yếu kém của hắn lúc này sở sơn bạch miểu nhị vị phong quân ở xa xa cũng dừng bước đưa mắt nhìn tới tương lai bọn họ đều là cùng một mặt trận phải thủ vững khu vực này đảm bảo hai m ắ t trận then chốt của vân đồ tiên trận không bị gián đoạn nhiệm vụ này không thể bảo là không gian khổ như vậy đồng đội cương đại một chút dù sao cũng tốt hơn đồng đội bất ức thiện tờ a là phong quân tần kích ngụy phong quân quả nhiên danh bất hư truyền thì ra là tần kích phong quân thất lễ thất lễ ngụy viễn mỉm cười chín thân ảnh trong nháy mắt hợp lại là một giống như chín đạo quang ảnh không để lại chút dấu vết nào sau đó hắn lại hóa thành tiểu ảnh nhân cao ba ngàn vạn dặm như đã biểu lộ một chút bản lĩnh là đủ rồi lúc này phong quân sở sơn mở miệng nói tần phong quân ngụy phong quân còn có bạch phong quân bốn vị chúng ta phụng mạnh chú đóng tại khu vực này vậy không bằng trước hết bàn bạc việc đóng giữ tìm hiểu lẫn nhau sau này nếu có chiến sự cũng tiện phối hợp thiện vị phong quân bạch miểu kia gật đầu nàng là một nữ phong quân tóc già như mây dung mạo tuyệt sắc khí chất thực tốt lúc này nàng biến thành pháp thiên thần với hình dáng cao khoảng một vạn hai ngàn ước dặm nhưng nàng không vác bản mạnh tu tiên giới của mình mà đặt nó vào trong một lãng hoa khổng lồ dùng tay kéo còn phong quân sở sơn pháp thiên thần của hắn to lớn hơn cực kỳ dũng mãnh hữu i lực pháp thiên thần cao khoảng hai vạn ức dặm chỉ riêng c h i ề u rộng hai vai đã là một vạn ức dặm tạo cảm giác áp bách cực lớn hơn nữa phong quân sở sơn là người duy nhất mặc chiến giáp nặng nề khổng lồ cho pháp thiên thần đứng ở đó nói là tiên nhân không bằng nói là ma thần không cần phải nói vị này chính là phong quân sở trường rèn luyện tiên khu đạo thể thực tế đúng là như vậy tiên khu của sở sơn trải qua chín tầng rèn luyện hiện đã tu luyện đến đạo thể thứ hai không đúng hắn còn tu luyện bản mạnh tiên binh nhưng nhược điểm của sở sơn cũng rất rõ ràng hắn không tu luyện đệ ngũ nguyên thần giáp mà trực tiếp từ đệ tứ nguyên thần giáp tu luyện lên đệ nhất tiên linh giáp không biết hắn đã ở tiên giới bao nhiêu năm tháng nhưng đến tận bây giờ vẫn là tầng thứ đệ nhất tiên linh giáp tương đối mà nói phong quân tần k í c h lại tổng hợp toàn diện hơn một chút tuy hắn cũng không tu luyện đệ ngũ nguyên thần giáp nhưng hiện tại cũng đã tu luyện đến đệ tam tiên linh giáp cộng thêm chín tầng rèn luyện tiên khu đạo thể thứ nhất không thể xem thường mọi việc cần có quy củ bốn người chúng ta đều là phong quân nhưng cũng cần một người phát ngôn chư vị nghĩ có đúng không phong quân sở sơn lại lên tiếng thiện phong quân tần kích gật đầu ngụy viễn cũng gật đầu theo hắn tuy có kế hoạch của mình nhưng dù sao mới đến tiên giới không lâu vẫn là một tân binh nên nghe ngóng nhiều một chút mới là chính xác phong quân sở sơn lại nói theo lý ngụy phong quân bạch phong quân và ta mới di chuyển đến không hiểu rõ về chỗ tiên vực này sở phong quân c h ấ n thủ khu vực này đã một trăm năm mươi n g h n năm quen thuộc tình huống vốn nên là người phát ngôn nhưng trong trường hợp này tình huống hiện tại nghiêm trọng phức tạp không chỉ có cấm kỵ đại triều mà còn có khả năng ma đế q u ế nhiễu trở lại chỉ một chút sơ sẩy chính là liên tiếp huyết chiến ta tuy bất tài nhưng s u n g phong hãm trận gánh chịu sát thương đột kích khắc đ ị c h cũng là sở trường vậy nên ta sẽ là người phát ngôn thiện bên kia phong quân bạch miểu là người đầu tiên đồng ý nàng và sở sơn vốn đã hiểu biết nhau phong quân tần kích thì cười nói ta cũng không có ý kiến danh tiếng dũng mãnh của sở phong quân ta sớm đã nghe qua huống chi pháp thiên thần cộng sinh cùng bản mạnh tiên binh của sở phong quân kết hợp lại càng tăng thêm sức mạnh từng trận chém nghiệt sinh ma đế chiến tích huy hoàng như vậy chúng ta xa xa không bằng về tình về lý sở phong quân chính là người phát ngôn ngụy phong quân ý của ngươi thế nào tần kích hỏi thêm ngụy viễn một câu tại hạ mới đến sự vụ không rõ tự nhiên nghe theo chưa vị như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó ngụy viễn chắp tay vui vẻ nghe theo bốn người bọn họ tùy ý nói chuyện không có bất kỳ động tác nào càng không cần bố trí tiên pháp gì để phòng ngừa nghe trộm nhưng một cách tự nhiên bốn cỗ pháp thiên thần tiên khu đã hình thành mặc đại lĩnh vực lực trường lĩnh vực lực trường này cấm tiệt toàn bộ tiên pháp thấp hơn bốn người bọn họ cũng cấm tiệt toàn bộ cấm kỵ thấp hơn bọn họ thậm chí nguyên thần thiên địa bình thường ở chỗ này cũng nửa bước khó đi cho nên căn bản không sợ bị trộm nghe mà ngụy viễn cũng coi như được chứng kiến thực lực chân chính của những phong quân kỳ cựu ở t i ê n giới này thật không phải hư danh ví dụ như nguyên thần thiên địa của hắn hôm nay rất mạnh nhưng vào thời khắc này trong lĩnh vực lực trường do bốn pháp thiên thần của bọn họ hình thành đều có cảm giác bị giam cầm gấp trăm lần suýt chút nữa không thể triển khai ra được trong đó phong quân sở sơn cho ngụy viễn áp lực lớn nhất p h á p thiên thần của hắn phía sau lưng có một thanh khai sơn đại phủ còn to lớn hơn cả bản thân hắn tuy món đồ chơi kia cồng cành nhưng ngụy viễn khẳng định chắc chắn đó chính là bản mạnh tiên binh cung cấp với nguyên thần vũ khí nổi danh có thể nói nguyên thần vũ khí châu bò bao nhiêu thì bản mạnh tiên binh lợi hại bấy nhiêu ngụy viễn không chút nghi ngờ nếu cứng đối cứng chuôi khai sơn đại phủ của sở s ơ n thật sự có thể một búa bổ nát nguyên thần thiên địa của hắn đương nhiên đây chỉ là giả thiết trên chiến trường thực tế nguyễn viễn điên mới đi cứng đối cứng mỗi người đều có ưu thế và hoàn cảnh xấu cứ việc phát huy ưu thế né tránh hoàn cảnh xấu là được tốt vậy ta sẽ là người phát ngôn sở sơn cũng không nói nhảm vung tay lớn một cái một đám mây lớn liền hiện lên giữa bốn người t u y là tử hà tiên quân cho chúng ta vị trí chú đóng riêng hắn có tính toán của hắn nhưng chúng ta lại phải xuất phát từ thực tế khu vực này tổng cộng có năm cái hố trong đó có hai cái hố là tất phải giữ hai cái hố phụ trợ năm mà cái hố cuối cùng là có cũng được không có cũng được chúng ta tạm định là thiên địa nhân ba cấp bậc hai cái hố tất phải giữ là hai mắt trận then chốt trong vân đ ầ u tiên trận tất phải liên kết bây giờ tần phong quân ở hố thiên tự số một ngụy phong quân ở hố thiên tự số hai ta và bạch phong quân phân chia chiếm giữ địa tự số một và địa tự số hai cách an bài này e rằng tử hà tiên quân có dụng ý của hắn ta lại cho rằng không bằng để ngụy phong quân ở địa tự số hai ta tới chiếm thiên tự số hai chưa vị thấy thế nào ta thấy có thể thực hiện được ngụy phong quân không phải ta n h ầ m vào ngươi hay xem thường ngươi thật sự là bản mạnh tu tiên giới của ngươi mỏng manh binh lực ít ỏi phòng ngự yếu đuối chỉ sợ không qua nổi một đợt trùng kích sẽ tan vỡ phong quân tần tiết cảm thán hắn thật sự cảm thấy tử hà tiên quân đưa cái gọi là tân tú ngụy viễn này đi chịu chết đừng xem ngụy viễn là quan môn đệ tử của thanh mộc tiên quân nói ra thì bối cảnh của ai lại nhỏ sư tôn của sở sơn chính là tử hà tiên quân đời trước bạch miểu lại là đệ tử của mặc cho câu trần tiên quân mà hắn tần kích và thanh mộc tiên quân sư tôn tiện nghi của ngụy viễn cũng là đường sư huynh đệ chẳng qua khi đối phương dương danh lập vạn ở tiên giới đánh ra thanh danh lớn như vậy thì hắn mới sinh ra mà thôi nhân tộc là như vậy quan hệ đan sen chẳng chịt r o n g bát bộ á t có sư trưởng chẳng qua bọn họ hoặc là sư tôn không được xem trọng đệ tử nhiều năm con dâu cũng không thành ba bà hoặc là sư tôn sở huynh của mình bất hạnh chết trận chỗ dựa ngã xuống chỉ có thể phí hoài bọn họ có thể t ừ kiểu kiếp tiên nhân tu luyện thành phong quân gian khổ trong đó có thể tưởng tượng được cho nên bọn họ căn bản không ước ao hay đố kỵ ngụy viễn chỉ biết thương hại hắn bọn họ dù sao còn được sư tôn của mình dẫn dắt một thời gian các loại tài nguyên cung ứng đầy đủ đã từng sung túc qua nhưng ngụy viễn thì sao vị sư tôn kia của hắn chỉ tồn tại một tháng rồi bỏ chạy tiên giới tân quý thoáng cái đã thành kẻ không ai muốn lần cấm kỵ đại triều vừa rồi rất khó nhịn nhìn một cái đạo hỏa diệt không nói ngay cả bản mạnh tu tiên giới đều thành ra thế này ngụy viễn rõ ràng là tự thân không gánh nổi cho nên trở tay hút tài nguyên trong bản mạnh tu tiên giới của mình ra cảnh quẫn bách này bọn họ đều hiểu giờ khác này ngay cả phong quân bạch miểu cũng đưa tới một ánh mắt quan tâm người yếu vậy quyết định như vậy sở sơn cũng không đợi ngụy viễn lên tiếng p ấ t tay một cái chín đạo kim quang bay về phía ngụy viễn không phải ám khí mà là chín sợi tiên linh chi khí hạ phẩm ngụy phong quân bây giờ còn không đến gần hai tháng ngươi mau chóng bổ sung cho bản mạnh tu tiên giới của ngươi nếu không thiếu hụt lâu như vậy sẽ lưu lại mầm bệnh không sai bản mạnh tu tiên giới là căn cơ của những phong quân không có bối cảnh không có tài nguyên dãy d ừ a cầu sinh như chúng ta chỉ cần bản mạnh tu tiên giới c ò n là có thể liên tục mượn lực cũng có thể rời đi tối đa thương tổn đồng thời còn có thể bồi dưỡng tiên nhân đệ tử ưu tú ngoài ra nếu có điều kiện còn có thể coi như cấm kỵ tiên dược viên tần k ế t cũng cười nói đây đều là kinh nghiệm từng trải bản mạnh tu tiên giới của ngụy viễn hắn đã xem qua chỉ có thể nói kinh doanh quá kém nhìn một cái liền biết là một g i ã tiên nhân không có truyền thừa nói đến g i ã tiên nhân như vậy có thể một đường nghịch tập trở thành phong quân ngược lại cũng đáng giá kết giao trong khi nói chuyện tần k ế t cũng đưa tới chín sợi tiên linh chi k h í hạ phẩm thượng phẩm và trung phẩm thì không nỡ cho nhưng hạ phẩm bọn họ vẫn có thể sản xuất không đau lòng đa tạ hai vị phong quân vậy ta x i n nhận ngụy viễn cũng không khách khí chủ yếu là hắn hiện tại rất nghèo vì luyện chế ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng thứ ba nồng độ linh khí trong bản mạnh tu tiên giới của hắn đã giảm xuống một phần trăm trong thời gian ngắn thì không sao nhưng lâu dài nhất định sẽ xảy ra vấn đề tuy rằng hắn cũng đang nghĩ xem đi đâu kiếm thêm thu nhập nng h -n -g hạo ý của hai vị phong quân sở sơn và tần tích này thật sự là mưa đúng lúc không cần nói lời cản tạ giúp người chính là giúp mình ngụy phong quân mau điều chỉnh đi sở sơn cười ha ha một tiếng liền vác bản mạnh tu tiên giới của mình đến chỗ ngụy viễn ngụy viễn vội vàng đem bản mạnh tu tiên giới của mình từ trong hố lớn cấm kỵ sách ra đi sang bên cạnh mấy bước liền chiếm vị trí hố ban đầu của sở sơn mấy người đang khi cười nói ba cái tu tiên giới cũng đã vào chỗ lúc này bạch miểu sau khi sắp xếp cẩn thận bản mạnh tu tiên giới của mình bỗng nhiên lên tiếng ngụy phong quân nữu n g ư ờ i đã tu luyện ra nguyên thần thiên địa vậy chắc hẳn cũng tu luyện ra nguyên thần vũ khí có thể hay không để cho chúng ta xem qua cũng tiện phối hợp chiến đấu được cứ như vậy đi ngụy viễn gật đầu thuận tay chụp vào hư không liền thấy một cây trường mâu màu xám cho xuất hiện trong tay chẳng qua hắn xoẻ bàn tay ra cho nên thoạt nhìn cây trường mâu xám lạnh này còn nhỏ hơn cả kim theo nhìn rất sắc bén nhưng khí tức lại gần như bằng không thậm chí không có bất kỳ quy tắc quy luật nào lưu chuyển giống như không tồn tại bên kia sở sơn tần kích bạch miểu ba người trợn to mắt nhìn nhưng lại có chút xấu hổ bởi vì không có cách nào đánh giá bọn họ đều không có tu luyện nguyên thần thiên địa đương nhiên sẽ không hiểu nguyên thần võ khí mà những người tu luyện ra nguyên thần vũ khí lại nào có ai thẳng thắn như ngụy viễn hà người nói muốn xem liền thật sự không chút do dự lấy nguyên thần vũ khí ra xem trừ phi là chiếu ảnh thiên đăng của thanh mộc tiên quân nhưng đó lại là tính chất hoàn toàn khác dù sao nói cho cùng nguyên thần vũ khí thông thường phối hợp với nguyên thần thiên địa thích hợp nhất với tập kích bất ngờ giữ bí mật tính đột ngột là quan trọng nhất cho nên ba người m ắ t to chừng m ắ t nhỏ thậm chí không cách nào xác định đây có phải là nguyên thần vũ khí hay không thật sự là mất hồn tốt ta kiến nghị một khi có chiến sự ngụy phong quân có thể phụ trách du đấu mặt khác ta cũng có thể trợ giúp ngụy phong quân một phần phòng quân bạch miểu lúc này liền hàm hồ nói xem như là bỏ qua việc này thuận tiện tặng cho ngụy viễn mười sợi tiên linh chi khí hạ phẩm đa tạ bạch phong quân ngụy viễn thành khẩn nói lời cản tạ thuận tiện thu hồi đệ nhất nguyên thần vũ khí một cách kín đáo kỳ thực nguyên thần vũ khí này sau khi thoát ly nguyên thần thiên địa vốn dĩ cũng không có gì đáng xem cũng không biết ba vị này đang nhìn cái gì không sai du đấu tốt ta phụ trách chính diện đảo kích tần phong quân có thể phụ trách cánh tả trợ giúp bạch phong quân phụ trách cánh hữu trợ giúp ngụy phong quân liền phụ trách du đấu cứ như vậy đi mọi người đừng lãng phí thời gian chuẩn bị thêm một chút cho thỏa đáng phong quân sở sơn cười ha hà liền thu pháp thiên thần bộ dạng bên kia tần kích bạch miểu cũng như vậy ngụy viễn vốn còn muốn cùng bọn hắn tiếp tục thảo luận thấy vậy cũng chỉ có thể chờ cơ hội chẳng qua ba mươi sợi tiên linh chi k h í hạ phẩm nhập trướng thật sự giải quyết được vấn đề cấp bách của hắn lúc này hắn cũng thu pháp thiên thần bộ dạng liền thấy tề mi lưu t ọ a chu võ tần dương cùng ba mươi một danh kiểu kiếp tiên nhân khác vẫn còn vẻ mặt kinh ngạc hâm mộ nhìn không cần ước ao kỳ thực các ngươi cũng có thể pháp thiên thần tương là một loại vận dụng tiên khu tiên pháp chỉ cần lĩnh ngộ tiên giới quy tắc không sai biệt lắm liền có thể tự mình lĩnh ngộ chẳng qua kế tiếp cờ cờ ngươi phải bế quan bởi vì các ngươi thiếu sót hơi nhiều đương nhiên ta cũng không tốt hơn các ngươi chỗ nào sở dĩ các ngươi cần phải nỗ lực ngụy viễn giọng nói nhẹ nhàng chỉ là mọi người có lẽ cũng không nhẹ nhõm một màn vừa rồi xác thực đã làm cho bọn họ chấn động quá lớn đúng vậy sau khi đậu kiếp phi thăng thực lực của bọn họ hoàn toàn tăng lên trên diện rộng nhưng bọn hắn thật sự khiếm khuyết quá nhiều đã từng ở trong tu tiên giới những vương bài đại chiêu có thể lấy ra được ở tiên giới căn bản liền không đáng xem quan trọng nhất là ở tiên giới tỷ lệ hiệu suất của linh khí đã hạ xuống một mức cực thấp nếu muốn phóng thích các loại tiên pháp liền cần có tiên linh chi k h í làm chống đỡ hiện tại chúng ta là một đội là một chỉnh thể chúng ta cũng phải hoạch định một chút như các ngươi đã thấy ở tiên giới không phải là không thể phát triển theo hướng toàn năng nhưng tiêu hao tư nguyên thật sự không gánh nổi ngụy viễn nói một cách chân thành hắn trước đó nhận được ba trăm sợi tiên linh chi k h í thượng phẩm đều không n ỡ cho tề mi đám người phân chia ba ba bá mấy cái liền tiêu hao sạch sẽ mà bây giờ kế tiếp hắn muốn rèn luyện lại tiên khu tu luyện đạo thể có thể tưởng tượng được tài nguyên cần thiết càng là số lượng lớn như vậy hắn cũng không có cách nào thỏa mãn tu luyện thường ngày của tất cả mọi người trong tình huống như vậy nhất định phải có lựa chọn như vậy các n g ư ờ i hiện tại đều tu luyện đến đệ tướng nguyên thần giáp tiên khu đều rèn luyện đến đệ lục tầng với lúc nằm ở trạng thái mới ra khỏi tân thủ thôn tốt nghiệp như vậy kế tiếp các n g ư ờ i có ba con đường có thể đi điều thứ nhất chính là toàn năng vừa muốn tu luyện đệ ngũ nguyên thần giáp tu luyện nguyên thần thiên địa vừa muốn rèn luyện tiên khu tu luyện đạo thể thứ nhất nhưng con đường này rất gian nan phi thường khó cần vô số tài nguyên điểm này ta cũng không giúp được các n g ư ờ i nếu các ngươi lựa chọn con đường này phải tự mình đi kiếm tiên linh chi khí đi tìm các loại tài nguyên lên cấp điều thứ hai chính là đi theo con đường nguyên thần thiên địa tu luyện nguyên thần vũ khí con đường này cơ bản là thích khách lưu vận khí tốt nhận được một luồng đạo hỏa cũng có thể trở thành trợ giúp chiến lược nhưng tu luyện nguyên thần thiên địa sẽ khiến các người càng khó tiến giai đệ nhất tiên linh giáp ở trên phương diện rèn luyện tiên khu phải đưa ra lựa chọn điều thứ ba chính là rèn luyện tiên khu tu luyện đạo thể tu luyện bản mạnh thiên binh con đường này cơ bản là chiến sĩ lưu phối hợp pháp thiên thần bộ dạng ở trên chiến trường chiến diện sẽ có tác dụng rất lớn hơn nữa bởi vì không cần tu luyện nguyên thần thiên địa cũng có thể dễ dàng tu luyện đệ nhất tiên linh giáp hơn như vậy chỉ cần tu luyện ra đệ nhất tiên linh giáp coi như là hai chân đi bộ chỉ là có chút khập khiễng nhưng đây chính là con đường tu luyện có tỷ lệ hiệu suất cao nhất các n g ư ờ i tự mình suy nghĩ một chút xem xét bản tâm của mình mặc kệ các ngươi đưa ra quyết định gì ta đều sẽ dành cho các ngươi sự chống đỡ tương ứng ngụy viễn nói xong đám người đều rơi vào trầm tư đây chính là thời khắc trọng đại quyết định tương lai v à lại nói thật mọi người đều muốn chọn toàn năng ai mà không muốn chứ chỉ có trẻ con mới làm lựa chọn chỉ là thực tế tàn khốc bày ra ở đây vừa rồi sở sơn bạch m ỉ u tần kích ba vị phong quân cường đại kia còn làm không được bọn họ dựa vào cái gì mà làm được lão ngụy ta chọn con đường thứ ba đi theo hướng rèn luyện tiên khu tu luyện đạo thể đây cũng là cùng nhất mạch tương thừa với b à n sơn chức nghiệp ở tu tiên giới có thể làm b à n sơn đến tiên giới có thể di chuyển cả một thế giới chẳng phải t h ô n g khoái sao bạch hàn dẫn đầu mở miệng trước nghĩ thông suốt cũng không có gì phải xoan suýt mà sau đó tần dương đoạn giang hải chu võ cùng mười mấy tên vốn là b à n sơn chức nghiệp lập nghiệp cũng đều dồn dập lựa chọn con đường này rèn luyện tiên khu đạo thể cường đại tu luyện bản mạnh tiên binh con đường này cũng không kém ta cũng chọn con đường thứ ba chủ yếu là ta tu luyện đệ tướng nguyên thần giáp cũng đã có chút tốn sức càng không cần nói đệ ngũ nguyên thần giáp lưu toại cũng lên tiếng từng ở tu tiên giới ngụy viễn là lão đại một đường lôi kéo đem bọn họ từ những người tu chân không có tiếng t â m kéo lên thành tu tiên giả lại từ tu tiên giả kéo lên thành kiểu kiếp tiên nhân nhưng lần này lão ngụy cũng không kéo nổi nữa ta cũng cảm thấy vẫn là con đường thứ ba tương đối khá tê mi mỉm cười rất tự nhiên đưa ra lựa chọn nàng cũng không muốn kéo chân sau của ngụy viễn nếu đi theo con đường thứ ba bọn họ cơ bản chỉ cần không tự tìm đường chết có thể tự lực cánh sinh nhưng nếu t u luyện nguyên thần thiên địa chỉ là vì góp đủ thật nhiều nguyên thần chi lực vậy cần càng nhiều tư ơ nguyên n g hơn cuối cùng ba mươi một danh kiểu kiếp tiên nhân toàn bộ nhất trí lựa chọn con đường thứ ba điều này mang ý nghĩa tương lai tối đa bọn họ cũng chỉ có thể làm phong quân suy nghĩ một chút ngụy viễn lúc này không can thiệp con đường thứ ba cũng không phải là con đường kém cỏi bọn họ tuy mãi mãi không có cơ hội tu luyện tới thứ chín tiên linh giáp nhưng có cơ hội tu luyện r a đạo thể thứ chín phía đông mặt trời mọc phía tây có mưa rất hoàn thiện thành tựu tương lai thậm chí không chừng sẽ vượt lên trước hắn ngụy mỗi người dù sao thọ nguyên của tiên nhân rất dài mấy trăm ngàn năm trong nháy mắt ai biết sẽ phát sinh chuyện gì lập tức ngụy viễn liền phân cho mỗi người nửa sợi tiên linh chi khí xem như là thùng tiền thứ nhất để bọn họ bắt đầu tiên linh chi k h í còn lại thì toàn bộ s u n g vào bản mạnh tu tiên giới đem thiếu hụt bù đắp đi tu luyện bế quan trước đi chuyện của ngoại giới để ta phụ trách làm lão đại của các ngươi ta không cung cấp được cho các ngươi quá nhiều tài nguyên nhưng một ngàn năm thời gian tu luyện vẫn có thể tranh thủ được ngụy viễn cười nói ở trong bối cảnh tiên giới hiện nay muốn an an tĩnh tĩnh tu luyện bế quan đã là một điều xa xỉ lớn nhất đặt ở chỗ của những phong quân khác kiều kiếp tiên nhân cũng bất quá là phá hồi cao cấp nhưng ngụy viễn hy vọng có thể có một ngàn năm thời gian làm cho mọi người trưởng thành hết mức có thể con đường tương lai vô cùng nhấp n h ê hắn cũng cần có người đồng hành tử hà tiên quân chống đỡ kiếm mạc to lớn đã hai tháng mười chín ngày bên trong kiếm mạc vẫn yên tĩnh như cũ bên ngoài kiếm mạc sóng ngầm cuồn cuộn cấm kỵ đại triều liên tiếp tử hà tiên quân lúc này đang xếp bằng trên tử hà tiên cung của hắn trên đầu gối đặt một thanh tiên kiếm sáng như mê tía đây cũng là bản mạnh tiên binh do hắn tự thân tiên khu đạo thể cộng thêm bản mạnh tu tiên giới t a m vị nhất thể tu luyện ra được nhờ vào bản mạnh tiên binh này hắn tung hoành trong tiên vực cũng nhờ vào bản mạnh tiên binh này hắn đã từng đánh bại một số người cạnh tranh trở thành tử hà tiên quân đời mới nghĩ lại năm đó bất giác đã năm trăm ngàn năm trôi qua hắn so với năm đó càng mạnh mẽ hơn đạo thể thứ tư gần tu luyện thành công nhưng đối với cục diện trước mắt hắn lại không mấy lạc quan hơn hai tháng qua hắn lấy huy của đạo thể thứ ba phối hợp bản mạnh tiên binh hình thành uy nghiêm tử hà kiếm mạc to lớn là vì che chở lần cuối cho những con gà yếu ớt phe mình bởi vì tương lai hắn sợ là không còn cơ hội phóng thích tử hà kiếm mạc lần nữa thời thế vận mạnh dù cho hắn có thể có thêm ba trăm năm hắn làm sao cũng có thể đem đạo thể thứ tư tu luyện thành công đến lúc đó yêu ma quỷ quái đều chỉ là lũ hề nhảy nhót đều có thể một kiếm diệt trừ nhưng thực sự không có cơ hội trước có bách hấp tiên quân đạo hỏa bị dập tắt tiếp đến có lão hỏa kế bị thiên ma tiêu ký chuyện xui xẻo cứ liên tiếp xảy ra có đôi khi hắn không thể không hoài nghi có phải là mình bị đối diện thiên ma phóng ra thứ trơ trú cao cấp hơn thần bí hơn ông tiên kiếm trên đầu gối bỗng nhiên khẽ r u n g trong nháy mắt phân ra một đạo kiếm ảnh nhàn nhạt, nhạt trực tiếp phá vỡ hư vọng một giây sau đã vượt qua mười mấy hố to cấm kỵ xuất hiện ngoài tử hà kiếm mạc đây là bản mạnh tiên binh cường đại đến cực hạn đã có thể quấy rối tham dự hư vọng nếu là dưới tình huống bình thường tiên kiếm công kích chỉ có thể bay vút từ hiện thực nhưng đã đến tầng thứ này liền có thể trực tiếp phá vỡ hư vọng trong nháy mắt xuất hiện ở gần mục tiêu điều này có d i u dụng tương tự như nguyên thần vũ khí giảng đạo lý tử hà tiên quân nguyên thần thiên địa không đủ cường đại nhưng bản mạnh tiên binh của hắn cũng không yếu x o á t một tiếng tiêu lạ ngắn gọi lại thê thảm vang lên theo sau một vệt kiếm khí chói mắt lộng lẫy như mây tía liền từ trong đại c h i ề u hát ám dày đặc toát ra trong khoảnh khắc đem đoàn cấm kỵ đại c h i ề u gần hình thành này phá hỏng đây chính là việc tử hà tiên quân làm nhiều nhất trong hơn hai tháng qua bình quân mỗi ngày đều muốn phá hỏng hơn mười đoàn cấm kỵ đại triều tuy đánh chết cấm kỵ số lượng lác đác lại tiêu hao rất lớn nhưng bọn hắn cần thời gian nhân tập từ trước đến nay đều am hiểu đánh trận chiến có chuẩn bị có phòng ngự loại trận chiến đột nhiên mặc dù có thể thắng nhưng thường thường tổn thất rất lớn chỉ có chuẩn bị kỹ càng mới có thể kiên trì ông tiên kiếm lần nữa khẽ dung lập tức bình tĩnh lại đây bất quá là một lần công kích rất bình thường mà thôi không có gì sóng gió tử hà tiên quân rũ mắt xuống nhưng một giây sau hắn đột nhiên mở to mắt trí tôn tuệ nhãn trong nháy mắt bộc phát không đúng thiên ma di động vạn pháp khô dị ma hóa ra là vào thời khắc này đột nhiên giết một đòn hồi mã thương cấp tốc tử hà tiên quân hai tay liên tiếp kết x u ấ t hơn trăm đạo tiên ấn cùng lúc đó tại phía sau hắn một tôn tử hà tiên quân tiên khu lớn hơn thân thể hắn trăm lần hiện ra theo sát đó vị thứ ba tiên khu càng lớn hơn gấp trăm lần hiện ra sau đó cứ như vậy trong khoảnh khắc đã có chín tôn tử hà tiên quân tiên khu xuất hiện tôn cuối cùng đã triệt để biến thành pháp thiên thần nhưng đây vẫn chưa hết bởi vì đây chỉ là đại biểu chín tầng tiên khu rèn luyện của tử hà tiên quân hắn còn có ba đại đạo thể dâm dâm dâm trong phương tiên giới này ba vị tử hà tiên quân đạo thể khổng lồ cũng lập tức hiện lên vừa vặn tạo thành kết cấu tam giác ba vị đạo thể này đều c ầ một m thanh tiên kiếm không ngừng bóp kiếm quyết khuấy động đại triều toàn bộ tiên giới và thời khắc này cũng như sơn vũ dục lai kiếm khí sát ý vô biên tung hoành trên thiên khung vô số thuận lôi mang theo từng n g ụ m kiếm khí như cày ruộng quét về bốn phương tám hướng một kích toàn lực bạo liệt kinh khủng như vậy mới vừa rồi thấy thực lực chân chính của tử hà tiên quân đây cũng là một kích mạnh nhất của hắn chỉ vì ngăn cản địch nhân càng thêm nguy hiểm lại trí mạng đó là một đầu thiên ma có lẽ không phải e rằng chỉ là một kiện đồ vật hoặc là một đoạn hài cốt của thiên ma nhưng đủ để làm cho cả cấm kỵ trong tiên vực phát cuồng đã đủ bao phủ trận tuyến cuối cùng này của nhân tộc trong một sát na bờ a vị đạo thể của tử hà tiên quân hợp thể chém ra vô thượng tiên kiếm hồng lưu liền cùng nhân vật bí ẩn kia chính diện giao phong một cái một giây sau âm thanh biến hóa kỳ lạ quái dị thần bí vô vọng liền vang vọng toàn bộ tiên vực đồng thời tử hà kiếm mặc tử hà tiên quân duy trì hơn hai tháng trực tiếp nghiền nát không biết ai thắng ai bại nhưng ít nhất vào giờ khác này không có ai có thể nhúng tay vào cấp bậc chiến đấu này ly hoài không được kinh thước không được sở sơn không được ngụy viễn cũng không được có lẽ hắn có thể tránh thoát nhưng bản mạnh tu tiên giới vào thời khắc này chính là lỗ thủng lớn nhất của hắn là ràng buộc lớn nhất của hắn chiến tranh vào thời khắc này không hề có điểm báo trước khai hỏa tấn công là không thể tấn công như vậy cũng chỉ còn lại có phòng ngự nơi tự h à kiếm mạc hỏng mất có tiếng rít gào mà đến mây đen cuồn cuộn đen như mực phảng phất thiên ma hàng thế mây đen này tới cực nhanh bao trùm cũng cực kỳ rộng lớn trong mấy hơi thở liền che đậy vân đ ầ u tiên trận càng che đậy hai bên tử hà tiên cung cùng thanh mộc tiên cung hai bên kia là tình huống gì đã hoàn toàn không để ý tới tử hà tiên quân sống hay chết cũng không đoái hoài tới giờ khác này tiên giới này chỉ còn lại có bốn người bọn họ một mình chiến đấu hăng hái cách vách sở sơn nổi g i ậ n gầm lên một tiếng phóng xuất p h á p thiên thần cầm trong tay bản mạnh tiên binh cự phủ hướng về phía mây đen kia một b ú a chém tới bản mạnh tiên binh bộc phát ra ánh sáng tương đương với mấy chục k h ỏ a mặt trời rực rỡ sở sơn đạo thể thứ nhất mạnh mẽ từ mặt đất mọc lên hóa thành một tôn đạo thể cao lớn gấp mười lần so với pháp thiên thần đồng dạng là một bố chém tới hai người động tác nhất trí nhưng sau khi điệp ra cũng là tạo thành phong mang vô tận trong thời gian ngắn quét ngang trăm vạn ước dặm đem mây đen cuồn cuộn phủ đầu cắt thành hai đoạn uy lực như vậy hoàn toàn chính xác không tầm thường ngụy viễn ở bên này thầm khen một tiếng cũng không chút sơ dự đem nguyên thần thiên địa của hắn vừa thu vừa phóng liền đem quỷ d ị mây đen bị t h á t mở hai đoạn kia một lưới bắt hết toàn bộ hút vào nguyên thần trong thiên địa lúc này không phải lúc lưu thủ hơn nữa hiếm có mấy đồng đội cường đại phối hợp lúc này không thu gặt còn chờ đến khi nào chỉ là ngụy viễn vừa ra tay thực sự làm cho quân bạn kinh ngạc sở sơn nén giận một k í c h tuy là đánh ra trình độ đỉnh phong trước nay chưa có nhưng không có tự tin có thể phá hủy cấm kỵ ma vân này chỉ cầu có thể trì trệ sau đó từ bạch miểu tần kích tiếp tục xuất thủ đem đánh tan nhưng chưa từng nghĩ một kích này của hắn chém tới lúc đầu còn thấy cấm kỵ ma vân này bị tách thành hai đoạn nhưng một giây sau liền sạch sành xanh không còn nhiều cấm kỵ ma vân như vậy dĩ nhiên tại chỗ bốc hơi cái quỷ gì cái gì ma không đúng ta có mạnh như vậy sao sở sơn đều mộng bức nhưng lúc này ngụy viễn không kịp giải thích một chiêu kình thôn thiên địa này là khả năng nghệ thuật truyền thống đặc hữu của nguyên thần thiên địa hơn nữa mây đen mang theo nồng nặc cấm kỵ khí tức này kéo vào được có thể so với kéo vật thể hiện thực dễ dàng hơn nhiều chẳng qua dưới tình huống bình thường làm như vậy là tìm chết lực lượng cấm kỵ trong cấm kỵ ma vân sẽ nhanh chóng ô nhiễm ăn mòn toàn bộ trừ phi có đạo hỏa không sai ngụy viễn có đạo hỏa hơn nữa còn là phiên bản nâng cấp ba đèn tụ đỉnh đạo hỏa hóa rồng đại triêu đạo hỏa trong nháy mắt trong nguyên thần thiên địa của hắn ba chén chiếu ảnh thiên đăng trong nháy mắt dâng lên đạo hỏa như thần long nhảy lên không ngừng đạo hỏa thần quang hạ xuống cấm kỵ ma vân kia tuy n h i ề u b ư ớ c nhưng lúc này lại như tuyết đông gặp nắng ấm bá bá bá hòa tan mà trong quá trình hòa tan từng luồng hạ phẩm tiên linh chi khí cũng bá bá bá bị chuyển hóa qua đây không có biện pháp đây chỉ là cấm kỵ ma vân so với đầu đại cấm kỵ lần trước kém xa có thể chuyển hóa thành hạ phẩm tiên linh chi khí đã là ba chén chiếu ảnh thiên đăng bên này ngụy viễn phá lệ ra sức có thể hiệu so với kéo căng cứng duyên cớ đương nhiên phẩm chất kém cũng có nghĩa là tốc độ hòa tan chuyển hóa nhanh trước sau mới khoảng mười giây ngụy viễn đã đem nhóm cấm kỵ ma vân này toàn bộ cầm xuống thu được hạ phẩm tiên linh chi k h í một trăm hai sợi cho nên đồ chơi này thật đúng là dọa người ngụy viễn âm thầm nhổ nước bọt còn chưa kịp nóng người liền toàn bộ giải quyết rồi đối diện các ngươi có thể hay không cho điểm lực nhưng hắn nhổ nước bọt sở sơn nơi đây vẫn đang hoài nghi nhân sinh thực sự chủ yếu là ngụy viễn chọn đúng thời cơ quá tốt chính là khoảnh khắc hắn toàn lực bạo phát một đoàn cấm kỵ ma vân lớn như vậy liền toàn bộ yên diệt bốc hơi không phải ngươi sở phong quân còn có ai trắng tai uy của một kích này của sở phong quân lại có một thành phong thái của tử hà tiên quân bên kia tần kích gia hỏa này vẫn còn ủng hộ ngụy viễn vốn muốn nói rõ tình huống nhưng thấy màn này lại cảm thấy ta không thể đánh người chuyên v à mặt người khác thích giả heo ăn thịt hổ ta không làm chuyện thất đức đó để một kích này trở thành huyền án đi cái này luôn cảm thấy không đúng lắm sở sơn lẩm bẩm vốn còn muốn nhận nghiên cứu một chút nhưng lại không còn kịp rồi tổng cộng mười tám k h ỏ a hỗn loạn ma tinh cực kỳ khổng lồ thể tích theo kịp địa cầu siêu siêu siêu liền từ khu vực cực kỳ xa xôi bay tới đối thủ cũ tới hơn nữa hỗn loạn ma đế hôm nay kéo nhau trở lại dường như càng hơn năm xưa mười tám k h ỏ a hỗn loạn ma tinh hóa ra là có sáu viên chạy về phía khu vực bọn họ hạ xuống đây không phải là hỗn loạn ma đế đây là hỗn loạn thiên ma chưa vị cẩn thận cố gắng duy trì tiên khu kết giới ngụy phong quân không được phóng thích nguyên thần thiên địa loại hỗn loạn ma tinh cấp bậc này đồng thời tham dự hiện thực cùng hư vọng sẽ xé nát nguyên thần thiên địa của ngươi trong nháy mắt phong quân sở sơn hét lớn thần xác cũng trở nên vô cùng ngưng trọng bởi vì đây có lẽ là lần thứ hai hắn đụng tới tồn tại cấp bậc thiên ma kể từ khi chào đời lần trước là mấy tháng trước bọn họ dưới sự hướng dẫn của bách h ấ p tiên quân b à y tiên trận chuẩn bị một l ờ i bắt hết mười ba ma đế kia vốn đã đánh chết mấy ma đế kết quả không biết làm sao một thiên ma cường đại chỉ tồn tại trong truyền thuyết bỗng nhiên hàng lâm một hơi thổi diệt đạo hỏa của bách h ấ p tiên quân không phải dựa vào một loại tiên pháp thần thông cường đại khác của bách h ấ p tiên quân tất cả tiên nhân của bọn họ tại chỗ đều phải rơi vào trong ác mộng không thể tỉnh lại mà ngụy viễn là lần đầu tiên nghe tới thiên ma càng là lần đầu tiên biết được trên ma đế lại còn có thiên ma khó chắc hắn cảm thấy mười sáu viên hỗn loạn ma tinh này có chút cường đại đến thái quá dù sao lần trước hỗn loạn ma tinh hắn gặp lớn nhất cũng bất quá chỉ ngang mặt trăng trừ cái đó ra lần này hỗn loạn ma tinh mang theo một loại loạn lưu cực kỳ quỷ dị giống như là đem một trăm đại cấm kỵ băm nát dung hợp đặt ở một nồi lớn hầm mấy triệu năm cuối cùng lấy được mùi vị lão cấm kỵ năm xưa cái này tuyệt đối không phải là hỗn loạn chi lực đơn giản nguyễn viễn đã từng phân tích cũng nghịch đảo nắm giữ hỗn loạn c h i lực khi đối mặt loại hỗn loạn ma tinh cấp bậc này giống như là một tiểu b ă n g hữu nhà trẻ đi đối mặt một người trưởng thành bất lực như thế nào ngay cả già thiên chương chín của hắn cũng chưa chắc có tác dụng gì đáng chết đây là uy hiếp của ta nguyễn viễn dùng mình trong lòng đối phó loại hỗn loạn ma tinh này phương thức tốt nhất không ai bằng lực lượng hiện thực càng cường đại hơn giống như đối phó l o ạ i lưu chảy xiết mãi mãi đá ngầm cứng rắn đập lớn càng tốt hơn ngươi càng hỗn loạn ta càng ổn định tương đối mà nói nguyên thần thiên địa ngược lại trên bản chất chỉ còn thiếu đối kháng lực lượng thực tế dù cho đồng dạng là có thể tham dự hiện thực nhiễu loạn hiện thực đều là như vậy bởi vì từ đầu đến cuối đều là đi đường vòng nguyên thần thiên địa là vì càng nhanh chóng càng ẩn nấp càng cơ động đồng thời đối kháng tồn tại càng hư vọng nhưng đối mặt hỗn loạn ma tinh nhất là sáu viên hỗn loạn ma tinh loại lực lượng phá hủy thực tế phạm vi cực lớn này tất nhiên không thể dùng tốt trừ phi nguyễn nguyện ý thoát đi sau đó tìm cơ hội tìm được một viên hỗn loạn ma tinh lạc đàn rồi lại xuất thủ cho nên vẫn là phải làm tuyển thủ toàn năng trong lòng nguyễn viễn lóe lên ý nghĩa này sau một khắc liền không chút do dự triển khai pháp thiên thần tướng cùng lúc đó đạo thứ nhất thể cũng bị hắn quả quyết kích hoạt không có cơ hội che giấu giờ khắc này sáu viên hỗn loạn ma tinh kia giống như lũ bất ngờ hung mãnh gầm thét mà bốn người bọn họ chính là đ y điều c h á n ở trước mặt nhất đỡ không được sẽ chết chỉ có chặn lại mới có khả năng đối kháng chém giết ngụy viễn hiện nay mới đem tiên khu rèn luyện đến tầng thứ năm hình thành pháp thiên thần tướng mới cao ba n g h n vạn dặm như vậy trước pháp thiên thần tướng của sở sơn bạch miểu tần kích ba người rõ ràng chính là một chỗ thiếu hụt trí mạng lỗ thủng nhưng mà theo đạo thứ nhất thể của hắn kích hoạt kèm theo tiếng chuông thần du dương to lớn phía sau pháp thiên thần tướng của hắn lần nữa hiện lên một đạo thể khổng lồ gấp năm trăm lần so với pháp thiên thần tướng cùng đạo thứ nhất thể này cùng nhau hiện lên lại là một tầng hư ảnh chuông thần nhàn nhạt, nhạt hư ảnh chuông thần này chính là phía trước ngụy viễn lĩnh hội hạo thiên tiên phù cảm ứng được một tòa kia đây cũng là lần đầu tiên ngụy viễn toàn diện kích hoạt đạo thứ nhất thể này trong tiếng chuông to lớn kia đạo hỏa cổ xưa dấy lên hóa thành thần phù thần bí huyền ảo in vào trên hạo thiên tiên phù mà hạo thiên tiên phù này lại lần nữa dẫn động tòa chuông thần kia keng tiếng chuông không dứt tờ a chuông thần không biết ở nơi nào kia trong nháy mắt cùng viên khu của ngụy viễn cộng minh kể cả trong nguyên thần thiên địa của ngụy viễn ba chén chiếu ảnh thiên đang tạo thành loại cơ cấu kia cũng cùng nhau cộng minh mãnh liệt thật giống như có nội ngoại hai tòa thần chung một loại trạng thái huyền diệu khó giải thích không thể tả xuất hiện liền phảng phất nguyên thần thiên địa của ngụy viễn cùng đạo thứ nhất thể không còn cản trở đ ã thông cầu nối lực lượng to lớn dưới sự cộng minh của hai tòa thần chung nhanh chóng tạo thành chu thiên cộng minh tầng thứ cao hơn ngụy viễn có chút kinh hỉ nhưng cũng không ngoài ý muốn bởi vì đạo thứ nhất thể này của hắn sở dĩ tu luyện được ban đầu dựa vào chính là nguyên thần thiên địa nếu không hắn chính là tiên khu rèn luyện năm tầng có tài đức gì có thể tu luyện ra đạo thứ nhất thể đây là không phù hợp logic như vậy chân tướng chính là tiên khu của ngụy viễn rất yếu nhưng nguyên thần thiên địa của hắn vô cùng cường đại tham dự lực lượng thực tế có thể so với tiên khu rèn luyện chín tầng kết quả là liền thành cục diện như vậy đạo thứ nhất thể này không phải kéo dài tiên khu của hắn mà là nguyên thần thiên địa của hắn tu luyện ra được quan hệ có điểm lượn quanh nhưng đây chính là sự thực giờ này khác này sáu viên hỗn loạn mà tên h kia đã âm âm hạ xuống hỗn loạn lực tràng vô cùng kinh khủng đã bao trùm toàn diện khu vực này mà bốn người ngụy viễn đứng mũ i chịu sao thậm chí cũng không kịp lại giao lưu sợ ng phương liền chính thức đụng vào nhau không có bất kỳ tình tiết thừa thãi nào không có bất kỳ giảm sóc không có nửa điểm chỗ trống chính là cứng đối cứng chính là vương đối vương lấy sở sơn dẫn đầu bạch m ỉ u tần kích ngụy viễn pháp thiên thần cộng lại đạo thể của ba người đều thừa nhận va chạm vô cùng kinh khủng vào giờ khác này phải thừa nhận pháp thiên thần tướng của sở sơn cực kỳ cường đại ngụy viễn coi như kích hoạt đạo thứ nhất thể của hắn lại có thể cùng nguyên thần thiên địa bổ sung lẫn nhau chu thiên cộng minh điều tạm lực lượng nguyên thần thiên địa qua đây cũng không sánh nổi sở sơn lấy tên i khu cộng đạo thể hình thành pháp thiên thần tướng sở sơn một mình liền tiếp tục chống đỡ ba viên hỗn loạn ma tinh sông tới mà bạch miểu tần kích ngụy viễn thì riêng phần mình gánh chịu một viên hỗn loạn ma tinh xông tới trong nháy mắt này người khác thế nào ngụy viễn đã không để ý tới càng không pháp cảm giác hỗn loạn ma tinh mang tới hỗn loạn cường đại tham dự quấy dày làm cho nguyên thần thiên địa của hắn bị áp chế toàn diện mà cả người hắn cũng gặp phải tổn thương mãnh liệt trước nay chưa có đạo thứ nhất thể của hắn nay g đầu tiên liền phát ra trận trận gào thét vết n ư ớ c rậm rạp sau đó chống đỡ ba g i â y liền triệt để tan mất hỏng mất cả tòa trung thần cảm ứng kia đều cơ hồ tiêu thất sau đó lực lượng hỗn loạn ma tinh dư thế không giảm như cũ vô cùng cuồng bạo nghiền ép xuống tới cái này nếu là bị nó thật sự hạ xuống tiên khu rèn luyện năm tầng lúc này của ngụy viễn là chắc chắn phải chết làm sao cứu đều không cứu lại được hơn nữa liền đệ nhị nguyên thần vũ khí cũng không dùng bởi vì đây không phải công kích đơn giản không phải đau thương tiễn mưa mà là áp chế toàn diện lĩnh vực lực lượng căn bản không chỗ né tránh ngoại trừ cầm tiên khu n g ạ n h kháng không còn cách nào khác đây cũng là tranh lệch nội tinh ngụy viễn trở thành tiên nhân thời gian quá ngắn nhưng cũng còn tốt ngụy viễn còn có nguyên thần thiên địa dù cho bị áp chế toàn diện nhưng tối thiểu lực lượng của viên hỗn loạn ma tinh này đã bị đạo thứ nhất thể suy yếu năm phần mười còn lại năm phần mười lại liêu vừa nghĩ nguyên thần thiên địa mở ra trong nháy mắt kéo viên hỗn loạn ma tinh này vào trong đó theo sát mà ba chén chiếu ảnh thiên đang bay lên áp đảo trên viên hỗn loạn ma tinh này bao lại vững vàng nói h ỏ a thần quang hạ xuống không ngừng suy yếu lực lượng lão cấm kỵ năm xưa ở trên đó đồng thời cũng tiêu khiển loại hỗn loạn chi lực kinh khủng hơn kia lúc này ngụy viễn cũng không dám sử dụng đệ nhất đệ nhị nguyên thần vũ khí bởi vì đó chính là đi chịu chết hiện giai đoạn bất lợi lực lượng gì đánh lên hỗn loạn ma tinh hoặc là vượt trên nó hoặc là phải bị xen nát lúc này viên hỗn loạn ma tinh này ở trong nguyên thần thiên địa của ngụy viễn vẫn như cũ là vô cùng tàn sát bừa bãi không cách nào khống chế điên cuồng cuồn cuộn đấu đá lung tung mỗi một g i â y đều tạo thành tổn thương kinh khủng t r o nguyên n g thần thiên địa của ngụy viễn ba chén chiếu ảnh thiên đăng cũng chỉ có thể gián tiếp suy yếu nó nhưng cũng không thể khống chế d ầ m d ầ m d ầ m nguyên thần thiên địa không ngừng đổ nát nhưng từ đầu đến cuối cũng có thể làm được vận chuyển tốc độ cao ngươi phá hủy một chỗ ta lập tức thay cho một chỗ tuyệt đối không cho ngươi cơ hội va chạm xác định địa điểm mà ba chén chiếu ảnh thiên đăng thì như hình với bóng nói hỏa thần quang không ngừng chiếu xạ không ngừng tan giã lực lượng hỗn loạn ma tinh hỗn loạn ma tinh nghĩ phản kích chiếu ảnh thiên đăng thì lập tức bị né tránh ra ở trong nguyên thần thiên địa của ngụy viễn sơ âu linh xảo với hắn vậy thì thật là không thể tốt hơn ngụy viễn ước gì kéo dài thời gian nhưng tuy vậy nguyên thần thiên địa của ngụy viễn cũng không ngừng tổn hại gặp trọng thương cũng chính là nguyên thần thiên địa của hắn tu luyện năm loại nguyên thần vũ khí chỉnh thể cực kỳ cường đại dày nếu không đừng nói nguyên thần thiên địa của tử hà tiên quân coi như là thanh mộc tiên quân kỳ thật cũng không gánh nổi đây là trạng thái hỗn loạn ma tinh trung cực nhất trước mắt nhưng ngụy viễn đúng là vẫn còn chống đỡ mười giây trôi qua khi nguyên thần thiên địa của hắn bị phá hủy trọng thương không sai biệt lắm hai phần ba ba chén chiếu ảnh thiên đăng tản phát nói hỏa thần quang cuối cùng là đem hỗn loạn lực lượng trên hỗn loạn ma tinh tan g ã đến trình độ nhất định trong đó điểm trí mạng là chính là lực lượng hỗn loạn xe lẫn lão cấm kỵ năm xưa vậy giống như là trên thủy thủ sắc bén tôi luyện độc tú kiến huyết phong hầu khó lòng phong bị tránh cũng không thể tránh cũng là một trong những thủ đoạn công kích hữu hiệu nhất đối với tiên khu đạo thể nhưng đồ chơi này đối mặt chiếu ảnh thiên đăng vậy thật chính là châu chấu mùi nhảy nhót không có nửa điểm sức phản kháng giờ này khác này ngụy viễn không trần trờ nữa đệ nhất nguyên thần vũ khí quả quyết phát động một kích liền xuyên thủng lỗ thủng viên hỗn loạn ma tinh này tuy điều này không thể tránh khỏi làm cho đệ nhất nguyên thần vũ khí bị hao tổn nghiêm trọng cần phải tu luyện lại không thể nhưng cũng thật sự cho hỗn loạn ma tinh này một kích t r í mạng một giây sau hỗn loạn ma tinh chia năm s ẻ bảy không còn nổi sóng gió chỉ có thể mặc cho ba chén chiếu ảnh thiên đăng thu gặt chuyển hóa đại lượng tiên linh chi k h í thượng phẩm không ngừng hình thành đồng thời cấm kỵ biến thành lực lượng cũng bị đạo hỏa hấp thu đây nhất định là một hồi t r ú n g mùa lớn mà ở bên ngoài pháp thiên thần tướng của ngụy viễn sớm đã tiêu tán biến thành dáng vẻ người bình thường cả người tắm máu nằm ở nơi đó một bộ dáng bị đánh bối rối đây không phải là trang bị là thật như vậy hắn cái tiên khu rèn luyện năm tầng này dù cho còn không có chính thức trực diện hỗn loạn ma tinh chỉ là dư ba đã bị t à n phá thành như vậy lúc này ngụy viễn mới rút ra thời gian đi xem ba người kia vừa thấy không khỏi rất là xấu hổ chỉ thấy sở sơn một người kháng trụ ba viên hỗn loạn ma tinh như cũ không rơi hạ phong bạch m ỉ u tần kích riêng phần mình đối kháng một viên hỗn loạn ma tinh cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận chỉ có hắn thua thê thảm như thế chờ c h ỉ thấy lúc này ba viên hỗn loạn ma tinh sở sân đối kháng cộng thêm hai viên hỗn loạn ma tinh khác hóa ra là tự hồ bị lực lượng nào đó nắm trong tay trong nháy mắt nhảy ra vòng chiến cấp tức bỏ chạy mà hướng tử hạt tiên cung nguyên bản tiến lên sáu viên hỗn loạn ma tinh lúc này lại chỉ được ba viên rút đi điều này có nghĩa là tử hà tiên quân quá châu bò vậy mà l à m nát ba viên hướng thanh mộc tiên cung sáu viên hỗn loạn ma tinh lúc này chỉ có năm viên r ớ t đi còn có một viên hẳn là bị ly hoài kinh thước hai vị tân tấn tiên quân này liên thủ l à m nát ván đầu tiên này hóa ra là đánh ngang tay đối diện hỗn loạn thiên ma hóa ra là khủng bố như vậy ngụy viễn kinh ngạc không hiểu sau đó ói ra một ngụm nhỏ tiên huyết thật đã hôn mê cùng lúc đó trong nguyên thần thiên địa của hắn mảnh vỡ hỗn loạn ma tinh cuối cùng cũng bị triệt để thoái biến chuyển hóa không còn có nửa điểm vết tích trên tử hà tiên cung pháp thiên thần của tử hà tiên quân vẫn đang thao túng bản mạnh tiên binh cố gắng chém nát từng mảnh vỡ hỗn loạn ma tinh phía sau pháp thiên thần của hắn là hơn một trăm danh kiểu kiếp tiên nhân cùng với năm trăm danh độ kiếp tiên nhân sắc phong tiên nhân bọn họ cùng nhau thi triển thần thông phong tỏa truy sát bắt giữ những mảnh vỡ hỗn loạn ma tinh này những mảnh vỡ hỗn loạn ma tinh này cơ bản đều chỉ còn to bằng đầu người như vậy cũng đủ để một kiểu kiếp tiên nhân trong vài giây bắt giữ bỏ vào c h ấ n ma tháp chuyên dụng chế tạo riêng loại c h ấ n ma tháp này thực chất là tái tạo tiểu thiên địa chỉ khác là trải qua đặc thù xử lý bằng hàng ngàn cách kết quả là có thể niêm phong những vật cấm k ị đặc thù tương tự thuận tiện sau này có thời gian xử lý đây cũng là nguồn gốc tài phú chân chính là thứ có thể chuyển hóa thành thượng phẩm tiên linh chi khí đồng thời góp một phần vào việc lớn mạnh đạo hỏa cho nên từ tử hà tiên quân đến các tiên nhân thủ hạ của hắn đều vô cùng chuyên tâm lần này địch nhân khí thế hung hãn t ử hà tiên quân cũng không có biện pháp nào tốt hơn chỉ có thể tận lực trì hoãn hắn chia toàn bộ lực lượng n h â n tộc trong tiên giới thành ba bộ phận bản thân hắn phụ trách phòng thủ t ử hà tiên cung ly hoài tạm thay thế cầu trần tiên quân kinh thước tạm thay thế thanh mộc tiên quân xuất lĩnh một bộ phận phong quân c h ấ n thủ thanh mộc tiên cung đây là hai nơi trọng yếu quyết không thể sơ xuất ít nhất tạm thời không được sơ xuất còn giải đất liên tiếp hai nơi trọng yếu này tuy không muốn thừa nhận nhưng t ử hà tiên quân trong lòng đã cam chịu khu vực này có thể bỏ qua về mặt chiến lược cho nên khi thấy mười tám k h ỏ a hỗn loạn ma tinh xuất hiện khi cảm nhận được khí tức hỗn loạn thiên ma t ử hà tiên quân đã thống khổ biết trước kết quả đường giữa tất nhiên thất thủ tương lai chỉ càng ngày càng tồi tệ vì vậy lần này hắn đã hạ quyết tâm thậm chí lấy ra một viên cấm kỵ tiên quả trồng trong bản mạnh tu tiên giới tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu của mình tăng sức chiến đấu của bản mạnh tiên binh cố gắng trọng thương và làm vỡ vụn càng nhiều hỗn loạn ma tinh với tốc độ nhanh nhất hắn sao lại không biết loại hỗn loạn ma tinh từ trong ra ngoài lộ ra mùi vị cấm kỵ năm xưa rốt cuộc đáng sợ đến mức nào nhưng chính vị càng đáng sợ lại càng có giá trị mỗi một k h ỏ a đều có thể chuyển hóa phân tích ra một ngàn sợi thượng phẩm tiên linh chi khí đây còn chưa tính lợi ích cho đạo hỏa bởi vậy khi thấy mười tám k h ỏ a hỗn loạn ma tinh lại chia làm ba ba đường cùng lúc tiến công t ử hà tiên quân suýt chút nữa bật cười người đã dâng cơ hội quý giá cho bản tôn vậy hắn sao có thể không vui vẻ nhận lấy kết quả đúng như hắn dự liệu tử hà tiên quân đại khai sát giới khí thế nuốt trời vô song kiếm khí tung hoành đạo thứ nhất thứ hai thứ ba thể toàn lực xuất kích mới vừa khai chiến đã chém dụng ba viên hỗn loạn ma tinh sau đó trong thời gian kế tiếp một trận tàn sát chém nát băm vằm quyết không để một mảnh ma tinh nào chạy thoát c h ế t tích không ngờ tới chứ ta tử hà tiên quân vô s ỉ lên ngay cả bản thân ta cũng thấy sợ ba ngàn sợi thượng phẩm tiên linh chi phí tới tay đủ cho hắn phòng thủ năm ngàn năm đương nhiên c à n rỡ như vậy hỗn loạn thiên ma đối diện không thể làm ngơ bởi vậy ngay khi tử hà tiên quân chuẩn bị chém dụng viên hỗn loạn ma tinh thứ tư bọn chúng trong nháy mắt lui lại hơn nữa còn dùng thủ đoạn tương tự đại chu thiên na di lóe lên một cái liền biến mất khỏi chiến tuyến tử hà tiên quân cũng chỉ kịp chứng kiến hai chiến trường còn lại đều đánh nát một viên hỗn loạn ma tinh chờ đã giờ khắc này tử hà tiên quân còn không để ý đến việc chém giết ma tinh mảnh vỡ hắn kinh ngạc phóng thích trí tôn tuệ nhãn nhìn về phía thanh mộc tiên cung và khu vực trung gian không còn cách nào nguyên thần thiên địa của hắn chỉ có thể coi là trung đẳng coi như tu luyện r a đệ nhị tiên linh giáp cũng không làm được việc vừa đại chiến sinh tử vừa có thể nhìn rõ hai chiến t r ở khác đến từng chân tơ kẽ tóc huống chi khi hỗn loạn ma tinh toàn bộ vực nện xuống cải ngốc mới luẩn quẩn trong lòng nhất định phải mở khải nguyên thần thiên địa đó không phải là muốn bị nệ nát sao loại hỗn loạn ma tinh này một gam đập nát nguyên thần thiên địa bởi vậy tử hà tiên quân cũng chỉ có thể xem xét kết quả chiến đấu sau đầu tiên khiến hắn hài lòng là chiến trường thanh mộc tiên cung l i hoài và kinh thước không hổ là đệ tử hắn và thanh mộc tiên quân coi trọng nhất chỉ huy nhàn nhã ứng đối có phương pháp xuất lĩnh một đám phong quân đồng tâm hiệp lực làm nát một viên hỗn loạn ma tinh cũng thành công ngăn t r ở năm viên hỗn loạn ma tinh còn lại phá hoại chỉ là có chút đáng tiếc hỗn loạn thiên ma lui lại quá sớm theo lý mà nói chỉ cần thêm một khoảnh khắc thanh mộc tiên c u n g có thể giữ lại thêm một viên hỗn loạn ma tinh dù sao đây là chiến thuật tứ đối tứ do tử hà tiên quân sắp xếp dùng khu vực trung bộ tất nhiên sẽ bị phá hoại hấp dẫn một bộ phận địch nhân sau đó hai bên chiến trường tập trung ưu thế lực lượng dáng đòn phủ đầu tranh thủ trong đợt thứ nhất đánh ra thành tích tốt chuẩn bị cho việc phòng thủ sau này nhưng hỗn loạn thiên ma sao lại đột nhiên lui lại là do hắn đại sát tứ phương nên bị kinh động tử hà tiên quân cảm thấy rất khó hiểu sau đó trí tôn tuệ nhãn của hắn liền rơi vào khu vực trung bộ ngoài dự kiến quá bất ngờ khu vực trung bộ bốn phong quân lại không một ai chết tuy phong quân sở sơn có thể nói là tồn tại gần như chỉ sau hắn trong tiên giới hiện tại tiên khu chín tầng rèn luyện cộng thêm đạo thứ hai thể lại thêm bản mạnh tiên binh mạnh đến thái quá cũng chỉ là sở sơn không có tu luyện r a nguyên thần thiên địa cấp trên lại không ai càng không hiểu đối với hắn và thanh mộc tiên quân chịu thua không phải vậy làm sao đến lượt kinh thước tạm thay thanh mộc tiên quân còn có bạch miểu tần kích đều là phong quân thực lực không tầm thường nhưng dù có ba phong quân cường đại như vậy chẳng phải còn có một kẻ cản trở ngụy viễn sao đội hình như vậy đối mặt sáu viên hỗn loạn ma tinh lại có thể kiên trì thực sự là khó tin trí tôn tuệ nhãn của tử hà tiên quân dừng lại trên người ngụy viễn một giây bản lĩnh yếu kém này liếc qua là rõ ngược lại là sở sơn giỏi lắm không hề hấn gì hắn chắc là chống đỡ ba viên hỗn loạn ma tinh tuy không có bất luận cái gì thu hoạch nhưng thực lực này cũng đích xác không tầm thường trong lúc nhất thời tử hà tiên quân thậm chí thoáng động lòng yêu tai nhưng lập tức âm thầm cười khổ đó là không thể năm đó sư tôn của sở sơn là tử hà tiên quân đời trước kết quả bất hạnh chiết trận vốn n ê n đến phiên sở sơn đại sư huynh kế nhiệm nhưng thời điểm đó tử hà tiên quân kỳ thực cũng là người cạnh tranh có thực lực không nhỏ song phương tỉ thí cạnh tranh trong từng lĩnh vực tuy không đến mức vạch mặt nhưng hạ độc thủ ngáng chân hai bên đều đã trải qua không ít đến mức trí t ư phía đều làm mấy trận cuối cùng vẫn tử hà tiên quân lấy ưu thế yếu ớt giành thắng lợi nhưng sở sơn đại sư huynh lại xui xẻo gặp phải vài đầu đại cấm kỵ trong trận tỉ thí cuối cùng không thể quay về đến đây hai bên liền kết thù trong mấy trăm ngàn năm nay tuy tử hà tiên quân không cố ý gây khó dễ cho sở sơn và các sư huynh đệ của sở sơn nhưng cơ bản đối phương cũng là ở trạng thái nghe lạnh nhưng không nghe tuyên bố mọi người coi như không ai tồn tại mà năm tháng trôi qua sư huynh đệ của sở sơn không chết trận thì cũng rời đi tiên vực khác hoặc là quy thuận chỉ còn sở sơn vẫn kiên trì như một khúc xương cứng lần này tử hà tiên quân điều hắn đến khu vực trung bộ sở sơn cũng thật sự không còn đường lui trong tình cảnh quan trọng này người khác đều chuyển đi hắn một mình canh giữ bên ngoài là muốn cầu chết nhanh hay là muốn chết sớm chẳng qua thiếu một viên hỗn loạn ma tinh ai đánh nát trí tôn tuệ nhãn của tử hà tiên quân lại quét qua bạch miểu và tần kích hai vị này đều tự mình chống đỡ một viên hỗn loạn ma tinh nhưng cũng chỉ có thể gánh vác tuyệt đối không có năng lực làm vỡ hỗn loạn ma tinh còn về phần ngụy viễn hắn đã hôn mê tiên khu bị hao tổn nghiêm trọng tiên khu năm tầng g è n luyện ha ha xem ra chắc là sở sơn đánh nát một viên hỗn loạn ma tinh nhưng nhân số bên bọn hắn quá ít nên căn bản không có cơ hội bắt giữ kết quả hỗn loạn ma tinh bị đánh nát đã bị thu hồi từ hà tân quân đưa ra một kết luận đại khái bởi vì hỗn loạn ma tinh tương đương với một bộ phận thân thể của hỗn loạn thiên ma phương pháp đánh bại nó chính là đánh nát ma tinh sau đó nhanh chóng bắt giữ phong ấn cuối cùng dùng đạo hỏa soi sáng mới có thể giết chết nếu không cho dù vỡ thành mảnh vỡ vẫn có thể trong nháy mắt bỏ trốn cả viên hỗn loạn ma tinh có thể thấy rõ quá trình bỏ trốn mảnh vỡ hóa ma tinh lại căn bản không thể nào truy tìm t ử hà tiên quân cảm thấy khá đáng tiếc bởi vì hỗn loạn ma tinh biến hóa sau mảnh vỡ chẳng bao lâu sẽ hợp lại nói cách khác hỗn loạn thiên ma đối diện ít nhất còn có mười bốn khỏa hỗn loạn ma tinh tiếp theo còn có trận chiến ác liệt phải đánh hơn nữa tin rằng hỗn loạn thiên ma cũng sẽ không chia làm ba đường tiến công như lần này nhất định sẽ tập trung một điểm bạo lực đột phá vừa nghĩ tới đây t ử hà tiên quân liền thở dài hắn đã có thể đoán được biến hóa của chiến cuộc tiếp theo đáng tiếc hắn phải tranh thủ thời gian chuyển hóa ma tinh mảnh vỡ trong c h ấ n ma tháp thành tiên l i n h chi k h í có tài nguyên mới có tất cả đây là chân lý chuyện gì xảy ra hỗn loạn thiên ma sao lại rút lui phong quân tần k í c h hô to mới vừa đối kháng viên hỗn loạn ma tinh kia hắn thực sự đã d ố c toàn lực l i ề u mạng mới gánh vác được lúc này nếu đối phương phát động thêm một đợt tiến công mới hắn tự nhận là không sống nổi kết quả hỗn loạn thiên ma lại rút lui thực sự là chuyện hiếm thấy từ xưa đến nay có lẽ tử hà tiên cung và thanh mộc tiên cung bên kia đã trọng thương hỗn loạn thiên ma hỗn loạn ma tên này gần như tương đương với một bộ phận thân thể của hỗn loạn thiên ma bị trọng thương làm sao có thể không lui về sở sơn trầm ngâm nói ánh mắt lại hướng về ngụy viễn vẫn đang hôn mê mà bạch miểu và tân kích cũng theo đó nhìn sang trận chiến ngắn ngủi vừa rồi e rằng tử hà tiên quân ở tử hà tiên cung không thấy rõ lắm nhưng bọn họ lại vô cùng rõ ràng ngụy viễn ngụy phong quân nhìn rất yếu này lại thả ra đạo thứ nhất thể giỏi lắm mọi chuyện kỳ lạ đều dồn vào một chỗ nói đến đây nếu không phải ngụy viễn phóng thích đạo thứ nhất thể hỗ trợ gánh vác một viên hỗn loạn ma tinh bờ a người n bọn họ cũng tuyệt đối không có sự thong rong lúc này đoàn diệt cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt vị ngụy phong quân này hẳn là đánh nát viên hỗn loạn ma tinh kia đáng tiếc tần tiết cảm thán nói mà sở sơn và bạch miểu đều biết hắn đang tiếc cái gì thực ra bọn họ cũng đang tiếc n ú i tuy trận chiến vừa rồi bọn họ không thấy ngụy viễn xuất thủ đánh nát hỗn loạn ma tinh như thế nào nhưng hỗn loạn ma tinh một khi bị đánh nát nhất định phải lập tức tập trung bắt giữ không phải vậy trong nháy mắt sẽ bỏ trốn tiêu thất thời điểm đó ngụy viễn phỏng trừng đã hôn mê mà bọn họ thì khó có thể phân tâm uổng phí cơ hội phát tài lớn còn về việc ngụy phong quân này làm thế nào chỉ với tiên khu năm tầng rèn luyện lại lĩnh ngộ tu luyện gia đạo thứ nhất thể ba người sở sơn sẽ không đi tìm hiểu ai còn không có chút bí mật trong tu hành huống chi cho dù có nhiều bí mật hơn nữa trải qua trận chiến này vị ngụy phong quân này chỉ sợ cũng triệt để phế đi tiên giới ở chỗ sâu bên trong nơi bị vô số cấm kỵ ma vụ bao phủ mười ba viên hỗn loạn ma tinh lẩn quẩn bay múa không ngừng tổ hợp giống như có sinh mạnh dần dần hội tụ dung hợp thành một thân thể khổng lồ nhưng có lẽ do thiếu mất một linh kiện cần thiết thân thể khổng lồ này luôn dung hợp được một nửa liền đổ nát không cách nào hoàn toàn dung hợp mỗi khi như vậy thanh âm quỷ dị lại tà ác vang lên như mưa rào dày đặc x a i lẫn thống khổ cùng rên rỉ nguyên r ù a cùng gào thét phẫn nộ cùng sợ hãi ai oán cùng chửi bới p h ả n phất tất cả cảm xúc tiêu cực trên thế gian đều tập trung ở đây chỉ riêng loại thanh âm này đã có thể hóa thành những đường vân s á m quỷ dị như tơ nhện quấn quanh bốn phương tám hướng vô số cấm kỵ lớn nhỏ bị sợi tơ này quấn lấy l i ề n không còn cách nào d ã dựa chỉ có thể mặc cho đường vân s á m quỷ dị này kéo đi cuối cùng đưa tới nơi mười ba viên hỗn loạn ma tinh xoay quanh lập tức nơi đây vang lên âm thanh cắn r é nuốt chửng nhấm nuốt rất lớn nó đang ăn muốn thông qua phương thức này khôi phục thực lực ở nơi cực kỳ xa xôi phong quân k i ề u diệp cầm trong tay một chiếc chiếu ảnh thiên đăng bên trong đạo h ỏ a hùng hổ số lượng so với những gì ngụy viễn từng cho hắn tăng lên gấp năm lần có thưa điều này cũng dẫn tới việc hắn căn bản không sợ cấm kỵ ma vụ xung quanh chẳng qua cũng chỉ giới hạn ở đây trước kia hắn dựa vào một tầng cấm kỵ vào ngoài không bị hỗn loạn thiên ma này phát hiện khi đó hắn thực sự bị dọa đến lạnh run suýt chút nữa cho rằng xong đời thiên ma là khái niệm gì hắn rất rõ r à n g dù cho lần này tới tập kích chỉ có một đầu hỗn loạn thiên ma tờ giờ nơ lý thuyết đều có thể tàn sát bừa bãi trong toàn bộ tiên vực kết quả không ngờ bên kia thanh mộc tiên quân tử hà tiên quân lại có thể trong tình huống bách hấp tiên quân không có mặt vừa đối mặt liền đánh trọng thương hỗn loạn thiên ma này khiến nó mấy ngày liền mà thể đều không thể duy trì nhân cơ hội này t i u diệp thu thập một chút mang theo bản mạnh tu tiên giới của mình chuẩn bị rút lui trước kia xấu xa thuộc về xấu xa trước mặt tính mạng không có gì to tát đương nhiên cũng may mắn có vị phong quân không biết tên kia bây giờ coi như không có tử hà tiên quân thanh mộc tiên quân trợ giúp hắn có thể cầm chiếu ảnh thiên đang trở về hắn bây giờ đã thuận lợi tu luyện ra nguyên thần vũ khí thứ ba nguyên thần thiên địa lực lượng vô cùng cường đại lại tăng thêm tiên khu chín tầng rèn luyện tu luyện ra đạo thể thứ nhất đạo hỏa lớn mạnh cùng với ít nhất năm trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi k h í dự trữ đây cơ hồ là không có điểm yếu chỉ riêng thực lực này hoàn toàn chính là thực lực của một tiên quân lúc này p h o n g quân c ử u diệp lại quan sát một hồi thu thập một ít tin tức trọng yếu liên quan tới h ỗ loạn thiên ma lúc này mới một tay cầm chiếu ảnh thiên đăng một bên mang theo bản mạnh tu tiên giới hướng tử hà tiên cung mà đến trước kia hắn còn muốn vương giả trở về làm cho tử hà tiên quân thanh mộc tiên quân kinh ngạc nhưng bây giờ hắn chỉ muốn hợp tác tốt với tử hà tiên quân thanh mộc tiên quân hắn thừa nhận hắn nghĩ nhiều rồi những tiên quân kỳ cựu không phải kẻ hậu bối như hắn có thể so sánh từ xa phong quân kiểu diệp liền đánh ra tín hiệu rất nhanh t ử hà tiên quân cũng dẫn theo chiếu ảnh thiên đăng ra nganh đón suýt chút nữa nganh đón ngược lại đây thật là niềm vui ngoài ý muốn với tình hình hiện tại phong quân kiểu diệp cường thế trở về t ử hà tiên quân cảm giác mình vận đen dường như đang ở cách xa hai bên gặp mặt xác minh đạo hỏa trải qua mấy đạo trình tự phòng thẩm thấu xác nhận đây chính là người một nhà không thể nghi ngờ sau đó một bên nhiệt tình một bên kính phục không hẹn mà hợp chủ khách đều vui vẻ cho đến khi phong quân kiểu diệp nói đến bờ a tờ hng trước có một vị phong quân không biết tên tặng hắn một luồng đạo hỏa cứu mạng lúc đó quá mức vội vàng ta cũng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử lại quên hỏi tên vị phong quân kia kiểu diệp xấu hổ vô cùng tuy hắn chính là dùng ưu tiên tiên hồn để giao dịch nhưng trung quy đây đều là giao tình cứu mạng n g ư ờ i nói cái gì nghe đến lời này ngược lại đến phiên tử hà tiên quân kinh ngạc không hiểu trước đó lúc nghiệm chứng đạo hỏa hắn đã cảm thấy khá quen thuộc đạo hỏa này của k i ề u diệp tại sao giống như từ bên mình phân ra nhưng lại không rõ ràng rõ ràng khoát chương dung hợp mấy lần lúc đó hắn cũng không quá để ý điểm tương tự này rất bình thường dù sao đạo hỏa của mọi người đều xuất phát từ đạo hỏa của bách hấp tiên quân đều là một tổ tông kết quả lúc này vừa nghe tử hà tiên quân hoài nghi đầu tiên chính là ngụy viễn thế nhưng điều này sao có thể hoàn toàn không phù hợp logic lập tức hắn cũng không kịp chiêu đãi phong quân kiểu diệp một cái đại chu thiên na di liền xuất hiện ở địa bàn của phong quân sở sơn mà phong quân kiểu diệp theo sát phía sau động tĩnh như vậy làm sở sơn sợ run lên còn tưởng rằng tử hà tiên quân rốt có ý tưởng riêng ngụy viễn hiện tại đang hôn mê bất tỉnh hỏi hắn vô dụng mà sở sơn hẳn là rõ ràng nhất vừa rồi viên hỗn loạn ma tinh kia là ngươi đánh nát sao tử hà tiên quân hỏi thẳng không phải ta ta lúc đó chống đỡ ba viên hỗn loạn ma tinh tấn công đã là cực hạn sao có thể là ta đánh nát sở sơn lấy lại bình tĩnh vẻ mặt không nhịn được nói hắn nhìn tử hà tiên quân liền thấy phiền hơn nữa lần này lão đăng minh này rõ ràng là muốn gài bẫy bọn họ thù mới hận cũ cũng chính là đánh không lại không thì phải l i ề u mạng chẳng qua sở sơn lại ngoài ý muốn với sự xuất hiện của phong quân k i ề u diệp gia hỏa này lại trở về nhìn một chút lại không nhìn ra sâu cạn khiến người ta kiên g kỵ vậy là ai ta không biết ta không có nguyên thần thiên địa lúc đó phân thần quan sát tình huống chung quanh ta là muốn chết nhanh hơn một chút sao sở sơn h ừ lạnh nói tuy thái độ khó coi nhưng hắn đây chính là lời nói thật hắn chính là không phát hiện t ử hà tiên quân trợn m ắ t muốn mắng người cuối cùng vẫn liếc nhìn bạch miểu cùng tần kích chạy đến xem náo nhiệt hai người các người biết không ngạch bẩm tiên quân hình như là ngụy viễn đánh nát hắn tu luyện ra đạo thể thứ nhất chặn một viên hỗn loạn ma tinh nhưng sau đó ngụy viễn chắc là đồng quy vu tận cùng hỗn loạn ma tinh kia đạo thể thứ nhất của hắn nghiền nát viên hỗn loạn ma tinh kia cũng không thấy nhưng lúc đó chúng ta đều không có tinh lực nhìn hắn s ợ dĩ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy tần kích nói ra suy đoán của hắn đạo thể thứ nhất đùa gì thế thần trung nghe nói mà bách hấp tiên quân lưu lại vì sao không có phản ứng bẩm tiên quân đạo thể thứ nhất của ngụy viễn dường như e rằng không phải tòa thần trung nghe nói kia bạch miểu nhỏ giọng nói tuy nàng lúc đó chỉ nhìn thoáng qua nhưng có thể phân biệt ra được chuyện này nhất thời làm tử hà tiên quân rơi vào trầm mặc bởi vì hắn nghĩ tới một khả năng mà sở sơn bạch miểu tần k ế t h kiểu diệp bốn người cũng đều đã nghĩ đến một khả năng chỉ tồn tại trong truyền thuyết bên trong nhân tập tổ miếu bên cạnh khởi nguyên đạo hỏa có một tòa thần trung nghe nói khổng lồ nó trong vô số năm tháng bị trộm hỏa xa sáng sở dĩ có thể tự thành vô thượng đạo pháp không thể phá vỡ tổ tiên nhân tộc phát hiện sau đó liền lợi dụng tòa thần trung nghe nói này tìm tòi ra một loại quan tưởng pháp cường đại tức mượn lực lượng thần trung nghe nói này tu luyện đạo thể phương pháp này trải qua vô số năm tháng diễn biến bây giờ đã tự thành hệ thống gần như hoàn mỹ từ đạo thể thứ nhất đến đạo thể thứ chín nhân tộc dựa vào đó mở mang bờ cõi bách chiến bách thắng thế nhưng thần trung nghe nói dù sao chỉ có một tòa theo lãnh thổ nhân tộc mở rộng đạo hỏa ở riêng sở dĩ thần trung nghe nói cũng phải ở riêng đương nhiên không phải chia cắt theo nghĩa đen mà là chế tạo một nhóm thần trung nghe nói có cùng cách thức sau khi cung phụng trong tổ miếu hơn trăm vạn năm sẽ đưa hướng các nơi n h â n tộc đạo hỏa chi nhánh vì vậy nhân tộc tiên nhân ở các chi nhánh đạo hỏa của n h â n tộc không cần lặn lội đường xa đến nhân tộc tổ miếu tu luyện đạo thể trực tiếp ở bản địa có thể tu luyện nhưng cũng có một số nhân tộc v i ê n nhân thiên tư trắc tuyệt lại có thể cảm ứng được tòa trí tôn thần chung nghe nói trong tổ miếu kia cũng nhờ vậy thu được đạo thể cường đại hơn đây là có tiền lệ chẳng qua quá ít mà thôi cho nên bây giờ bọn họ hoàn toàn có lý do hoài nghi ngụy viễn chính là tồn tại ước vạn người có một đáng tiếc từ hà tiên quân tâm tình có chút ảm đạm thậm chí là oán giận vừa phẫn nộ với một n h â n tộc tiên nhân hoang dã lại có thể làm được điều bọn họ tha thiết ước mơ vừa phẫn nộ với ngụy viễn này quá mẹ nó g i ả hoạt tu luyện ra đạo thể như vậy lại giấu g i ế m không hé răng nếu không hắn sao có thể an bài hắn đến nơi đây chịu chết nhưng bây giờ hết thảy đều muộn đạo thể thứ nhất nghiền nát xong phế không cứu kiểu diệp chờ ngụy viễn này tỉnh lại ngươi tự đi hỏi hắn ba tháng trước ta từng tặng hắn một luồng đạo hỏa sở dĩ đạo hỏa tặng ngươi rất có thể chính là hắn tuy ta cũng không biết hắn làm sao làm được tử hà tiên quân không có hứng thú điều tra phất tay áo bỏ đi một thiên tài có thể cảm ứng cũng cộng minh trí tôn thần chung nghe nói làm ra chuyện gì nghe không đáng tin cậy không hợp logic đều là có khả năng nhưng hắn vẫn phế phong quân k i ề u diệp cảm khái nhìn ngụy viễn đồng thời nguyên thần thiên địa của hắn bao phủ tới tỉ mỉ do xét kết quả hắn không thể phát hiện nửa điểm vết tích đạo hỏa trên người ngụy viễn nhưng đạo thể của hắn đích thật là phế điểm này không thể nghi ngờ còn có chính là hắn không cảm ứng được từ ngụy viễn ngụy viễn hoàn toàn chính xác tu luyện ra nguyên thần thiên địa nhưng chỉ tu luyện ra một món nguyên thần vũ khí c h ú thực lực ấy có lẽ không đủ để hắn tặng đạo hỏa sở dĩ không phải ngươi thử diệt thầm than trong lòng hiện tại cơ bản có thể xác định sợi đạo hỏa kia của hắn đích thật là từ ngụy viễn nhưng không phải ngụy viễn tặng cũng không biết là ai muốn hại chết kẻ đáng thương này là phát hiện hắn cộng minh t r í tôn thần chung nghe nói sở dĩ hâm mộ và ghen ghét vì vậy thiết lập đạo hỏa của ngụy viễn qua tay tặng người hẳn là còn bao hàm một điểm hủy thi diệt tích dù sao đạo hỏa rất dễ truy tra sở dĩ đưa cho hắn ở khu vực nguy hiểm liền không sơ hở chút nào nhưng không nghĩ tới hắn t i ể diệp chính là dựa vào một chút đạo hỏa vương giả trở về sở dĩ là tạm thay câu trần tiên quân vị ly hoài hay là tạm thay thanh mộc tiên quân vị kinh thước t i ể diệp trong lòng cười lạnh đã đoán được đại khái chân tướng bao quát việc tưởng tượng ra câu chuyện một trăm vạn chữ nhưng bây giờ những thứ này đã không quan trọng t i ể diệp phất tay mười sợi thượng phẩm tiên linh chi khí liền rót vào trong cơ thể hôn mê của ngụy viễn đây coi như là một chút tâm ý của hắn sở sơn sư huynh đã lâu không gặp các ngươi ở đây còn thiếu nhân thủ sao suy nghĩ lại kiểu diệp đã quyết định nguyên bản hắn còn muốn cường cường liên thủ cùng tử hà tiên quân hiện tại xem ra bên kia thực sự là một tổ tranh đấu nội bộ hắn vẫn là kính nhi viễn tri thì tốt hơn mà sở sơn bạch miểu tần kích bị đày đến nơi đây thật coi hắn không nhìn ra đây chính là chịu chết thế nhưng không quan hệ ta kiểu diệp sẽ ra tay ân chủ yếu là có sở sơn ở cùng hắn vừa lúc cường cường liên hợp không kém hơn tử hà tiên quân trong nguyên thần thiên địa ngụy viễn nhìn tử hà tiên quân đến rồi đi nhìn k i ề u diệp rót vào mười sợi tiên linh chi khí thượng phẩm lại nhìn hắn chiếm vị trí thứ năm từ giờ k h ắ c này tiểu đội gặp rủi ro này ngược lại lại đủ người bởi vậy ngụy viễn vẫn quyết định tiếp tục hôn mê hắn không phải cố ý giấu giếm điều gì cũng tuyệt đối không thèm làm cái trò giả heo ăn thịt hổ mà là hắn thực sự không có cách nào giải thích chẳng lẽ muốn nói thẳng ta chỉ dùng mười giây liền đem một viên hỗn loạn ma tình dung hợp tiêu hóa hết rồi cho nên bây giờ như vậy thì rất tốt đạo thứ nhất thể sự tình tùy bọn họ tưởng tượng hơn nữa hắn cũng thực sự vô cùng cảm kích phong quân kiểu diệp không chỉ là mười sợi tiên linh chi k h í kia cũng không chỉ là tin tức kiểu diệp mang tới liên quan tới việc hỗn loạn thiên ma trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng phát động tấn công mà là bởi vì kiểu diệp đến làm cho trình độ phòng ngự khu vực này của bọn họ tăng vọt do đó khiến ngụy viễn có thể xa xỉ làm bộ tiếp tục hôn mê nhằm toàn lực xử lý thu hoạch của trận chiến phía trước bởi vì quá nhiều trước tiên thu hoạch lớn nhất chính là đạo hỏa khoách chương dung lần trước ngụy viễn xử lý đầu đại c ấ m kỵ kia liền cho đạo hỏa của hắn ở trên cơ sở ban đầu khoách chương dung năm mươi phần trăm lần này lại là cho đạo hỏa của hắn ở trên cơ sở trước mắt tiếp tục khoách chương dung tới hơn một trăm năm mươi phần trăm so với một luồng tử hà tiên quân đưa cho hắn lúc trước còn nhiều hơn hắn hoàn toàn có thể ở trên cơ sở này tu luyện đệ tứ ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng đương nhiên ngụy viễn cũng không có quyết định này hơn nữa cũng không cần thiết bởi vì ba chén chiếu ảnh thiên đăng hình thành kết cấu như vậy là đủ rồi hắn cần phải làm chính là đem đạo hỏa khoác trương dung ra bình quân chia làm bốn phần trong đó ba phần đặt ở trong chiếu ảnh thiên đăng phần thứ tư lại là dùng để dung hợp cùng bản mạnh tu tiên giới bản mạnh tu tiên giới không có đạo hỏa dung nhập là không hoàn chỉnh cũng là không cao cấp càng là không có tiềm lực trưởng thành có một luồng đạo hỏa này dung nhập tương lai căn bản sẽ không thể có dị ma gián điệp dễ dàng lẻn vào hoặc là coi như lẻn vào cũng không có khả năng thay thế được người nào đó đạo hỏa chiếu sáng đâu đây là một cái cơ bản nhất bảo đảm số phận an phận nếu như ngay cả cái bảo đảm này đều không có thì tương đương với đại hậu phương không ổn định cái thứ hai chỗ tốt lại là tiên linh chi khí chuyển hóa rất nhiều có chừng một nghìn hai trăm sợi tiên linh chi khí thượng phẩm nói thật cả đời ngụy viễn đều chưa từng nhìn thấy nhiều tài nguyên như vậy quá nhiều cho nên chuyện thứ nhất hắn phải làm chính là trồng cấm kỵ tiên quả luyện chế một vạn phẩm đại dược không còn có so với việc này càng đúng thời cơ cũng không còn có so với việc này càng có tỷ lệ hiệu suất giá trị đây là một n g h n hai trăm sợi tiên linh chi khí thượng phẩm cầm đi làm cái gì cũng không bằng trồng cấm kỵ tiên quả bao quát đi rèn luyện tiên khu tuy đây là cần thiết nhất định nhưng trong khoảng thời gian ngắn thật vẫn không thấy được hiệu quả lớn nhất lúc này nguyên thần thiên địa của ngụy viễn vô thành vô tức bao phủ b à o bản mạnh tu tiên giới của chính mình sau đó hắn vừa nghĩ trong bản mạnh tu tiên giới liền tự hành mở ra một cái không gian toàn bộ phong bế phạm vi mười vạn ước dặm một cái thế giới diện tích ngăn cách với đời sau đó hắn đem chọn một trăm sợi tiên linh chi k h í đưa vào trong đó trong nháy mắt khiến cho cái thế giới phong bế này trở nên như động thiên phúc địa linh k h í bức người sau một khắc ngụy viễn tự ý ném vào trong không gian này mười hạt giống lôi đình mộc yêu đây là từ hạt giống thiên đố linh quả bồi dưỡng ra tỷ lệ hiệu suất giá trị vô cùng tốt đã từng ngụy viễn dùng thứ này luyện chế ra một p h ầ năm n nghìn phẩm đại dược giúp con đường trưởng thành của hắn phát huy ánh sáng cùng nhiệt thật lớn nhưng bây giờ ngụy viễn muốn luyện chế là thiên dược trong truyền thuyết thứ này theo như truyền thuyết là hoang dã sống ở trong đám mây vạn pháp phiêu m i ể u không thể thành nhục thân khó đến duy nguyên thần có thể độ phẩm chất tùy tiện một vạn phẩm trở lên mặc dù là tiên nhân cũng chưa chắc hữu d u y nhìn thấy huống chi là đem hái xuống vốn ngụy viễn là chấp nhận thẳng đến phía trước hắn không cẩn thận dùng đệ nhất nguyên thần vũ khí phá vỡ tiên cấm của tử hà tiên cung thấy được một ít hoạt động của tử hà tiên quân được rồi chính là tử hà tiên quân đang âm thầm đào tạo một gốc cấm kỵ tiên thảo điều này mới khiến ngụy viễn ý thức được thiên dược cũng không phải không thể cầu ngược lại chỉ cần đủ thực lực đầy đủ tài nguyên liền nhất định có thể luyện chế được lúc này theo mười hạt giống lơ đình mộc yêu kia rơi vào cái thế giới kín gió kia còn chưa rơi xuống đất bọn chúng cũng đã điên cuồng sinh trưởng thật sự là bị tiên linh chi k h í kích thích ngắn ngủi ba mươi giây chỗ nguyên bản không có vật gì khổng lồ phong kín thế giới cũng đã bị mười hạt giống lôi đình mộc yêu này hoàn toàn chiếm cứ cái sinh cơ tươi tốt kia làm cho người ta vô cùng kinh dị mà tại xác định thiên địa kín gió này không có bất kỳ uy hiếp từ bên ngoài cảnh tượng vui t a i vui m ắ t xuất hiện mười hạt giống lôi đình mộc yêu bắt đầu chư hầu tranh bá vậy thì thật là phong vân biến s ắ c thây phơi khắp nơi kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào loại chém giết kinh khủng này chỉ rằng co một giờ thì có ba hạt giống chư hầu vương bị loại bỏ hờ aigi qua đi cũng chỉ còn lại bốn đại chư hầu đông nam tây bắc nhưng lúc này ngụy viễn đột nhiên lại rót vào một trăm sợi tiên linh chi khí bởi vậy vốn đang chuẩn bị chém giết bốn đại chư hầu trong nháy mắt buông tha chém giết ngược lại toàn lực sinh trưởng chỉ vì đệ nhất cái tấn thăng làm cấm kỵ tiên quả không sai ngụy viễn rất cấp tiến tương đối cấp tiến hắn dĩ nhiên nghĩ một lần bồi dưỡng được bốn cấm kỵ tiên quả bình thường mà nói đây chính là hành vi tìm đường chết chính là ngay cả tử hà tiên quân đều chỉ dám ở trong bản mạnh tu tiên giới của hắn bồi dưỡng một gốc cấm kỵ tiên thảo mà ngụy viễn sở dĩ dám làm như thế dựa trên chính là hắn đối với cấm kỵ tiên quả hiểu rõ cùng với hắn có ước chừng một nghìn hai trăm sợi tiên linh chi k h í thượng phẩm nhất là vì sau quá trọng yếu phạm nhân đều biết tiền có thể thông thân nhiều tài nguyên như vậy rốt cuộc dùng như thế nào mới có giá trị lớn nhất xin lỗi trừ làm như vậy những phương pháp khác đều là hết thảy lãng phí thực sự ngụy viễn dám tin tưởng đổi thành tùy ý một phong quân có bản mạnh tu tiên giới chỉ cần trong tay hắn có ngàn viên hạt giống cấm kỵ linh quả đồng thời lại một lần duy nhất thu được một ngàn sợi tiên linh chi khí chỉ cần hắn tu luyện có nguyên thần thiên địa cường đại như vậy hắn sẽ có chín mươi phần trăm khả năng làm ra sự tình giống như đúc ngụy viễn nhìn bốn hạt giống lôi đình mộc yêu trong thiên địa kín gió kia đang điên cuồng tiến hóa mắt nhìn liền muốn riêng phần mình tấn thăng làm cấm kỵ tiên quả ngụy viễn mỉm cười nguyên thần thiên địa chậm rãi mở ra thẩm thấu đem điều này kín gió thiên địa bao vây lại tiếp đó bắt đầu toàn diện tái diễn giống như tái diễn tu tiên giới quá trình tái diễn này kỳ thực chính là quá trình luyện hóa lại một lần nữa điều này bản thân liền là trước mắt mới chỉ là thủ đoạn luyện khí luyện đan cao nhất cũng sẽ không bao giờ có so với việc này toàn diện hơn cường đại hơn cũng hoàn mỹ hơn cho nên trên thực tế bất luận k i ử u kiếp tiên nhân nào chỉ cần thỏa mãn điều kiện cũng đều có thể làm được điểm này quá trình tái diễn tu tiên giới chính là đem cái kia kín gió thiên địa kể cả bốn hạt giống cấm kỵ linh quả kia luyện hóa lại lần nữa coi như cuối cùng không thể luyện chế ra thiên dược một vạn phẩm trở lên vậy thì nhất định cũng có thể luyện chế ra tuyệt thế đại dược chín nghìn chín trăm chín mươi chín phẩm thế nhưng vấn đề ở đây bốn miếng hạt giống l ô i đình mộc yêu kia nếu tiến ra trở thành cấm kỵ tiên quả làm sao có thể dung thứ được loại hành vi này đồ chơi này có sức chiến đấu có thể dễ dàng che lên đánh hơn mười vị kiều kiếp tiên nhân huống hồ một khi phát hiện loại uy hiếp này bốn miếng cấm kỵ tiên quả của bọn hắn ác sẽ hợp tác đến lúc đó đừng nói ngụy viễn ngay cả từ hà tiên quân đều chống đỡ không nổi nhất định sẽ bị bọn họ liên thủ đánh cho tan v ỡ bích lũy chạy t r ố i chết g à bay t r ứ n g vỡ đây là điều chắc chắn nhưng mà đây lại chính là điểm ngụy viễn không lo lắng nhất bởi vì hắn có tiền có tài nguyên thời gian trôi qua cực nhanh trước sau không đến nửa canh giờ bốn miếng hạt giống lôi đình mộc yêu kia gần như cùng một thời điểm đồng loạt tấn thăng làm cấm kỵ tiên quả và cấm kỵ tiên thảo đương nhiên tiên quả và tiên thảo cũng không khác nhau quá nhiều lúc này nếu theo phát triển bình thường bốn miếng cấm kỵ tiên quả này chắc chắn sẽ không nội đấu bởi vì đều đã tấn thăng làm tiên quả tiên thảo bọn hắn sẽ tự động mất đi bản năng nguyên sơ nội đấu bọn hắn sẽ lập tức nghĩ biện pháp phá vỡ bích lũy mà ra ngoài sẽ không có bất kỳ do dự nào thế nhưng vào thời khắc này ngụy viễn vừa vặn lại đầu nhập vào một trăm sợi tiên linh chi khí đây là thượng phẩm tiên linh chi khí căn bản không có bất kỳ hồi hộp nào bốn miếng cấm kỵ tiên quả này lập tức điên cuồng bắt đầu tranh đoạt mà chủng tranh đoạt này văn minh hơn rất nhiều không nhiều không ít bốn miếng cấm kỵ tiên quả mỗi bên cướp được hai mươi năm sợi nhưng chúng nó mới vừa đạt hết ngụy viễn liền lập tức bỏ thêm một trăm sợi tuyệt đối không cho bọn hắn có cơ hội thư giãn bốn miếng cấm kỵ tiên quả này có lẽ có bản lãnh lớn hơn nữa cảnh giác nhiều hơn nữa cũng không đối kháng được loại bản năng này tiên linh chi khí ai sẽ cự tuyệt chứ thế là chúng nó điên cuồng tranh đoạt nhưng giành được nhiều tiên linh chi khí như vậy lại nhất thời nửa khắc không cách nào đề thăng chính mình vậy thì chỉ còn một loại bản năng sinh sôi nảy nở bọn hắn căn bản không bị khống chế đem thân dễ cắm dễ ở đại địa sau đó nhanh chóng diễn biến thành rừng rậm linh mộc rậm giả vô cùng và thảo nguyên linh thảo lúc này ngụy viễn cũng đang giả tốc tiến độ tái diễn thế giới phong kiến này tái diễn mạnh như vậy cùng hành vi sinh sôi nảy nở của bốn miếng cấm kỵ tiên quả lập tức tạo thành cộng hưởng bởi vì đều là tân s i n h nha tất cả mọi người có tương lai tốt đẹp mà ngụy viễn vẫn luôn cho ăn cuối cùng hắn trong khoảng thời gian ngắn lại đem toàn bộ một ngàn sợi thượng phẩm tiên linh chi khí đầu nhập vào đổi lấy chính là bốn miếng cấm kỵ tiên quả kia không có náo sự không có phá bích lưỡi không có chạy trốn ngược lại biến không gian kín gió này thực sự trở thành gia viên khi chúng nó sinh sôi nảy nở đến trình độ nhất định tiến độ tái diễn thiên địa của ngụy viễn cũng thuận lợi đột phá năm mươi phần trăm sau đó ngụy viễn đình chỉ cho ăn ngược lại toàn lực gia tốc tái diễn luyện hóa bốn miếng cấm kỵ tiên quả kia thoáng cái liền nhận ra nguy cơ nhưng đã muộn bọn hắn cắm dễ quá sâu bọn hắn sinh sôi nảy nở quá nhiều dây dưa cũng quá nhiều bộ r ễ của bọn hắn hậu đại của bọn hắn đều ở đây theo nhịp điệu tái diễn bước tiến tái diễn m à luận động hiện tại muốn tạo phản rất có thể sẽ rơi vào một nghi vấn tổ tông vì sao tạo phản đương nhiên bốn miếng cấm kỵ tiên quả này dù sao cũng là cấm kỵ t i ê n quả thế là chúng nó không nói hai lời liền liên thủ triển khai giết chóc nghịch ngã giả tử thuận ta thì sống kỳ thực lúc này nếu như bọn hắn quả đoán thiết cắt buông tha chín mươi chín phần trăm tài phú thân gia của chính mình cũng không phải là không có cơ hội phá bích lưỡi nhưng thiện tài khó bỏ khiến chúng nó đem những thứ đã ăn vào nhà ra vậy còn không bằng giết chết bọn họ cho rồi đây đều là tiên linh chi k h í bọn hắn ăn vào đều là tài nguyên dựa vào cái gì liền buông tha cho nên bọn hắn theo lệ cũ phát động chiến tranh đem bộ dễ cộng hưởng cùng tiến độ tái diễn hết thảy giết chết đem bộ dễ có thể tranh thủ được đoàn kết lại không thể không nói đây thật ra là một lựa chọn chính xác giả như có đầy đủ thời gian thật không nghĩ tới ngụy viễn cần chính là thời gian tiến độ tái diễn điên cuồng tăng vọt từ sáu mươi phần trăm đến bảy mươi phần trăm rồi đến tám mươi phần trăm một lò thuốc lớn này đến đây đã có linh vận khó có thể hình dung nếu như bây giờ ngụy viễn đình chỉ tái diễn như vậy bên trong ngoại trừ bốn miếng cấm kỵ tiên quả biết chạy thoát hắn như cũ có thể thu được không dưới một vạn phần đại dược tám ngàn phẩm giống như lúc này bốn miếng cấm kỵ tiên quả kia căn bản đều không biết bọn hắn nỗ lực đoàn kết nỗ lực đ ă n g lộng chết bộ d ễ cành khô hết thảy đã trở thành đại dược bọn hắn tản ra tiên hương khiến vạn vật say mê ngay cả bốn miếng cấm kỵ tiên quả kia đều mê s a y trong đó ngoại trừ còn lại chấp niệm chạy trốn còn lại hết thảy đều quên hôm nay t h u ố c mới gặp gỡ đầu mối làm tiến độ tái diễn thuận lợi đột phá chín mươi phần trăm trong nháy mắt bốn miếng cấm kỵ linh quả sớm đã gia nhập l u ậ t động tái diễn trở thành một phần tử tái diễn thiên địa bọn hắn không còn là cấm kỵ tiên quả mà là sẽ có một loại tồn tại càng vĩ đại càng cao phẩm cấp thu được tân sinh vào giờ khắc này đại dược trong thiên địa tái diễn cũng thuận lợi đột phá một vạn phẩm có thể chính thức xưng là thiên dược thiên dược trong truyền thuyết nhưng lúc này ngụy viễn lại do dự tuy chỉ còn mười phần trăm liền nhất định tái diễn thành công hắn buông xuống thiếu thu được một phần thiên dược một n g h n hai kg bờ phẩm trở lên chân chính trong truyền thuyết nhưng hắn sau khi suy tư liên tục quả đoán đình chỉ mở lò nguyên nhân rất đơn giản hắn sợ thiên dược mười hai nghìn phẩm hắn sợ nắm chặt không được hơn nữa hắn rất khó cam đoan nguyên thần thiên địa của hắn bây giờ có thể che phủ lên khí trời thay đổi lúc mở lò thuốc hôm nay như vậy thấy tốt thì lấy dừng lại tái diễn hậu quả vẫn là rất thảm thiết nguyên bản thiên dược đã tích xúc đến một vạn linh mấy trăm phẩm kia chợt giảm xuống phẩm chất bốn miếng cấm kỵ linh quả kia đều nhảy nhót một cái trực tiếp đem phẩm chất hạ xuống một vạn lẻ một phẩm nguy hiểm thật nguy hiểm thật thiếu chút xíu nữa liền muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ một vạn phẩm cùng chín nghìn chín trăm chín mươi chín phẩm nói đến chỉ kém một phẩm nhưng trên thực tế đó là trời và đất tranh lệch hầu như sẽ đi cùng với lợi nhuận đầu tư lần này của ngụy viễn từ ba mươi phần trăm vạn rơi vào ba phần trăm vạn vậy thật là quá tàn khốc may mắn may mắn căn bản không để ý tới đi coi thuốc hôm nay đủ loại thần kỳ nguyên thần thiên địa của ngụy viễn giống như là ngã hổ chụp môi trực tiếp bao phủ lên một g i â y liền cho nuốt vào ba g i â y liền chuyển hóa một phần mười chín g i â y qua đi liền chuyển hóa phân nửa ba mươi g i â y qua đi nơi nào còn có thiên dược một vạn lẻ một phẩm gì đều bị chuyển hóa thành nguyên thần chi lực của ngụy viễn ăn quá no quá căng tương đương với ngụy viễn một hơi được ba vị y ê u tiên hoàn chỉnh tiên hồn không có biện pháp ta không thể không nuốt lời ngụy viễn bị căng cười t h ả một tiếng bắt đầu tu luyện đệ tứ ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng hắn là bị buộc bất đắc dĩ dù sao hiện nay hắn quen thuộc nhất chính là chiếu ảnh thiên đăng không sai biệt lắm là được rồi tứ hải thái bình bốn quý bình cảnh mấy chữ này rất may mắn trong nguyên thần thiên địa ngụy viễn hơi vui vẻ nhìn bốn ngọn chiếu ảnh thiên đăng trên đỉnh đầu bọn chúng đang hình thành kết cấu mới nhưng cuối cùng thể hiện ra vẫn là một vòng tròn được rồi sáu món nguyên thần vũ khí căn cứ mỗi tăng thêm một kiện nguyên thần vũ khí nguyên thần thiên địa cường độ sẽ tăng thêm từ một đến một năm lần để tính toán hắn bây giờ nguyên thần thiên địa cường độ đã đạt đến giai đoạn ban đầu tám lần hãy theo lấy yếu kém đệ nhất đệ nhị nguyên thần vũ khí từng bước cương hóa đứng lên cuối cùng sẽ đạt tới giai đoạn ban đầu chín lần cái này đã không thể hình dung bằng hai từ biến thái cái này cần là lão biến thái cũng may bờ hờ nơ kia vạn phẩm thiên dược mang tính nguyên thần chi lực đầy tràn nguy cơ đã thuận lợi giải trừ bây giờ nguyên thần của hắn trong trời đất như cũ còn còn có tám phần mười nguyên thần chi lực giả như lại tới một viên hỗn loạn ma tinh hắn tuyệt đối sẽ không bị thương nữa hơn nữa nhiều như vậy nguyên thần chi lực chỉ cần hắn nhớ là hắn có thể trí ít tu luyện nữa ra ba chén chiếu ảnh thiên đăng hoặc là ba cái các loại khác hình nguyên thần vũ khí dĩ nhiên ngụy viễn sẽ không lỗ mãng như thế mới vừa tu luyện đệ tứ ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng lúc hắn đem gần còn giữ lại hai trăm s ợ thượng phẩm tiên linh chi khí đều cho đã tiêu hao hết lại tới ba chén hắn được trước tiên lấy đến sáu trăm sợi tiên linh chi khí đùa gì thế hắn muốn phát triển toàn diện cũng không thể lạch khoa kế tiếp ngụy viễn quan sát nhìn một chút cái kia tái diễn đến chín mươi phần trăm thiên đ ị a luyện l ô bởi không thể hoàn thành cuối cùng giai đoạn tái diễn luyện hóa trong thiên đ ị a n à y như cũ tồn tại đại lượng cạn thuốc từ vạn phẩm thiên dược góc độ đây đều là phế liệu nhưng trên thực tế nếu như lùi một bước đến xem cái này cơ bản đều là năm nghìn phẩm đến tám n g h n phẩm đại dược những thứ này đại dược chẳng những có thể chuyển hóa thành nguyên thần chi lực cũng là có thể dùng đến giản luyện tiên khu ngụy viễn thô sơ giả lược phỏng chừng một cái trong đó năm nghìn phẩm đại dược có thể được ba n g h n phần sáu n g h n phẩm đại dược có thể được năm trăm phần bảy n g h n phẩm đại dược có thể được tám mươi phần tám n g h n phẩm đại dược có thể được chín phần chỉ là những thứ này đại dược liền giá trị ba trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí cuối cùng c á c h kia tái diễn tiến độ rừng ở chín mươi phần trăm thiên địa trên thực chất đã biến thành một kiện tiên khí cũng chính là lò luyện đan trong tu tiên giới mỗi người đều biết bởi sáp nhập vào đại lượng tiên linh chi khí nguyên nhân đồ chơi này đem là trí bảo sở hữu tu tiên giả tha thiết ước mơ bởi vì có thể luyện chế tiên đan thậm chí đến tiên giới cũng sẽ là sở hữu kiểu kiếp tiên nhân sở hữu phong quân đều khao khát phúc điện tiên tài đối với không sai tiên nhân lấy được thì nhất định sẽ cầm đi phân giải ít nhất có thể phân giải ra một trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí ngụy viễn nguyên bổn cũng là nghĩ lấy đem phân giải đối với tiên nhân đến nói không sao cả tiên khí chân quý cái thuyết pháp này chỉ có bản mạnh tiên binh mới chân quý những thứ khác cũng có thể thuận tay tiêu hao chỉ cần có tài nguyên cái gì tiên khí không luyện chế được giống như là cái này lấy thiên địa làm hạch tâm tái diễn đi ra lò luyện đan cũng chuyện như vậy chẳng qua ngụy viễn sau khi xem xét tỉ mỉ lại cảm thấy thế giới này luyện lô đối với tấm kỵ tiên quả nhất định có chấn ăn mất cảm giác tác dụng vì vậy hắn đơn giản mở lại đem một hơi tái diễn hoàn tất biến thành một tòa chân chính thiên địa luyện lâu sau đó đem vật ấy nhét vào bản mạnh trong t u tiên giới tương lai nếu là có cơ hội từ trong tiên giới bắt được một viên hoang giã cấm kỵ tiên thảo ngược lại là có thể giam cầm ở chỗ này tuyệt đối phải so với tử hà tiên quân chế tạo cái kia vườn cao cấp hơn xử lý xong việc này sau đó trên tay ngụy viễn tài nguyên lại một lần nữa bị đã tiêu hao không sai biệt lắm bây giờ hắn chỉ còn lại có kiểu diệp tặng đưa cho hắn mười sợi thượng phẩm tiên linh chi khí cùng với những thứ kia đại dược mà dệt hỗn loạn ma tinh được một trăm hai e mg sợ hồng hồn n ế h sợ tiên linh chi k h í hết thảy dùng quang nhưng ngụy viễn cảm thấy rất giá trị chỉ ít lúc này biến đến c à n g thêm cường đại nguyên thần thiên địa chỉ là thoáng cảm ứng một cái hạo thiên tiên phổ lập tức liền có thể rất rõ ràng nghe được một tiếng du dương cổ xưa to lớn thần thánh nghe nói tiếng chuông nói cách khác coi như hắn đạo thứ nhất thể nghiền nát nhưng chỉ cần hắn có thể duy trì liên tục cảm ứng được nghe nói thần chung hắn như cũ có thể tiếp tục tu luyện đạo thứ nhất thể à rằng sáu cái nguyên thần vũ khí sẽ để cho hắn tương lai tu luyện đệ nhất tiên linh giáp độ khó lớn bức tăng lên nhưng ít ra vào thời khắc này đối với hắn rèn luyện tiên khu là có thêm c ự đại tác dụng phụ trợ vừa nghĩ ngụy viễn chậm rãi tỉnh lại cái này tiên giới thiên là thật long lanh khái khái ngụy viễn học ra một ngụm màu đen tụ huyết đồ chơi này rơi trên mặt đất lập tức hóa thành cuồn cuộn cấm kỵ huyết vụ trong khoảnh khắc bao trùm phương tiên mấy trăm ngàn dặm bên trong thậm chí bắt đầu diễn biến cấm kỵ sinh linh chỉ có thể nói tiên nhân cái này cấp bậc vô cùng kinh hãi đừng nói người pham coi như là tu tiên giả đều sẽ ăn không tiêu ngụy viễn hiện tại tùy tiện đem mình một ngón tay cắt đi ném tới một cái vô chủ trong tu tiên giới cái kia đều sẽ trong nháy mắt tạo thành vô cùng kinh khủng ô nhiễm máu thịt của hắn thậm chí sẽ vô hạn tăng sinh không khống chế được làm cho cả tu tiên giới hệ thống tu luyện tu hành quy tắc phát sinh thay đổi về mặt căn bản oanh ngụy viễn trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh là sở sơn sau đó là kiểu diệp cuối cùng là bạch miểu cùng tần kích bốn vị phong quân này vẫn chú ý ngụy viễn bây giờ h ắ n mới tỉnh lại bọn họ liền trước tiên chạy tới phần này thân thiết thật ra khiến ngụy viễn cảm thấy vui mừng đa tạ chưa bị làm hộ pháp cho ta ngụy viễn chắp tay nói cám ơn sau đó lại đặc biệt đối với kiểu diệp nói đa tạ đạo huynh hùng hồn tương trợ không phải vậy ta cái này tiên khu khả năng liền phế đi kiểu diệp cẩn thận nhìn ngụy viễn một hồi bỗng nhiên cười ngụy phong quân không cần khách khí sau này bọn ta vẫn cần kề vai chiến đấu hiện tại chỉ hy vọng ngụy phong quân dành thời gian khôi phục thực lực đầu kia hỗn loạn thiên ma sẽ không từ bỏ ý đồ dự tính nhiều lắm thêm nửa năm nữa nó thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu đến lúc đó tất có một hồi ác chiến không sai kiểu diệp đạo huynh là từ luân hãm khu một đường đánh trở lại bây giờ hắn đã là chúng ta nơi đây mới người nói chuyện được rồi tiền nhậm câu trần tiên quân chính là hắn sư tôn bạch miểu ở một bên cười giải thích đối với kiểu diệp quan cảm tốt vô cùng dáng vẻ bao quát sở sơn tần kích đều rất phục khí không có biện pháp kiểu diệp chẳng những thực lực cương đại cầm trong tay một chiếc chiếu ảnh thiên đăng bên trong có đạo hỏa xem như là đền bù bọn họ cái này đoàn đội nhỏ không có đạo hỏa chiếu sáng xấu hổ trừ cái đó ra cái này kiểu diệp xuất thủ hóa ra là cực kỳ rộng rãi cho lúc trước ngụy viễn mười sợi thượng phẩm tiên linh chi khí không nói sau đó càng là lại lấy ra năm mươi sợi thượng phẩm tiên linh chi k h í phân phát cho ba người trong đó sở sơn được rồi ba mươi sợi cũng mượn cơ hội này đem hắn bản mạnh tiên binh tiếp tục cường hóa một phen sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng thủ đoạn như vậy có thể nào để cho bọn họ không phải tâm phục khẩu phục đâu thì ra là thế lại nói tiếp ta cùng với t i ề n nhậm câu trần tiên quân cũng coi như từng có vài lần duyên càng là được bên ngoài chỉ điểm tuy không danh thầy trò nhưng ta nguyện ý tôn hắn lão nhân gia vi sư sở dĩ như phong quân không ngại xin nhận sư đệ cúi đầu ngụy viễn nói tương đương chân thành tha thiết cảm động kiểu diệp cũng liền vui vẻ bị lúc này đoàn kết mọi người mới là bình thường thao tác không phải vậy chỉ bằng bị từ hà tiên quân bài xích cục diện còn có dã tâm của hắn lúc nào mới có thể thực hiện câu trần tiên quân chi vị chắc là hắn ngụy sư đệ người tiên khu phía trước bị hao tổn nghiêm trọng bây giờ một lần nữa tu luyện có thể có cái gì chỗ cần hỗ trợ kiểu diệp thân thiết nói rất là như mộc xuân phong cái này kỳ thực ta mới phi thăng không đến ba trăm năm đối với g i è n luyện tiên khu việc cho tới bây giờ đều là kiến thức nửa vời sở dĩ còn muốn thỉnh giáo m ấ y vị ngụy viễn hạ thấp thái độ cái này kỳ thực coi như là nói thật ở g i è n luyện tiên khu tu luyện đạo thể phương diện này hắn biết xác thực không nhiều lắm hà hà i è n luyện tiên khu phương diện này kỳ thực ngụy sư đệ ngươi nhất n ê n thỉnh giáo là sở phong quân hắn chính là có hy vọng tu luyện r a đạo thứ ba thể tồn tại ai lại nói tiếp vẫn là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch không phải vậy lúc này ta nếu có thể xuất ra hai trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí sở phong quân tất nhiên có thể ở nửa năm bên trong tu luyện r a đạo thứ ba thể kiểu diệp nói thật đáng tiếc hai trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí hắn thật ra thì vẫn là cầm ra được hắn bản mạnh tu tiên giới hoàn toàn cấm kỵ biến hóa ở lấy đạo hỏa soi s á n g phía sau nhân họa đắc phúc được đến tương đối khá chẳng qua cái này nếu muốn thu phục sở sơ n lấy ra dưới lại cũng không nóng vội sở sơn đối với k i ể u diệp tán thành rất có lợi lúc này cười nói rèn luyện tiên khu kỳ thực cùng tái diễn tu tiên giới h ạ t tâm bản chất là giống nhau sở dĩ nếu để cho ta tới đề nghị nói ngụy phong quân nếu thật nghĩ trên con đường này đi được lâu dài một ít làm chú ý ba cái phương diện xin lắng tai nghe ngụy viễn chắp tay hết sức chăm chú một chính là tài nguyên không có đầy đủ tài nguyên bất kể là đi nguyên thần thiên địa con đường này vẫn là đi rèn luyện tiên khu tu luyện bản mạnh tiên binh con đường này đều là đi không được thông vì vậy tốt nhất phải căn cứ tình huống làm ra lấy hay bỏ dĩ nhiên không phải nói triệt để buông tha một con đường giống như là ngụy phong quân ngươi đã tu luyện ra nguyên thần thiên địa còn có một kiện nguyên thần vũ khí cái này là vô cùng tốt bắt đầu nhưng ngươi tiên khu đẳng cấp quá thấp đây là nhược điểm chí mạng vì vậy ta kiến nghị chính là ngươi ít nhất phải đem tiên khu rèn luyện đến tầng thứ chín kỳ nghị mặc kệ n ngụy phong quân ngươi cuối cùng muốn đi con đường kia nhưng ta còn là kiến nghị ngươi không phải sợ phiền phức không phải sợ tiến triển thong thả phải đồng thời rèn luyện chính mình bản mạnh tu tiên giới làm cho bản mạnh tu tiên giới cùng mình tiên khu đồng bộ thúc đẩy làm như vậy chỗ tốt chính là ở tang o ộ trọng đại nguy cơ thời khắc bản mạnh tu tiên giới có thể ít nhất là ngươi chia sẻ tám phần mười tả hữu thương tổn thứ ba có thể từ giờ trở đi thử bản mạnh tiên binh tu luyện bờ n ờ mạnh tiên binh tốt nhất cũng muốn cùng tiên khu rèn luyện đồng bộ trưởng thành coi như tương lai người thực sự tu luyện bất thành chân chính bản mạnh tiên binh tiên khỉ ấy thêm lên người bản mạnh tu tiên giới thêm lên người sở rèn luyện tiên khu như cũ có thể cho ngươi ở đây nguy cơ trùng trùng tiên giới có một cái đặt chân c h i địa sở sơn nói rất c ạ n kẽ được cho lời tâm huyết ngụy viễn lần nữa nói tạ như vậy kinh nghiệm đối với hắn rất có ích lợi tiếp lấy bạch miểu tần kích cũng riêng phần mình nói vài câu kinh nghiệm của bọn hắn mà tần kích càng là hùng hồn lấy ra một vật hóa ra là một tảng lớn tiên nham ước chừng mặt trăng lớn như vậy ngụy phong quân vật này là tiên nham là trong tiên giới tỷ lệ hiệu suất giá rất cao tiên tài vật ấy tuy là khắp nơi đều có nhưng khai thác xuống tới một khối không có một mấy trăm năm là không làm được ta vốn là muốn cầm lấy khối này tiên nham luyện chế thành một kiện phòng ngựa tiên k h í bây giờ liền đưa cho ngươi dù sao tình huống hiện tại thời gian là quý báu nhất đa tạ tần phong quân ngụy viễn nói c ả m ơn liên tục thứ này rất thấy thành ý thế cho nên hắn đều muốn về tặng mấy phần năm nghìn phẩm đại dược nhưng cuối cùng hắn vẫn là bỏ qua không phải là vì khác mà là hiện ở trong tay hắn mỗi một phần tài nguyên đều muốn dùng ở rèn luyện tiên khu bên trên tương lai hắn tự có hồi báo kiểu diệp sở sơn bạch miểu tần kích bốn vị phong quân cùng ngụy viễn cáo biệt tự động rời đi lần gặp này thời gian rất ngắn mọi người lời nói cũng chưa nói được mấy câu thế nhưng một đoàn thể nhỏ liên kết chân thành nhất trí coi như là lúc đó đã thành hình cũng không có quá nhiều mưu tính coi như là kiểu diệp cực kỳ có dã tâm cũng không có quá nhiều suy nghĩ lợi dụng một người nào đó như thế nào bởi vì không cần thiết coi như là trong tổ năm người nhìn qua yếu nhất là ngụy viễn thì danh giới cuối cùng cũng là một kẻ lập lại tu tiên giới có bản mạnh tu tiên giới là phong quân trăm kiếp từ thế gian đến tu tiên giới một đường độ kiếp phi thăng đi tới mưu tính loại chuyện như vậy ngược lại là trải qua nhiều nhất cho nên giờ này khác này nếu tất cả mọi người minh bạch muốn đoàn kết như vậy thì nhất định sẽ đoàn kết tuyệt đối sẽ không xuất hiện việc ai muốn lợi dụng ai làm kẻ thế mạng cho mình đi đến cấp độ này thành tín mới là cách giao lưu tốt nhất cho nên kiểu diệp không keo kiệt tiên linh chi khí vừa mới đến nhận định cái đoàn đội nhỏ này cùng mưu cầu của mình nhất trí lập tức đứng ra xuất ra ước chừng sáu mươi sợi thượng phẩm tiên linh chi khí cho nên sở sơn sẽ chỉ điểm ngụy viễn rất có yếu điểm cho nên tần kích có thể trực tiếp tặng không cho ngụy viễn một tảng lớn tiên nham nhân tình có trọng yếu không trọng yếu cũng không trọng yếu bởi vì bọn họ đều có thể xác định được mục đích của chính mình sau đó đem chính mình đặt ở một trạng thái tấm lòng son vì cái gì nhân t ộ c tự có quy củ không phải là bởi vì có đại năng vô địch nào đó chế định ra quy tắc cực kỳ hoàn mỹ đồng thời yêu cầu mọi người nhất định phải chấp hành những lời này bao hàm nhưng thật ra là tiên nhân n h â n tộc trở lên cái tầng thứ này thậm chí là phong quân cùng phong quân trở lên tầng thứ phong cách hành sự không sai đây là một loại phong cách không phải một loại chế độ người không có cách nào lại dùng tiêu chuẩn đạo đức ở thế gian ở tu tiên giới để cân nhắc bọn họ ngụy viễn cảm thấy điểm này rất có ý tứ chính là hành vi của bọn họ tính cách của bọn họ tiêu chuẩn làm việc của bọn họ không quan tâm tốt xấu đều có thể đạt tới tầng thứ cộng minh cùng cảnh giới có ý tứ đâu thí dụ như người tốt ở phàm trần không quan tâm hắn dáng rất đẹp hay xấu xí lời nói cử chỉ phong cách làm việc tiêu chuẩn đều tất nhiên lộ ra một loại khí chàng mà người tốt mới có đồng thời cũng là sẽ có người tính dãy dựa trầm luân thăng hoa rất nhiều chỗ mâu thuẫn hay hoặc là phân tử xấu không sợ hắn h ư đến cực điểm có thể coi là như vậy trên người hắn bên trong tinh thần của hắn đều sẽ có rất nhiều mâu thuẫn vướng víu không có người nào là thuần túy thế gian như vậy tu tiên giới khá hơn một chút nhưng hữu hạn cơ bản đều không nhảy ra khỏi phạm vi này thậm chí tề mi lưu toại tần dương chu võ tề gia những kẻ may mắn này theo ngụy viễn một đường gà chó lên trời bọn họ hiện nay đều không có nhảy ra khỏi phạm vi này thực lực của bọn họ tuy là đều đạt tới tầng thứ k i ử u kiết tiên nhân nhưng quan tâm hình thái bên trong cảnh giới như cũ vẫn là gian giáo tu tiên giả có thể ngụy viễn hiện nay tiếp xúc được tử hà tiên quân thanh m ộ c tiên quân ly hoài kinh thước k i ử u diệp sở sơn bạch miểu tần kết toàn bộ không ngoại lệ đều nhảy ra khỏi phạm vi này đây không phải là một chi tiết cũng không phải một chuyện nhỏ cái này kỳ thực chắc là một loại tiên pháp thần thâm trong lòng ngụy viễn hiện lên bốn chữ ngôn xuất pháp tùy không quan hệ thiệt ác không quan hệ tốt xấu ta coi như là đang làm việc tốt nhất tại làm chuyện xấu nhất cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với tự thân lời nói của ta cùng tầng thứ tu vi của ta thủy chung cộng minh đạo của ta cùng ta cùng tồn tại đây là triết học logic cao cấp sớm đã thoát khỏi phạm trù triết học logic cơ sở của n h â n tộc ngụy viễn ngồi xếp bằng ở đó suy tư phát lại những chi tiết qua lại cùng những phong quân tiên quân này giao tế đây thật ra là một loại hành vi phi thường đáng sợ muốn chết giống như là ngụy viễn cắt một ngón tay rơi xuống ở trong tu tiên giới sẽ dẫn phát quy tắc đổ nát gây dựng lại vọng nghị tinh thần diện mạo của tiên quân càng là tội không thể tha bên trong này đại hữu văn chưng cấm kỵ như thế nào cấm kỵ cái này kỳ thực chính là cấm kỵ lớn nhất ngụy viễn cho dù là cùng tề mi lưu t o ạ chu võ đám người chuyện phiếm vài câu về tử hà tiên quân thuật lại một câu nói mà tử hà tiên quân đã nói qua hoặc là đối với cách nhìn chuyện nào đó như vậy hắn không có việc gì tề mi đám người phòng t r ư ờ n g sẽ ở trong một thời gian ngắn hoặc là hoàn toàn bị vặn vẹo nguyên thần nhận thức hoặc là triệt để thành p h â n cuồng của tử hà tiên quân mà nếu muốn phòng ngừa loại chuyện như vậy phát sinh chỉ có ba con đường hoặc là đem tiên khu rèn luyện đến chín tầng tu luyện ra đạo thể như sở sơn như vậy tự nhiên không gì tiên kỵ hoặc là tu luyện nguyên thần thiên địa nguyên thần thiên địa cường đại rồi tự nhiên cũng đồng dạng không gì kiên kỵ cuối cùng liền vĩnh viễn không muốn xúc phạm loại t ấ m thị này vừa nghĩ tới đây ngụy viễn vốn là muốn đem ý tưởng ở mấy trăm năm sau đẩy tế mi đám người lên trước sân khấu lại lần nữa bác bỏ tiên giới quá nguy hiểm bọn họ vẫn là tiếp tục bế quan lúc nào đạt tới thực lực phong quân lại ra đi nếu không coi như các tiên quân phong quân còn lại sẽ không tạo thành nguy hiểm đối với bọn họ bản thân ngụy viễn tồn tại liền ý nghĩa bọn họ rất nguy hiểm đây là sự tình rất bất đắc dĩ nhưng cùng lúc cũng là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra khi hắn ngụy viễn lấy địa cầu làm trụ cột dung hợp tu tiên giới tái diễn tu tiên giới hắn đã trở thành căn nguyên chớ chú của tất cả mọi người trong tu tiên giới này mặc dù không còn như sẽ tạo thành chỉ cần có người đàm luận hắn sẽ gây ra chớ chú cấm kỵ nhưng lực lượng của bản mạnh tu tiên giới kia của hắn đều sẽ một cách tự nhiên làm cho chân tướng chạch hướng cho nên trên thực tế hiện tại bên trong bản mạnh tu tiên giới của hắn hiện nay còn có thể nhớ kỹ ngụy viễn là ai nhớ kỹ cuộc đời hắn cũng chỉ còn lại có tề mi lưu toại ba mươi mốt người đây chính là cấm kỵ thiên nhiên hơn nữa tương lai một ngày ngụy viễn nghe theo kiến nghị của sở sơn ở rèn luyện tiên khu đồng thời cũng đồng bộ rèn luyện bản mạnh tu tiên giới tu luyện bản mạnh tiên binh như vậy khi đạt tới một cái cực hạn toàn bộ sinh linh bên trong bản mạnh tu tiên giới trên bản chất đều sẽ trở thành những chiến sĩ cuồng tín trung thành nhất không sợ chết của hắn cuồng tín đồ hết lần này tới lần khác chính bọn hắn cũng không biết điểm này càng sẽ không xuất hiện cái gì toàn bộ vì ngô chủ vì ngô chủ ta muốn kính dân toàn bộ cờ hờ ơ hắn lập giáo cho hắn cùng phụng đời đời thánh nữ loại hành vi kỳ thực rất kém cỏi hình thức này ngụy viễn tồn tại biết hóa thành đại đạo cũng là cảnh giới tối cao của m ô n xuất pháp tùy ý chí của hắn lực lượng của hắn chính là hóa thân quy tắc của toàn bộ tu tiên giới p h ạ m nhân dập khuôn ước mơ tu tiên trường sinh tu tiên giả dập khuôn vì độ kiếp phi thăng mà mang mang lục lục truy cầu đại đạo trường sinh là tín nhiệm suốt đời của bọn hắn bọn họ trèo no lội suối bọn họ vượt mọi t r ô n g gai bọn họ đao kiếm không trở ngại bọn họ hạo hạo đãng đãng đuổi theo đại đạo phi thăng thành tiên thật sự tự do sao không phải vậy chỉ bất quá là trở thành một phần tử trong quân đoàn của ngụy viễn ở tiên giới bọn họ thậm chí không có cơ hội biết chân tướng trừ phi ngụy viễn nguyện ý thu đồ đệ nguyện ý để cho bọn họ đi ra làm phong quân từng điểm từng điểm ngụy viễn thậm chí giả thiết nếu như không phải dị ma xâm lấn phá hủy đại đạo của tu tiên giới địa cầu phá hủy quy củ của ngôn xuất phát p ù y loại kia hắn là hay không còn có cơ hội giống như ngày hôm nay đứng ở chỗ này không thể thật giống như hắn đối với sự nắm giữ mỗi một sinh mạnh trong bản mạnh tu tiên giới của mình hắn có thể không biết nhưng n g ư ờ i cũng tuyệt đối khó có thể vượt qua cái ranh giới kia cho nên trên đời này ở đâu có cái gì tuyệt đối tự do cho nên tử hà tiên quân lão già kia không định gặp ta là thực sự khó trách hắn muốn đem ta tiễn tới nơi này chịu chết thì ra là thế là trạch ở trong hồ nhà mình dĩ nhiên nhảy ra tam giới không ở trong ngũ hành hà hà hà ngụy viễn cười cười vân đạm phong khưng nhân tộc tự có quy củ rất tốt bây giờ hắn sáng tỏ hàm nghĩa câu nói này thì tốt hơn nhưng hắn không tính thay đổi gì bởi vì hắn cảm thấy cái này cũng rất tốt phóng nhãn xem t ứ phương cấm kỵ ma vụ như xương triều bạc phơ ngay cả một đường quang minh tồn tại đều là địa phương xa xỉ có thể giết ra một vòng vây đã không tệ n h â n tộc không có nhân vật như vậy lại nơi nào còn có cái gì tương lai như tử hà tiên quân còn có thể che đậy t u tiên giới của địa cầu lại nơi nào còn có chuyện kế tiếp tay răng giờ này khác này hắn còn ở một xó xỉnh trên địa cầu ngồi ở trước máy vi tính tay trái một ly cư, -cư -lơ. tay phải con chuột giống như phi mau thối cùng nhau luyện hóa tờ a bản mạnh tu tiên giới chúc đại gia nguyên đán vui sướng một năm mới long mã tinh thần có kinh nghiệm lần trước tu luyện ra đạo thể thứ nhất lại thêm vào việc bản thân giờ đây đã có được nguyên thần thiên địa cường đại ngụy viễn cũng không cảm thấy việc lĩnh hội lại đạo thứ nhất là quá khó khăn nhưng hắn không lập tức làm như vậy mà lại dựa theo kiến nghị của sở sơn chuẩn bị đồng bộ tu luyện bản mạnh tu tiên giới bản mạnh tiên binh cùng với g i ả luyện tiên khu ba thứ cùng cộng hưởng cùng tiến lên đây là phương án ổn thỏa nhất kiên cố nhất về phương diện này sở sơn thực sự có thể xem là ngọn đèn chỉ đường của hắn chẳng qua trước khi làm chuyện này vẫn cần giải quyết vấn đề hình thức ban đầu của bản mạnh tiên binh bất kỳ tiên khí nào cũng đều có thể tu luyện thành bản mạnh tiên binh nhưng một khi đã chọn sẽ không thể thay đổi bởi vì việc tu luyện tiên binh không hề dễ dàng theo một ý nghĩa nào đó thậm chí còn gian nan hơn so với việc tu luyện nguyên thần vũ khí vài phần thứ này không cần tiêu hao quá nhiều nguyên thần lực nhưng thực sự cần phải dốc toàn lực mà đ ặ t vào tài nguyên bây giờ trong tiên giới cho dù là sắc phong tiên nhân độ kiết tiên nhân hay k i ề u kiết tiên nhân thậm chí là phong quân tiên quân kỳ thực đều đang tu luyện bản mạnh tiên binh đây đã là một trong những yếu tố cần thiết khi các tiên nhân nhân tập ra ngoài thế nhưng số lượng người chân chính tu luyện ra bản mạnh tiên binh lại lác đác không có mấy ngụy viễn tu luyện một chiếc chiếu ảnh thiên đăng cần hai trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí có thể tu luyện bản mạnh tiên binh còn cần số lượng nhiều gấp mấy lần so với con số này cứ lấy bạch miểu tần kích hai vị phong quân làm ví dụ bọn họ làm phong quân ở tiên giới cũng đã mười mấy vạn năm mặc dù nói thượng phẩm tiên linh chi k h í khó có thể thu hoạch nhưng mấy trăm ngàn năm qua bình quân một năm thế nào cũng có thể thu hoạch được ba mươi năm mươi sợi hạ phẩm tiên linh chi k h í mấy trăm sợi hạ phẩm tiên linh chi k h í làm sao cũng có thể chết xuất ra một luồng thượng phẩm tiên linh chi k h í như vậy mấy trăm ngàn năm qua thu nhập thực tế của bọn họ ít nhất cũng phải mấy nghìn sợi thượng phẩm tiên linh chi k h í con số này là thứ ngụy viễn nghe xong cũng phải thèm thuồng nhưng vì sao bọn họ vẫn không thể tu luyện ra bản mạnh tiên binh nguyên nhân tự nhiên là một lời khó nói hết đầu tiên là cấp cho bản mạnh tu tiên giới duy trì liên tục rót vào tiên linh chi k h í để duy trì tu tiên giới vận chuyển bình thường đây là căn bản của phong quân hàng năm đều là một khoản chi tiêu mặt khác bản thân bọn họ thủ hạ cũng có một số cửu kiếp tiên nhân một số độ kiếp tiên nhân cùng sắc phong tiên nhân cũng không thể không làm việc riêng đây cũng là một khoản chi tiêu thứ ba chính là tự thân tu luyện thường ngày bản mạnh tu tiên giới muốn đầu nhập nhất định tài nguyên để tu luyện rèn luyện tiên khu cũng cần đại lượng tài nguyên còn có thể phân ra một bộ phận dùng để tu luyện bản mạnh tiên binh như vậy đã là rất khá rồi cuối cùng chính là những cuộc chiến tranh đáng chết cùng ma đế y ê u tiên khai chiến nếu không toàn lực ứng phó liền dễ dàng bị giết chết nhưng nếu toàn lực ứng phó qua mấy hiệp túi tiền liền xẹp lép mặc dù có đôi khi chiến tranh có thể phát tài nhưng càng nhiều thời điểm cũng chỉ là buôn bán thua lỗ cho nên tu luyện bản mạnh tiên binh là một cái hố to nhưng ngụy viễn vẫn phải không chút do、so、dự nhảy xuống mà tu luyện bản mạnh tiên binh có tính chất gì cũng là một vấn đề đại học vấn đại đa số người trong tiên giới đều chọn loại bản mạnh tiên binh tổng hợp kiểu công tám phòng hai hoặc công bảy phòng ba sở dĩ chỉ số công kích chiếm phần lớn cũng là bởi vì rèn luyện tiên khu tầng thứ càng cao tự thân phòng ngự sẽ càng cao vẫn lấy bạch miều và tần kích làm ví dụ hai vị này đều chưa tu luyện ra đạo thể thứ nhất bản mạnh tiên binh của riêng mình cũng chỉ mới tu luyện được một nửa nhưng chỉ với chín tầng rèn luyện tiên khu đã có thể cùng một khối phiên bản siêu cấp hỗn loạn ma tinh chính diện đối kháng việc này đã đủ chứng minh vấn đề đạo thể thứ nhất của ngụy viễn bị đánh nát cũng vừa vặn là nói rõ tiên khu của hắn rèn luyện chưa đủ mới chỉ có năm tầng đúng là khinh xuất quá lúc này ngụy viễn nhìn khối tiên nham mà tần kích đưa tặng rồi lại tính toán so sánh với con đường tu hành và kết quả của sở sơn kiểu diệp bạch miểu tần kích thậm chí ly hoài kinh thước đám người rồi nghĩ đến nguyên thần thiên địa của mình cùng với tổng số tài nguyên tương lai muốn đầu nhập cuối cùng hắn đã đưa ra quyết định đó chính là bản mạnh tiên binh này nhất định là phải tu luyện nhưng có thể tu luyện một kiện bản mạnh tiên binh có chỉ số phòng ngự càng cao chỉ số công kích kém hơn hắn dùng nguyên thần thiên địa thôi diễn một chút nếu như hắn muốn tu luyện loại bản mạnh tiên binh giống như của tử hà tiên quân đó là loại cao cấp nhất công chín phòng một độc nhất vô nhị trong tiên giới ngoại trừ bách hấp tiên quân không ai có thể so sánh nhưng bản mạnh tiên binh này từ lúc bắt đầu tu luyện đến khi tu luyện thành công cần phải đầu nhập hơn ba nghìn sợi thượng phẩm t i ê n linh chi khí thậm chí còn chưa dừng lại ở đó mà bản mạnh tiên binh của sở sơn thì kém hơn một chút chắc là công bảy phòng ba nhưng hoàn toàn tu luyện được cũng cần hơn một n g à n sợi thượng phẩm tiên linh chi khí có thể sở sơn là ai chứ là đệ tử còn lại của đời trước tử hà tiên quân di sản sư phụ của hắn di sản đại sư huynh của hắn đại bộ phận đều là hắn thu được những người khác không có được vận mạnh tốt như vậy ví như kiểu diệp cũng là đại đệ tử đời trước của câu t r ầ n tiên quân chẳng những bị nhốt ở khu luân hãm lâu như vậy còn phải tự lực cánh sinh bản mạnh tiên binh của hắn đến thời khắc này mới thu luyện được khoảng tám năm mười hơn nữa còn chọn lựa là công sáu phòng bốn bản mạnh tiên binh này nếu như triệt để tu luyện thành công có lẽ cần khoảng tám trăm sợi tiên linh chi khí là đủ nhưng trên cơ bản cũng chỉ dừng lại ở đây công sáu phòng bốn đã là tiêu chuẩn thấp nhất của bản mạnh tiên binh nhìn khắp toàn bộ tiên giới không có ai thấp hơn tiêu chuẩn này phòng ngự rất trọng yếu cũng rất dễ thay thế không có việc gì thì luyện chế ba năm món phòng ngự tiên khí cùng lắm thì luyện chế ba mươi năm mươi món phòng ngự tiên khí cũng không tốn bao nhiêu tài nguyên phối hợp rèn luyện tiên khu pháp thiên thần cùng nhiều tiên pháp khác không thành vấn đề chỉ có công kích bản mạnh tiên binh là có thể tham dự vào hư vọng quấy nhiễu hư vọng công kích được hư vọng là có thể phá toái nguyên thần thiên địa phá hủy nguyên thần thiên địa đây là việc tiên k h í bình thường có thể làm được sao cho nên dù tốc độ tu luyện có chậm một chút chỉ số công kích cũng không thể thấp trừ phi bản thân đồng thời tu luyện cả nguyên thần thiên địa hiểu rõ những điều này liền dễ dàng chọn lựa công một phòng sáu giảm ba ngụy viễn cuối cùng định ra tính chất bản mạnh tiên binh mà hắn muốn tu luyện tức là chỉ số công kích một chỉ số phòng ngự sáu giảm tổn thương ba chính là chế tạo vỏ rùa đen để bảo mạnh át chủ bài một cái ai cũng không đánh nổi sách lược của ta còn về phần công kích nói đùa một người lương thiện như hắn làm sao có thể cùng người khác đánh đấm sát hại chứ tính vẫn là thuần túy một chút đi ngụy viễn tâm niệm vừa động đơn giản là bỏ luôn cả một điểm chỉ số công kích cuối cùng phòng sáu giảm bốn mặc kệ đều đứng quấy dày lão tử đọc sách có mục tiêu việc tu luyện liền trở nên dễ dàng hơn nữa tài nguyên đầu nhập vào tương đối ít ngụy viễn đánh giá đại khái chỉ cần năm trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí là có thể cuối cùng tu luyện thành công còn về hình dạng của bản mạnh tiên binh này hắn cũng không tốn nhiều tâm tư trực tiếp thiết định thành hình dáng bất động kim trung đây cũng là vì tương lai có thể cùng đạo thể thứ nhất có độ trùng hợp cao nếu như có thể tăng thêm một chút chỉ số phòng ngự vậy thì càng tốt giây tiếp theo nguyễn phóng thích nguyên thần thiên địa đem khối tiên nham kia nhét vào trong đó quá trình tu luyện bản mạnh tiên binh vẫn là phải giữ bí mật ông lúc này theo một quyền của nguyễn viễn đánh ra khối tiên nham khổng lồ khẽ chấn động đúng là t i ê n tài tốt sau đó hắn đem mười sợi thượng phẩm tiên linh chi k h í mà kiểu d i ệ t tặng rót vào tiên nham trong nháy mắt cả khối tiên nham liền tỏa sáng cực kỳ thân dị nhưng đây chỉ là bắt đầu nguyễn viễn bắt đầu dùng năm nghìn loại đại dược lợi dụng linh tính nồng đậm trong dược lực cấp tốc chuyển hóa thành tiên linh chi khí rồi rót ngược vào trong tiên nham việc này có chút xa xỉ lại có phần bất tiện nhưng ai bảo hiện tại hắn đang túng thiếu may mắn trước sau rót vào năm mươi sợi thượng phẩm tiên linh chi khí cũng xem như hoàn thành bước đầu giây lát sau ngụy viễn không ngừng đánh ra tiên ấn in vào bên trên khối tiên nham này ban đầu tiên nham sừng sững bất động chỉ là trong đó không ngừng có hoa quang thần bí tỏa ra dường như cộng hưởng với những tiên ấn này đợi đến khi ngụy viễn cuối cùng đánh ra trọn vẹn ba nghìn sáu trăm miếng tiên ấn lên trên tiên nham toàn bộ tiên nham ầm ầm vỡ vụn hóa thành trăm vạn ức hạt vật chất giống như trăm vạn ức vì sao dạng người rực rỡ khiến cho nguyên thần thiên địa của hắn đều là điềm lành rực rỡ tường vân vô số đ i ề m lạ liên tục nếu là ở bên ngoài việc này có thể k i n h động đến rất nhiều người tuy trên thực tế đây cũng không có gì ghê gớm chẳng qua là tuyên cáo rằng ngụy mẫu ta muốn tu luyện bản mạnh tiên binh nhưng lúc này nguyên thần thiên địa giống như từng tầng đại mạc vô tận ngăn cản hết thẻ động tĩnh này ngụy viễn vẫy tay một cái trăm vạn ức vì s a u này đã bị hắn thu vào trong tay áo khi rơi xuống trong tay hắn đã chỉ còn lại có một đoàn nho nhỏ đến đây ánh mắt của hắn nghiêm túc những thao tác trước đó đều là chuẩn bị từ giờ trở đi bản mạnh tiên binh này sẽ cùng tiên khu của hắn hòa làm một thể tính mạnh tương liên như vậy mới xem là bản mạnh tiên binh không chút chần chừ ngụy viễn liền chính thức bắt đầu tu luyện bản mạnh tiên binh hai chữ bản mạnh này rất là trọng yếu sở dĩ hắn trực tiếp vận dụng con bài chưa lật mạnh nhất lấy nguyên thần thiên địa để phụ trợ tuy nói bản mạnh tiên binh là cùng tiên khu tương quan không có giao tiếp thực chất trên với nguyên thần thiên địa nhưng tác dụng của nguyên thần thiên địa lại phi thường to lớn không nói đến những thứ khác phòng sáu giảm bốn phương án phòng ngự a là gì phương án giảm đả thương là gì đây là một vấn đề khá lớn cần chăm chú tham khảo thôi diễn sử dụng loại quy tắc cơ cấu nào dạng tiên pháp thần thông nào mới có thể thu được tỷ lệ hiệu suất giá phòng ngự và giảm tổn thương tốt nhất không phải cứ buồn bực mạnh mẽ đem tiên khí dung nhật tiên khu dựa vào giữa thổ mấy lần huyết thừa nhận bao nhiêu lần đau đớn hoặc là thần công diệu pháp bí tịch gì đó có thể dung hợp làm như tiên khu của mình là vạn năng tiếp lời đâu muốn dung hợp cái gì lên dung hợp cái đó trước tiên phải hiểu bản chất của lực lượng như thế nào quy tắc khởi nguyên như thế nào sau đó phải cẩn thận thôi diễn cân nhắc thông qua cộng minh trên bản nguyên như thế mới tính là dung hợp loại trông cậy vào việc đem một thanh kiếm đặt ở trong thân thể mình lấy tên hay là nuôi uẩn kỳ thực đi đều là con đường tà đạo của thiên yêu nhất tộc nhìn như là mình đang chịu đựng đau đớn nhưng thực tế lại là lời b i ế n nhất vô lại nhất tương đương với việc bị cảm l i ề n trực tiếp tùy tiện uống thuốc sau đó nằm trên giường chờ đợi sức miễn dịch giải quyết sự tình bị bệnh làm như vậy không có vấn đề nhưng là tu luyện bản mạnh tiên binh hắc hắc ngụy viễn vừa rồi đã lạc ấn ba nghìn sáu trăm tổ tiên ấn cho khối tiên nham kia sau đó thông qua việc rót vào năm mươi sợi thượng phẩm t i ê n linh chi khí bóc tách bản chất của chọn khối tiên nham sau đó tiến hành chiết xuất cuối cùng thu được cờ hờ nờ hờ là vật chất hạt vật chất thuần túy nhất dựa theo cách lý giải của người địa cầu giống như là phần tử nguyên tử neutron điện tử hạt nhân các loại nhưng loại vật chất hạt vật chất này không đơn giản như vậy tùy tiện lấy ra một viên ném tới trong tư tiên giới là có thể tái diễn lại một vũ trụ đây là cơ thạch của lực lượng duy độ cao hơn cũng là cơ sở cấu thành của tiên giới này bọn họ cũng tương tự đại biểu cho quy tắc cơ cấu của tiên giới hiện tại bọn họ chính là binh của ngụy viễn vẫy tay một cái nguyên thần thiên địa từ từ vận chuyển từng đạo tiên giới phủ văn tự động biến thành sau đó ở phía trên sắp xếp diễn biến phân tổ lúc đầu chỉ có ba trăm sáu mươi miếng tiên giới phủ văn nhưng đảo mắt liền thông qua diễn biến phương thức sắp hàng tổ hợp thành tiên giới phủ văn mới sau đó lại diễn sinh ra càng nhiều càng vô cùng biến hóa sau một lát toàn bộ bên trong nguyên thần thiên địa diễn biến ra tiên giới phủ văn đã vô biên vô hạn ngụy viễn vẫn thần sắc tự nhiên nhưng nếu một mà này n bị kiểu diệp sở sơn đám người nhìn thấy tuyệt đối sẽ thất kinh không phải thậm chí là từ hà tiên quân nhìn thấy cũng phải xem thế là đủ rồi không có gì khác n h i ề u b ư ớ c thôi thôi diễn tiên giới phủ văn trưởng khống quy tắc tiên giới đây là việc mà mỗi một tiên nhân phi thăng lên đều sẽ làm cho dù là tiên nhân s á t phong không có cảm giác tồn tại nhất cũng giống nhau bởi vì tiên giới không có công pháp càng không tồn tại bí tịch gì đó lưu lại từ thời đại cổ xưa công pháp là dùng để truyền thụ cho phản nhân bồi dưỡng tu tiên giả tiên nhân dùng thì có ích lợi gì bọn họ lý giải thế giới này như thế nào như vậy thì nắm giữ công pháp như thế đó giống như là một nhà khoa học cao cấp nhất hắn đi làm học vấn làm nghiên cứu chẳng lẽ còn muốn cầm sách giáo khoa đến đối chiếu đáp án thực sự là làm trò cười cho thiên hạ mỗi tiên nhân đối với tiên giới có cảng ngộ khác nhau sở dĩ cũng sẽ lĩnh ngộ quy tắc tiên giới khác nhau đem những quy tắc này sửa sang lại hoàn thiện lại ghi chép xuống chính là tiên giới phủ văn đạo lý chỉ đơn giản như vậy phân biệt chỉ ở chỗ người có thể cảng ngộ người có thể chỉnh lý hoàn thiện mấy loại tiên giới phủ văn ngụy viễn không biết tình huống của những tiên nhân còn lại nguyên thần của hắn thiên địa cũng không cường đại đến mức có thể nhìn trộm tình trạng tu luyện của những người khác nhưng nguyên thần của hắn thiên địa xác thực Ở phương diện này giống như phần mờ mờ hách trong chốc lát là có thể ung dung thôi diễn ra nhiều kết quả như vậy lại sẽ không cảm thấy rất vất vả hơn nữa đây còn xa xa chưa đến c ự c hạn của hắn cũng không sai biệt lắm ta chỉ có năm trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi k h í dự toán làm không nổi ngụy viễn mỉm cười ánh mắt nhìn quét một lần tại những tiên giới phủ văn tổ hợp biến hóa đầy trời kia đây đều là suy diễn ra có thể dùng ở phòng ngự giảm đả thương tiên giới phủ văn cùng với công thức biến hóa tương quan có thể nói chỉ riêng phòng ngự hắn hiện tại trong tay đã có một nghìn hai trăm tám mươi chín phương án mà giảm tổn thương lại là có ba nghìn tám trăm hai mươi bốn phương án nhưng hắn chỉ cần chọn lựa hai loại phương án từ trong này một loại dùng để phòng ngự một loại dùng để giảm tổn thương một lát sau hai tổ tiên giới phù văn được giữ lại nhưng lập tức nguyên thần thiên địa lần nữa từ từ vận chuyển lấy hai tổ tiên giới phù văn này làm trụ cột bắt đầu thô i diễn toàn phương vị thẳng đến khi tìm ra tỷ lệ tốt nhất phương thức tổ hợp cao nhất mới thôi chính là ngươi ý niệm trong đầu ngụy viễn khẽ động toàn bộ trong nguyên thần thiên địa quy về bình thường nhưng một giây sau một viên hỗn loạn ma tinh gào thét nện xuống giống hệt như hỗn loạn ma tinh do đầu hỗn loạn thiên ma kê phóng ra bây giờ đồ chơi này thành tiêu chuẩn chắc thí của ngụy viễn hỗn loạn ma tinh này gần như có thể dĩ giả loạn chân giả sử ném tới trong hiện thực tiên giới ngoại trừ hỗn loạn thiên ma bản tôn sợ là những tiên nhân còn lại cũng rất khó phân biệt ra được thậm chí ngụy viễn chỉ cần nguyện ý lại tài nguyên đầy đủ như vậy cũng có thể phòng chế ra hỗn loạn ma tinh giống nhau đương nhiên loại sự t ư n h này kỳ thực không có gì hay ngụy viễn chẳng đáng trở thành có tài nguyên chế tạo hỗn loạn ma tinh hắn tu luyện bản mạnh tiên binh của mình chẳng phải tốt hơn v a n h ma tinh bừa bãi không gian hỗn loạn quy tắc tan vỡ dường như không thể ngăn cản nhưng một giây kế tiếp kèm theo một đạo tiếng chuông thật lớn một tòa kim trung h ư ảnh nhàn nhạt, nhạt bỗng nhiên hiện lên trên mặt mơ hồ có thể thấy được vô số tiên giới phù văn biến hóa giống như quy tắc tiên giới tự hành vận chuyển chỉ trong một sát na số lớp h ư ảnh bên trên kim trung liền gia tăng ngàn tỷ nhất trọng một tiên giới nhất giới nhất trọng thiên cũng không có gắng gượng ngăn trở hỗn loạn ma tinh này mà là hướng dẫn theo đà phát triển bởi vì biến mà biến như phụ thân từ ái mẫu thân ôm ấp r a r a mỉm cười không có nửa phần hỏa khí lại đem hỗn loạn ma tinh kia như băng tuyết dưới ánh nắng gắt cho tan g ã xuống nhưng trạng thái như vậy chỉ rằng co ba giây đồng hồ kim trung hư ảnh này đã bị hao hết ngược lại thì viên hỗn loạn ma tinh kia còn lại một phần ba bộ dạng giảm bị thương thành công trong nháy mắt tiếp theo một tòa to lớn thần t r u n g hoàn toàn thực chất hiện lên cơ hồ là thay thế hoàn mỹ cho kim trung hư ảnh người trước giảm tổn thương người sau phòng ngự đây là một tổ hợp oanh tiếng nổ thật to rung động thần chung thực chất kia va chạm chính diện với một phần ba hỗn loạn ma tinh còn lại bên trên thần trung xuất hiện vết dạn rậm rạp t r a n g trịt mà hỗn loạn ma tinh kia thì trong nháy mắt bị đụng phải tứ phân ngũ liệt kết quả khảo nghiệm dường như không hoàn mỹ, có thể ngụy viễn cũng không lên tiếng cười thành cứ dùng tổ hợp này kỳ thực hắn có suy diễn ra tổ hợp tốt hơn nhưng thực sự khó có thể luyện chế được đây là việc hắn đem dự toán khống chế ở dưới năm trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí có thể thu được hình bản mạnh tiên binh phòng ngự có tỷ lệ hiệu suất giá lớn nhất nếu không tiên phủ phòng ngự càng cường đại liền có nghĩa là diễn biến phức tạp hơn như vậy cần dự toán cũng sẽ càng cao tạm thời cứ như vậy đi huống hồ đặc điểm lớn nhất của bản mạnh tiên binh chính là có thể nương theo tiên khu cường đại mà đồng bộ cường đại nếu quyết định ngụy viễn không trần trờ nữa lúc này ngồi xếp bằng vận chuyển tiên linh căn ngừng tụ phác họa tổ hợp tiên phủ tương quan ở trong tiên khu cần phải sử dụng loại tiên phủ tổ hợp này có độ nhất trí cao với bản nguyên tiên khu cũng bảo đảm điều chỉnh đến trình độ tùy thời có thể chu thiên cộng minh quá trình này ngụy viễn sớm đã thành thạo nhất là sau khi nguyên thần thiên địa thôi diễn vậy càng là tương đương với vạn vô nhất thất cơ hồ là trong nháy mắt một vệt kim trung hư ảnh nhàn nhạt, nhạt, nhạt liền nổi lên lại ở lấy tốc độ cực nhanh nện xuống thẳng đến ken một tiếng thần trung ban đầu vang lên trong nháy mắt ngụy viễn mở hai mắt ra một tòa thần trung thực chất thật lớn liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn sau đó hạ xuống vùng góc nhưng lúc hạ xuống mỗi một khắc đều có vạn ngàn thần chung hư ảnh nặng nề g h sinh thành phảng phất vô số trang sách bị phiên động lưu loát rõ ràng là một ngụm thần chung nhưng ở trong mắt người không cùng lại có thể chiết xạ ra bất đồng phảng phất vô số thế giới hoa nở hoa tàn ngụy viễn tiến vào trạng thái bế quan vẻn vẹn một tháng hắn đã vội vã phải xuất quan bởi vì tất cả tài nguyên đều đã hao hết hắn tiếp tục bế quan còn có tác dụng gì nói đến ngụy viễn bản thân cũng cảm thấy không có ý tứ tu luyện quá mức tốn kém tài nguyên chỉ là vì tu luyện bản mạnh tiên binh đạt được một chút thành tựu không sai biệt lắm đạt tới ba mươi phần trăm tiến độ hắn liền tốn vào đó khoảng t r ừ n g giá trị hai trăm sợi tiên linh chi khí đây đều là hắn từ trước dùng năm n g h n phẩm đại dược gián tiếp lấy được trước sau hắn dùng mười tám ngày không phải hắn không muốn chậm lại nhưng hà nguyên thần thiên địa quá mức ra sức tiên nhân khác tu luyện bản mạnh tiên binh chỉ riêng ở khâu thôi diễn nếu không có mấy trăm năm mấy nghìn năm thật sự là rất khó đưa ra được phương án chân chính phù hợp với bản thân mình bản mạnh bản mạnh đó là từng chút tỉ mỉ không thể xảy ra vấn đề thường thường cần phải luyện chế ra một kiện tiến hành thử nghiệm trước sau đó tiến hành sửa chữa thử nghiệm lại rồi lại sửa chữa đồng thời không ngừng tiến hành thôi diễn nếu có sư phụ ra sức còn cần phải đi thỉnh giáo ngược lại các loại cùng tiến lên cuối cùng mới có thể có được phương án phù hợp nhất sau đó còn phải cùng tiên lên căn của bản thân tiến hành ma hợp đạt được cộng minh đợi đến khi đem bản mạnh tiên binh tu luyện Tới 30 cũng chính là có chút thành tựu không chừng vạn năm đã trôi qua trên thực tế đây đều là nhanh ba vị kiểu diệp bạch miểu tần kích kia cũng đều là phi thăng tới tiên giới n g ư ờ i mấy vạn năm nhưng vẫn chưa tu luyện ra được bản mạnh tiên binh mà bọn họ cũng đều coi như là có bối cảnh có thể trở thành phong quân lão t ầ n g kiếp trước từng là sở tiên nhân ở tiên giới hao phí mấy trăm ngàn năm ngay cả hình bóng bản mạnh tiên binh đều không làm ra nổi nhưng những thứ này đặt ở trước mặt ngụy viễn nguyên thần thiên địa đều không tính là vấn đề sáu món nguyên thần vũ khí hấp thu một vạn lẻ một phẩm thiên dược nguyên thần thiên địa dễ dàng liền cho ra suy diễn mà sau khi đem bản mạnh tiên binh tu luyện tới mức có chút thành tựu ngụy viễn lập tức bật hết hỏa lực đem số đại dược còn thừa lại toàn bộ dùng hết rèn luyện tiên khu lần này ngược lại là bình thường hắn dùng thời gian mười ngày thăng liền hai cấp từ tiên khu rèn luyện tầng thứ năm một hơi tăng lên tới tầng thứ bảy tốc độ như vậy không tính là quá nhanh đều bởi vì tiên khu rèn luyện sơ kỳ chính là vô não x ó t tiên linh chi k h í chỉ cần có tài nguyên lại có đủ hiểu biết đối với quy tắc tiên giới như vậy thì là ảo ảo ảo tiến lên trước đó lão tằng hắn chỉ là ở tử hà tiên cung nghe được thần chung trong một tháng sau đó mượn tiên linh chi k h í trong tử hà tiên cung liên l a n đến thăng liền ba cấp từ tiên khu rèn luyện tầng thứ năm tăng lên tới tầng thứ bảy ngay cả tề mi lưu t ọ a đám người cũng đều cấp tốc tăng lên tới tầng thứ sáu nguyên nhân là như vậy có thể tiên khu rèn luyện từ tầng thứ bảy trở lên liền thật sự quá khó khăn lần này ngay cả ngụy viễn nguyên thần thiên địa đều không thể giúp được quá nhiều bởi vì rèn luyện tiên khu bản chất là tăng cường hiện thực là thông qua tiên linh chi phí thông qua hiểu rõ quy tắc tiên giới làm cho tiên khu tự thân trở nên viên mãn cái gọi là tiên khu vô lậu tự thân đã không có nhược điểm mới có thể tốt hơn đặt chân hiện thực tổng thể mà nói giống như hình thành một loại lĩnh vực hoàn mỹ bên trong là thiên nhiên l i ê n phòng bị được hư vọng tham gia phòng bị hư vọng nhiễu động giống như là đúc luyện thân thể bắp thịt hai tay cường tráng thì có liên quan gì đến đầu óc cho nên rèn luyện bảy tầng trước là đặt chân ở bên trong mà rèn luyện tầng thứ tám cùng tầng thứ chín lại là đặt chân ở bên ngoài không chỉ sự tồn tại của ta là hiện thực hơn nữa chỉ cần ta ở địa phương nào thậm chí ta đi qua địa phương nào ta nhìn thấy địa phương nào đều chắc chắn là hiện thực mục đích cuối cùng hẳn là đạt tới tiên khu qua hư vọng tránh lui ngoại trừ nguyên thần của bản thân ta như vậy mới tính là rèn luyện thành công vì vậy rèn luyện tầng thứ tám thứ chín thông thường đều phải ra ngoài một chút tỉ như vô ý lầm vào sâu trong cấm kỵ tranh độ tranh độ kinh động một đống nấm là phi thường cần thiết nhưng tình thế bên ngoài bây giờ lại xác thực không thích hợp làm như vậy kiểu diệp mặc dù nói đầu hỗn loạn thiên ma kia muốn khôi phục ít nhất c ầ n nửa năm nhưng ngộ nhỡ lại tới một đầu cấm kỵ thiên ma thì sao bên ngoài tối om địa phương đạo hỏa soi sáng không tới ngụy mẫu người hắn nhìn cũng thấy sợ hãi bởi vậy hắn lại tìm sở sơn lời lẽ thành khẩn thỉnh cầu sở sơn hộ pháp cho hắn đồng thời đưa cho sở sơn một phần tám ngàn phẩm đại dược đương nhiên đây cũng là phần cuối cùng tuy ngụy viễn ăn có thể thu hoạch được không ít tiên linh chi k h í nhưng đúng là vẫn còn lãng phí chuyển hóa thành nguyên thần chi lực thật tốt ngụy phạm quân quả nhiên tài hoa hơn người lúc này mới hơn một tháng ngươi không những khôi phục được bệnh nhẹ của tiên khu ngược lại càng có tinh tiến chúc mừng chúc mừng sở sơn sau khi chứng kiến ngụy viễn hoạt bát nhảy nhót rất giật mình phải biết rằng hơn một tháng trước tất cả bọn họ đều cho rằng ngụy viễn phế đi không ngờ lại nhanh chóng khôi phục như vậy còn một hơi đ e n tiên khu rèn luyện đến tầng thứ bảy từ trước như vậy cũng chỉ kém hơn sở m ỗ hắn một chút không dám nhận thật sự là ta đã từng có được một viên cấm kỵ tiên quả đem luyện chế thành rất nhiều phần đại dược lúc này mới may mắn khôi phục ngụy viễn cũng không giấu giếm khi tức tiên khu của hắn toàn bộ khai hỏa chỉ còn kém viết rõ ràng ta là thiên tài hơn nữa hắn đây cũng không phải là đang lừa gạt sở sơn chỉ là hy vọng đoàn đội nhỏ này của bọn họ có thể bảo vệ hắn thuận tiện tất cả mọi người được lợi cùng có lợi loại chuyện như vậy hắn am hiểu nhất quả nhiên những lời này của ngụy viễn vừa mới dứt phong quân bạch miểu phong quân tần kích cũng đã không kềm chế được nhảy ra ngoài ở tiên giới nhiệt độ của đề tài cấm kỵ tiên quả hoặc là cấm kỵ tiên thảo từ tiên quân ở trên cho tới s ắ c phong tiên n h â n ở dưới đều phi thường nóng lòng thảo luận nhất là ngụy viễn còn công bố hắn đã từng có được một viên cấm kỵ tiên quả sự tình kinh bạo như vậy đây là có thể bắt được nói trắng ra sao cho nên mấy giây sau ngay cả phong quân kiểu diệp đều phát hiện ra thân ngụy phong quân nói cẩn thận cần biết một khi đề tài này không tốt sẽ dẫn tới cấm kỵ mộc linh trả thù kiểu diệp trầm giọng nói mà trước khi nói chuyện hắn đã nhanh chóng bày ra nguyên thần thiên địa càng là xuất phát từ hiện thực một hơi an bài một số tiên pháp che đậy còn lại như bạch miểu tần kích thậm chí sở sơn đã sớm làm như thế dáng vẻ như là đang đối mặt với đại địch nhưng đợi mọi người đều bố trí phòng ngự a xong ánh mắt của bốn người lập tức rơi vào trên người ngụy viễn tần kích càng là thúc giục ngụy phong quân tình hình cụ thể tỉ mỉ như thế nào mau nói ta không biết mệt vậy hoang dã sao có để lại đầu đuôi hay không ngụy phong quân là đem luyện chế thành đại dược sao nhưng có luyện chế thành vạn phẩm thiên dược hay không ngay cả kiểu diệp đều không kịp chờ đợi hỏi tới không có biện pháp hiện tại trong đoàn đội nhỏ của bọn hắn không tính ngụy viễn hắn là người cần vạn phẩm thiên dược nhất bởi vì hắn là tồn tại tu luyện ra ba cái nguyên thần vũ khí bất quá hắn không tính tiếp tục tu luyện xuống bây giờ đang chờ cơ hội tu luyện đệ nhất tiên linh giáp còn như bạch miểu tần k ế t thậm chí sở sơn đồng dạng khát vọng vạn phẩm thiên dược n ó nhảm ai không thích đâu chỉ là vạn phẩm thiên dược khó tìm hoang dã vạn phẩm thiên dược càng là truyền thuyết đường tắt d ư y nhất chính là bắt giữ một viên cấm kỵ tiên quả sau đó đem luyện chế thành vạn phẩm thiên dược nhưng là bắt giữ c ấ m kỵ tiên quả đề tài này chỉ là nói ra đều làm người ta kinh ngạc run rẩy kích thích vô cùng huống hồ là tự mình làm được t ử hà tiên quân châu bò hắn đều không dám chơi như vậy đầu hỗn loạn thiên ma kia càng châu bò nhưng lực lượng của nó cũng phân biệt rõ ràng cùng cấm kỵ mộc linh không đi trêu chọc cho nên khi nghe ngụy viễn có thể bắt được một viên cấm kỵ tiên quả ý nghĩ đầu tiên của bọn hắn chính là khoác lát thế nhưng ngụy viễn dù sao cũng là t r ă m kiếp phong quân theo lý không có khả năng nói mê sảng cho nên giờ này k h ắ c này bọn họ thật sự quá hiếu kỳ cũng quá kích động việc này ngộ nhỡ có thể phục chế ngạch kỳ thật ta s ở bắt được cũng không phải hoang dại cấm kỵ mộc linh mà là lúc trước mười ba ma đế mưu đồ thập tứ ma đế ta ngoài ý muốn có được trong đó khúc chiết khó có thể nói hết ngụy viễn trực tiếp đánh nát mộng đẹp của mọi người đùa gì thế bắt được hoang dã cấm kỵ tiên quả nghĩ gì thế chẳng qua cấm kỵ tiên quả này hoàn toàn chính xác bị ta luyện chế nhưng thật bất hạnh ta không có luyện chế ra vạn phẩm thiên dược ngược lại là luyện chế ra một phần chín ngàn phẩm đại dược thuận tiện còn luyện chế được món nguyên thần vũ khí thứ hai trừ cái đó ra sau khi ta luyện chế xong tòa diễn sinh thiên địa dùng để luyện chế cấm kỵ tiên quả kia cũng nhiều hơn rất nhiều đặc tính chư vị mời xem nguyễn viễn trực tiếp lấy ra tòa lò luyện đan kia trong lúc nhất thời k i ề u diệp sở sơn bạch miểu tần kích bốn người khiếp sợ nhìn hắn cũng không biết nên nói cái gì món nguyên thần vũ khí thứ hai còn có chờ đã k i ề u diệp tiến lên một bước một tay nâng lò luyện đan do diễn sinh thiên địa biến thành nguyên thần thiên địa đảo qua phía trên một vòng lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ nguy phong quân người người người thực sự là phung phí của trời người rõ ràng có thể luyện chế ra vạn phẩm thiên dược nhưng phương pháp luyện chế của ngươi không đúng đây là đem linh hiệu của cấm kỵ mộc linh luyện chế lên trên này tiểu diệp đau lòng đến mức khó có thể hô hấp trên tòa lò luyện đan do diễn sinh thiên địa biến thành này có khí tức cấm kỵ mộc linh phi thường đặc biệt cái này nếu như đem giải tích ít nhất có thể lấy được một hai mươi s ợ thượng phẩm tiết linh chi khí nhưng là nhưng là phá hoại trong lúc nhất thời tiểu diệp không biết nên chỉ trích ngụy viễn như thế nào tiểu tử này vận khí tốt quá có được một viên cấm kỵ tiên quả l i ê n mù quáng luyện chế giờ khắc này hắn đều không để ý tới ngụy viễn tu luyện ra đệ nhị nguyên thần vũ khí sở sơn bạch miểu tần kích ba người lúc này cũng cầm lò luyện đang kia tới tỉ mỉ quan sát cảm ứng đều là không biết nên nói cái gì thực sự coi như là để bọn họ tới luyện chế đều mạnh hơn ngụy viễn cái này hoang dã tràm kiếp phong quân thật sự là kém quá nhiều chẳng qua ta phát hiện vật ấy trải qua lần luyện này ngược lại cũng có một chỗ tốt kỳ diệu đó chính là có thể cắt đứt cảm giác cấm kỵ mộc linh ngụy viễn bỗng nhiên cười h ì h ì mờ miệng vì vậy kiểu diệp sở sơn bạch miểu tần kích bốn người bỗng nhiên nhìn qua như là gặp ma bọn họ đều biết ngụy viễn muốn nói cái gì mã đức thằng nhẽ danh thật là to gan lớn mật thế nhưng thật là mẹ nó kích thích cấm kỵ mộc linh vì sao t r â u bò như vậy cũng bởi vì cấm kỵ thành rừng dễ nối liền nhau là giúp đỡ lẫn nhau chọc một cái là có thể chui ra một đống lớn ai có thể đỡ nổi cấm kỵ mộc linh c ự hận truy sát nhưng nếu như có thể cắt đứt cảm giác cấm kỵ mộc linh cỏ ngụy phong quân thật không làm người dám lấy chuyện này r a mê hoặc chúng ta nhà ai phong quân chống lại được hấp dẫn như vậy chỉ bằng mấy cái ánh mắt trao đổi kiểu diệp sở sơn và bốn người bọn họ đã đưa ra quyết định việc này khả thi không cần quan tâm đến chuyện tử hà tiên quân trên danh nghĩa là một trong những chúa tể của tiên giới cũng không cần quan tâm đến việc dò xét một bên hỗn loạn thiên ma việc nghiêm túc là tăng cường thực lực của bản thân đây là đạo lý đi đến đâu cũng thông giá trị cốt lõi không thể bàn cãi bởi vì không có thực lực thật sự sẽ chết không những bản thân sẽ chết mà thủ hạ đi cùng cũng sẽ chết hàng trăm tỷ phàm nhân trong tu tiên giới bản mạnh của bọn họ đều sẽ tan thành cho bụi theo tử vong có xa xôi không từ trận đại chiến sáu vạn năm trước bắt đầu cho đến tận bây giờ đã có bao nhiêu phong quân chết rồi bao nhiêu tiên nhân bao nhiêu tu tiên giới của nhân tộc chỉ trong chớp mắt liền biến mất ở thời kỳ đỉnh cao dưới trướng ba đại tiên quân đều có một trăm tám vị phong quân vậy mà hiện tại gồm góp năm mươi vị phong quân cũng không đủ trường sinh trước nay đều không phải là vấn đề mà là hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt hiện tại ngụy viễn ném ra sự mê hoặc này kiểu diệp sở sơn bạch miểu tần kích bốn người làm sao có thể bỏ qua bọn họ đều đang rất cần tài nguyên để thăng cấp thực tế chỉ cần có đủ tài nguyên có tin hay không bọn họ cũng có thể trong vòng một tháng ngắn ngủi thăng cấp cho ngươi xem việc này cần cẩn thận k i ề u diệp bình tĩnh nhìn ngụy viễn trả lại t o a lò luyện đan kia sau đó hắn trực tiếp phóng thích ra pháp thiên thần tướng ngay lập tức sở sơn bạch miểu tần kích ba người cũng lần lượt phóng xuất ra pháp thiên thần tướng ngụy viễn tuy đã rèn luyện tiên khu đến tầng thứ bảy nhưng pháp thiên thần tướng hoàn toàn không đáng chú ý vì vậy vội vàng nhảy lên vai sở sơn lúc này mới có chút không khí kể vai trò chuyện hắn không vội vàng nói việc cần thiết đã chuẩn bị đầy đủ thứ n ê n lấy ra cũng đã lấy ra còn lại tự có người khác chủ trì quyết định bây giờ người phụ trách sự vụ của tiểu đoàn đội này là kiều diệp hắn lúc này đầu tiên là hướng về một phương hướng nhìn lại phía đó chính là phương hướng ẩn núp của hỗn loạn thiên ma một mảnh tối đen như mực không nhìn thấu được bất cứ thứ gì loại hắc ám này không phải hắc ám theo nghĩa thông thường nó có thể che đậy nguyên thần của tiên nhân kèm theo ô nhiễm vô cùng vô tận sự trầm luân đợi lạc cùng với sự mê man g tuyệt vọng làm người ta run rẩy cho nên các tiên nhân ở t i ê n giới lâu năm đều tự nhiên tránh việc quan sát loại hắc ám này bóng tối này là vô tận phần cuối của tiên giới vẫn như cũ là bóng tối vô biên khu vực có ánh sáng vô cùng ít ỏi kiểu diệp lúc này chỉ liếc nhìn một cái sau đó nói với n g u y viễn trong tiên giới hắc ám đại mạc không biết có bao nhiêu tầng cực kỳ nguy hiểm cho nên tốt nhất đừng tùy tiện đi vào nhưng nếu cầm trong tay chiếu ảnh thiên đăng lấy đạo hỏa dẫn đường thì có thể thông hành trong hắc ám đại mạc những nơi nguy hiểm thật sự lại chính là những nơi có ánh sáng nói đến đây Tử diệp xoay người lại chỉ về phía sau lúc này có thể nhìn thấy hai nơi ánh sáng yếu ớt của tử hà tiên cung và thanh mộc tiên cung tựa như hai cây diêm đốt trong bóng tối nhưng từ hai nơi ánh sáng yếu ớt này nếu tiếp tục nhìn ra xa xa có thể thấy được một thần lôi hoàng hà vô cùng bao la hùng vĩ manh mông bát ngát nó cứ như vậy vắt ngang qua vùng đất xa xôi không nhìn thấy khởi nguyên không nhìn thấy điểm kết thúc vô số thần lôi đại triều từ nơi này sinh ra lại từ đây bắn ra so sánh với nó tất cả mọi thứ đều nhỏ bé như vậy bên trong thần lôi hoàng hà này năng lượng có thể chuyển hóa thành tiên linh chi k h í phóng lên cao trói lòa mắt pháp thiên thần tướng của k i ề u diệp và sở sơn đều cao đến một vạn ứ ớ c dặm nhưng to lớn như vậy ở trước thần lôi hoàng hà này vẫn cứ vô cùng nhỏ bé ngụy viễn trước đây khi tới tiên giới đã từng nhìn thấy thần lôi hoàng hà này từ xa nhưng không dám có bất kỳ ý đồ bất chính nào lúc này kiểu diệp bỗng nhiên nói thần lôi thiên hà này chính là danh giới giữa tiên giới của chúng ta và một tiên giới khác nhưng mà tiên nhân n h â n tộc chúng ta không dám từ nơi này qua lại tung hoành cho dù là kẻ mạnh như tiên quân cũng phải đi đường vòng người có biết vì sao không thần lôi thiên hà này là nơi năng lượng dồi dào nhất tiên giới hơn phân nửa quy tắc tiên giới đều sinh ra từ đây bên trong tha nhén vô số tiên lên chi phí thế nhưng có rất ít tiên nhân dám nhòm ngó nơi này bởi vì những vị trí tốt ở hai bên bờ sông thần lôi hoang ha đều bị cấm kỵ mộc linh chiếm lấy ở chỗ chúng ta những cấm kỵ tiên quả cấm kỵ tiên thảo vô cùng quý trọng thì ở bên kia đâu đâu cũng có mà chỉ cần c h ê u trọc đến bọn họ ít nhất cũng sẽ có một ngàn viên cấm kỵ tiên quả truy sát cho nên ngụy phong quân ngươi vẫn cảm thấy chúng ta có thể trong tình huống như vậy trộm đi một viên cấm kỵ tiên quả sao nghe đến lời này ngụy viễn hơi trầm ngâm ta chỉ muốn thử xem nếu như sự việc không thể thực hiện được ta nguyện đoạn hậu tốt việc này có thể thực hiện đến lúc đó nếu như có bất kỳ sự cố nào ngoài ý muốn ta cũng có thể đoạn hậu cản lại một hai sở sơn hùng tâm bừng bừng nói làm gì có kế sách vẹn toàn hiện tại bọn họ thật vất vả mới có một cơ hội có thể cắt đứt được sự cảm ứng của cấm kỵ mộc linh nếu như còn không dám thử một lần vậy đạo thể thứ ba đến khi nào mới tu luyện được chứ ta cũng đồng ý việc này tuy mạo hiểm rất lớn nhưng lợi ích cũng to lớn không kém có thể thử một lần bạch miểu tần kích hai người cũng rất nhanh đồng ý kiểu diệp thấy vậy cũng cười ha ha một tiếng nếu như vậy chúc chúng ta kỳ khai đắc thắng nhưng trước khi động thủ chỗ ta còn có ba trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí có thể t r á n g cảnh tượng cho mọi người nhưng ba trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí này xem như là ta cho mượn chuyến này nếu thuận lợi thì nhất định phải lấy cấm kỵ tiên quả tới trao đổi nếu không thuận lợi vậy ta đây cũng nhận sở sơn ngụy viễn bạch miểu tần tích bốn người đều hết sức kinh ngạc kiểu diệp này thực sự là đánh cược rồi nhưng thật sự thống khoái lập tức bốn người liếc mắt nhìn nhau sở sơn liền trầm giọng nói đạo thể thứ ba của ta còn thiếu hai trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí nếu thành công chuyến này ta sẽ phụ trách sung phong đồng thời phụ trách đoạn hậu cho dù chiến tử cũng không một câu oán hận tốt chia cho n g ư ờ i hai trăm sợi kiểu diệp sảng khoái chia ra tiên linh chi khí tuy tốt nhưng ở giai đoạn hiện tại thứ hắn thiếu nhất lại là vạn phẩm thiên dược việc ngụy viễn lấy ra lò luyện đan kia thật sự quá tốt tuyệt không thể tả cho nên hắn cam nguyện bỏ ra vốn liếng lớn như vậy dùng để tăng cường sức chiến đấu của đoàn đội dù sao lần này bọn họ mưu đồ chính là cấm kỵ mộc linh hùng danh lan xa cho ta mười ngày thời gian sở sơn không nói hai lời liền tự đi tu luyện hắn tích lũy mười mấy vạn năm kinh nghiệm cảm ngộ đạo thể thứ ba đã sớm nước chảy thành sông chỉ thiếu tài nguyên đúng chỗ mà đạo thể thứ ba nếu thành vậy hắn thực sự có thể chính diện đối kháng với tử hà tiên quân mà không sợ hãi nhiều còn như nói t ử hà tiên quân cũng tu luyện hai loại nguyên thần vũ khí nhưng đối với hắn lúc này không có tác dụng gì lúc này không ai để ý tới sở s ơ n ngụy viễn bạch miểu tần kích ba người liếc mắt nhìn nhau tần kích liền vội vàng lắc đầu một trăm sợi thượng phẩm tiết linh chi k h í này rất tốt nhưng ta tuy là bị kẹt ở cảnh giới đạo thể thứ nhất cho dù có đầy đủ tài nguyên cũng khó mà trong thời gian ngắn đột phá ta cũng vậy bạch miểu cũng lắc đầu đừng thấy lúc này c ử u diệp lấy ra ba trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí nhìn qua rất hào phóng nhưng trên thực tế chẳng khác nào cầm tài nguyên đặt cược vào cấm kỵ tiên quả nếu như bọn họ chuyến này thành công trộm được một viên cấm kỵ tiên quả vậy cầm tài nguyên của hắn rồi hoặc là phải hoàn lại hoặc là phải từ bỏ phần của mình điểm này mọi người đều là phong quân không ai lại không biết mà bạch miểu cũng muốn dùng vạn phẩm thiên dược cho dù chia cho nàng một ít phần thì nàng cũng không thể đột phá tiên linh giáp thứ hai mặc dù không có tu luyện nguyên thần thiên địa nhưng chỉ cần tiên linh giáp tăng lên lại lấy tiên khu đạo thể làm chủ cũng là một con đường sáng lạn nếu như vậy một trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí này cho ta mượn trước đi ngụy viễn mỉm cười kỳ thật ba trăm sợi tiên linh chi khí này hắn đều muốn hắn cũng có thể cam đoan trong vòng mười ngày hoàn toàn hấp thu ít nhất có thể đem bản mạnh tiên binh của hắn cho đề thăng tới tám mươi phần trăm đến chín mươi phần trăm ngụy phong quân thứ cho ta mạo muội chúng ta không có quá nhiều thời gian trong vòng mười ngày ngươi có chắc chắn có thể hoàn mỹ tận dụng tốt một trăm sợi tiên linh chi khí này không tiểu diệp lại đưa ra nghi vấn đồng thời trong tay hắn lóe lên một phần mặt trời đỏ c h i m nổi đây là tiên khí tính thời gian của n h â n tộc tiên giới mặc dù nói các tiên nhân đã không để ý tới độ dài thời gian nhưng các loại sự vụ đều cần thời gian để ước định tiêu chuẩn vì vậy từ vô số tuế nguyệt trước đây ở nhân tộc tổ miếu đã định ra tiêu chuẩn thời gian duy nhất các tiên nhân n h â n tộc muốn khai thác tiên vực đều sẽ quen với việc từ nhân tộc tổ miếu hiệu chỉnh thời gian sau đó mang tới các tiên vực xa xôi cách mỗi một triệu năm loại tiên k h í này còn phải điều chỉnh lại trên toàn bộ khu vực đảm bảo sẽ không xuất hiện sơ hở cho nên mười ngày mà kiểu diệp nói đã sớm không phải là mười ngày của người địa cầu ngay cả ngụy viễn cũng đã quen với phương pháp tính thời gian của tổ miếu này lúc này nghe kiểu diệp nghi vấn hắn không nói hai lời bóc một đạo tiên ấn đơn giản một giây sau tiếng trung hùng vĩ sáng ngởi du dương vang lên một tòa hậu đạo thần trung â m â m hạ xuống tuy là nhìn như bao phủ ngụy viễn nhưng sau khi hạ xuống lại lập tức tan biến vô tung không có gì thân dị nhưng làm cho kiểu diệp bạch miểu tần kích ba người kinh ngạc liên tục biến sắc bản mạnh tiên binh đã có chút thành tựu chờ đã đây là phòng ngự tính bản mạnh tiên binh công mấy phòng mấy ta xem cái này ít nhất cũng phải công hai phòng tám ngụy phong quân ngươi ngươi đây ba người đều không biết nói gì bọn họ vừa khiếp sợ việc ngụy viễn có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện ra một kiện bản mạnh tiên binh có chút thành tựu vừa khiếp sợ lựa chọn của ngụy viễn quỷ gì vậy bản mạnh tiên binh là như vậy sao không nói tới tỷ lệ công tám phòng hai là tỷ lệ tối yêu nhưng ít nhất cũng phải công năm phòng năm chứ tấm tắc trách sao hắn có thể nhanh như vậy đã tu luyện được vị ngụy phong quân này thật là kỳ nhân ngụy viễn ngược lại không bất ngờ chỉ mỉm cười đây chỉ là một kiện bản mạnh tiên binh thuần túy dùng để phòng ngự của ta ta không có dã tâm gì cũng không thích tranh đấu hơn nữa hơi có chút sợ chết cho nên mới lựa chọn loại tiên binh này ân nó nên tính là phòng sáu giảm bốn cũng chính là hệ số phòng ngự là sáu hệ số giảm sát thương là bốn ta cảm thấy cũng không tệ lắm giả sử cái kia hỗn loạn thiên ma lại ném loạn hỗn loạn ma tinh ta thật sự sẽ không sợ nó mà kiểu diệp bạch miểu tần kích ba người vẫn không nói lời nào chỉ chừng to mắt nhìn ngụy viễn không thể tiêu hóa nổi phòng sáu giảm bốn chưa từng nghe qua thấy điều chưa từng thấy phải biết rằng bản mạnh tiên binh không giống như nguyên thần vũ khí nó chỉ có thể tu luyện một món đây là thứ phải dùng cả đời cuối cùng kiểu diệp vẫn y ê lặng đưa một trăm sợi tiên linh chi k h í thượng phẩm kia cho ngụy viễn ngay cả bạch miểu tân kích sau khi suy tư cũng riêng mình lấy ra năm mươi sợi tiên linh chi k h í thượng phẩm đây là toàn bộ gia sản cuối cùng của bọn hắn sở dĩ bọn họ dứt khoát lấy ra như vậy thực sự là bởi vì ngụy phong quân quá kỳ lạ cộng thêm chuyến đi này vô cùng nguy hiểm nhưng một khi thành công chính là món lợi lớn từ trên trời rơi xuống bởi vậy bọn họ cũng nguyện ý giống như kiểu diệp trả trước một số lượng tiên linh chi k h í nhất định xem như là mua trước số lượng cấm kỵ tiên quả trên thực tế sở sơn đã có hai trăm sợi tiên linh chi k h í thượng phẩm ngụy viễn cũng có được con số tương tự như vậy có nghĩa là hai người bọn họ gần như không có khả năng thu được số lượng cấm kỵ tiên quả năm người cùng góp sức ba người thu hoạch không còn có phương pháp xử lý nào công bằng vui vẻ hơn so với phương án này món tiên khí tính thời gian kia của k i ề u diệp không ngừng xoay chuyển mười ngày đến ngược bắt đầu ngụy viễn cầm hai trăm sợi tiên linh chi k h í thượng phẩm kia không hề chậm trễ toàn bộ dồn vào bên trong bản mạnh tiên binh quá trình này tương đối thuận lợi tương đương với việc giàn giáo kết cấu đã được dựng tốt chỉ cần đổ bê tông vào là được hiện tại tiến độ tu luyện của bản mạnh tiên binh của hắn là ba mươi phần trăm đã có thể chống chịu một viên hỗn loạn ma tinh đỉnh cấp quanh tích mà tự thân không phát hiện chút tổn hao nào thậm chí còn có dư chủ yếu là ở phương diện giảm tổn thương vô cùng xuất sắc hiệu quả phòng ngự nghịch thiên này tương đương với chín tầng rèn luyện tiên khu cộng thêm tu luyện gia đạo thể thứ nhất sau đó tiến độ tu luyện trên cơ sở này tăng thêm hai mươi phần trăm thì hiệu quả phòng ngự có thể tăng thêm một viên hỗn loạn ma tinh đỉnh cấp nữa bởi vì thiếu mười phần trăm cũng là do kết quả của hệ số giảm tổn thương là bốn tiến độ tu luyện càng cao hiệu quả giảm tổn thương càng tốt cho nên đợi đến khi tiến độ tu luyện của bản mạnh tiên binh đạt tới sáu mươi chín phần trăm hiệu quả phòng ngự toàn thân đã đạt đến mức có thể chính diện chống lại ba viên hỗn loạn ma tinh cực phẩm mà tự thân không hao tổn phòng ngự như vậy đã ngang ngửa với sở sơn nhưng dù vậy đây cũng là chuyện đương nhiên phòng sáu giảm bốn bố cục như vậy vốn là phải như thế cho dù những tiên nhân còn lại biết cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy bởi vì bản mạnh tiên binh là thủ đoạn công kích quan trọng nhất của tiên nhân n h â n tộc chưa đến mười ngày ngụy viễn đã đem toàn bộ hai trăm sợi tiên linh chi k h í thượng phẩm kia đập vào đem tiến độ tu luyện của bản mạnh tiên binh tăng lên tới bảy mươi năm phần trăm về sau hẳn là còn cần hai trăm sợi tiên linh chi k h í thượng phẩm mới có thể đem bản mạnh tiên binh tu luyện hoàn thành tiêu hao này vượt qua dự toán ban đầu của ngụy viễn một chút nhưng vẫn nằm trong phạm chủ hợp lý rất nhanh sở sơn cũng hoàn thành tu luyện đạo thể thứ ba đến tận đây hắn một lần nữa trở thành tồn tại có phòng ngự cao nhất trong đội ngũ của bọn họ không sai ngụy viễn ỉ vào bản mạnh tiên binh của hắn chỉ là tạm thời vượt lên trước mấy ngày đạo thể thứ ba phi thường lợi hại có thể sánh ngang với tử hà tiên quân ngụy viễn cần phải đem bản mạnh tiên binh tu luyện tới đại thành mới có thể sánh được với sở sơn lúc này đại sự có thể thành tiểu đội trộm quả tề tụ kiểu diệp cười ha ha rất là thoải mái bởi vì đội hình của bọn họ lúc này nếu như bị tử hà tiên quân biết được sợ rằng cũng sẽ hâm mộ thế nhưng bao gồm cả sở sơn ở bên trong mọi người nhìn về phía ngụy viễn ánh mắt vẫn cảm thấy khó tin ngụy phong quân n g ư ơ i đúng là đã l ầ m đường lạc lối nha chẳng qua mọi người cũng không nói gì nữa lập tức chuẩn bị xuất phát chúng ta không thể mang theo bản mạnh tu tiên giới đi trước hơn nữa việc này càng không thể thông báo cho tử hà tiên quân bởi vậy cần đánh nhanh thắng nhanh ngụy phong quân n g ư ơ i có thể nắm giữ đại chu thiên na d â tiên pháp không ngụy viễn gật đầu hắn không có nắm giữ nhưng hắn có thể chạy nhanh hơn so với đại chu thiên na d i tiên pháp tốt lắm chư vị lưu lại phân thân ở chỗ này phòng ngừa bất chắc hiện tại ta lấy nguyên thần thiên địa đi đ â u thiết lập ký hiệu lần này đi đến bờ sông thần lơi hoàng hà ít nhất cần phóng thích năm lần đại chu thiên na d i tiên pháp chư vị ngàn vạn lần đừng đi nhầm kiểu diệp trịnh trọng nói sau đó bước ra một bước liền tiến vào nguyên thần thiên địa một giây sau hắn đã xuất hiện ở phía bên kia của tử hà tiên cung kéo dài qua hơn hai mươi cái hố to cấm kỵ chỉ có thể nói điều này rất lợi hại ba món nguyên thần vũ khí gia trì nguyên thần thiên địa hoàn mỹ tách ra được cảm ứng của tử hà tiên quân mà đây cũng chính là tệ đoan khi thanh m ộ c tiên quân không có ở đây nếu thanh m ộ c tiên quân vẫn còn nguyên thần thiên địa của hắn so với kiểu diệp mạnh hơn rất nhiều đến lúc đó mặc kệ bọn hắn sử dụng đại chu thiên na d ư i tiên pháp hay là đi nguyên thần thiên địa đều không tránh khỏi bị phát hiện bởi vậy kiểu diệp bây giờ mới tích cực cấp tiến như vậy lần này đại sự nếu thành hắn thậm chí có thể trực tiếp ngả bài với tử hà tiên quân tử hà tiên quân cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt bởi vì tiên giới của bọn họ quá cần bù đắp thiếu sót này lần trước chỉ là một con hỗn loạn thiên ma nếu như có thêm vài con ma ế đều sẽ khiến bọn họ thiệt thòi lớn vị trí của thanh mộc tiên quân kinh thước căn bản không xứng vốn dĩ ngụy viễn cũng có ý cạnh tranh vị trí thanh mộc tiên quân thế nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn cẩn thận tham gia bởi vì hắn có khuyết điểm có điểm yếu tiên khu quá yếu đạo thể chưa thành thủ hạ ngay cả một phong quân cũng không có chỉ huy một mình cứ như vậy đi cạnh tranh đó chính là đi tìm chết đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn không dám khoe khoang t ử hà tiên quân cũng không phải là cha ruột của hắn hắn đem toàn bộ bí mật của mình nói ra t ử hà tiên quân sẽ lập tức vuốt đầu của hắn rồi bảo con trai cà ngoan cha ở đây toàn bộ bảo bố cho con hết làm người không thể quá một phía tình nguyện như vậy được chư vị đi sở sơn cười hà hà một tiếng thuận tay lưu lại một phân thân trong nhà r g i tiếp theo tiên pháp dẫn động đại chu thiên na di kích hoạt thân ảnh sở sơn trong nháy mắt tiêu thất tiếp đó bạch miểu tần kích cũng đều thông qua đại chu thiên na di tiên pháp căn cứ theo ký hiệu kiểu d i ệ p lưu lại trong nháy mắt na di rời đi c h ọ n vẹn kéo dài qua hai mươi bốn hố to cấm kỵ đây đã là cực hạn của đại chu thiên na di tiên pháp đây không phải là khái niệm khoảng cách bao nhiêu dặm mà tương đương với xuyên qua hai mươi bốn tầng bích lũy biên giới mà mỗi cái hố to cấm kỵ bên trong nó đều có thể chứa đựng được một tu tiên giới lấy tầng thứ tu tiên giới để lý giải khoảng cách này chính là vô hạn vĩnh viễn không có điểm cuối chỉ có thể đi qua thiên môn nếu lấy lý giải của người địa cầu đó chính là ngay cả cực hạn ở đâu cũng không biết ngay cả sự tồn tại của thiên môn cũng không rõ ràng lúc này ngụy viễn cũng không chút hoang mang một bước bước vào nguyên thần thiên địa không cần che lấp bởi vì cho dù là kiểu diệp cũng không nhìn ra manh mối không nhìn thấy kẽ hở đương nhiên nếu như hắn nguyện ý hắn thậm chí có thể bước ra một bước đi qua nguyên thần thiên địa là có thể đến thẳng bờ sông thần lơi hoàng hà tương đương với năm lần đại chu thiên na di của kiểu diệp và những người khác giây tiếp theo thân ảnh ngụy viễn xuất hiện mà sở sơn cũng vừa vặn bắt đầu một vòng đại chu thiên na di mới năm người phối hợp a n ý kiểu diệp ở phía trước mở đường lưu lại ký hiệu bốn người phía sau căn cứ ký hiệu này triển khai đại chu thiên na di liên tục bốn lần sau đó thần lơi hoàng hà kia đã rất gần chỉ c ầ n một lần na di liền có thể đến nơi thế nhưng trực tiếp chạy tới như vậy tuyệt đối là tự tìm đường chết bởi vì dù cho còn cách hơn hai mươi cái hố to cấm kỵ nhưng phía trước đã bắt đầu xuất hiện lác đác cấm kỵ mộc linh ngụy phong quân lấy tòa lò luyện đan kia ra tiếp theo phải xem ngươi rồi kiểu diệp phân phó một tiếng lại lần nữa bước vào nguyên thần thiên địa khu vực này cấm kỵ mộc linh chỉ là vòng ngoài sẽ không sinh trưởng ra cấm kỵ tiên quả đều là một ít cấm kỵ linh quả hoặc là quân đoàn mộc linh khó dây dừa nhất nhưng lại không có giá trị quá lớn tựa như bụi gai gân gà vậy mà bọn họ phải xuyên qua những cấm kỵ mộc linh này kỳ thực lúc này phương pháp tốt nhất chính là đi nguyên thần thiên địa kiểu diệp có thể một bước vượt qua ngụy viễn cũng có thể chỉ có sở sơn bạch miểu tần kích ba người là không thể làm được bọn họ có thể ở chỗ này tàn sát bừa bãi nhưng tuyệt đối không gạt được những cấm kỵ mộc linh kia mà một khi kinh động bọn chúng như vậy toàn bộ cấm kỵ mộc linh ở bốn phương tám hướng bờ sông thần lơi hoàng hà đều sẽ bị kinh động đến lúc đó ít nhất sẽ có mấy ngàn miến cấm kỵ tiên quả mang theo đại quân mộc linh gào khóc lao đến trận thế kia ngay cả hỗn loạn thiên ma cũng phải cụp đuôi bỏ chạy chư vị m ờ i ngụy viễn lấy ra lò luyện đan mở ra cửa vào sở sơn ba người không chút do dự dồn dập nhảy vào trong đó sau một khắc ngụy viễn mang theo lò luyện đan cũng một bước bước vào nguyên thần thiên địa bước tiếp theo hắn đã kéo dài qua mười mấy hố to cấm kỵ phía trước k i ề u diệp đang vô cùng thận trọng chờ đợi không dám tiến lên trước một bước bọn họ đã tới vòng ngoài cùng của đại bản doanh cấm kỵ mộc linh lập tức phải tiến vào khu vực trung tâm nơi đây đã trở nên cực kỳ nguy hiểm ngay cả k i ề u diệp cũng không nhịn được do dự cảm thấy có nên đoạt mấy viên hạt giống cấm kỵ linh quả hoang dã trở về là tốt rồi hay không còn ngụy viễn cũng không khá hơn chút nào chỉ thấy phía trước vô số cây cổ thụ che trời mọc lên mỗi một gốc cổ thụ đều cao hơn ức dặm mỗi một gốc có độ thô có thể chứa được một trái đất tán cây khổng lồ che khuất bầu trời dưới những tán lá khổng lồ số lượng lớn cấm kỵ mộc yêu sinh sống vô số dây leo như cự xả dài mấy chục triệu dặm không ngừng di chuyển trên những cự mộc phong tỏa không gian phía dưới mà ở trên không chu n g phía trên tán cây lại mọc ra vô số cấm kỵ mộc linh lơ lửng như bảo tử chúng thoạt nhìn rất nhẹ như một cái ru lớn bay lơ lửng từ bên này sang bên kia phía dưới ru lớn mọc ra đủ loại màu sắc giống như nấm lớn thoạt nhìn rất đẹp nhưng kỳ thật đây đều là cấm kỵ mộc lôi kinh khủng danh tiếng lẫy lừng bên trong ẩn chứa năng lượng thần lôi cực kỳ nồng nặc thứ này dung hợp cùng cấm kỵ mộc linh biến thành vũ khí có tính sát thương kinh khủng nhất mấy chục cái bào tử mộc linh ném ra cấm kỵ mộc lôi có thể làm nát một tiên nhân n h â n tộc tu luyện r a đạo thể thứ nhất bản mạnh tiên binh của ngụy viễn nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được hơn một trăm cái bào tử mộc linh công kích thế nhưng bào tử mộc linh ở nơi này gần như vô biên vô hạn bao trùm cả bầu trời những thứ này còn chưa là gì mấu chốt là nơi đây không có cấm kỵ tiên quả những cấm kỵ tiên quả kia đều sinh trưởng ở khu vực gần sông lớn thần l ô i nhất hơn nữa còn ôm chặt thành đoàn thường thường ba nờ mờ miếng ở cùng một chỗ trận chiến này nhưng vào lúc này ngụy viễn tuy rằng cũng bị cả kinh đến mức t ê cả ra đầu nhưng vẫn quả quyết ném ra t ò a lò luyện đan kia có thể thành công hay không đều xem thứ đồ chơi này nếu không hắn thà rằng lập tức rút lui khi nhìn thấy quả lò luyện đan to bằng nắm tay kia bị ném ra phong quân kiểu diệp cũng mở to hai mắt đây thực sự là chuyện nguy hiểm nhất mà hắn làm kể từ khi sinh ra tới nay hắn đã chuẩn bị sẵn sàng nếu như lò luyện đan này không thể hoàn toàn ngăn cách được cảm giác của cấm kỵ mộc linh hắn sẽ lập tức rút lui không ở lại thêm giây phút nào bởi vì tất cả kế hoạch trộm quả của bọn họ đều dựa vào hiệu quả đặc biệt của lò luyện đan này mà triển khai ngụy viễn giờ phút này cũng vô cùng khẩn trương đồng thời cũng làm tốt lắm chuẩn bị tùy thời rút lui chẳng qua một giây sau hắn liền thở phào nhẹ nhõm lò luyện đan kia vững vàng trôi nổi giữa không trung không hề bị cấm kỵ mộc linh răng đầy bốn phía phát hiện có hy vọng ngụy viễn ở trong nguyên thần thiên địa từ xa điều khiển vận chuyển lò luyện đan này khiến cho nó không ngừng nâng cao độ cao tránh thoát những mộc đăng dây đặc quấn quanh như cự sạt kia cuối cùng xuất hiện ở phía trên ngọn cây mà nơi này cách mặt đất đã vượt qua một tỷ dặm nhưng khí tức của lò luyện đan này vẫn không làm kinh động cấm kỵ mộc linh bốn phía càng không nói đến ba người sở sơn bạch miểu tần kích bên trong lò luyện đan đi tiếp tục tiến sâu vào chúng ta chỉ có một cơ hội ra tay cho nên cần phải lấy được một quả lớn tối thiểu cũng phải lấy được một hạt giống âm thanh của kiều diệp truyền đến hắn không cảm ứng được ngụy viễn nguyên thần thiên địa cũng không dám ngang nhiên cảm ứng nhưng trước khi lên đường hai bên đã để lại ký hiệu đảm bảo có thể liên lạc ngụy viễn cũng đồng ý c ấ m kỵ mộc linh rất giảo hoạt hạt giống mà chúng có thể sinh sản đời sau chúng sẽ không bao giờ đặt ở khu vực ngoại vi và khu vực giữa tất cả cấm kỵ mộc yêu ở nơi này đều là thái giám cho dù giết rất nhiều cũng không có ý nghĩa gì giá trị không lớn điều đáng nhắc tới chính là hạt giống cấm kỵ tiên thảo mà n h â n tộc tiên nhân bồi dưỡng trong tay đều là do các đại tiên vực của n h â n tộc tổ chức nhân lực phát động chiến tranh quy mô lớn cướp được từ chỗ cấm kỵ mộc linh này sau đó không ngừng bồi dưỡng rồi truyền bá tứ phương thời gian lâu dài những hạt giống cấm kỵ tiên thảo này cũng không biết đã thoái hóa bao nhiêu đời thậm chí có loại trực tiếp biến thành cỏ phàm đúng vậy không sai bao gồm cây cỏ trong tu tiên giới của nhân tộc bao gồm cả cây cỏ trên địa cầu tổ tiên của chúng đều là cấm kỵ mộc linh cho nên đừng thấy ngụy viễn có thể bồi dưỡng cấm kỵ tiên quả luyện chế thiên dược thoạt nhìn rất đơn giản tại sao những nhân tộc tiên nhân khác không thường xuyên làm như vậy bởi vì không có đủ điều kiện hạt giống thiên đối linh quả mà ngụy viễn sử dụng trước đây là lấy dị ma làm chất dinh dưỡng để bồi dưỡng tiếp đó còn sáp nhập ký hiệu ma đế của vô gian ma đế mượn nhân tộc tiên nhân và dị ma quân đoàn khai chiến quá độ chiến tranh cuối cùng mới tích lũy được hạt giống cấm kỵ mộc linh thế nhưng hôm nay đi tới chỗ ở của cấm kỵ mộc linh ngụy v ĩ ễ lập tức cảm nhận được sự khác biệt giống như trong n h â n tộc tiên nhân kẻ mạnh có tiên quân phong quân đây cũng gọi là tiên nhân kẻ yếu như độ k i ế p tiên nhân sắc phong tiên nhân đây cũng là tiên nhân nhưng có thể giống nhau sao hạt giống lôi đình mộc yêu hoặc là phệ ma mộc yêu mà hắn bồi dưỡng ra trước kia so với cấm kỵ mộc linh nơi này chắc chắn kém tổ tông mười tám đời mà hắn trước đây vì luyện chế thiên yêu đã dùng bốn miếng cấm kỵ tiên quả nếu như hắn không trung đoạn quá trình luyện chế cuối cùng có thể đạt được thiên dược mười lăm ngàn phẩm thế nhưng ở chỗ này ngụy viễn rất hoài nghi tùy tiện một quả cấm kỵ tiên quả yếu nhất cũng có thể ung dung luyện chế được lò luyện đan kia vẫn còn đang chậm rãi tiến về phía trước kiểu diệp và ngụy viễn riêng phần mình trốn ở trong nguyên thần thiên địa ở phía sau theo sát đồng thời nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu bốn phía đáng tiếc chu vi toàn bộ đều là phiên bản thái giám của cấm kỵ mục yêu sức chiến đấu cực kỳ cường hãn nhưng lại vô cùng khó đối phó không thể nói chúng không có giá trị trong cơ thể bọn chúng ẩn chứa một lượng lớn năng lượng có thể chiết xuất nhưng quá trình rèn luyện quá khó khăn phải trả giá gấp mười lần gấp trăm lần thì may ra mới ép được chút gì đó còn có Chú đầu tố. đây tố. đ là khả năng truyền thống nghệ thuật của cấm kỵ mộc linh vốn dĩ cấm kỵ mộc linh đã rất độc những cấm kỵ mộc linh thái giám này lại là một loại v ạ n vẹo siêu cấp biến thái độc thế nên không có người nào muốn ép chúng không cẩn thận chưa kịp ép ra thứ gì có khi bản thân đã bị độc chết vì vậy phải tìm trái cây phải tìm thân dễ to khỏe cứ như vậy lo lắng để phòng tìm tòi về phía trước hơn một canh giờ phía trước tựa hồ như không có điểm cuối khắp nơi đều là cấm kỵ mộc linh thái giám rậm rạp chằng chịt nhưng trái cây lại không có một quả nào đừng nói cấm kỵ tiên quả cấp bậc này ngay cả cấm kỵ linh quả cũng không có mà nguyên thần thiên địa của kiểu diệp đã sắp không chống đỡ nổi nữa đúng lúc này ngụy viễn phát hiện một chỗ đặc biệt sau đó không lâu kiểu diệp cũng phát hiện đó là một khu vực có phạm vi khoảng mười tỷ dặm nơi đây không có cự mộc che trời chỉ có vô số dây leo giống như cự xa chúng lẫn nhau dây dưa quấn quanh bảo vệ như chúng tinh phủng nguyệt đem một gốc cây lớn màu trắng bảo hộ ở trung ương gốc cây lớn màu trắng này cao khoảng ba trăm triệu dặm toàn thân trắng n h ư t u y ế t tản ra ánh sáng rực rỡ trên thân cây không có một cành cây thừa nào chỉ có phía trên cùng là tán cây khổng lồ vô số lá cây màu bạc trải ra tinh mỹ vô cùng d ạ n g d ỡ trói mắt mà ở trung ương tán cây này cũng là đỉnh cao nhất sinh trưởng một quả tương đối mà nói vô cùng vô cùng nhỏ nó chỉ lớn bằng một tòa nhà mười tầng hình trứng mặt trên có chín màu sắc mờ nhạt phân ra dường như có thể nhìn thấu nội bộ của nó vô thượng tiên linh chi k h í tràn ngập ở bốn phía khi ngưng mắt nhìn nó dường như có thể quên mất mọi p h i ề n não yêu s â u chỉ muốn ở trước mặt nó che chở chăm sóc nó cam nguyện vì nó làm bất cứ chuyện gì nói cho nó biết bất luận bí mật nào thậm chí nguyện ý vì nó dâng lên sinh mạnh đây chính là cấm kỵ tiên quả hoang dã chân chính sao sao cảm giác nó còn nguy hiểm hơn cả hỗn loạn thiên ma mà khi nhìn thấy quả này ngụy viễn biết là hỏng việc bởi vì nguyên thần thiên địa của h ắ n cực kỳ cương đại có thể không chịu ảnh hưởng của cấm kỵ tiên quả này nhưng tiểu diệp chắc chắn sẽ trúng chiêu hắn không chịu nổi cho nên giờ khác này ngụy viễn không kịp theo kế hoạch ban đầu thưa diệp tiểu diệp còn chưa triệt để trúng chiêu một đạo tiên ấn đánh ra lò luyện đan kia đã nhanh chóng biến lớn hướng về phía khu vực có phạm vi mười tỷ dặm kia bao phủ toàn bộ vào trong cắt đứt mất cảm giác sẽ không kinh động cấm kỵ mộc linh xung quanh thế nhưng cấm kỵ tiên quả này vô cùng cường đại ngụy viễn cũng không biết bọn họ có thể giải quyết trong thời gian ngắn hay không dù sao đây là lò luyện đan không phải tiên khí có tính chất phòng ngự b á khu vực này hoàn toàn biến mất mà kiểu diệp cũng trong nháy mắt bừng tỉnh bất quá hắn kinh nghiệm phong phú là phong quân cường đại lập tức biết chuyện gì xảy ra lúc này liền mượn bố trí trước đó một cái đại na di l i ề n xuất hiện ở trong lò luyện đan cùng lúc đó sở sơn bạch miểu tần kích ba người giấu trong lò luyện đan đã kích hoạt pháp thiên thần tướng theo kế hoạch Thuyền thuyền thuyền thuyền thuyền thuyền thuyền. sở sơn mạnh nhất ba đại đạo thể hiện lên cầm trong tay tiên binh bản mạnh vung một bố phát chảm vô số dây leo giống như cự xà phía trước đã bị chặt đứt toàn bộ bạch miểu tần kích hai người lập tức bay về phía lò luyện đan bắt đầu bố trí tiên trận phòng ngự cho lò luyện đan đồng thời phòng ngự những dây leo giống như cự xà kia đánh vỡ lò luyện đan đương nhiên cũng phụ trách chặn lại dư ba công kích của sở sơn nếu không nếu bọn họ dùng sức quá mạnh đánh vỡ lò luyện đan thì sẽ không tốt thế nhưng không ngờ rằng hoàn toàn là lo lắng thái quá tiên binh bản mạnh của sở sơn tuy cuồng bạo một bố này thậm chí có quy năng khai thiên tích địa nhưng vào lúc này chỉ đánh ra không đến ba ngàn vạn dặm đã bị t r ô n vùi vào vô hình ngược lại hành động công kích của bọn họ giống như là đâm phải tổ ong vỏ vẽ các tổ tông vô số dây leo giống như cự xả phát ra tiếng ồ quái dị mọc ra từ sâu trong lòng đất rậm rạp vô cùng vô tận mặc cho sở sơn cuồng bạo vung tiên binh bản mạnh cũng không áp chế được chỉ trong chớp mắt pháp thiên thần tướng của hắn đều bị dây leo giống như cự xà quấn chặt lấy còn như bạch miểu tần kích hai người bỗng nhiên trên mặt lộ ra vẻ s i ngốc ngơ ngác nước bọt đều chảy ra lại bị cấm kỵ tiên quả kia ảnh hưởng may mắn lúc này cửu diệp lấy ra một chiếc chiếu ảnh thiên đăng đạo hỏa trong thiên đăng bao phủ toàn trường trong nháy mắt xua tan hiệu quả mị hoặc của cấm kỵ tiên quả còn ngụy viễn không phóng xuất chiếu ảnh thiên đăng bởi vì có một chiếc của cửu diệp là đủ rồi hắn phóng ra đệ nhất nguyên thần vũ khí không một tiếng động hướng thẳng đến viên cấm kỵ tiên quả kia chỉ cần hái được nó bọn họ có thể lập tức rút lui nhưng không ngờ tới với đặc tính của đệ nhất nguyên thần vũ khí khi xuất hiện ở chỗ mai phục của miếng cấm kỵ tiên quả kia trong nháy mắt viên cấm kỵ tiên quả này c ư nhiên biến mất gần như là đồng thời vô tận thần lôi đại chiều â m ầm nện xuống suýt chút nữa phá hủy đệ nhất nguyên thần vũ khí của hắn theo sát đó cây đại thụ màu trắng kia đột nhiên từng khúc nứt ra giống như là một quả dứa cỡ lớn mặt trên xuất hiện vô số vết rách bên trong vết rách có thanh quang lóe lên sau đó chính là tiên bay đầy trời kín không kẽ hở trong lòng ngụy viễn đột nhiên sinh ra bất an cực độ không cần suy nghĩ bản mạnh tiên binh bay ra một cái thần t r u n g chụp xuống liền đem bên ngoài hoàn toàn khóa ở bên trong gần như là cùng lúc chợt nghe hiu hiu hiu tiếng nổ vang liên miên không dứt chất lỏng màu xanh đen trực tiếp đem cái thần t r u n g to lớn kia lấp đầy thứ đồ chơi này không phải vật lý công kích là độc tố là chờ chú độc tố sắc mặt ngụy viễn trong nháy mắt biến đổi trực tiếp chuyển xanh nguyên rùa kia độc tố hóa ra là dọc theo bản mạnh tiên binh chuyển đến tiên khu của hắn mẹ kiếp cái bản mạnh tiên binh này của ta không có công năng kháng độc tố chỉ một giây đồng hồ ngụy viễn liền miệng sùi bọt mép hai mắt đờ đẫn tay chân cô quắp chúng độc quá sâu không kịp tiêu cứu hắn trực tiếp đem tiên khu kéo vào nguyên thần thiên địa bốn ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng bá bá bá sáng lên đạo hòa như giống bay lượn thiên đăng xoay quanh vô tận thần quang không ngừng cọ rửa cái chiếu ảnh thiên đăng cộng đạo hỏa này vốn có toàn bộ hiệu quả xua tan bất kể là tà dị chớ chú gì bao quát cả độc tố chỉ trong nháy mắt trạng thái của ngụy viễn liền ổn định lại nhưng mà cái cấm kỵ tiên quả kia phóng ra chớ chú độc tố lại cực kỳ khó chơi hơn nữa số lượng rất nhiều điên cuồng thẩm thấu vào bên trong bản mạnh tiên binh của ngụy viễn sau đó thông qua bản mạnh tiên binh truyền đến tiên khu của ngụy viễn cho nên hắn căn bản không triệt sắc mặt một hồi khô vàng như đất một hồi xanh biếc như cỏ một hồi đen như mực một hồi đỏ rực như lửa cả người giống như là đang đánh bệnh sốt rét cái chớ chú độc tố này là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng từng đợt tiếp theo từng đợt cho dù có bốn ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng ở phía trên điên cuồng xua tan điên cuồng chiếu s ạ đều chỉ có thể để cho cái mạng nhỏ của hắn m ấ t mé giữa bờ vực sinh tử không ngừng phàm là thiếu một ngọn đèn thực sự phàm là lúc này thiếu một ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng đều cứu không được quá độc cái chớ chú độc tố này quá trâu bò mà ngụy viễn ở bên bờ sinh tử dãy d ụ ộ n à y vò trong nguyên thần thiên địa phía ngoài c h i ế n đấu cũng đồng dạng vô cùng kịch liệt may là không có cái cấm kỵ tiên quả kia mị hoặc bản mạnh tiên binh của ngụy viễn chặn chớ chú độc tố còn lại cự xà dây leo tuy rằng kiêu ngạo nhưng cũng dần dần bị bốn người sở sơn kiểu diệp bạch miểu tần kích chế trụ chẳng qua cũng may mà tòa lò luyện đang kia thực sự rất có tác dụng hiệu quả che đậy cắt đứt quá tốt rồi bọn họ ở bên trong này đánh thành hỗn loạn bên ngoài gần trong gang tất cấm kỵ mộc linh cũng không thể phát hiện rốt cuộc làm sở sơn bốn người một hơi đem tất cả cự xà dây leo chém sạch quang dưới đất không còn có cự xà dây leo chui ra lúc bên trong bản mạnh tiên binh của ngụy viễn chế trụ cái gốc đại thụ màu trắng này cũng không còn có độc tố màu xanh phun ra phù phù ngụy viễn sắc mặt trắng như tờ giấy từ trong nguyên thần thiên địa bò ra ngoài vẫy tay thu hồi bản mạnh tiên binh mà cái gốc đại thụ màu trắng này bỗng nhiên vỡ nát khóa thành một đầu khổng lồ mục yêu hướng về phía đám người liền gào thét vào tới đồng thời một viên cấm kỵ tiên quả kia lại là phóng lên cao muốn chạy trốn chạy đi đâu k i ề u diệp nổi giận gầm lên một tiếng bước vào nguyên thần thiên địa một bước liền chặn lại đi qua vô cùng nhanh chóng nhưng hắn vẫn chặn lại cái không hắn chỉ bắt được một cái bọt nước một g i â y kế tiếp cái cấm kỵ tiên quả kia đã nhanh như tia chớp đập vào ngực tần kích lấy pháp thiên thần dạn g trạng thái của tần kích lấy chín tầng rèn luyện tiên khu của hắn hóa ra là căn bản không gánh nổi một kích đã bị đánh bạo nổ tại chỗ trọng thương mất đi sức chiến đấu bạch miểu quát chói tai một tiếng bản mạnh tiên binh bay ra che ở trước mặt tần kích đồng thời chọn ba mươi sáu đạo tiên pháp hạ xuống cũng muốn bắt cái cấm kỵ tiên quả này không muốn kiểu diệp hô to lại chậm một bước bởi vì sức chiến đấu của cấm kỵ tiên quả này hóa ra là không kém chút nào tử hạt tiên quân cái gì ta là giao thớt kia là thịt cá đâu chỉ vừa đối mặt bản mạnh tiên binh của bạch miểu đã bị sống s ở s ở đánh nát cái gọi là tiên pháp cũng bị phá hỏng cái cấm kỵ tiên quả này hóa ra là không kiên kỵ gì pháp thiên thần dạng của bạch miểu bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn tiên huyết bay ngang nàng cũng bị trọng thương rồi ác a a bên kia sở sơn gấp đến độ không được hắn vốn tưởng rằng cái khổng lồ mộc yêu kia lợi hại nhất chưa từng nghĩ ngược lại là cái cấm kỵ tiên quả này trâu bỏ nhất hết lần này tới lần khác hắn lúc này bị cái khổng lồ mộc yêu kia cuốn lấy muốn đi trợ giúp cũng không kịp còn như kiểu diệp lúc này cũng chỉ có thể một tay cầm chiếu ảnh thiên đăng cho bạch miểu tần kích hai người kéo dài tính mạng một bên thì phân tâm ba chỗ lấy một ngụm bản mạnh tiên binh một kiện nguyên thần vũ khí nỗ lực công kích chặn lại cái cấm kỵ tiên quả kia thực lực của hắn coi như cường đại chỉ ít không đến mức bị vừa đối mặt đánh nát mà chỉ cần sở sơn rút ra thân tới có thể triển khai hợp kích là tối trọng yếu phải không muốn cho cái cấm kỵ tiên quả này dây ngụy viễn dù sao ngụy viễn còn muốn duy trì cái lò luyện đan này đáng tiếc cái cấm kỵ tiên quả kia giống như là đùa dẫn giống nhau sau khi đánh bạo nổ bạch miểu trong nháy mắt một cái thoáng hiện liền nặng nề đập vào trên người ngụy viễn xong có thể ngay trong nháy mắt này trên mặt đất ngụy viễn đột nhiên biến mất là đệ nhị nguyên thần vũ khí của hắn phát động thông qua cao né tránh cao ẩn nấp tự động né tránh một kích này chẳng qua cái cấm kỵ tiên quả này cũng là c h â u bức dám kiếm lấy tung tích trong nháy mắt tập trung đuổi theo ngụy viễn mắt thấy liền muốn lại tới một cái đầu t r ù y đem vỡ nát chưa từng nghĩ ở nơi này thấy ngàn cân treo sợi tóc chỉ có thể thật lớn tiếng chuông ầm ầm vang lên bản mạnh tiên binh của ngụy viễn lồng lộng chụp xuống tại cái cấm kỵ tiên quả kia đụng vào trong nháy mắt vô số trọng thiên phô chuyển ra tầng tầng thần trung ảo giác đem khủng bố va chạm này suy yếu cho đến khi suy yếu đến bốn thành mới thấy kim quang lóe lên dầm cái cấm kỵ tiên quả kia kết kết thật thật đụng vào thần trung lần nữa ẩm vang mặt trên xuất hiện mạng nhện tựa như vết dạn chỉ thiếu chút nữa sẽ bị đụng nát thế nhưng cũng không có ngược lại thì cái cấm kỵ tiên quả kia tựa hồ bị đụng mộng bức tạm thời mất khống chế một giây liền một giây này đại chiêu của kiểu diệp hạ xuống đem phong cái thành thành thật thật cũng trong lúc đó sở sơn cũng rốt cuộc liên tục chín lần đại chiêu mới đưa cái khổng lồ mộc yêu kia chém thành mảnh vỡ nhưng cũng suýt chút nữa hào hết tiên linh chi khí đi mau đều vào lò luyện đan chúng ta sắp bị phát hiện ngụy viễn hô to một giây kế tiếp hắn đi vào nguyên thần thiên địa đồng thời đem lò luyện đan vừa thu lại xuống lần nữa một giây hắn đã xuất hiện ở ngoại vi tử hà tiên cung chỉ có hắn có cái tốc độ này mà gần như là cùng lúc một loại khí tức cực kỳ khủng bố cực kỳ phẫn nộ liền từ trong thần lôi hoàng hà bạo phát trong khoảnh khắc liền phong tỏa phạm vi một trăm cái cấm kỵ hố to nói cách khác nếu như dựa theo phương án ban đầu cửu diệp chế định hắn còn tại đằng kia cấp năm nhảy đâu nhân gia cũng đã phong túi tiền còn như ngụy viễn tại sao phải chạy trốn đến phụ cận tử hà tiên cung kia dĩ nhiên không phải vì họa thủy đông dẫn mà là mượn khí tức tử hà tiên cung tới che lấp đồng thời thuận tiện hắn rửa sạch toàn bộ dấu vết loại chuyện như vậy hắn vẫn tương đối sở trường khoảng t r ư ờ n g qua năm giây sau đó ngụy viễn xác định bỏ đi toàn bộ dấu vết bao quát cả việc rút sở sơn đám người đem dấu vết cũng quét vào nguyên thần thiên địa lúc này mới rời khỏi địa bàn của đoàn đội nhỏ bọn hắn bây giờ mà năm giây đúng lúc là năm lần đại chú thiên na di thời gian ngụy viễn ngồi phịch xuống đất khí tức vẫn suy yếu là thật sự suy yếu đầu của cấm kỵ tiên quả kia suýt chút nữa đã phế đi tiên khu của hắn thử diệp sở sơn bạch miểu tần kích bốn người cũng theo đó chui ra khỏi lò luyện đan ai nấy vẫn vạn phần cảnh giác nhưng khi chứng kiến hết thảy xung quanh trái tim đang treo lơ lửng của bọn họ cũng theo đó hạ xuống may quá may quá ngụy phong quân tuy gầy yếu nhưng làm việc vẫn rất theo s á t vở d i ê n bản mạnh tiên binh còn sót lại lần này xem như lập công lớn trước đó mọi người còn cảm thấy bố trí phòng sáu giảm bốn vô cùng sai lầm không ngờ lại một lần cứu mạng tất cả mọi người ai có thể nghĩ tới chỉ là một viên cấm thị tiên quả hoang dã thực lực tổng hợp lại có thể so với tử hà tiên quân chứ chư vị vẫn khỏe chứ tử diệp cười hỏi mọi người cũng đều nở nụ cười lần này kiếm lợi lớn ngụy viễn cũng cười theo nhưng phần lớn tinh lực vẫn cảm ứng động tĩnh bên thần lôi hoàng hà vừa rồi loại khí tức lực lượng có thể trong nháy mắt phong tỏa phạm vi một trăm cái hố to cấm kỵ thực sự làm hắn kinh động đó là tồn tại gì vậy cường đại đến thái quá chẳng lẽ là lão tổ tông trong cấm kỵ mộc linh bọn họ lần này thật đúng là vạn hạnh vô c h i mà can đảm chẳng qua cũng may khí tức lực lượng kia không bắt được gì lại lần nữa tiêu thất nếu không ngụy viễn thật sự lo lắng quân đoàn cấm kỵ mộc linh tiến công tiên giới vậy bọn họ năm người khả năng sẽ thành tội nhân của tiên giới đương nhiên kế tiếp cũng cần phải hết sức cảnh giác ngụy viễn đã làm xong chuẩn bị tùy thời bỏ chạy nếu có gì không thích hợp còn đối với bốn người kiểu diệp không hề hay biết việc này vẫn đang nghiên cứu làm thế nào để chia của lần hành động này tờ a cho rằng ngụy phong quân công lao quá vĩ đại chư vị có ý kiến gì không đây là đương nhiên không có lò luyện đan cách ly của ngụy phong quân chúng ta căn bản không cách nào ra tay mà bản mạnh tiên binh của ngụy phong quân càng là không thể tả sở sơn gật đầu nói hắn tuy tu luyện ra đạo thể thứ ba nhưng lần này phát huy tác dụng ngược lại không quá rõ ràng không phải hắn không đủ nỗ lực mà là đối diện quá mạnh ta cho rằng công lao của kiểu diệp đạo huynh có thể xếp thứ hai không có thiên đăng chiếu ảnh và đạo hỏa của hắn hai chúng ta chắc chắn phải chết bạch miểu lúc này đề nghị chuyện này nhất thời cũng nhận được tán thành kiểu diệp cười sở phong quân xứng đáng đứng thứ ba bạch phong quân và tần phong quân xếp ngang nhau vậy cấm kỵ tiên quả này làm sao phân chia đây nghe nói như thế mấy người đều trầm mặc một chút đây chính là loại hoang dã sơ ơ với cấm kỵ tiên quả nuôi trong nhà mà bọn hắn đã biết thì mạnh hơn rất nhiều lần không bằng đem luyện chế thành thiên dược mọi người mỗi người c h i a một phần thế nào đây là kiến nghị của kiểu diệp cấm kỵ tiên quả như vậy được luyện chế ra bao nhiêu phẩm thiên dược đến lúc đó chỉ là động tĩnh kia không phải chúng ta có thể áp chế được ngụy viễn bỗng nhiên lên tiếng bởi vì hắn có kinh nghiệm chủ yếu cũng là lo lắng ngày thiên dược luyện thành chính là lúc đại quân cấm kỵ mộc linh báo thủ động tĩnh lớn như vậy lão tổ tông kinh khủng kia của cấm kỵ mộc linh lẽ nào không cảm ứng được cũng đúng thiên dược xuất thế động tĩnh kia không phải chúng ta có thể khống chế nhưng nếu như không luyện chế thành thiên dược đây chẳng phải là lãng phí rất lớn sao sở sơn trần chờ nói lãng phí còn hơn việc này bại lộ bị tử hà tiên quân biết được còn không có gì giả sự việc làm của chúng ta bị cấm kỵ mộc linh biết được vậy thật sự là sẽ bị truy sát không chết không thôi k i ể u diệp vẫn rất cẩn thận vậy cắt ra phân phối theo công lao vậy tần kích cũng lựa chọn cẩn thận vì vậy mọi người rất nhanh đạt thành nhận thức chung ngụy viễn kể công đệ nhất có thể được chia ba p h năm phần tiểu diệp kể công đệ nhị có thể được chia hai p h năm phần sở sơn đệ tam có thể phân hai phần bạch miểu tần kích đặt song song có thể mỗi người chia được một phần sau đó dựa theo giá trị của cấm kỵ tiên quả này định giá hai n g h n sợi tiên linh chi k h í thượng phẩm cũng chính là một phần hai trăm sợi cứ như vậy ngụy viễn muốn phân cho kiểu diệp một phần còn lại hai phẩy năm phần sở s â n phân cho kiểu diệp một phần còn lại một phần ai nấy đều vui vẻ cũng chưa từng xuất hiện chuyện gì mờ ám sau đó mọi người tụ tập trong lò luyện đan của ngụy viễn dùng bản mạnh tiên binh cắt ra mặc kệ cấm kỵ tiên quả kia cứng rắn như vậy cũng không chịu được năm vị phong quân đồng tâm hiệp lực động thủ chỉ dùng nửa canh giờ liền thuận lợi phân giải thành mười phần trong lúc nhất thời tiên linh chi k h í trong lò luyện đan này nồng đậm không gì sánh được nhưng cũng may nhờ đặc tính cắt đứt của lò luyện đa này nếu không quá trình cắt này không chừng sẽ bị bại lộ ngụy phong quân lò luyện đa này của ngươi thật sự không bình thường việc này qua đi đai rằng chúng ta còn có thể lại đến một lần kiểu d i ệ p mỉm cười nói nhưng ngụy viễn lại lắc đầu trịnh trọng nói lò luyện đa này đã không thể trọng dụng lại đến một lần tất nhiên bại lộ hơn nữa loại chuyện như vậy quá nguy hiểm ta kiến nghị dừng ở đây thôi mọi người đều kinh ngạc càng cảm thấy nghĩ mà sợ nhưng cụ thể có nghe lò tai hay không thì không biết nói chung mọi người ở chỗ này ai nấy đều chủ hết thần thông đem một phần cấm kỵ tiên quả thuộc về mình phong ấn lại cho thật kỹ rồi nhanh chóng cáo từ bọn họ đều bận rộn trở về luyện thiên dược không sai coi như phân ra nhiều phần như vậy vẫn có thể luyện chế thành rất nhiều phần thiên dược kiểu diệp phong quân ta kiến nghị người tốt nhất chưa làm ba lần để luyện chế lúc ly biệt ngụy viễn lại một lần nữa căn dặn kiểu diệp ba người sở sơn bạch miểu tần kích lúc này trong tay đều chỉ còn lại một phần như vậy nhiều lắm có thể luyện chế thành thiên dược khoảng một vạn phẩm động tĩnh sẽ không lớn lắm nhưng tiểu diệp trong tay có tới bốn phần rưỡi tiếp cận một nửa một khi hắn toàn bộ dùng để luyện chế thiên dược động tĩnh kia khả năng liền không khống chế nổi hà hà ngụy phong quân xin yên tâm ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy tiểu diệp cũng không cảm thấy ngụy viễn chuyện bé xé ra to mà là rất trịnh trọng cam đoan nói ai mà không sợ trên thực tế chính hắn đều đã chuẩn bị muốn chia làm bốn lần để luyện chế dù cho không luyện chế thành thiên dược thì đại dược chín ngàn phẩm lẽ nào không thơm sao đó cũng là có thể làm cho hắn tu luyện gia tiên linh giáp thứ nhất đưa tiễn mọi người xong ngụy viễn vẫn lo lắng lập tức đem nguyên thần thiên địa của mình bày ra bảo vệ địa bàn của năm người bọn họ đảm bảo không có chút tỉ mỉ sơ hở nào của bọn họ bộc lộ ra ngoài không có cách nào khác hắn thật sự sợ thậm chí hắn vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm phương hướng thần lơi hoàng hạ lại đợi ba ngày xác định thực sự không có động tĩnh gì lúc này mới yên lòng lại kiểm kê thu hoạch lần này của hắn ân ngoại trừ phân tới hai phẩy năm phần cấm kỵ tiên quả hắn kỳ thực còn có thu hoạch khác đó chính là loại độc tố n g u y ê n rủa trí mạng kia thứ này là thật có thể làm cho bọn họ diệt sạch trong nháy mắt mạnh như phong quân cũng không có tác dụng cửu diệp sở sơn đám người thậm chí đều không biết sự tồn tại của độc tố n g u y ê n rủa này để hóa giải những độc tố nguyền rủa này bốn ngọn thiên đăng chiếu ảnh của hắn đã bật hết hỏa lực mới vừa rồi đem toàn bộ xua tan nhưng không thể toàn bộ phân tích chuyển hóa cho nên những độc tố nguyền rủa kia lúc này vẫn xoay quanh trong nguyên thần thiên địa giống như một mảng lớn mây độc bao phủ cũng may mắn loại độc tố này không thể tổn thương hư vọng nếu không lần này ngụy viễn dù sao cũng phải xui xẻo hiện nay bốn ngọn thiên đăng chiếu ảnh vẫn t h i ê u đốt đạo hỏa soi sáng những mây độc này tranh thủ từng giây để phân tích chuyển hóa dựa theo tốc độ trước mắt ít nhất cần thời gian một tháng mới có thể phân tích chuyển hóa hoàn tất đây chính là thu hoạch ngầm của ngụy viễn dù sao độc tố nguyền rủa đồng dạng cũng là một loại năng lượng hơn nữa thành t i ệ u độc tố bá đạo như vậy tiên linh chi k h í phẩm chất phân tích chuyển hóa ra cũng là cực cao không sai không phải tiên linh chi k h í thượng phẩm mà là cực phẩm ngụy viễn đoán chừng toàn bộ hoàn thành phân tích chuyển hóa hắn đại khái có thể thu được năm mươi sợi tiên linh chi k h í cực phẩm thứ này là không thể dùng tiên linh chi k h í thượng phẩm để so sánh bên trong ẩn chứa cơ cấu quy tắc tiên giới rất là to lớn thần bí nếu dùng nó để tu luyện hiệu quả tất nhiên sẽ vô cùng tốt mà t r ừ tiên linh chi k h í c ự c phẩm này còn có một loại chỗ tốt tất nhiên đó chính là đạo hỏa tăng thêm cụ thể số lượng khó có thể tính ra nhưng hắn cũng có thể tu luyện ngọn thiên đăng chiếu ảnh thứ năm phải tu luyện chuyện lần này làm cho ngụy viễn tâm hoảng hốt sợ không thôi bởi vì thời khắc mấu chốt thiên đăng chiếu ảnh là thật có thể bảo mạnh kế tiếp ngụy viễn tâm phân sáu dùng vừa tiếp tục quan tâm phương hướng thần lôi hoàng hà cấm kỵ mộc linh có hay không có động tĩnh gì một bên trọng điểm giám thị bốn người kiểu diệp sở sơn bạch miểu tần kích bọn họ nhất định là trở về luyện chế thiên dược tuy chính bọn hắn cũng sẽ rất cẩn thận nhưng vạn nhất tiết lộ chút dấu hiệu gì thì sao vẫn là nên hành sự ổn thỏa cho chắc chắn cuối cùng hắn mới thuận tiện chữa trị tiên khu của mình s o ạ sáng đạo hỏa phân tích độc tố đồng thời làm tốt chuẩn bị tu luyện ngọn thiên đăng chiếu ảnh thứ năm trong nháy mắt một tháng đã trôi qua độc tố n g u y ê n r ù a trong nguyên thần thiên địa của ngụy viễn cơ bản đã bị phân tích hoàn tất như hắn ban đầu phán đoán hắn tổng cộng thu được năm mươi hai sợi tiên linh chi k h í thực phẩm đồng thời phân tích độc tố cũng làm cho đạo hỏa tăng thêm không ít hoàn toàn thỏa mãn số lượng thắp sáng một chiếc thiên đăng chiếu ảnh nói đến từ khi tử hà tiên quân biếu tặng đạo hỏa cho ngụy viễn tới nay hắn đã làm cho một luồng đạo hỏa này tăng lên gấp năm lần mà đây còn chưa tính một luồng đưa cho kiểu diệp hoàn thành phân tích độc tố nguyền rủa xong nguyễn viễn vẫn không vội tu luyện thiên đăng chiếu ảnh bởi vì thời khắc mấu chốt đã tới người đầu tiên luyện chế thiên dược thành công là sở sơn hắn luyện chế được một phần thiên dược một vạn một ngàn phẩm động tĩnh hơi lớn sự bố trí của hắn chỉ có thể che đậy một nửa một nửa còn lại tất cả đều dựa vào nguyên thần thiên địa của nguyễn viễn nuốt t r ọ n trong nháy mắt cho triệt để che giấu thế cho nên chính sở sơn cũng không hề phát hiện sau khi luyện chế thành công sở sơn lập tức dùng phần thiên dược vạn phẩm này cụ thể hắn sẽ có thu hoạch như thế nào ngụy viễn không để ý tới nữa nhưng nếu dựa theo suy đoán của hắn sở sơn cũng có thể một hơi tu luyện r a tiên linh giáp thứ ba tuy không có nguyên thần thiên địa nhưng tầng thứ như vậy có thể không lọt vào mắt loại mị hoặc trí mạng của cấm kỵ tiên quả về cơ bản làm cho sở sơn không có điểm yếu tương lai có thể tiếp tục tu luyện đạo thể thứ tư làm tiên quân xung phong sông vào trận địa là hoàn toàn không có vấn đề theo sát sở sơn sau đó là bạch miểu và tần kích cách nhau không đến một canh giờ thiên dược luyện chế được cũng đều duy trì ở khoảng một vạn một ngàn phẩm chỉ có thể nói mọi người cơ sở đều đầy đủ vững chắc mà động tĩnh của hai vị này cũng đều là bị ngụy viễn lặng yên không tiếng động xóa đi chỉ là lúc này ngụy viễn bỗng nhiên phao mày nhìn về phía địa bàn của kiều diệp thực lực tổng hợp của kiều diệp không s a i theo lý mà nói hắn hẳn là sớm hơn một bước tu luyện ra làm cái trò quỷ gì vậy không dám t h ở ơ ngụy viễn nhanh chóng điều động nguyên thần thiên địa lại đem bốn ngọn thiên đăng chiếu ảnh chuẩn bị xong để ngừa vạn nhất không thể nào kiểu diệp phong quân người sẽ không bất chí như vậy chứ cứ như vậy ngụy viễn lại đợi ba ngày mới thấy kiểu diệp luyện chế được một phần thiên dược một vạn lẻ một phẩm g i a hỏa này thật là cao minh thủ đoạn luyện đan không đúng hắn đây là ngụy viễn bừng tỉnh đại ngộ kiểu diệp đây là đang suy diễn quá trình hắn ban đầu luyện chế thiên dược vạn phẩm hắn muốn luyện chế một tòa lò luyện đan giống y hệt lò luyện đan có thể cắt đứt cấm kỵ mộc lên kia không phải tùy tiện ai cũng có thể luyện chế được là cần một ít điều kiện ngoài ý muốn mới có thể góp thành tỉ như tiến độ luyện chế chỉ duy trì ở chín mươi phần trăm không thể luyện chế thành công một khi thiên dược luyện chế thành công ngược lại trong lò luyện đan sẽ không lưu lại bao nhiêu dược tính càng sẽ không hình thành hiệu quả c á t đứt cảm giác loại kia c ử u diệp này thật là gian ma cầm lò luyện đan của ngụy viễn chỉ trong chốc lát là có thể phân tích suy diễn ra chân tướng ngụy viễn bình tĩnh nhìn sau đó tản đi nguyên thần thiên địa kiểu d i ệ p rất cẩn thận nhưng hắn thật đúng là rất có dã tâm lập tức hắn không để ý tới nữa bắt đầu toàn lực luyện chế món thiên đăng chiếu ảnh thứ năm nửa tháng trôi qua ngụy viễn đã tu luyện thành công ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng thứ năm năm ngọn đèn tụ lại trên đỉnh đạo hỏa bốc lên chiếu sáng giật cả nguyên thần thiên địa vào giờ khác này dù không muốn thừa nhận ngụy viễn đích thật đã đột phá một điểm giới hạn qua đó làm cho nguyên thần thiên địa của hắn đạt tới gấp mười lần trạng thái nguyên sơ đây tự nhiên là một chuyện tốt nhưng đồng thời cũng mang đến ảnh hưởng rất lớn đó chính là tiên khu của hắn không thể áp chế n ổ i nữa lực lượng của nguyên thần thiên địa của hắn đang bành trướng đang hội tụ đang tràn ra như sông lớn như nham thạch như núi kêu biển gầm thẩm thấu trùng kích vào tiên khu của hắn đây là muốn ăn mòn hiện thực trực tiếp tham gia quấy nhiễu điểm báo thực tế nói một cách dễ hiểu một khi ăn mòn thành công Tiên khu cho ủ a ắ hắn n liền thành đơn vị cấp của nguyên thần thiên địa, mà không phải trạng thái bình đẳng như hiện nay. Sau đó bản chất hình thái, tính mạng của hắn đều thay đổi, không còn là nhân tộc, mà là quỷ thân cương là là dưới phải thái thái đổi, đại, đều chất thay tộc, mà mà địa, đó vị cấp của của c Sau quỷ nên đường đi. này, ngụy viễn không muốn n Cho nên, hắn cần tiên khu cường đại hơn để cân bằng nguyên thần thiên địa ngày càng cương đại chẳng qua ngụy viễn đối với việc này cũng không nóng nảy hắn sớm đã có dự liệu đồng thời hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của hắn lúc này hắn vừa mặc cho nguyên thần thiên địa xâm lấn thực tế đồng thời cũng bắt đầu một vòng rèn luyện tiên khu mới sử dụng là cực phẩm tiên linh chi khí đây là năng lượng tương đối bất phàm trong tình huống bình thường ngụy viễn nếu như tu luyện đệ ngũ ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng cần phải tiêu hao hai trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí nhưng lần này hắn chỉ dùng năm sợi cực phẩm tiên linh chi khí có thể thấy được sự bá đạo ở bên ngoài hơn nữa thực ra điều này vẫn có chút lãng phí thần hiệu đặc thù của cực phẩm tiên linh chi khí ở trên nguyên thần vũ khí không phát huy ra hiệu quả quá lớn nó thích hợp ứng dụng với vật chất hiện thực tỉ như rèn luyện tiên khu cho nên lúc này khi ngụy viễn rút lấy một luồng cực phẩm tiên linh chi khí chậm rãi rót vào bên trong tiên khu cả người liền giống như bị tử hà tiên quân dùng vô thượng kiếm khí đâm tại chỗ một vạn cái lỗ thủng vậy ngay cả tiên linh căn của hắn đều bị ảnh hưởng toàn bộ bên trong tiên khu giống như cuốn lên một cơn l ớ p vô tận quá kinh khủng cũng quá dọa người tiên khu rèn luyện thất tầng của ngụy viễn vào giờ khác này ngay cả ba dây đều không chống đỡ nổi liền muốn đối mặt với cục diện hỏng mất đây mới là sự khủng bố của cực phẩm tiên linh chi khí đây mới xứng được gọi là cực phẩm tiên linh chi khí thứ đồ này căn bản không phải hắn ở giai đoạn hiện tại có thể gánh vác nổi không có rèn luyện chín tầng không có đạo thể thứ nhất bảo vệ ai đụng vào người đó chết thế nhưng ngụy viễn không hề kinh hoảng bởi vì nguyên thần thiên địa của hắn đang toàn diện ăn mòn tiên khu của hắn đang nỗ lực nắm giữ căn cơ thực tế đây không phải là tạo phản mà là lực lượng tràn ra mà loại ăn mòn này đối đầu với c ự c phẩm tiên linh chi khí cuồng phong tiến mạnh tự nhiên là nước với lửa nguyên thần thiên địa là cực độ hư vọng c ự c phẩm tiên linh chi khí lại đại biểu cho vật chất hiện thực cao cấp nhất hiện nay đã biết không ai phục ai trên thực tế năm mươi sợi t ự c phẩm tiên linh chi khí ngụy viễn thu hoạch được trước đó đều bị năm ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng kia tạm thời bảo quản áp chế không phải vậy sao có thể an ổn như vậy lúc này tiên khu của ngụy viễn liền thành chiến trường thê thảm nhất hai loại lực lượng ở trong đó chém giết không ngừng mỗi một tấc máu thịt đều là chiến trường tàn khốc trong khoảnh khắc ngắn ngủi tiên khu của ngụy viễn đã không còn hình người mắt thấy không thể kiên trì được nữa chắc chắn phải chết một chiếc chiếu ảnh thiên đang bay ra sáng sổ ấm áp đạo hỏa chiếu d ọ i xuống vô tận sinh cơ liên tục không ngừng hạ xuống hầu như trong vòng một giây đã khôi phục ngụy viễn lại như lúc ban đầu vì vậy hắn lại có tư cách trở thành chiến trường chém giết cứ như vậy mấy lần một luồng cực phẩm tiên linh chi khí kia rốt cuộc cũng có chút suy nhược ăn mòn tràn ra của nguyên thần thiên địa cũng nhận được tiêu hao tương ứng ngụy viễn quả quyết khống chế dung hợp giống như hàng phục một đầu thần long không ngừng vận chuyển phân giải ở trong tiên khu trong quá trình này kết cấu nội bộ quy tắc nội bộ của cực phẩm tiên linh chi khí cũng lần lượt bị hắn phá giải đồng thời lập tức phối hợp với nguyên thần thiên địa giải tích ra một cách hoàn mỹ cuối cùng hình thành từng viên tiên giới phù văn hoàn toàn mới mà những tiên giới phù văn này lại trở thành cơ sở để ngụy viễn m à luyện tiên khu chuyển hóa thành từng đạo tiên ấn cứ như vậy lặp đi lặp lại khi ngụy viễn triệt để hấp thu dung hợp một luồng cực phẩm tiên linh chi khí này tiên khu rèn luyện của hắn cũng thành công đột phá tầng thứ tám chỉ là một luồng mà thôi có thể thấy được thứ đồ chơi này rốt cuộc lợi hại bao nhiêu tỷ lệ hiệu suất của nó thậm chí tương đương với một trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí ngoài ra tiên giới phù văn do cực phẩm tiên linh chi khí giải tích ra cũng cao cấp hơn hoàn mỹ hơn cường đại hơn so với tiên giới phụ văn giải tích ra năm xưa cho nên ngụy viễn không chút do dự lập tức bắt đầu phân tích chuyển hóa sợi c ự c phẩm tiên linh chi khí thứ hai lần này không đơn thuần là rèn luyện tiên khu đơn giản như vậy mà là toàn diện thiết lập lại đổi mới thăng cấp tiên pháp nói cách khác từ nay về sau hắn không thêm sang phổ thông nữa hắn phải thêm dầu t r á i hàng không trước kia tiên khu của hắn chứa đều là thượng phẩm tiên linh chi khí cùng một loại tiên pháp đánh ra uy lực là một như vậy hiện tại hắn có nắm chắc làm cho cùng một loại tiên pháp đánh ra uy lực đạt được một năm thậm chí là hai tương tự tiên khu dựa trên c ự c phẩm tiên linh chi khí cũng sẽ có phòng ngự càng cao càng cường đại không khách k h í nói đây mới là thu hoạch lớn nhất của ngụy viễn chuyến này lúc này từng đạo tiên giới phủ văn phiêu phủ quanh thân ngụy viễn mà ở trong tiên khu của hắn sợi t ự c phẩm tiên linh chi khí thứ hai đang tàn sát bừa bãi mắt thường có thể thấy mỗi một giây đều sẽ đâm ra mười mấy lỗ máu trong suốt trên tiên khu của hắn nhìn qua vô cùng thê thảm ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng phía trên đỉnh đầu không ngừng chiếu xạ khôi phục sinh cơ mà ngụy viễn phảng phất q u ê lãng thống khổ thân ảnh trùng điệp trồng chất biến hóa một đôi tay không ngừng kết xuất ra tiên ấn phức tạp tiên ấn này lại tùy theo hóa thành vân hà bảo quang ngút trời hội tụ ở trên thiên khung ở nơi này cũng có một ngụy viễn khác nhưng là trạng thái pháp thiên thần không ngừng đánh ra tiên ấn bảo quang hội tụ đến nơi đây liền dung hợp với pháp thiên thần này đây là ngụy viễn đang g i à n luyện tiên khu đồng thời cũng toàn diện hoàn toàn thiết lập lại pháp thiên thần tiên pháp vương bài này tiên pháp này là dựa trên g i à n luyện tiên khu mà đến là tiên pháp thủ tịch dựa trên vật chất hiện thực là thân cây cũng là cơ sở của đại đa số tiên pháp sau này tương lai nếu như tu luyện đạo thể thứ nhất đạo thể thứ hai pháp thiên thần cũng là tảng đá lớn của đạo thể kent t một ên binh bản mạnh của ngụy viễn bay ra nếu muốn thiết lập lại quy tắc tiên binh bản mạnh cũng phải thiết lập lại nhất là sự cộng minh giữa pháp thiên thần và tiên binh bản mạnh nhất định phải bảo đảm ông sợ thực phẩm tiên linh chi k h í thứ ba rót vào nhưng ngụy viễn đã có thể nắm giữ cơ bản tiên ấn dồn dập tiên phổ biến ảo kết cấu quy tắc mới bị ngụy viễn viết ra tin ê giấu xuống tốc độ nhanh kinh người hầu như một g i â y một đạo tiên ấn phức tạp đây là điều mà tiên nhân còn lại rất khó làm được nhưng đối với ngụy viễn mà nói đây chính là thao tác cơ bản không có biện pháp nguyên thần thiên địa quá mạnh mẽ hắn bây giờ có thể không t i ê n nghề gì mà sử dụng tiêu hao nguyên thần chi lực nếu như không làm như vậy cũng chỉ có thể chờ lực lượng của nguyên thần thiên địa đảo ngược tràn ra đảo ngược ăn mòn thẳng đến khi ngụy viễn một hơi giải quyết năm sợi c ự c phẩm tiên linh chi khí hắn cũng ngưng tụ cấu trúc ra một triệu viên tiên ấn hạch tâm một triệu viên tiên ấn hạch tâm này đều là dựa trên kết cấu quy tắc của c ự c phẩm tiên linh chi khí sau đó cấu trúc thành pháp thiên thần tiên binh bản mạnh của ngụy viễn tiến tới đem tiên khu của ngụy viễn rèn luyện lại từ đầu thiết lập lại một lần tuy kể từ đó dĩ nhiên đưa đến số tầng rèn luyện của hắn từ tầng thứ tám lại rơi xuống tầng thứ bảy nhưng trên thực tế sớm đã không thể so sánh nổi không nói khác trong tình huống bình thường tiên khu của ngụy viễn rèn luyện đến tầng thứ tám pháp thiên thần có thể đột phá độ cao chín mươi triệu dặm nhưng bây giờ lại có thể dễ như trở bàn tay đột phá một trăm năm mươi triệu dặm đây là lực lượng thể hiện trực quan nhất giờ khắc này nguyên thần thiên địa của hắn rốt cuộc lại một lần nữa duy trì cân bằng với tiên khu trong thực tế chậm rãi mở hai mắt ra ngụy viễn đứng lên nguyên thần thiên địa không tiếng động trải ra rất nhiều tin tức cũng lần lượt phản hồi về thời gian hóa ra đã trôi qua năm tháng từ lần trước đẩy lùi hỗn loạn thiên ma kia đã qua bảy tháng có t h ừ a dựa theo lời kiểu diệp giờ đến phiên hỗn loạn thiên ma này khởi xướng tấn công chẳng qua tạm thời vẫn chưa nhìn ra dấu hiệu gì ngụy phong quân chúc mừng xuất quan bên tai truyền đến thanh âm của phong quân sở sơn năm tháng không gặp hắn quả nhiên đã thành công tu luyện r a tiên linh g i á p thứ ba thực lực tổng hợp tăng lên trên diện rộng nhưng hiện nay xuất quan cũng chỉ có mình hắn những người còn lại như kiểu diệp bạch miểu tần kích đều còn đang bế quan cho nên sở sơn liền chủ động phóng xuất p h á p thiên thần vì mấy người bọn hắn hộ pháp nguyên thần thiên địa của ngụy viễn đảo qua một cái trạng thái tu luyện của ba người kiểu diệp bạch miểu tần kích liền rõ ràng trong nháy mắt so với trí tôn tuệ nhãn nhìn thấy còn rõ ràng tỉ mỉ hơn bây giờ bạch miểu và tần kích chẳng mấy chốc sẽ tu luyện ra đạo thể thứ nhất mà kiểu diệp cũng sẽ chính thức tu luyện ra tiên linh giáp thứ nhất tiên linh giáp thứ nhất của hắn không giống với sở sơn đây là tiên linh giáp có nguyên thần thiên địa uy lực của nguyên thần vũ khí sẽ được tiên linh giáp thứ nhất gia trì ít nhất tăng lên gấp đôi kiểu diệp đã có phong thái tiên quân cũng không biết hắn có luyện chế ra lại là luyện đan có thể cách ly cấm kỵ mộc linh hay không có cơ hội vẫn muốn khuyên bảo một cái đây chính là làm một mẻ không thể làm lần thứ hai vừa nghĩ ngụy viễn đã chắp tay về phía sở sơn nói cám ơn đoạn thời gian này đa tạ sở phong quân hộ pháp gần đây không có tình huống gì phát sinh chứ. không có đối diện đầu hỗn loạn thiên ma kia ngoài ý muốn rất an tĩnh nhưng mấy ngày trước tử hà tiên quân phái lê hoài đến đây tặng năm mươi sợi thượng phẩm tiên linh chi khí bảo chúng ta bình thường củng cố phòng tuyến xem ra bọn họ đã làm xong chuẩn bị quyết chiến sở sơn thuận miệng cười nói sau đó phất tay chia mười sợi thượng phẩm tiên linh chi khí Cho nguyễn n g viễn gật đầu thu tiên linh chi khí rồi hướng về phương hướng tử hà tiên cung xa xa chắp tay coi như nói lời cản tạ sau đó liền tiện tay đưa tiên linh chi khí vào bản mạnh tu tiên giới coi như phát hồng bao cho chúng tiểu nhân sau đó hắn mỉm cười hỏi sở phong quân đại chiến nếu sắp khai hỏa mà kiểu diệp phong quân còn đang b ế quan n g ư ờ i có kế hoạch gì không kế hoạch tự nhiên là có lần này mấy người chúng ta phải nghĩ biện pháp bắt được một viên hỗn loạn ma tinh đây là đồ tốt đại bổ lần trước chúng ta thất bại trong g ă n g t ứ c lần này có cửu diệp phong quân gia nhập hẳn là không có vấn đề gì sở sơn dũng cảm cười to nói rất tự tin ngụy viễn không nói chuyện ánh mắt lại nhìn về phía hỗn loạn thiên ma trong hai mắt có tiên ấn trùng điệp biến hóa trong khoảnh khắc liền tự thành kết cấu một g i â y kế tiếp hai về thần quang bán ra trực tiếp xuyên qua mười hai cái cấm kỵ hố to xuyên thủng trùng điệp cấm kỵ ma vụ nhưng vẫn chưa thể tiếp tục thâm nhập sâu thần quang trong mắt hắn liền ảm đạm xuống cái gì cũng không thấy ngụy phong quân khó lường chúc mừng ngươi cũng nắm giữ trí tôn tuệ nhãn tiên pháp thế nhưng ta kiến nghị ngươi không nên dùng bừa bãi cẩn thận dẫn họa trên thân sở sơn ở bên cạnh nói trí tôn tuệ nhãn là sau pháp thiên thần đại chu thiên na di là tiên pháp trọng yếu thứ ba mà n h â n tộc tiên nhân nhất định phải nắm giữ vị ngụy phong quân này còn kém rất nhiều h ọ a hầu chiến tranh quả nhiên đã cận kề từ phía tử hà tiên cung một ngày nọ bỗng nhiên dâng lên một chiếc chiếu ảnh thiên đăng khổng lồ bên trong là một luồng đạo hỏa hừng hực cháy quang mang có thể bao trùm phạm vi năm cái cấm kỵ hố to đây chính là chiếu ảnh thiên đăng của tử hà tiên quân bảy tháng trước hắn từng phá hủy ba viên hỗn loạn ma tinh thu được không ít lợi ích ngay cả số lượng đạo hỏa cũng tăng gấp đôi mà ở phía bên kia từ hướng thanh mộc tiên cung cũng theo đó dâng lên hai ngọn chiếu ảnh thiên đăng là của ly hoài và kinh thước nhưng đạo hỏa bên trong hai ngọn đè này rõ ràng thiếu hụt một mảng lớn hai người cộng lại còn không bằng một nửa của t ử hà tiên quân nhưng dù vậy vẫn vô cùng khả quan c h ậ t chật hai bên này nắm chặt tay lòng tin mười phần sở sơn c ư ờ i nhạo nói bọn họ bây giờ cũng không kém chỉ cần kiểu diệp xuất quan tất nhiên cũng có thể dâng lên một chiếc chiếu ảnh thiên đăng ngụy viễn như có điều suy nghĩ hắn đích xác là mới vừa tu luyện ra trí tôn tuệ nhãn nhìn không được bao xa nhưng nguyên thần thiên địa của hắn vẫn luôn ở phạm vi lớn nhất dám không bất kỳ động tĩnh nào là chân chính toàn bộ khu vực trưởng khống mọi gió thổi cỏ lay đều không thoát khỏi cảm ứng của hắn hỗn loạn thiên ma bên kia có chút quá mức yên tĩnh nhưng phản ứng của tử hà tiên quân bên này lại có chút khác thường giống như là không hề sợ hãi hoặc là có mục đích riêng trong lòng ngụy viễn khẽ động nguyên thần thiên địa từ từ biến hóa bắt đầu cô lại ngủ đông hắn không phải không tin tưởng quân đội bạn đơn thuần chính là thích khiêm tốn đồng thời quen với việc hậu phát chế nhân tiếp theo cũng không có chuyện gì phát sinh toàn bộ đều vô cùng yên tĩnh chỉ có tử hà tiên cung thanh mộc tiên cung giấy lên đạo hỏa giống như hai tòa hải đang chỉ dẫn ở trong bóng tối manh mang quật cường thiêu đốt đạo hỏa của hai nơi này vô cùng rõ ràng đừng nói ở tiên giới phỏng chừng ngay cả bên ngoài tiên giới đều có thể nhìn thấy được ngụy viễn trong thời gian này tranh thủ thời gian đề thăng phẩm chất vũ khí của đệ nhất và đệ nhị nguyên thần hai kệ n h nguyên thần vũ khí này tu luyện được tương đối sớm cũng không có kinh nghiệm gì cho nên về tổng thể vẫn rất thô giáp thông thường mà nói hắn rất khó tiếp tục tăng phẩm chất lên nhưng từ khi ngụy viễn ở trong nguyên thần thiên địa tu luyện ra chiếu ảnh thiên đăng vấn đề này liền được giải quyết dễ dàng lúc này năm ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng từ từ xoay quanh tạo thành hình vòng tròn đệ nhất và đệ nhị nguyên thần vũ khí ở trong đó tiếp nhận đạo hỏa chiếu sáng đồng thời đại lượng nguyên thần chi lực thêm hai sợi c ự c phẩm tiên linh chi khí cũng rót vào đó tiến hành tu bổ hoàn thiện toàn diện chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi hai kiện nguyên thần vũ khí đã từng bước hoàn thiện đạt tới mức độ hoàn mỹ một ngày nọ trong lòng ngụy viễn bỗng nhiên khẽ động nguyên thần thiên địa lặng lẽ vận chuyển đệ nhị nguyên thần vũ khí đang đặt dưới năm ngọn đèn thiên đăng chiếu xuống nhanh chóng mở rộng bay ra khỏi nguyên thần thiên địa bao trùm lên tiên khu của hắn giờ k h ắ c này tiên khu của ngụy viễn trực tiếp biến mất tại chỗ hiệu quả ẩn nấp và né tránh được nâng lên mức cao nhất gần như cùng lúc đó một vệt huyết v ụ mềm mãi sáng long lanh tựa như lụa mỏng ở vị trí hắn đứng phía trước đánh một vòng không hề gây chú ý dáng vẻ rất yêu nhã nhưng thứ này lại thực sự làm cho ngụy viễn kinh hãi tột độ hết hồn hết vía đơn giản là thứ này xuất hiện cực kỳ xảo quyệt giống như là từ trong hư vọng chui ra ngụy viễn rõ ràng sở hữu nguyên thần thiên địa cường đại như vậy nhưng lại có một loại bị náo phát hiện có nguy cơ bị phá cửa xông vào t u y là hắn chưa chắc đã sợ nhưng trọng điểm không nằm ở chỗ đó mà là hắn cảm ứng được một chút khí tức quen thuộc của huyết nhãn ma đế trước đây nhưng đây không phải là huyết nhãn ma đế mà rất có thể là huyết nhãn thiên ma càng cường đại hơn càng quỷ dị hơn càng thêm khó lường có đánh thắng được hay không không quan trọng không bị tiêu ký bên ngoài mới là quan trọng nhất giờ khác này một bên ngụy viễn duy trì đệ nhị nguyên thần vũ khí khiến cho nó duy trì liên tục phát huy hiệu quả ẩn nấp né tránh đồng thời cũng đem nguyên thần thiên địa duy trì liên tục chậm lại gần như không tồn tại nhưng dù là như vậy một màn huyết vụ mềm mại sáng long lanh kia vẫn dừng lại ở chỗ cũ hơn mười giây p h ạ m là ngụy viễn lộ ra một chút sơ hở tuyệt đối sẽ bị tập trung đến không kẽ hở nhưng cuối cùng huyết vụ này vẫn không thu hoạch được gì tiêu thất trong bóng đêm không biết đi nơi nào cũng không biết những người khác có gặp phải hay không huyết nhãn thiên ma tới vậy đây là một hồi tấn công quy mô lớn bắt đầu sao ngụy viễn thu hồi đệ nhị nguyên thần vũ khí nguyên thần thiên địa lần nữa mở rộng sau khi gặp phải chuyện vừa rồi tiếp theo hắn sẽ càng biết giấu kỹ hơn cũng càng có mục đích hơn chỉ là khi hắn nhìn về phía sở s ơ n thậm chí cả cửu diệp bạch miểu tần kích đang bế quan trong lòng lại trùng xuống chỉ thấy bọn họ không ngoài dự đoán quanh thân đều bao phủ một tầng huyết vụ màu đỏ nhàn nhạt gần như không cách nào phát giác nhóm người của chính bọn họ càng như vậy chỉ có ngụy viễn thông qua nguyên thần thiên địa mới có thể nhìn thấy được hơn nữa bên trong những huyết vụ này dường như còn quấn quanh từng cái xúc tua khổng lồ đang không ngừng liều mạng cắn nuốt thoạt nhìn cực kỳ kinh hãi ngụy viễn do dự một chút đang muốn thử xuất thủ bỗng nhiên một đạo ác phong thổi tới mang theo khí tức tanh hôi mục nát một con đại thương răng lông vàng cánh xanh chín mắt lông xù đột ngột xuất hiện tuy là một giây sau đã bị s ở sơn một tát đập chết nhưng việc này giống như là một tín hiệu hoặc như là một lời dẫn mở màn chiến tranh vô số đại thương răng xuất hiện dày đặc ong ong không ngừng sau đó không đợi bị đập chết bọn chúng liền tự mình mục nát chất lỏng màu vàng sậm x e n lẫn vật chất nhầy nhựa màu xanh đen ngẫu nhiên còn có chút màu đỏ đậm điểm s u y ế t chúng giống như là bị một loại lực lượng nào đó điều khiển điên cuồng khuấy động toàn bộ khu vực triệt để biến thành một cái hố phân và lò sát sinh khổng lồ sau đó vô số dòi bọ béo khỏe màu trắng màu hồng màu đỏ máu ở đây điên cuồng nhảy múa thế cho nên ngụy viễn và sở sơn ở trong đó đều có một loại ảo giác mình chính là một thành viên trong đó đây không phải là hệ hỗn loạn đây là hệ nhiệt sinh hơn nữa chính là nghiệt sinh thiên ma viện quân của đối phương đã tới ngay cả kịch bản cũng giống nhau đầu tiên là huyết nhãn tiêu ký mục tiêu tiếp theo nghiệt sinh quấy rối sau đó chính là hỗn loạn ma tinh bạo lực đột phá mở ra cục diện rồi sau đó chính là trọng điểm tập h ò a mở đại chiêu thuấn sát trong lòng ngụy viễn sinh ra một loại cảm giác quái dị không phải kịch bản này đơn giản mà là kịch bản này vô cùng hào phóng bởi vì chỉ cần đủ cương đại chiến thuật dù đơn giản cũng là vô giải mà dựa theo suy đoán hiện tại của hắn đối diện đã xuất hiện huyết nhãn thiên ma nghiệt sinh thiên ma hỗn loạn thiên ma cùng với kinh cúc thiên ma bốn đại thiên ma này sao lại giống như là nhắm vào hắn mà tới người khác không biết trong lòng ngụy viễn cũng có chuẩn bị lần trước hắn chỉ dùng mười giây thời gian liền phân tích cắn nuốt một viên hỗn loạn ma tinh việc này hơn phân nửa là đã làm cho hỗn loạn thiên ma kia sợ hãi cho nên đối phương lần này là tới báo thủ kiêm trọng điểm đột phá trong đầu suy nghĩ nhanh chóng ngụy viễn quả đoán lựa chọn tiếp tục ẩn nấp đệ nhị nguyên thần vũ khí lần nữa bao phủ đưa hắn vào trạng thái ẩn nấp và né tránh cao nhất có thể kéo dài liền kéo dài có thể không đánh chính diện liền không đánh chính diện cùng lắm thì liền lật ban mà ngay lúc này một chiếc chiếu ảnh thiên đăng cường thế dâng lên ánh sáng đạo h ỏ a mãnh liệt bắn ra bốn phía soi sáng tứ phương trong nháy mắt liền đem hố phân và lò sát sinh nhiệt sinh này s u a tan đến không còn manh giáp kiểu diệt xuất quan hắn thuận lợi tiến g a đệ nhất tiên linh giáp thực lực tăng vọt nhưng vào lúc này ngụy viễn rõ ràng đã nhìn thấy huyết vụ bao phủ quanh người hắn đột nhiên dựng đứng lên giống như là một cái đuôi dựng thẳng hoặc như là một lá cơ rõ ràng chỉ rõ phương hướng hỏng rồi kiểu diệp bất hạnh trở thành hình nhân thế mạng nhưng kiểu diệp lại không hề có cảm giác về chuyện này dù cho hắn tu luyện r a đệ nhất tiên linh giáp lần này c ấ p bậc ưu tiên vẫn lạc hậu huyết nhãn thiên ma của đối phương một khoảng lớn tốt kiểu diệp phong quân người tới tọa trấn chém giết cứ giao cho ta lúc này sở sơn mừng rỡ tiên binh bản mạnh ở trong phạm vi đạo hỏa chiếu sáng điên cuồng chém giết như cuồng phong quét lá dụng đem lực lượng của nghiệt sinh thiên ma trừ khử hai người bọn họ phối hợp có thể nói là tương hỗ bổ sung cả công lẫn thủ nếu như không có kéo thù hận quả nhiên sao một khắc ô n g một tiếng toàn bộ khu vực bọn họ ở đều đột nhiên c ó rút lại thật giống như một người bị một quyền nặng nề đánh vào bụng cả người đều biến thành con tôm bự năm cái cấm thị hố to bao gồm năm cái bản mạnh tu tiên giới của bọn họ vào giờ khác này đồng loạt bộc phát r a quang mang hỗn loạn khắp thiên hà đây chính là năm cái bản mạnh tu tiên giới này đang ở mức độ thừa nhận áp lực công kích lớn nhất hỗn loạn thiên ma ra tay mười tám k h ỏ a hỗn loạn ma tinh cường đại bay tới lần này không hề phân tán mà là toàn bộ đập về phía khu vực ngụy viễn sở sơn kiểu diệt bọn họ chú đóng khí thế hung hăng tình thế bắt buộc bạch miểu tần kích hai người cũng bị vội vã từ trong trạng thái bế quan lao tới trong đó bạch miểu thuận lợi tu luyện gia đạo thứ nhất mà tần kích lại kém một bước chẳng những bị cắt đứt còn bị thương không nhẹ thời gian vẫn là quá gấp gáp hắn tích lũy nội tình hơi bạc nhược chỉ sai một đường tơ liền có thể quyết định sinh tử lúc này đã không ai lo lắng cho tần kích sở sơn hét lớn một tiếng tiên binh bản mạnh trong tay cuồng bạo vung lên một mình gánh vác sáu viên hỗn loạn ma tinh mà kiểu diệp cũng phóng thích pháp thiên thần tướng phối hợp chiếu ảnh thiên đăng miễn cưỡng gánh vác ba viên hỗn loạn ma tinh bạch miểu cũng chỉ có thể nỗ lực gánh vác hai viên vẫn còn bảy viên hỗn loạn ma tinh không có tin tức nhưng vào lúc này tiên binh bản mạnh của ngụy viễn mang theo tiếng nổ thật lớn gào thét hạ xuống phủ đầu chế trụ tần kích bị thương từng tầng ảo giác thần trung mở ra giống như từng tầng thiên địa dễ như t r ở bàn tay liền thay tần kích đỡ được hai khỏa hỗn loạn ma tinh nhưng ngụy viễn lại không có ló đầu cho nên nhìn qua giống như là tần kích suy yếu bị thương phóng ra tiên binh bản mạnh của chính mình chỉ là vẫn còn năm viên hỗn loạn ma tinh tử hà tiên quân lúc này không ra tay còn chờ đến khi nào k i ể u diệp điên cuồng hét lên hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khu vực do năm phong quân bọn họ c h ấ n thủ mặc dù trọng yếu nhưng không đáng để mười tám k h ỏ a hỗn loạn ma tinh đều nện xuống đây nhưng thanh âm của hắn vẫn chưa được t r u y ề n cho tử hà tiên quân hay nói chính xác hơn cho dù tử hà tiên quân nghe được cũng sẽ không tới trợ giúp bởi vì ngay lúc này ở ngay đối diện tử hà tiên cung một cái đầu lâu khổng lồ đen như mực lơ lửng ở đó t ử hà tiên quân sợ đến mức dựng tóc gáy có lầm hay không chẳng lẽ trời muốn diệt ta phốc cái đầu lâu đen như mực kia cười quái dị chỉ một ngụm lại lần nữa thổi tắt đạo hỏa của t ử hà tiên quân toàn bộ tên i vực trong nháy mắt mờ đi hơn phân nửa nhưng ngay lúc này ngụy viễn bỗng nhiên ra tay đem không p h ả i một phần c ắ t ra từ cấm kỵ tiên quả hoang dại ném ra ngoài vừa lúc rơi vào một viên hỗn loạn ma tinh cuồng bạo một ít phần cấm kỵ tiên quả hoang dã này làm sao chịu nổi sự tàn phá như vậy trong ngày mắt đã bị viên hỗn loạn ma tinh này nghiền thành bột mịn chỉ còn lại một luồng khí tức nhàn nhạt không tan phiêu đãng chính là héo rũ thành bùn tan thành bụi chỉ có hương còn nguyên gần như n g à y giây tiếp theo một loại khí tức đủ để cho song phương giao chiến đều run rẩy sợ hãi cuồng bạo hàng lâm dường như đã chọc phải phiền toái lớn ngụy viễn tự nhiên là sớm có dự nghiêu bởi vì ngoại trừ hỗn loạn thiên ma kẻ trong cuộc không có ai rõ ràng hơn mức độ nghiêm trọng của sự việc mười giờ hỉ đồng hồ là có thể thôn phệ phân tích một viên hỗn loạn ma tinh chuyện này nói ra quá dọa người cho nên từ ban đầu khi hỗn loạn thiên ma quả quyết lui lại ngụy viễn cũng biết hắn đã chọc tới một phiền toái lớn những dị ma này có thủ tất báo cùng nhân tập thế bất lưỡng lập làm sao có thể bỏ qua một đối thủ có tiềm lực vì thế ngụy viễn vẫn luôn chuẩn bị cũng tìm kiếm toàn bộ cơ hội có thể để giảm bớt phiêu lưu do chuyện này mang tới rất vận hạnh cảm tạc thử diệp phong quân đưa tới ấm áp ngụy viễn cứ như vậy tìm được một góc độ lật kèo tuyệt hảo nếu như dị ma một phương thành thành thật thật đánh trận địa chiến không đem cấp độ chiến tranh t h ă n g cấp như vậy hắn cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì mà lật kèo nhưng rất tiếc nuối khi huyết nhãn thiên ma xuất hiện ngụy viễn biết việc này khó có thể làm tốt đương nhiên mặc dù là vào lúc này ngụy viễn như cũ ôm lấy may mắn sau cùng hòa vi quý nha hắn thật không muốn làm sự tình đến mức đã xảy ra là không thể ngăn cản cho nên nếu như tình thế không tiến thêm một bước thăng cấp như vậy hắn cũng liền nhắm mắt làm ngơ có thể mẹ nó dị ma không giảng võ đức kẻ đã từng một hơi thổi tắt đạo hỏa của bách hấp tiên quân nhân vật khủng bố kia hóa ra là xuất hiện lại đồng thời lại một hơi đem đạo hỏa của từ hà tiên quân thổi tắt đây là căn bản không để lại đường sống căn bản không cho hắn ngụy m ẫ u nhân mặt mũi vậy thì không có gì để nói mọi người cùng nhau trầm luân không có ai rõ ràng hơn so với hắn bên bờ thần lôi sông dài tấm kỵ mộc linh lão tổ tông rốt cuộc cường đại bao nhiêu cho nên vào giờ khác này dù là cái đầu khô lâu vừa quỷ dị vừa kinh khủng kia dường như cũng trần c h ờ một chút